mây mù kéo dài, lôi đỉnh vạn quân, tứ vương hỗn loạn tương mừng, thiên địa vai phả vào mặt, khiến người ta có loại không nhịn được quỷ xuống kích động, Bàng hoàng, sợ sệt, các loại ở trong lòng hiện lên. Trần vị danh muốn dây rùa, lại phát hiện cả người mềm mại vô lực, cả người đều không phải là mình rồi. Đây là cái nào? Đây là làm sao rồi? Chính mình vẫn bị bắt được sao? Dùng ra rồi ngân hà chi kiếm lại còn giết không làm lộ. Trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ, không biết như thế nào cho phải. Hắn không muốn liền như thế vạn kiếp bất phục, nhưng vào giờ phút này, nhưng là căn bản không tìm được phương pháp thoát thân chính là hoàng sợ không biết làm sao thời điểm, đột nhiên nghe thấy một tiếng thở nhẹ, "Trần công tử." Thanh âm kia là như vậy quen thuộc, thật giống khắc vào cốt tủy, thâm nhập linh hồn, nhưng cẩn thận ngẫm lại nhưng lại không biết ở nơi nào gặp qua. Cảm giác được mây mù tựa hồ đang tiêu tan, ngẩng đầu nhìn, đã thấy trước mắt không biết khi nào xuất hiện rồi một cái lục y nữ tử. Mạo như học trò, môi đỏ như lửa, một con đen thui tóc dài ở sau gáy tùy ý đâm một thoáng thoải mái vung vãi. An mặc một thân hoàng trang phục màu xanh lục, trường cực kỳ mỹ lệ. Một tay nâng kiếm, một tay đối với mình mặt sờ soạn lại đây. Chẳng cánh tay, như củ sen Mặt trên dẫn theo một cái vòng tay phỉ thúy, xanh biên biếc, rượu nhân nhắn ngủ. Trần công tử, rốt cục lại gặp được ngươi rồi. Khẽ quát một tiếng, lục y nữ tử trong mắt hàm đầy nước mắt, như dịu dàng cảnh xuân, làm người run sợ. Trần vị danh cảm giác được không tên đau lòng, tuy rằng hắn thực sự không nhận ra cô gái này là ai, nhưng dù là cảm thấy không muốn nàng khó chịu. Trong giây lát, thậm chí sinh ra muốn xóa đi cái kia trong mắt nước mắt kích động. Chỉ là ý niệm này mới vừa sinh, để hắn sợ vỡ mặt nước một màn xuất hiện rồi. Chính mình chuyển động, cũng không phải, nhưng xoa xoa nước mắt, mà là tụ tập vô lượng chân khí. Bùng nổ ra một quyền kinh khủng quay về lục y nữ tử ngược đánh tới. Gào. Tiếng rồng ngâm rung động tứ phương, ngờ ngợ trong lúc đó, thật giống nhìn thấy rồi một cái màu vàng cự long gào, lục y nữ tử dường như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài. Không. Chân vị danh sợ hãi và phần, hô to một tiếng, lại là nghe được lôi đỉnh nổ tung tiếng, toàn bộ mây mù thế giới rung động, tan vỡ, tiêu tan tứ phương, hóa nhập đen kịt hỗn độn vũ trụ, lại từ từ hiện lên quang minh. Sư phụ, sư phụ. Bên hai truyền đến quen thuộc tiếng kêu gào, là cơ hàn nhạn. Cái kia cấp thiết cảm giác, thật giống muốn khóc là ảo giác hay là chân thực, chân vị danh muốn mở mắt ra lại phát hiện căn bản không làm được, cả người thật giống đều không phải là mình rồi chỉ có thể liền như thế nằm, nghe, cảm giác được cơ hàn nhạn nước mắt tí tí tách tách rơi vào bộ ngực mình, rót vào quần áo, lại chậm rãi thẩm thấu đến trên da của chính mình một trận thùng thùng thanh truyền đến, thật giống có người đi vào rồi, có thể cảm giác được cơ hàn nhạn vội vàng chạy tới, lại đem người lôi lại đây vội vội vã vã hỏi giò, dư thần ý đi nhanh, nhanh giúp ta xem một chút sư phụ ta làm sao rồi Chân vị danh có thể cảm giác được người kia rôi ra một tay đặt tại chỗ cổ tay của chính mình, tinh tế kiểm tra sau khi, lắc đầu nói rằng, lục con chúa, bước đầu xem ra, hắn nên bởi vì trong cơ thể vốn là bị thương rất nặng, sau đó dùng rồi cái gì tiêu hao rất lớn thần thông, dẫn đến kinh mạch gần như tan vỡ, chân khí hỗn loạn, vì lẽ đó không cách nào tỉnh lại. Cơ hàn nhạn chớp rồi một thoáng con mắt, đem viền mắt bên trong nước mắt ép ra ngoài, lại lắc đầu nói rằng, nghe không hiểu, người nói đơn giản điểm a, sư phụ ta có hay không cứu, lúc nào có thể được, còn có thể tỉnh lại sao? Dư Thần Y thả xuống trần vị, danh cánh tay lắc đầu nói rằng, ta cũng nói không rõ ràng, ở tình huống bình thường, loại thương thế này có thể nói là vạn kiếp bất phục, chân khí bạo loạn sớm đã đem hắn nổ thành mảnh vỡ mới đúng. Có thể thân thể hắn rất là quái dị, thật giống có nguồn sức mạnh ổn định rồi bạo loạn chân khí, hơn nữa còn ổn định rồi trong cơ thể thương thế. Nếu ta đoán không lầm, hắn nên sẽ không chết, còn có thể khôi phục lại ra sao, ta liền thật không biết rồi. Ngừng một chút, lại là nói rằng, Lục Quân chúa, người này, thật sự không nên cứu a. Tại sao không nên? Cơ Hàn Nhạn nga mi tao lại, hắn là sư phụ ta. Nhất định phải cứu a. Nhưng hắn là hành giả. Dư Thần Ý nhắc nhở một câu. Cơ Hàn Nhạn không chút do dự hừ một tiếng, hành giả cũng là sư phụ ta, ta mặc kệ. Ngươi là mặc kệ, nhưng bên ngoài những người kia. Dư Thần Ý cực kỳ lung túng, bọn họ vốn là là không cho phép ta vào, thả ta tới chỉ là vì nhắc nhở ngươi mà thôi. Không có chuyện gì. Cơ Hàn Nhạn không cần thiết chút nào, xảy ra chuyện, thất ra gánh. Có thể ngươi hỏi qua thất ra rồi sao? Dư Thần Ý lại là nhắc nhở, lúc trước phát hiện hành giả thời điểm, bản ý là muốn dùng hắn đến cùng Yên Vân các làm trao đổi. Trao đổi trao đổi cái gì? Cơ hàng Nhạn lớn tiếng nói, các ngươi là không phải ngu xuẩn à? Sư phụ ta căn bản là không phải Yên Vân các người. Nếu như hắn là Yên Vân các người, từ Lộc Sơn thư viện sau khi rời đi, tại sao không phải xuôi nam mà đi lên phía bắc? Rất rõ ràng, hắn đang chạy chối chết, có người muốn giết hắn. Nghe được lời ấy, Dư Thần Y lập tức cả kinh, lục quan chúa, đây là ngươi nghĩ ra được? Cơ hàng Nhạn từ trước đến giờ đều là động thủ là có thể rồi, động suy nghĩ sự tình không thể nào cân nhắc. Hôm nay tựa hồ thái độ khác thường. Cơ hàng Nhạn bĩu môi, ta cái nào nghĩ tới đến? Làng Ngô Tử Đạo tiền bối nói cho ta, hắn nói sư phụ ta không phải người xấu, hơn nữa khẳng định không phải Yên Vân các người. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lẽ nào ngươi không tin? Cái tiêu ngược lại không là. Dư Thần Y lắc đầu liên tục, có thể người bên ngoài không tin a, lại như thế tiếp tục nữa, nhưng là phải gặp sự cố. Không bằng, ngươi để thất gia lại đây một chuyến, dùng tổ miếu để hành giả chữa thương. Này thật sự có chút đại nghịch bất đạo a. Cơ hàng nhạn hừ một tiếng, ta lúc nào thuận quá đạo sao? Là chính bọn hắn nói, không cho phép ta đem sư phụ mang vào hoàng cung. Không đến liền không đi. Tổ Miếu càng tốt hơn. Thất gia đã nói, nơi này không phải bình thường, còn để ta nhiều đến. Yên tâm, ta đã khiến người ta cấp Thất gia truyền tin rồi. Lại quay về cửa lớn hô một tiếng, Ang Ngọc, cho ta chặt cửa, ai dám xông vào, cho ta dùng sức động, đừng khách khí. Được rồi. Cửa chuyên đến một tiếng hô ứng, có chút cuồng lốc cảm giác, bất quá thật phù hợp danh tự này. Dư thần ý nhưng là cái chán gân xanh từng cây từng cây tuôn ra, trước mắt cô nãi nãi này thật đúng là gan to bằng trời đến mức tận cùng rồi. Tổ Miếu chính là tứ đại vương thất thần thánh nhất địa phương, là dùng để cung phụng bọn họ cộng đồng tổ tông. Ra rồi trong tộc nhân vật trọng yếu, đừng nói người ngoài, coi như là vương thất đệ tử cũng không thể dễ dàng đi vào. Những người khác làm như thế, dường như muốn chết, có thể cơ hàn nhạn thân phận quá đặc thủ, cuối cùng còn không biết sẽ làm sao. Trần vị danh nửa mê nửa tỉnh, nghe ở trong lòng, chỉ là chỉ chốc lát sau, bắt đầu ngơ ngơ ngang ngang, thật giống cực kỳ huy hoàng. Lần thứ hai bắt đầu ngủ, mơ mơ màng màng, chính mình đi tới rồi trong một cái đại điện, tựa hồ chính là giờ khắc này nằm nơi này. Bên trong cung điện có hai người, một cái ngồi, trên người khí tức hỗn loạn, thật giống tẩu hỏa nhập ma rồi một cái khác nhưng là đứng ở phía trước, nhìn cái kia tẩu hỏa nhập ma người, không lúc nick. Một hồi lâu sau, mới nghe được cái kia tẩu hỏa nhập ma người mở miệng. "Càn Hoang, ngươi cảm thấy ta sai lầm rồi sao?" Chương 323, nhân giả. Bên trong cung điện hai nam tử, tuy rằng không cảm giác được khí tức, nhưng chỉ là nhìn hai người răng dấp, trần vị danh liền cũng có thể cảm giác được đây là hai cường giả, hơn nữa không phải bình thường cường. Cái kia nhìn qua thoáng giản mua nam nhân, khí tức hỗn loạn, tựa hồ tẩu hỏa nhập ma. Một chàng trai khác, bị gọi là Càn Hoang, thân thể cũng không tình huống cá thường chỉ là trên mặt nhưng có một ít bi thương ta thật sai lầm rồi sao? Can hoang, thương lão nam nhân lại là hỏi một câu. Can hoang gật gật đầu, đúng, sai rồi. Ra ra, ngươi không nên đi tìm sẽ ký ức, chuyện đó đối với ngươi mà nói không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng ta không có cách nào rồi. Thương lão nam nhân lắc lắc đầu, ta cần sức mạnh, tú thanh thân hãm nhà tù, ta phải cứu nàng. trạng thái này ta quá yếu rồi, ta nếu không thể biến thành chân chính hiên viên đại đế, ta cứu không được nàng. Can hoang thở dài, thế nhưng tìm về ký ức khôi phục thực lực là phương pháp của bọn họ, đối với ngươi mà nói. Thật sự không được. Nhân giả chi đạo, đối với người tu hành tâm tính yêu cầu quá cao rồi. Trải qua luân hồi ngươi đã không phải năm đó ngươi rồi. Giàn mua nam tử nắm đấm nắm chặt, rất rõ ràng, hắn cũng là biết những này, một lúc lâu chỉ có thể mạnh mẽ phun ra vài chữ, tại sao? Tại sao bọn họ có thể trực tiếp khôi phục ký ức, mà ta nhưng muốn trải qua luân hồi? Nếu như là chân chính hiên viên đại đế thì sẽ không hỏi cái vấn đề này. Can Hoang thở dài, bàn cổ ý tứ rất đơn giản, hiên viên đại đế đã hy sinh đủ hơn nhiều, hắn không hy vọng ngươi lại như vậy hy sinh rồi. Tân ký ức thay đổi tâm tính của ngươi. Dù cho ngươi bây giờ không thể nói xấu, nhưng cũng không cách nào cùng nhân giả chi đạo phù hợp. đã như thế, ngươi dĩ nhiên là không cách nào hy sinh. Lúc này, giả mua nam tử đột nhiên rên lên một tiếng, trên người xuất hiện rồi từng đạo từng đạo quái lạ sức mạnh, như rắn độc quấn quanh, điên cuồng cắn xé thân thể giống như vậy, để hắn cực kỳ thống khổ. Cái kia gọi càn hoang nam tử cũng không có ra tay giúp đỡ, chỉ là nhìn, khắp khuôn mặt là thương cảm, lắc đầu, ra ra, thiên hoàng lưu lại thư đã nhắc nhở qua ngươi rồi, tuyệt không muốn thử đồ tìm về ký ức. Bây giờ này lại nên làm sao cho phải? Nhân giả chi đạo sức mạnh xuất hiện rồi nhưng không có tương ứng tâm tính chi phối sẽ hỗn loạn không tự chưa hại người trước tiên thương kỷ sao phải tự làm khổ mình hơn nữa ta vẫn cảm thấy hiên viên đại đế nhân giả chi đạo là sai dám mua nam tử cả người run rẩy cắn chặt hàm răng hỏi can hoang thở dài chậm rãi nói tự nhiên năm ta thiết kế tàn sát vụ tộc sư phụ nổi giận từ đây không gặp ta sau khi ta liền vẫn đang suy tư như thế nào nhân giả chi đạo nhân giả chi đạo quan trọng nhất chính là tâm tính quyết định tâm tính chính là lý niệm một cái quán triệt đến cùng lý niệm hiên viên đại đế lý niệm là không giết hắn hy vọng dùng không giết người đến cảm hóa người Nhưng kết quả làm sao? Hắn cũng không thành công. Bị trấn áp yêu thú sau khi ra ngoài vẫn là hung thú, bị trấn áp cường giả sau khi ra ngoài vẫn như cũ nghĩ rất người. Kẻ thù của hắn, bằng hữu, bộ hạ, người thân không có một cái bởi vì hắn không giết mà cảm hóa. Một người ôm không giết lý niệm cất bước thiên hạ, một người làm chính mình cảm thấy nhân từ sự. Làm thân sau khi chết, đã từng thành lập hết thể đều ầm ầm sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Hắn phẩm đức để thế nhân kính phục, có thể hành vi của hắn nhưng không có được người khác tán thành. Hồi tưởng lại, hắn coi chính mình làm chính là nhân từ sự tình. Ngăn lại thiên hạ binh qua, có thể kỳ thực hắn nhưng là làm một cái sự tình. Hắn dùng tuyệt cường vũ lực đến quán triệt ý chí của chính mình, để người trong thiên hạ đi thuận theo hắn lý niệm. Hắn làm tất cả, kỳ thực cùng đã từng những kia cũng không có bản chất khác nhau đem chính mình lý niệm áp đặt cho tất cả mọi người. Không giống chính là những kia ý chí là làm một kỳ chi lợi, mà hiên viên đại đế là hy sinh rồi chính mình hết thảy lợi ích. Vì lẽ đó, bà nội đã nói, hắn là cá ngu ngốc, hy sinh rồi tất cả, vẫn như cũ không chiếm được người khác tán đồng. Bà nội đã nói với ta, nàng không hy vọng ngươi trở thành hiên viên đại đế thẳng lộ kia nghe được lời ấy, thương lão nam nhân cả người run lên, hai hàng nước mắt từ khỏe mắt lướt xuống, dọc theo và táo một đường rơi xuống trên đất. Can hoang thật giống không thấy giống như vậy, nói tiếp, không giết, liền vốn là ca sai lầm lý niệm. Không giết thiện giả, tự nhiên là tạo phúc thiên hạ, thiện giả làm việc thiện sự, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Có thể nếu là thiện giả, bản thân thì sẽ không có cũng bị giết lý do. Muốn giết, đều là ác giả. Ác giả nếu không giết, hậu quả làm sao? Hắn sẽ giết càng nhiều người, giết càng nhiều người lương thiện. Như dựa vào từ bi không giết, liền có thể thành lập một cái lý tưởng quốc gia. Cái kia có thể hoàn thành cái này người không phải hiên viên đại đế mà là a di đà phật. Nhưng dù là a di đà phật chính mình cũng đã nói đó là không đúng. hắn thế giới cực lạc chỉ là cá vọng tưởng quốc gia, tràn ngập rồi lừa dối quốc gia. Lấy lời nói dối khiến người ta cho rằng coi đời này không có ác, khi thật sự ác xuất hiện thì không hề sức chống cự. Ta nhìn rất nhiều thư, cũng hỏi rất nhiều người, tham dò nhân giả đến tận cùng là một cái hạ người gì. Đáp án đại khái giống nhau, hội tụ đến đồng thời chính là nhân giả là có đức thành người. Ra ra có đức hành người, nhưng cũng không phải là không giết người người. Bởi vì ở như vậy một thế giới, không giết người là không thiết thực, mà Hiên Viên đại đế cuối cùng bỏ mình, không chỉ là lực kiện cũng không chỉ là hy sinh, quan trọng hơn chính là, hắn biết mình vi phạm rồi trái tim của chính mình, vi phạm rồi hắn lý niệm. Hắn bảo vệ rồi muốn bảo vệ thế giới, nhưng là giết chết rồi dị giới kẻ xâm lấn. Dứt bỏ lập trường không nói chuyện, cái kia một trận chiến đấu, chết ở trên tay hắn sinh mệnh, so với những cái được gọi là kẻ ác, đồ tể giết người đâu chỉ có thêm trăm ngàn lần. Vì lẽ đó a, gia gia, không giết là sai lầm. Nhân giả chi đạo ý nghĩa, nên cái khác. Đang khi nói chuyện Càn hoang đột nhiên giơ tay, sức mạnh hiện lên, từng đạo từng đạo huyền quang lấp lóe, các loại đạo văn hiện lên, phảng phất mây tiếu bình thường ở quanh người hắn vần quanh. Nhân giả tri đạo, là muốn thành lập một cái lý tưởng thế giới, cuối cùng, kỳ thực chính là trật tự đạo văn hạ tiểu đạo đạo văn. Trật tự ý nghĩa là cái gì? Là xây dựng, là sáng tạo, đem không tự sức mạnh gom đến đồng thời. Dùng các loại sức mạnh ngưng tụ ra thế giới này rực rỡ sát thái. Thiên hạ phần lớn sức mạnh là bài xích lẫn nhau. Cái này cũng là tại sao không phải trật tự thần thể người tu luyện trật tự sức mạnh, đến rồi trình độ nhất định sau sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bỏ mình, bởi vì bọn họ điều động không được các loại đạo văn bài xích lẫn nhau thì sản sinh sức mạnh đáng sợ. Ta đã thấy tam xích kiếm ra tay, hắn thao túng trật tự lực lượng hạ, các loại sức mạnh hoàn mỹ dung hợp, lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ bài xích, như vậy mới có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn, có thể nói là trên dưới một lòng. Vì lẽ đó, can hoang giơ tay, hết thảy đạo văn xung phong tới bầu trời, hóa thành một đoàn, như một cái thái dương chậm rãi xoay quanh. Nhân giả chi đạo chân chính ý nghĩa hẳn là dung hợp, không chỉ là đạo văn, còn có thiên hạ. Như cá nhân cùng cá nhân trong lúc đó, chủng tộc cùng chủng tộc trong lúc đó, đều từ tư tưởng lên dung hợp rồi, đã không còn chủng tộc ngăn cách, cứu hận cùng bài xích rồi, thiên hạ tự nhiên đại đồng, chiến tranh tự nhiên giảm thiểu. Như vậy mới là nhân, nhân tử. Chưa xong con tiếp. Chương 324, Hoàng cực kinh thế công. Trần vị danh cũng không biết chính mình là làm sao nhìn thấy cái này ảo cảnh, cũng không biết bên trong tòa đại điện này hai người là ai, có thể xác định chính là chính mình trước đó tuyệt đối chưa từng thấy những này. Dù cho là nằm mơ, một cái khác có thể xác định chính là hai người kia rất mạnh, cường khó có thể tin, thậm chí có một loại không nói ra được trực giác, hai người này còn mạnh hơn cựu dương chân nhân. Đặc biệt là làm cái kia gọi cản hoang nam tử bắt đầu diễn biến trong tay sức mạnh thời điểm, càng làm cho hắn nhìn thấy rồi một loại không cách nào chuyển lợi về diệu. Hai tay kết tấn, vung lên, mỗi loại đạo văn tuấn ra kết thành một đoàn, chậm rãi chuyển biến, có thể thấy được trong đó hóa ra tử khí hướng hực, huyền âm từng trận. Ra ra, nhân giả chi đạo sinh ra vào hiên viên đại đế, vốn nên do ngươi phát triển. Nhưng rất đáng tiếc cưỡng cầu bên dưới, e sợ đã không có duyên với ngươi rồi. Nhưng mà như đem để lực lượng này liền như vậy tiêu vong, thực tại là đáng tiếc. Tôn Nhi cũng không tự đại, nhưng qua nhiều năm như vậy đúng là vẫn ở thử nghiệm lĩnh ngộ lực lượng này, đã là hơi có đột được. Cùng suốt đời sở học, lĩnh ngộ vũ trụ huyền hoàng, sang hoàng cực kinh thế công. Tuy rằng còn chưa tận toàn công, cũng không thể hóa đạo văn lực lượng xây dựng trật tự, nhưng là đã có thể dung hợp các loại đạo văn sức mạnh, khiến cho hô dung hợp với nhau uy năng càng sâu. Tôn Nhi không thì ra đại nói chỉ điểm ra ra, nhưng bây giờ ra ra tâm thần đã loạn lại là nằm ở trạng thái như thế này, người khác giúp không, duy dựa vào chính ngươi. Càn Hoang ở đây chỉ hy vọng diễn biến hoàng cực kinh thế công năng đối với gia gia hóa giải trên người sức mạnh hữu dụng. Hoàng cực kinh thế công hoàng cực kinh thế thư Trần Vị dành trong đầu trong nháy mắt đem hai người này tên cùng tương quan đồ vật liên hệ đến cùng một chỗ, cũng là ở trong khoảnh khắc suy đoán ra rồi cái này thân phận của Càn Hoang. Đế quốc tứ đại vương thất chi tiên tổ, hoàng cực kinh thế thư tác giả, chuyên húc. Trong lúc nhất thời trong lòng hoan hỉ, vội vàng thử nghiệm thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn. Đây chính là hoàng cực kinh thế thư chân chính người sáng tạo. Hơn nữa còn là chính hắn đang diễn hóa, ở đây quan trì, so là xem tứ đại vương thất trong tay hoàng cực kinh thế thư mạnh không biết bao nhiêu lần. Quyển sách kia tuy là kỳ công, nhưng tứ đại vương thất trong tay lưu, kỳ thực vẫn là bản thiếu, thì lại làm sao so được với trước mắt tình cảnh này. Thử nghiệm sau khi, càng là đại hỉ. Hắn vốn tưởng rằng đây là ảo cảnh, chính mình một thân công pháp vô dụng, cũng không định thử nghiệm sau khi, phá vọng tồn chân chi nhãn cánh là thật sự bị thôi thúc rồi. Can hoang trong tay sức mạnh, đạo văn vận hành tự tự, còn có loại kia sảo rượu dẫn dắt phương thức, trần vị danh xem rõ rõ ràng rằng. Thiên thần vạn thức thuật thôi thúc không đoạn ở trong đầu thôi diễn loại công pháp này quy luật. Vương thất tổ miếu. Đây là đế quốc thần thánh nhất địa phương, trình độ nào đó mà nói, thậm chí so cách đó không xa đế quốc Vương đô còn trọng yếu hơn. Ở tiên tuyến nguy cơ ngày hôm nay, nơi này cũng là tương đương náo nhiệt. Bên ngoài vây quanh lượng lớn binh sĩ, đều là cẩn thận từng ly từng tí một, ngươi xem ta, ta xem ngươi, một mặt lúng túng, hiện nhiên không biết như thế nào cho phải. Tổ cửa miếu nhưng là đứng lượng lớn Vương thất đệ tử, có thiếu niên, cũng có ông lão, từng cái từng cái nhìn bên trong, lớn tiếng kêu gạo, nện ngực dầm chân, nghiến răng nghiến lợi. Những người này hoặc là chính là vương thất tuổi trẻ đệ tử tinh anh, hoặc là chính là thực lực tuy rằng không đủ, nhưng bối phận rất cao, tuổi tác rất lớn vương thất thế hệ trước người. Những lao giả này bởi vì thực lực không đủ, không cách nào đảm đương chức trách lớn, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, lại có nhất định sức ảnh hưởng, cho nên vương thất người nắm quyền đem bọn họ đặt ở một chút nghe tới không sai, kỳ thực không có bao nhiêu cái lực, cũng không thể nói là trọng yếu hay không chức vị lên ở lại, như lê nghi, như thế tự. Trong lòng bọn họ biết được, cũng là tiếp nhận rồi an bài như thế, lâu dần, càng là lấy có thể ở thần thánh tổ miếu phụng dưỡng tổ tiên linh vị làm vinh Trong ngày thường thường xuyên cậy giả lên mặt, nhưng đang tiếc ngày hôm nay nhưng là gặp phải rồi một cái hôn thế tiểu ma vương. Lam Phương bắt tuần thú binh sĩ phát hiện trọng thương Trần Vị Danh sau, có người nhận ra rồi thân phận của hắn, trước tiên đăng báo, lại hướng Vương đô đưa tới. Vốn tưởng rằng bắt được cá người trọng yếu chất, có thể cùng Yên Vân các nhà bài, không nghĩ ở sắp sửa đem Trần Vị Danh đưa tới tiền tuyến thời điểm, cơ hàng nhạn trở về rồi. Vừa nghe nói sư phụ của chính mình trọng thương sắp chết, tiểu nha đầu này đem các loại kiên kỵ đều ném ra sau đầu, trực tiếp cướp người cấp dược cướp bác sĩ. đã như thế, phảng phất chọc vào tổ ong vỏ vẽ làm cho cả lưu thủ vương đô vương thất đệ tử đều đến chỉ trích, đặc biệt là những kia cùng nàng cùng thế hệ trẻ tuổi, càng là như vậy. Trong ngày thường liền cảm thấy không công bằng rồi, giờ khác này cái nào còn buông tha chèn ép cơ hội. Đáng tiếc vương thất cường giả cũng đã đi tới tiền tuyến, vương đô tuy rằng cũng có chút người chân thủ, nhưng không người nào có thể nắm nha đầu này như thế nào. Bất đắc dĩ, có người liền đến tổ miếu xin mời lão gia hỏa này đi chấp hành gia pháp. Lão gia hỏa này vốn là yêu thích cậy già lên mặt, mà từng có lúc phụ thân của cơ hàn nhạn cơ bách chiến cũng từng ở này tổ miếu bị phạt, đàng hoàng. Lao tử đều có thể phạt, nữ nhân này còn có cái gì không thể một đám ông lao ôm loại tâm thái này đi bắt người, nhưng bọn họ nhưng là đánh giá cao rồi chính mình. Cơ Bách chiến đồng ý bị phạt, là bởi vì hắn thành thật, nhưng cơ Hàn Nhạn là người nào, dám chỉ vào Hàn Ý Văn gọi tiện dân đầu lĩnh người, làm sao ăn bọn họ cái trò này. Cái Va không lứt, thêm vào Trần Vị danh thương thế vẫn không có chuyển biến tốt, càng không có tỉnh lại dấu hiệu, cơ Hàn Nhạn dưới cơn nóng giận, mang theo Cơ Bách chiến cho nàng sắp xếp trung thực bộ hạ, đem tổ miếu người đuổi ra ngoài sau, mang theo Trần Vị danh trực tiếp chủ vào. Không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn hộ vệ tuy rằng không kém, nhưng trong ngày thường ở này vương đô cũng không thể coi là cái gì. Nhưng đáng tiếc bây giờ vương đô một cái độ kiếp kỳ tu sĩ đều không có. Thêm vào tổ miếu kiến trúc có trận pháp bảo vệ cực kỳ kiên cố, khó có thể phá hoại. Trong lúc nhất thời, dù là hộ vệ nhiều hơn nữa, những người này cũng chỉ có thể nhìn chặn ở cửa A ngốc không thể làm gì. Nhìn trần vị danh hôn ngủ không tỉnh, bên ngoài lại nhải, cơ hàn nhạn trên gáy gân xanh nổi lên, rốt cục không nhịn được lại xông tới rồi cửa, quay về bên ngoài hét lớn một tiếng, xong chưa, tất cả im miệng cho ta. Người mặc dù là kiêu căng quen rồi, có thể khởi sướng nội đến, cũng là có mấy phần cơ bách chiến uy phong. Này một tiếng khẽ tiêu hạ, cửa viên nháo lập tức dừng lại. Cơ hàng nhạn từ a ngốc dưới nách chui qua thứ, chống nạnh đứng ở cửa, nhìn một đám ông lão cùng thiếu niên lớn tiếng quát, ai, ai, ai, vừa nãy là ai nói muốn giáo hơn ta, đứng ra, đụng đến ta một thoáng thử xem. Mấy năm không cho ngươi môn ăn mã phấn, có phải là cũng không biết ai là chủ nhân rồi. Một phen nhìn quét bên dưới, cánh là không người dám cùng nàng nhìn thẳng. Những tiêu tiêu gạo rất lợi hại ông lão, cũng là từng cái từng cái đem ánh mắt nhìn về phía những nơi khác người ngươi. một hồi lâu sau một người thiếu niên lấy dũng khí lớn tiếng nói ngươi mang người ngoài tiến vào tổ miếu vẫn là yên vân các kẻ địch đây là đại nghịch bất đạo a tiêu đau một tiếng ngã trên mặt đất chính là bị linh tê kiếm thương đến ôm đầu trên đất lăn qua lăn lại còn có ai còn có ai đứng ra còn có ai cảm thấy ta đại nghịch bất đạo cơ hàn nhạn hừ hừ liên tục một bộ nữ vương tư thế một đám người không biết như thế nào cho phải thời điểm đột nhiên vẻ mặt biến đổi đều là nhìn về phía cơ hàn nhạn phía sau không biết khi nào tổ miếu cánh là phát sinh vạn trượng tử quang bay lên trời cao đâm nhập trong mây xanh. Chương 325, Tổ tiên quan tâm. Đế quốc Vương thất tổ miếu phát sinh vạn trượng tử quang, xung phong vào mây trời, phảng phất một chiếc thang trời, đi hướng về vô hạn xa xa đạo chi phần cuối. Cơ Hàn Nhạn thấy mọi người dáng dấp không đúng, quay đầu lại, nhìn cự biến hóa lớn tổ miếu, hơi sương sở, lại gãi gãi khỏe miệng, vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc, không biết phát sinh rồi cái gì. Những lao giả kiệt nhưng là thay đổi sắc mặt, lập tức nện ngược dậm chân, lớn tiếng kinh ngạc tốt lên, "Tổ tiên quan tâm, tổ tiên quan tâm a." Không nói hai lời, từng cái từng cái liền hướng về tổ trong miếu phóng đi. Cũng mặc kệ nguy hiểm gì không nguy hiểm rồi. Cơ hàn nhạn sao có thể để bọn họ toàn nguyện, lập tức hô to một tiếng, "A ngốc, cho ta ngăn bọn họ, một cái cũng không cho phép đi vào." Chính mình nhưng là thân hình co rụt lại, Như Linh Miêu bình thường từ A ngốc dưới nách xuyên trở về tổ miếu. Đùng đùng đùng. Từng trận tiếng vang liên tiếp, một đám ông lão bị A ngốc một cái tắt một cái đều là cấp vỗ trở lại. Tuy rằng cái này to con biết những lao già này không thể giết, nhưng trên tay lực đạo cũng là không nhẹ, đánh từng cái từng cái ra chóc thịt bong, "Ô hô ai thai, bất quá trong chốc lát." cánh là từng cái từng cái không để ý bộ mặt lớn tiếng khóc giống lên nghịch tử nghịch tử a cơ bách chiến tên xuất sinh này sinh ra cá nghịch tử a tổ tiên ban ân chính là như vậy lãng phí rồi chắp tay người ngoài vẫn là một cái yên vân các giết người ma vương gia pháp gia pháp ở đâu còn gì là mặt mũi cơ bách chiến ngươi là vương thất tội nhân thiên cổ a các ngươi cơ gia loại liền mỗi một đồ tốt đã khóc chốc lát một đám lão già cánh là lẫn nhau mang lên tổ miếu cùng với những cái khác các nơi không giống là bốn cái vương thất cộng đồng nắm giữ Nói cách khác những lao giả này cũng không phải là đồng nhất cá tính. Trong ngày thường vốn là lẫn nhau thấy ngứa mắt, bây giờ bị cơ hàn nhạn như thế một làm, cái gì lập trường đều không còn. Đế quốc vương thất tổ miếu, không chỉ có riêng là dùng để tế tự tổ tiên đơn giản như vậy. Ở lịch sử ghi chép bên trong, là trước tiên có tổ miếu, sau đó có vương đô. Ở cái này đáng sợ bạo loạn thời đại, thiên địa đại biến, sinh linh đổ thán, thế giới bị không biết nơi nào đến sức mạnh hủy gần như triệt để. Nhân vương thất tổ miếu nhưng là có không phải bình thường thần kỳ, cùng bản cổ thần miếu giống như vậy. Cung điện kiến trúc bị đại năng lực giả giao cho rồi không phải bình thường thân lực, có thể nói bất hủ, rất khó phá hoại. Tứ đại vương thất bắt tay giảng hòa sau khi, ngay khi tổ miếu cách đó không xa thành lập rồi thành thị, chính là hôm nay vương thành. Mà vương thất sở dĩ lựa chọn nơi này thành lập đô thành, cũng không chỉ là bởi vì này bất hủ tổ miếu, càng là bởi vì tổ trong miếu ẩn giấu một cái rất lớn bí mật, không biết tổ tiên dùng cách gì để cái này kiến trúc trở nên như pháp bảo. Không đúng giờ, lại đột nhiên xuất hiện tử quang trùng thiên, bắt đầu không người nào biết điều này có ý vị gì. Rõ ràng có người thử nghiệm ở Tử Quang Trùng Thiên thời điểm tiến vào Tổ Miếu, mới phát hiện rồi một cái huyền diệu việc. Tổ trong miếu có một chủng loại tự thời gian chi kính thần thông, mỗi khi Tử Quang Trùng Thiên thời điểm, sẽ lập tức lựa chọn một người, để người này có thể xuyên tấu qua thời gian chi kính đi nhỏ ngó nơi này đã từng đã xảy ra sự tình. Mà ở Thiên Địa kịch biến trước, Tổ Miếu cũng không phải là chân chính ý nghĩa lên Tổ Miếu, mà là Vương thất cường giả dùng để luyện công địa phương. Những kia thời gian chi kính, ghi chép rồi mỗi một cá ở đây luyện công cường giả luyện công quá trình. Tuy rằng thường thường sẽ thấy một ít không có ý nghĩa đồ vật, nhưng số may nhưng là có thể nhìn thấy tổ tiên cường giả biểu thị mỗi loại thần thông quá trình một khi lĩnh ngộ tự nhiên là thu hoạch to lớn tử quang xuất hiện tần suất rất mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm một lần bởi vậy bị vương thất đệ tử cho rằng là tổ tiên quan tâm mà đốn đại bên trong cơ bách chiến mặc dù có thể lấy thưởng thưởng tư chất trở thành bây giờ vương thất trụ cột vững vàng cũng là bởi vì từng ở chỗ này được rồi tổ tiên quan tâm mới có sau đó như vậy này khó gặp cơ sẽ xuất hiện bên trong người tựa hồ cũng không phản ứng không nghi ngờ chút nào cái kia cơ, cơ hội tất nhiên là cấp nằm ở trên giường hành giả cấp được. Những này trường kỳ trụ ở chỗ này, Thiên Thiên đánh tổ tiên quan tâm chủ ý lao ra hỏa môn, thì lại làm sao không trong lòng bi ai. Ngoại giới tình huống, chân vị danh căn bản không biết. Giờ khắc này hắn hoàn toàn chìm đắm ở trong ảo cảnh, nhìn cái kia đang chầm chậm diễn biến hoàng cực kinh thế công cản hoang, lĩnh ngộ trong đó quy luật, học tập công pháp bên trong tinh túy. Chẳng trách đế quốc vương thất đệ tử đồng thời tu hành nhiều loại đạo văn, không chỉ có không bị xung đột ảnh hưởng, trái lại còn có thể làm cho các loại đạo văn kết hợp hoàn mỹ có thể bùng nổ ra đáng sợ hơn vi lực. Không thể không nói, cái này gọi cản hoang nam nhân, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài tuyệt thế thiên tiêu quên rồi thời gian trôi qua hoàn toàn bị hoàng cực kinh thế công đạo ngân chi ấn hấp dẫn cũng không biết qua đi bao lâu càn hoang rốt cục diễn biến xong xuôi rất nhiều đạo văn bị tụ lại trong tay dễ sai khiến giống như vậy chậm rãi xoay quanh hòa làm một thể đem sức mạnh xua tan sau khi càn hoang quay về thương lão nam nhân quỳ xuống dập đầu ba cái lại chậm rãi đứng lên ra ra, tôn nhi có thể làm chỉ có những này rồi người ở đây tu dưỡng ta muốn rời khỏi rồi chiến tranh thất lợi thiên quốc truy sát cũng không có đình chỉ ta nhất định phải đi ra ngoài làm những gì Không phải vậy, bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm. Thương lão nam nhân cả người run rẩy, khó có thể tự tin. Thật vất vả cơ sở một câu nói, sẽ chết. Chết thì lại làm sao? Can hoang khẽ mỉm cười, có cùng hắn cái tuổi này cực kỳ không hợp sánh lạt, khiến người ta xem ra cực kỳ thoải mái. Thiên đạo cương thường lật đổ bên dưới, ai có thể bảo đảm chính mình bất tử? Như có thể chết có ý nghĩa, chính là đáng giá. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem địa tiên giới ở đi, để thiên quốc người không tìm được. Ta không biết ta có thể làm được bao nhiêu, nhưng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Ra ra ngươi không cần vì ta thương tâm. Nhân giả chi đạo bước thứ nhất chính là hy sinh, không phải sao? Càn Hoang cùng trắng xám nam nhân lại là túi người hành lễ sau, lại xoay người rời đi. Làm những này, sư phụ sẽ tha thứ ta đi." Tự đang cảm thán, lại tự nói hết, hoặc là tự mình ăn ủi, không hiểu sau lưng đến cùng có tình tiết ra sao, nhưng nghe tới nhưng là có thể cảm giác được trong đó vô hạn liêu, khiến người ta ta thán. Chờ đến Càn Hoang rời đi sau khi, tất cả trở nên vần mèo, trầm dãi vần mèo, chỉ chốc lát sau hào giác biến mất, Trần Vị Danh cũng là bỗng nhiên một thoáng giật mình tỉnh lại. Không có mở mắt ra, nhưng thông qua phá vọng tổn chân chi nhãn có thể nhìn rõ ràng này tổ miếu trong ngoài có tình huống bên ngoài một trận náo động tiếng vang rất lớn những lao già kia tụi hồ lại là liên hợp đến cùng một chỗ luôn tiếng chửi bậy người cái này xú nha đầu coi trời bằng vung ngày hôm nay lão phu muốn hành ra pháp cùng ngươi liều mạng càng có ông lao mắng to một tiếng làm nóng người liền muốn động thủ chỉ là có trung phó a ngữ ở nơi này căn bản không người nào có thể đụng tới cơ hàn nhạn mắt thấy bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn một đám lao già tụi hồ quyết tâm muốn cùng cơ hàn nhạn tính sổ trong trước mắt Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, cánh lạc có đế quốc hoàng sư đến. Một đám ông lão đại hỉ, liền muốn cáo trạng, lại nghe thấy cái kia hoàng sư hô to một tiếng. Tiếp đại nguyên xoáy lệnh, áp hành giả đi tới Mai Thành xoáy doanh. Chưa xong con tiếp. Chương 326: Đi tới Mai Thành. Bảo thuyền ở trong mây qua lại, tốc độ cực nhanh, có loại truy vân chụp nhận cảm giác. Huyền quang bao phủ, có thể ung dung phá tan sông tới mặt lực cản, khiến cho tốc độ càng nhanh hơn. Đại bá, đại bá, sư phụ ta thật sự không là người xấu, ngươi thả hắn có được hay không? Đại bá, thả sư phụ ta còn có thể giúp ngươi môn giết yên vân các người có thể tính ra ngươi nếu như không tha sư phụ ta ta liền từ nơi này nhảy xuống ngã chết quên đi đại bá ngươi xin thương xót ta bên ngoài phòng biên không đoạn truyền đến cơ hàn nhạn cầu xin âm thanh nghe trần vị danh cảm giác không tên buồn cười cũng là khá là cảm thán cái kia bị cơ hàn nhạn gọi là đại bá đế quốc hoàng sư xác thực thật là nàng đại bá cơ bách chiến đại ca cái kia đồng lứa bài hành lão đại ở đế quốc vương thất văn bối bên trong sẽ tồn tại cùng thế hệ cạnh tranh lẫn nhau đấu võ thậm chí trong bóng tối tính toán sự tình có thể đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới sau liền gọi thiếu nguyên nhân rất đơn giản thực lực chính là đạo lý độ kiếp kỳ cảnh giới sau cảnh giới không cách nào tăng lên thực lực trinh lệnh thành rồi trực tiếp nhất định vị phương thức liền như này cơ bách chiến đại ca giống như vậy tuy rằng trước đây tiêu căng tự mãn tự mình cảm giác có thể lãnh tụ cơ vương thất có thể đến rồi bây giờ sau nhưng là rõ ràng cơ vương trong phòng có thể lãnh đạo đại gia cùng những thế lực khác chống lại chỉ có cơ bách chiến chính mình không bằng vì lẽ đó hắn tuy rằng xếp hạng ở cơ bách chiến trước nhưng là bởi vì quân chức đối với cơ bách chiến mệnh lệnh từ không mâu thuẫn Hắn lần này đến đây vốn là chỉ mang trần vị danh rời đi, có thể cơ Hàn Nhạn không yên lòng tử ra sư phụ, manh liệt yêu cầu cũng theo tới. Quá rõ ràng cháu gái này tính cách, nếu là không mang theo nàng đồng hành, tất nhiên sẽ lén lút theo tới, như vậy trái lại nguy hiểm, vì lẽ đó liền đồng thời mang tới rồi. Mà dọc theo con đường này, trên thuyền liền không cách nào yên tĩnh rồi, Cơ Hàn Nhạn bắt lấy cơ hội liền vừa đấm vừa xoa, muốn đối phương để cho chạy chuẩn vị danh. Cơ Bách Chiến như vậy thực thành người, lại có thể sinh ra như vậy con gái, thực sự là khó mà tin nổi. Cười qua dư lại bắt đầu vận chuyển chân khí khôi phục, đồng thời không đoạn tu luyện linh tê kiếm cùng hư linh giáp, binh mã cổ đạo cuộc chiến, tuy rằng thành công chém giết Hàn Giang Tuyết, nhưng Ngân Hà Chi kiếm tiêu hao thực sự là quá khủng bố rồi. Ngay lúc đó chính mình gần như đèn cạn dầu, mạnh mẽ sử dụng sau, cánh là để thân thể xuất hiện rồi như khô héo tình huống. Chân khí chỉ có thể trước mặt vận chuyển, kinh mạch thật giống sông lớn bị ngăn chặn, chỉ có một ít khe hở còn có thể thẩm thấu ra một chút thủy dịch. Lực lượng tinh thần cũng là khó có thể sử dụng, kể cả nguyên thần đều phảng phất bị hóa đá rồi giống như vậy, chỉ có thể bỏ ra như vậy một chút xíu đến. Tin tức tốt nhưng là chính mình đột phá rồi, Ngân Hà Chi Kiếm đối với so với sự giúp đỡ của chính mình quá to lớn rồi, bên trong lần chứa rồi Lý Thanh Liên quá nhiều càng ngộ, mạnh mẽ để cho mình hoàn thành rồi cái này chất tăng lên. Không nói ra được trực giác, hồi tưởng lĩnh ngộ Ngân Hà Chi Kiếm thì nhìn thấy những kia, Trần Vị Danh luôn cảm giác Lý Thanh Liên thật giống không phải thế giới này. Người kia có thể cùng cựu dương chân nhân giống như vậy, là đến từ một thế giới khác, làm chính mình chuyện cần làm sau khi, liền lựa chọn rồi rời đi. Không giống chính là, cựu dương chân nhân đến rồi thế giới này vẫn là rất mạnh. Mà Lý Thanh Liên càng như là một cái cái thế cường giả bị đánh rơi cảnh giới sau, lại chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Hồi tưởng loại kia vũ trụ hoành đổi, mêng mông thế giới mang đến cho mình tâm thần xung kích, Trần Vị danh rất khó tin tưởng một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, lại có thể đi cắm ngộ loại này đến thật đến thuần đạo và lý. Khoảng chừng là năn nhị không có kết quả, cơ hàn nhạn rốt cục từ bỏ, đẩy cửa phòng ra sau, quẹt mồm ba đi vào. Thấy Trần Vị danh chính nhìn mình, bận hiệu đi tới bên giường đặt ngông ngồi xuống. trong mày, rất là lo lắng nói, sư phụ, làm sao bây giờ à, ta này đại bá so tất ra còn củng cố không thay đổi làm sao cũng không muốn thả ngươi đi, muốn thật đem ngươi đưa đến Yên vân các đi, như thế nào cho phải? Sư phụ, thân thể ngươi làm sao bây giờ à? Những tiêu đại phu nói ngươi tuy rằng làm ra rồi đột phá, nhưng không cách nào sử dụng chân khí, vận chuyển không được thần thông này có phải là nói ngươi tu vi đều không còn à? Yên tâm, không có việc gì. Trần Vị Danh cười cợt, giũi ra một tay sờ sờ nang đầu, nhẹ giọng ăn ủi Hắn so cơ hàng nhạn càng sẽ xem người, từ cơ ra lão đại trong mắt, hắn không nhìn thấy mấy phần lý, đánh giá chính mình thời điểm, càng nhiều chính là yếu kỳ Nếu như mình đoán không sai. Cơ Bách chiến nên nghĩ tới đây chuyện đã xảy ra rồi. Đem chính mình mang tới, cũng không phải muốn cùng Yên Vân cắt trao đổi cái gì, chỉ là vì không cho phía sau náo loạn mà thôi. Đến so với thân thể của chính mình, Trần Vị Danh càng là không lo lắng. Hết thảy không khỏe đều là tạm thời, Thiên Diễn Đồ Lục không sợ nhất chính là mức tiêu hao này bên trong không thích hợp tình huống. Được sự giúp đỡ của Thiên Diễn Đồ Lục, hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình chính nhanh chóng hồi phục. Hơn nữa còn không phải đơn giản khôi phục đơn giản như vậy, loại này khoáng thế thần thông, có thể không ngừng cải thiện thân thể của chính mình, một chút trở nên mạnh mẽ loại này gần như suy kiệt tình huống. Sau đó nếu là nặng hơn diễn, thân thể của chính mình chắc chắn sẽ không lại như vậy luống túng. Độ kiếp kỳ rồi trần vị danh đột nhiên có có loại cảm giác không thật. Đối với khắp cả tu hành mà nói, độ kiếp kỳ còn chỉ có thể coi là cất bước, có siêu phàm thoát tục tư bản. Nhưng đối với địa tiên giới mà nói, độ kiếp kỳ chính là tu hành điểm cuối rồi. Có thể đến cảnh giới này tu sĩ, không có người yếu. Hồi tưởng ngày xưa ở tuyệt vọng bình nguyên làm sinh tồn mà dễ dùa, tất cả phản phất còn ở ngày hôm qua. Một cái hoàng hốt hạ xuống, chính mình cánh là đến rồi độ kiếp kỳ. Đến rồi cảnh giới này chỉ cần mình hoàn toàn khôi phục, bất kể là ai, dù cho là đối mặt lộc môn sân nhân, trần vị danh cũng có năm phần chắc chắn toàn thân trợ ra, không đến nỗi không hề chống đối lực lượng. chuyện này ý nghĩa là chính mình không cần ở trốn trôn tránh tránh, chính mình không cần lại che giấu mình các loại thần thông bí mật. đến rồi cảnh giới này, đã không có nhân có thể dễ dàng giết chính mình, có chút bí mật lộ ra ánh sáng, không chỉ có sẽ không gặp nguy hiểm, ngược lại sẽ để những cường giả khác kiên kỵ, không dám dễ dàng có ý đồ với chính mình. trần vị danh hiện tại rất lạc quan, bất quá cơ hàn nhạn hiển nhiên không phải muốn như vậy, ngồi một lát sau. Ta muốn hưu muốn đều không đúng, lại là chạm lên. Sư phụ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi yên tâm. Ta hiện tại liền đi nghĩ biện pháp. Mí môi, một bộ tâm ý đã quyết ráng dấp, để Trần Vị Danh không nhịn được cười lắc lắc đầu, không cần đi quấy rối đại bá của ngươi rồi, yên tâm đi, thật ra sẽ không đem ta đưa đi Yên Vân Các. Làm sao ngươi biết? Cơ Hàn Nhạn kinh ngạc hỏi một câu, chợt nghe cửa vội vàng, cơ gia lão đại đã đi vào rồi, khẽ mỉm cười, ngươi đúng là thấy rõ à? Trần Vị Danh nụ cười nhạt nhòa rồi cười, đều không phải bản nhân. Có một số việc đến rồi hiện tại cũng có thể nghĩ rõ ràng, ta căn bản không phải yên vân các người, bán ta cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy có ý nghĩa. Cơ gia lão đại gật gật đầu, lại là tò mò hỏi, "Ta nghe nói, ngươi là bị Hàn Giang Tuyết công kích rồi ngươi làm sao trốn ra được? Hắn ở đâu?" Chân vị danh khẽ mỉm cười, từ tốn nói, "Ta nếu còn sống sót, chính hắn chính là chết rồi." Chưa xong con tiếp. Chương 327: xác minh lịch sử. Rất đơn giản một câu nói, nhưng là cực kỳ thô bạo, để cơ gia lão đại đều là xương sở, lập tức kinh thanh hỏi, "Hàn Giang Tuyết chết rồi? Ra rồi người trong cuộc?" Không có ai biết binh mã cổ đạo xảy ra chuyện gì, duy nhất biết đến là Hàn Giang Tuyết vì Chu tru Tả truy sát Trần Vị Danh mà đi. Dọc theo đường đi bị lan đến người chỉ có thể lấy vô số liên kế. Từ thám tử đưa tới tình báo xem, bọn họ phát hiện Trần Vị Danh thời điểm, hắn đang bị quái lạ năng lượng bao vây, như một cái to lớn kén tằm Đợi được kén tẩm tiêu tan thời điểm, Trần Vị Danh khí tức rất yếu, hôn mê bất tỉnh, bọn họ mới đem đưa tới rồi vương đô. Cho tới Hàn Giang Tuyết Ngân Hà Chi kiếm uy lực quá lớn, thêm vào Trần Vị danh cũng không thể như Lý Thanh Liên như vậy quen tay làm nhanh, chết thời điểm, đầu lâu bay lên. Sau đó kiếm khí bạo phát năng lượng, đem chém nát, căn bản liền không biết chết chính là hắn. Lúc này nghe nói Hàn Giang Tuyết nhân vật như vậy bị Trần Vị danh giết, cơ gia lão đại, làm sao không kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi, nhưng là khá là cao hứng, gật đầu liên tục, như vậy rất tốt, rất tốt. Cái gì rất tốt? Cơ Hàn Nhạn không rõ hỏi. Cơ gia lão đại chỉ là cười cười, không có nhiều lời, căn dặn một tiếng, mai thành rất nhanh sẽ đến, đến rồi, các ngươi nghỉ ngơi nữa hạ đi. Lập tức lùi ra. Đại bá, đại bá. Cơ Hàn Nhạn sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn, vội vội vã vã đuổi theo. Trân vị danh mỉm cười, nhắm mắt lại, lại nằm xuống. Chân khí phun trào, lực lượng tinh thần đan dẻn, hưu tâm dưới sự hướng dẫn, khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau 7 ngày, Mai Thành rốt cục xuất hiện ở phía trước. Mai Thành là đế quốc vô số trong thành phố bình thường nhất một cái, chưa từng xuất qua cái gì nhân vật gây gớm, cũng không có cái gì nửa điểm chỗ đặc thủ. Chỉ là vào lần này cùng Yên Vân các trong chiến tranh, đột nhiên một thoáng thành rồi vương đô ở ngoài, đế quốc một cái khác trung tâm. Nơi này chính là nơi khắp cả chiến trường ở trung tâm nhất, tiếp Nam thông Bắc, cơ bách chiến trực tiếp tướng xoáy chướng xây ở rồi nơi này. Cơ gia lão đại bảo thuyền bay tới, cũng không có gây nên phản ứng gì. Ngay gần đây đến, Tiên vân các động tác liên tiếp, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ có động tác lớn. Tất cả mọi người đều đang làm tướng muốn đến chiến đấu chuẩn bị. Xin mời. Bảo thuyền hạ xuống sau khi, Cơ gia lão đại dẫn Trần Vị Danh đi xuống. Cảm thụ phía sau đi lại chi nhân khí tức, dù hắn cũng trong lòng thất kinh. Trần Vị Danh thương thế làm sao? Hắn là biết rồi, này một đường lại đây bất quá nửa tháng thời gian, cánh là đã khôi phục rồi năm phần mười có bao nhiêu? Thực sự không biết người này tu luyện rồi công pháp gì, lại thần dị như vậy. Cơ hàn nhạn rất là lo lắng chính mình sư phụ tình huống, muốn tiến lên nâng, nhưng là bị Trần Vị Danh từ chối. Hán tuy rằng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đừng nói bước đi rồi, chính là ra tay tác chiến cũng không thành vấn đề. Ba người một trước một sau, không lâu lắm liền đến rồi xoáy trướng trước. Không chờ thông báo, liền nghe Cơ Bách Chiến âm thanh từ bên trong truyền ra, vào đi. Xin mời. Cơ gia lão đại làm cá thủ thế, ta liền không đi vào rồi. Làm phiên rồi. Trần Vị Danh gật gật đầu, to lớn hơn nữa bộ đi vào. Trong xoáy trướng bố trí rất là đơn sơ, chỉ có địa đồ cùng một ít chiến tranh tất yếu đồ vật. Cơ Bách Chiến đang cùng mấy người lính dặn do cái gì, đợi được mấy người lính lĩnh mệnh sau khi rời khỏi đây, lúc này mới nhìn lại, khẽ mỉm cười, lại gặp mặt rồi. Trần vị danh cũng là cười cười, thiên hạ lại lớn như vậy, nơi nào đều có thể gặp phải. Hắn không có chủ động làm cái gì, hắn giờ khắc này cũng là hiếu kỳ, coi như không chuẩn bị đem chính mình bán cho Yên Vân Các, Cơ Bách Chiến người đem mình mang đến chỗ này đến, hẳn là cũng là có nguyên nhân. Hắn không muốn hỏi, chờ đối phương tự mình nói. Bất quá Cơ Bách Chiến tựa hồ cũng không đối vạ nói ý tứ, mà là hỏi một chuyện khác, đưa tới tình báo biểu hiện, ngươi ở chữa thương thời điểm Nhà ta tổ miếu xuất hiện rồi tình huống. Chân vị danh gật đầu, "Không giả. Nhìn thấy gì?" Cơ Bách chuyến hỏi, lập tức lại là nói tiếp, "Ta ở cơ gia cùng thế hệ bên trong cũng không phải tài năng xuất chúng cái kia, trước đây căn bản không xếp hạng tới tên gọi. Có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng là bởi vì ở tổ miếu nhìn thấy rồi đối với ta được lợi trung thân sự tình. Ngày xưa ta từng cùng với những cái khác một ít huynh đệ đồng thời bị phạt ở tổ miếu hối lôi, cho nên nhìn thấy rồi tổ tiên luyện công hình ảnh." Chân vị danh không nhanh không chậm nói, "Tiền bối quá khiêm tuẩn rồi, theo ta được biết, Cơ gia đệ tử nhìn thấy những tiên người không phải số ít, nhưng có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng là tiền bối một cái mà thôi. Cơ bách chiến lắc lắc đầu, tổ miếu có lúc quang chi kính năng lực, có thể ghi nhớ ở bên trong chuyện đã xảy ra. Qua nhiều năm như vậy, trời mới biết đến cùng nhớ rồi bao nhiêu sự tình. Không phải mỗi lần đều có thể nhìn thấy luyện công hình ảnh, cũng không phải mỗi lần đều là cường giả luyện công. Liên như vương thất nội danh nhất hoàng cực kinh thế công, trước đây được chỉ có bản thiếu, sau đó cũng là rất nhiều tổ tiên rửa và ở tổ trong miếu nhìn thấy hình ảnh chậm rãi bổ sung. Cho đến hôm nay, kỳ thực vẫn như cũng là bản thiếu bất quá có thể tu luyện rồi mà thôi, mà ta có thể từ huynh đệ đồng lứa bên trong bộc lộ tài năng, không phải nói chính mình thật lợi hại bao nhiêu, mà là bởi vì ta thấy rồi bọn họ cũng không thấy đủ vật, ta thấy rồi sáng tạo bảng công pháp này tổ tiên tự mình diễn biến hoàng cực kinh thế công, cho nên mới có hôm nay chi thành tựu. ngươi cũng nhìn thấy rồi càn hoang. chân vị danh trong lòng cả kinh, thất thanh hỏi lên, cơ bách chiến sướng sở, ngươi ý này ngươi cũng là nhìn thấy rồi. thấy lời đã nói ra, chân vị danh cũng không ẩn giấu, gật gật đầu, ta thấy rồi, các ngươi cái kia gọi càn hoàng tổ tiên diễn biến hoàng cực kinh thế công. Hắn nói công pháp này là hắn sáng tạo theo ta được biết, Hoàng Cực Kinh Thế thư không phải chuyên húc tại sao? Chính là Cơ Bách chiến ở đầu, Càn hoang chính là chuyên húc. Chuyên húc là tộc nhân cho hắn tôn hảo, hắn từng là nhất thống thiên hạ đế quân một trong, nhưng đáng tiếc cái kia đoạn lịch sử biến mất ở rồi thời gian bên trong. Ta biết một ít. Chân vị danh nói rằng, Lang gia thư khố bên trong thái sử ký bên trong có liên quan với chuyên húc ghi chép, bất quá cũng không thể xác định có phải là cùng một người hay không. Bởi vì từ trong sách đến xem, thời đại kia vị trí thế giới, tựa hồ cùng bản cổ đại lục hoàn toàn khác nhau. Hắn cũng là đối với những này tổ tiên sự tình cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó cũng không phải chú ý nói với Cơ Bách chiến chút gì. Lúc này đem tự mình biết liên quan với chuyên húc sự tích chậm rãi nói ra, sau khi nói xong bổ sung lại đến, ta không biết cái này chuyên húc cùng ngươi tổ tiên có phải là cùng một người hay không, bất quá cái kia bản sử bí thư tại, chuyên húc đế từng thiết kế vu tộc, hầu như đem di tộc. Ta ở tổ miếu nhìn thấy cái kia Cản Hoang tiền bối cũng nói rồi, hắn thiết kế vu tộc sau khi, sư phụ của hắn liền không gặp hắn, ta nghĩ hẳn là cùng một người. Vậy dĩ nhiên là là hắn. Cơ Bách chiến một mặt kinh ngạc Nhiều năm như vậy rồi, hắn cũng là siêu tập rồi không biết bao nhiêu sách sử, hy vọng có thể biết rõ chính mình các tổ tiên đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều không có Trần Vị Danh nói những tin tức này. Ta những năm này cũng tìm rất nhiều thư tịch cùng sử liệu, rất nhiều chuyện không cách nào liên hệ tới, bất quá có một việc có thể xác nhận. Ta những này các tổ tiên cũng không phải người của thế giới này, bọn họ là từ địa tiên giới ở ngoài gì chuyển vào. Chưa xong con tiếp. Chương 328: Lịch sử bổ sung. Không phải người của thế giới này. Trần Vị Danh hơi kinh ngạc, nhìn cơ bất chiến, chờ đợi lời giải thích của hắn cơ bách chiến lắc lắc đầu, ta cũng không cách nào xác định. từ ta ngày xưa thu thập sách sử cùng một ít giả sử, thêm vào một số truyền thuyết, có thể biết chính là địa tiên giới vốn là là không tồn tại. thế giới này lai lịch cùng một cái vô lượng thiên tôn người, còn có một người gọi là chấn nguyên tử người có quan hệ. vô lượng thiên tôn trần vị danh trong lòng nhảy một cái, hắn nghe nói qua danh tự này, chính là lý thanh liên lưu lại trong hình ảnh một người, là một cái thời đại viễn cổ người cực kỳ mạnh. ở thái sử ký bên trong cũng ghi chép qua hài so với chuyện của người nọ được sưng đạo sư, chính là đạo tổ hồng quân chi sư. hắn biết người như vậy tất nhiên bất phàm chỉ là không hề nghĩ tới người kia lại có thể cấu trúc ra một thế giới đến mà liên quan với địa thiên giới, thái sử ghi lại căn bản cũng không có ghi chép, căn cứ một ít truyền thuyết đoạn ngắn, hẳn là ở không biết bao xa đã từng, đã xảy ra một hồi khoáng thế đại chiến, cuối cùng nhân tộc thất lợi. Thời đại kia có cá cường giả tuyệt thế tên là Trấn Nguyên Tử, tu vi của người này làm sao không biết, nhưng có một cái phi thường không tầm thường bảo vật, gọi là địa thư. Truyền thuyết cái kia địa thư chính là thiên địa thái mô, thần diệu phi phạm, vô lượng thiên tôn lấy địa thư làm căn bản, triển khai vô thượng thần thông vừa mới dựng dục ra rồi này địa thiên giới. Nhân tộc hẳn là chính là vào lúc đó mới tiến vào nơi này. Nghe đến chỗ này, Trần Vị Danh không nhịn được hỏi, ra sao giả sử cùng truyền thuyết ở đâu xem? Xem qua Thái sử ký sau, hắn vì là bên trong những kia hào hùng cùng thời đại biến thiên hấp dẫn, vẫn muốn biết thời đại kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không có cái gì có thể xem đồ vật. Cơ bách chiến lắc đầu, đều là một ít cổ lao thế gia hoặc là sơn gia dòng người truyền gia đồ vật, đều là khẩu thuật, căn bản cũng không có có thể xem đồ vật. Ngươi cũng biết, Đế quốc chúng ta vương thất được sương vạn cổ vương triều hậu nhân, cũng không phải là chỉ là ăn nói ba hoa mà là bởi vì chúng ta tổ tiên xác thực là phi thường người vĩ đại. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn hy vọng có thể siêu tập thu dọn xuất quan cho chúng ta tổ tiên sự tình, cũng có thể hoàn thiện chúng ta gia phả. Tuy rằng vẫn có rất nhiều không trọn vẹn, nhưng cũng không đến nỗi như ngoại giới nói hoàn toàn không biết. Nếu như ngươi ở tổ miếu nhìn thấy cùng ta thấy như thế, vậy ta có thể nói cho ngươi, cái kia giả mua mà tổ hỏa nhập ma nam nhân chính là chúng ta tứ đại vương thất thủy tổ, là chúng ta gia phả lên người số một hoàng đế hiên viên. Cái gì? Trân vị danh kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn chính là hoàng đế hiên viên. Nếu như càn hoang chính là chuyên húc, cái tiêu thái sử ký bên trong liên quan với cơ bách chiến tổ tiên ghi chép liền tương đối nhiều rồi. Chỉ là ở thái sử ký bên trong, tứ đại vương thất sức ảnh hưởng to lớn nhất tổ tiên không phải chuyên húc, mà là hoàng đế thiên viên. Nhân tộc chí thánh tiên sư đặt vững rồi nhân tộc hương thịnh cơ sở, còn chân chính khiến loài người phồn vinh nhưng là hoàng đế thiên viên. Là hắn ở nhân tộc chiến thần dưới sự giúp đỡ hoàn thành rồi thiên hạ nhất thống, đánh bại rồi thời đại kia cái khác các tộc bị tôn sưng làm nhân hoàng. Hoàng đế thiên viên vinh quang đã không chỉ là một cái đế hoàng đơn giản như vậy, trình độ nào đó mà nói. Hắn như phục hy giống như vậy, đã là bị cho rằng tất cả nhân tộc tổ tiên. Hắn nghe càn hoang nói rồi hiên viên đại đế tên gọi, còn tưởng rằng đó mới là nhân hoàng hiên viên, không hề nghĩ rằng nhưng là đoán sai rồi. Nay một cái truyền thuyết thực lực thông thiên, lòng dạ rộng rãi, khí phách vô lượng người, chỉ là không biết phát sinh rồi cái gì, cánh là đã biến thành ảo cảnh bên trong như vậy. Thấy trần vị danh phản ứng, cơ bách chiến cũng là hiếu kỳ hỏi, người biết? Vừa nãy trần vị danh chỉ nói là rồi chuyên hút sự tình, cũng không có nói hoàng đế hiên viên làm sao. Trong lòng suy tư một phen, hít sâu một hơi, trần vị danh gật gật đầu. Ta xem qua một ít sách, mặt trên ghi chép rồi quan cho các ngươi vương thất tổ tiên sự tình, không phải giả sử, là chính sử. Nếu ta đoán không lầm, chính như lời ngươi nói, bọn họ xác thực không phải điệu tiên giới người. Coi là thật. Cơ Bách chiến kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tứ đại vương thất tối dẫn lấy tự hào chính là tổ tiên hào quang, nhưng đáng tiếc thời đại đức gãy, để những kia anh hùng sự tích đều không trọn vẹn không thể tả, đặc biệt là càng sớm càng ít. Như Trần vị danh thật có thể nói ra đến, không nghi ngờ chút nào dường như tứ đại vương thất Tân nhân. Trần vị danh gật gật đầu, tự nhiên là thật, bất quá cũng không hoàn toàn chỉ là từ hoàng đế hiên viên đến thương trụ vương lịch sử thương trụ vương cơ bách chiến cao mày hắn căn bản là chưa từng nghe nói người này đúng kỳ thực từ sách sử đến xem hoàng đế hiên viên tuy rằng vĩ đại nhưng hắn cũng không phải là tổ tiên của các ngươi người số một cha của hắn cứ gọi công tôn thiếu điện tuy rằng không có tu vi nhưng cũng là nhân vật anh hùng chân vị danh không nhanh không chậm đem thái sử ghi lại ghi chép một vừa nói ra hắn chỉ là chọn trọn rồi trọng yếu nói không lâu lắm đã đem thời đại kia lịch sử một vừa nói xong hoa một bên cơ hàn nhạn không nhịn được kêu một tiếng sư phụ Không nghĩ tới ngươi kể chuyện xưa dạng tốt như vậy à? Câm miệng. Cơ Bách chiến quát mắng một tiếng, một mặt tức sắc, ngươi còn không thấy ngại mở miệng. Lần này thật đúng là phạm vào sai lầm lớn rồi. Tổ Miếu hạ các ngươi, há cho phép ngươi ở cái kia làm cản? Cơ Hàn nhạn cổ miệng lẩm bẩm, ta là vì cứu sư phụ. Cơ Bách chiến trừng nàng một chút, ngươi phải cứu hắn. Ngay khi trong phòng chính là, Vương Đô không có cẩn giả, thành vệ phần lớn đều là ta thuộc hạ, có A ngốc bảo vệ, ai có thể làm sao ngươi? Chỉ cần không ở tổ Miếu, ở Vương Đô ngươi muốn làm sao đều không liên quan. Nhưng ngươi lần này mạo phạm tiền bối kinh thần tổ miếu coi như là ta cũng không thể bảo đảm ngươi chu toàn đảng chiến tranh kết thúc tứ gia trong đại hội ngươi tất nhiên phải bị gia pháp xử trí không tránh khỏi ăn ra thịt nỗi khổ nay chân vị danh cao mày hỏi vội ta đồng ý đem đoạn lịch sử này tỉ mỉ viết ra giao cho các ngươi có thể miễn đi hàn nhạn trừng phạt sao cơ bách chiến lắc lắc đầu một là một hai mươi hai không thể lẫn lộn ngươi nếu thật có thể như vậy tứ đại vương thất tất nhiên vô cùng cảm kích ta lại từ bên trong đọ sức nên có thể làm cho tử gia thả xuống tử ngọ dạ cái chết cứu hận trừng phạt liền trừng phạt Cơ Hàn Nhạn không cần thiết chút nào hừ một tiếng, chẳng lẽ còn có thể ăn ta không được? Ngươi nha đầu này a! Cơ Bách chiến lắc, lắc đầu, nơi sâu xa ngón tay tàn nhẫn mà đâm nàng mấy lần, một mặt bất đắc dĩ, hắn qua sùng ái nữ nhi này rồi, mặc kệ chuyện gì đều tận lực thỏa mãn, đã nuôi thành rồi này coi trời bằng vùng thói quen, căn bản không biết cái gì gọi là quý cụ. Trân vị danh to mày, không có nhiều lời. Tuy rằng Cơ Hàn Nhạn là vì cứu hắn, nhưng chuyện như vậy xác thực là vương thất trong lúc đó việc nhà. Hắn hiện tại mở miệng nói cái gì cũng vô dụng, thậm chí trái lại có thể sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn. Giờ khác này chỉ có đi một bước xem một bước, suy nghĩ hóa giải phương pháp, chờ đến lại nói. Như này trừng phạt không nặng cũng còn tốt, nếu là quá đáng, vậy mình chỉ có thể nghĩ thủ đoạn đặc tù rồi. Nói chung, không thể để cho cơ Hàn Nhạn ăn này vì đắng. Cái kia một chỗ, cơ Hàn Nhạn còn ở rừng rưng như không nói liên miên cản nhận, để cơ Bách chiến không được lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên có lính liên lạc vội vội vàng vàng vào vào, nửa quỳ trên đất. Bẩm báo đại nguyên soái, Tiên Vân các người đưa chiến thư lại đây. Ai? Cơ Bách chiến ngưng mi hỏi. Minh đạo? Chưa xong còn tiếp. Chương 329: Võ Đại chiến. Tiếng trong từng trận, dường như thiên lôi nổ vang, rất xa, cũng có thể nghe được cái kia một chỗ truyền đến lươi mát chiến ý. Nghe tiếng đã lâu đế quốc vương thất thiên tài lớp lớp, Kim Yên Vân các minh đao bất tải, ở Mai Thành đi Tây 100 giảm thiết xuống lôi đài, muốn cùng vương thất đệ tử so sánh cao thấp. Một tháng sau bắt đầu, bất luận tuổi tác, bất luận số lượng, kỳ hạn một tháng. Kim Yên Vân các chiếm đế quốc ngày xưa thổ địa tổng cộng 30 quận, coi đây là tiền đặt cược. Ta mỗi thua một trận chiến, còn 5 quận thổ địa, nếu là thua vô lực tái chiến, thì lại trả hết thảy thổ địa. Minh Đao Chiến Thư không phải đưa tới đơn giản như vậy, mà là thông qua Yên Vân Các con đường chuyển khắp rồi bàn cổ đại lục. Hắn cũng không có hỏi Đế quốc có nguyện ý hay không tiếp thu, phảng phất chỉ là thông báo mà thôi. Mà Đế quốc cũng không thể không đáp ứng, bất kể là thổ địa tiền đặc cược, vẫn là loại phương thức tuyên truyền này, đều không thể kìm được bọn họ lùi bước. Vương thất đệ tử kiêu ngạo, chính là như vậy, làm kẻ địch Chiến Thư đưa đến trước mắt sau, liền không thể cự tuyệt. Bọn họ gánh chịu tổ tiên quan vinh, không thể bị làm bẩn. Mà Yên Vận Các để tỏ lòng thành ý giống như vậy, còn đặc biệt khiến người ta mã từ biên cảnh lùi lại rồi mấy trăm km đang ra chống rộng khu vực, lấy đó trong khoảng thời gian này bên trong sẽ không làm tiến công. Chiến trường võ đài đã bắt đầu bố trí, tiên vân các người từ lâu ở cấp độ kia hậu, đế quốc nhân mã tuy rằng không có đi tới, nhưng cũng liên tiếp điều động. Không chỉ là vì trận này võ đài, càng là vì đề phòng. Tiên vân các phong cách hành sự quá quỷ dị rồi, trận này võ đài chiến đấu, nhìn như đối với đế quốc rất mới có lợi, nhưng càng là như vậy, càng là khiến người ta cảnh giác. Tiên vân các bên trong, liên quan với thổ địa sự tình còn chưa tới phiên minh đao làm chủ, này tất nhiên là tà linh đạo quân chủ ý, nhiều năm như vậy câu tâm đấu giác. Ra rồi Lý Thanh Liên phẩm dựa vào thực lực vô đối thiên hạ, lại không người nào có thể ở trong tay hắn chiếm chiếm tiện nghi, bao quát lục môn sân nhân. Bây giờ này tỷ thí đến quỷ dị, cũng không ai biết tà linh đạo quân đến cùng ở tính toán cái gì. Trần Vị danh nhất theo bút, không nhanh không chậm trên giấy viết. Chịu Cơ bách chiến nhờ vả, hắn đem thái sử ký bên trong liên quan với tứ đại vương thất tổ tiên lịch sử từng cái viết xuống. Có không ít vương thất đệ tử xuyên thấu qua vải mảnh, có thể nhìn thấy bên trong hắn. Có mấy người tràn ngập to mò, nhưng cũng không có thiếu người mang theo không cam lòng cùng tức giận tất cả mọi người đều cho rằng cơ bách chiến khiến người ta đem trần vị danh tử vương đô đệ xuống là vì cùng yên vân các đàm phán, không nghĩ tới không chỉ có không phải như vậy, cơ bách chiến còn hầu như dùng quý khách chi lễ chờ đợi, thực tại khiến lòng người bên trong tâm giận bất bình. chỉ là qua nhiều năm như vậy, cơ bách chiến tích uy vị trí, không người nào dám ngay mặt nói rằng cái gì, chỉ có thể ở sau lưng nghị luận. sư phụ, sư phụ. cơ hàn nhạn hấp tấp vào vào, sư phụ, lập tức sẽ xuất phát rồi, ngươi viết xong rồi không? lập tức được rồi. trần vị danh cười cười, thủ hạ nhưng là liên tục. bất quá thời gian ngắn ngủi. Rốt cục viết xong rồi thương trụ vương của đời, thời gian một tháng, đầy đủ hắn đem cái kia đoạn lịch sử tỉ mỉ viết ra rồi, đem thư sách gom, liên hệ cơ hàn nhạn trong tay, đi giao cho cơ tiền bối đi. Được rồi, cơ hàn nhạn cười hì hì đón nhận thư sách, lại lôi kéo trần vị danh hướng ra ngoài vừa đi đi, đi rồi, đi rồi, sư phụ, ta chuẩn bị cho ngươi được rồi nhuyễn tiểu, bọn họ nói bị thương người, cấy nhuyễn tiểu tốt nhất, sẽ không tăng thêm thương thế. Ta chuẩn bị danh vốn muốn nói mình đã hoàn toàn được rồi, bất quá nhìn cơ hàn nhạn cái kia tha thiết ánh mắt, lại là đem thoại nuốt xuống hiếm thấy nha đầu này biểu thị hiếu tâm, chính mình vẫn là chịu đựng tốt. Lúc này đi tới ngoài cửa, cười rồi nhuyễn kiệu, bán nằm xuống sau, vẫn đúng là cảm giác cả người nhẹ đi, rất thích ý. Này nhuyễn tiệu vật liệu đều là động viên khí huyết cùng tinh thần đồ vật, thêm vào đặc thủ thủ pháp luyện chế, đối với thân thể khôi phục sát thực có không nhỏ trợ giúp. Rất có ý nghĩ luyện khí trần vị danh nhắm mắt lại sau, mặc cho nhuyễn tiệu bay đến rồi bảo thuyền chi thượng phá vọng tồn chân chi nhãn nhí quét, nhìn rõ ràng này trong kiệu hết thể nguyên cấp, suy nghĩ có cơ hội, chính mình cũng có thể luyện chế một cái. Cái kia một chỗ, cơ hàng nhạn đưa thư sách sau khi lại là một trận nhẹ nhàng chạy trở về sư phụ cái kia minh đao lại dám một mình võ đài có trò hay nhìn chân vị danh lắc lắc đầu đừng người mình bị nhìn trò hay mới là minh đao tự nhiên năm thiên môn quan cuộc chiến sau uy danh đại được ảnh hưởng thêm vào lần này chiến thư cũng không có nói khiêu chiến cảnh giới gì mang ý nghĩa hoàng sư cũng có thể lên để rất nhiều người đều cảm giác được phần thắng rất lớn vì lẽ đó binh lính đế quốc đều sĩ khí dâng cao làm chân vị danh biết tuyệt không có đơn giản như vậy như cái kia chiến thư thực sự là minh đao viết lấy tính cách của hắn tất nhiên là đã có vạn phần chuẩn bị sẽ không để cho đế quốc có lợi dụng sơ hở cơ hội. Hơn nữa cuộc chiến đấu này sau lưng còn có Tạ Linh đạo quân, tất nhiên tính toán cái gì, chúng chi coi như hắn không có hậu thủ gì, muốn thắng Minh Đao cũng tuyệt không là chuyện đơn giản. Trần Vị Danh rất tin tưởng thực lực của hắn cùng Thiên Phú, bây giờ chính mình cũng đã là độ kiếp kỳ rồi, hắn tin tưởng Minh Đao hẳn là gần như tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, thiên quân vạn mã về phía tây bộ tiến lên. Men ngông quần cuộn trong lúc đó, có không ít người không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng về hắn cưỡi bảo thuyền, trong ánh mắt mang theo tức giận cùng xem thường. Bảo thuyền số lượng có hạn, không phải mỗi người đều có thể cưới. Có thể ngồi ở bảo người trên thuyền, hoặc là là nhân vật trọng yếu, hoặc là là nhân vật trọng yếu hộ vệ, mà cái này gọi hành giả gia hỏa, không chỉ không phải, còn có thể là kẻ địch người. Làm sao có thể làm cho bọn họ chịu phục? Trần vị danh cỡ nào nhãn lực, tự nhiên là nhìn thấy, bất quá cũng không để ý hắn cũng sẽ không ở nơi này cả đời. Sự tình các loại để cơ bách chiến tự mình xử lý, quản hắn điều sự. Hơn 100 dặm cũng không xa, dù cho bởi vì đại quân liệt trước trận hành, hơn nữa không không có thời gian, không nhanh không chậm, nhưng bất quá một canh giờ vẫn là chạy tới đế quốc đến rồi rất nhiều người nhưng yên vân các phô chương càng lớn hơn không chỉ là có thiên quân vạn mã liền ám ảnh giả cổ linh quân vệ môn môn chủ bọn người đến, đến rồi tuy rằng chỉ nói là được võ đại chiến nhưng là này quy mô đến xem nói là song phương quyết chiến đều không quá đáng duy nhất chưa từng xuất hiện liền chỉ có tà linh đạo quân rồi nói đến người này xác thực là bất thế tiêu hùng nhiều năm như vậy rồi căn bản không cần lộ diện chỉ là hậu trường tùy ý tuyên bố mệnh lệnh liền có thể làm cho cả giới tu hành long trời lở đất bảo thiên hạ xuống sau Trần vị danh giá hiệu để cơ hàn nhạn thao túng nhuễn kiệu rơi vào rồi phía sau trong đám người. Cuộc chiến đấu này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không có dính líu ý nghĩ. Nhắm mắt lại, thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn, có thể nhìn rõ ràng phía trước tình cảnh. Võ đại khá lớn, trung gian đứng một người, tử vong khí quấn quanh, chính là Minh Dao. Cung Minh dự liệu giống như vậy, quả nhiên là đã đến rồi độ kiếp kỳ, vẫn là độ kiếp kỳ tầng 3. Xem ra này chút thời gian, hắn không chỉ chỉ là đột phá đến rồi độ kiếp kỳ, còn bỏ ra chút thời gian tiến thêm một bước. Độ kiếp kỳ tầng 3 Trần vị danh có loại dự cảm. Nơi này nhiều cường giả như vậy, sợ là ra rồi cơ bách chiến không người nào có thể thắng Minh Đao. Chính là trong lúc suy tư, nghe được phía trước trên võ đài Minh Đao hô to một tiếng. Lời thừa thái nói đến vô ý, bắt đầu đi. Chưa xong con tiếp. Chương 330, ngông cuồng điều chiến. Minh Đao đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp phát sinh khiêu chiến. Này chính là tính cách của hắn, tuy rằng hắn tâm tính bất phàm, nhưng không thích quá nói nhảm nhiều, đặc biệt là ở như vậy trường hợp. Chân vị danh thu liễm rồi khí tức, tàng ở trong đám người. Hắn biết lấy Yên Vân có tình báo năng lực, tất nhiên biết mình đến rồi mai thành này ẩn giấu không có ý nghĩa. Bất quá như vậy chiến trường, hắn không muốn đánh quá nhiều. Liên cá nhân mà nói, Minh Dao quan hệ với hắn càng vượt qua cơ vương thất, nhưng là lập trường mà nói, hắn tuyệt không hy vọng Minh Dao đại biểu Yên vân cấp đến lợi, vì lẽ đó Yên lặng xem biến đổi. Bất quá hắn biết, trận chiến đầu tiên, Đế quốc một phương tất nhiên sẽ phải chịu thiệt. Minh Dao không biết dùng cách gì ẩn giấu rồi khí tức. Giờ khắc này phía trên chiến trường này, người không biết sợ là chỉ có mình có thể nhìn ra đối phương đã có độ kiếp kỳ tu vi. Mà khi Minh Dao hô lên câu nói kia thời điểm, hắn đã thấy tự ra tự hải vân hướng trên võ đài mà đi. Tự Hải Vân rất tốt, rất có thiên phú, là công nhận thiên tài. Đáng tiếc thiên tài vật này là đối lập, Tự Hải Vân đối với những tu sĩ khác mà nói là tương đương bất phàm rồi. Tuổi còn trẻ liền không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn. Nhưng ở Minh Đao trước mặt, cái này thiên tài cũng chỉ có thể tình lượng. Đối mặt độ kiếp kỳ tầng 30 Minh Đao, Tự Hải Vân sợ là quá không được mời chiều. Tu luyện băng chi đạo văn cùng một chi đạo văn, Tự Hải Vân phảng phất xương điệu bay lên không rơi vào rồi trên võ đài, duỗi tay một cái, trường kiếm ở tay, nhìn Minh Đao lớn tiếng quát: Minh nào ngươi giết ta em ruột, đổ, đổ ta thị vệ, ngày hôm nay muốn ngươi đền mạng. Minh Đao lên lên, ta giết nhiều người như vậy, ai biết ngươi nói tới ai, cuộc chiến đấu này, ngươi không tư cách, vẫn là cút xuống đi, thiếu xấu ta hứng thú. Khinh người quá đáng. Tự Hải Vân quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay trường kiếm xúc động vô tận xương lạnh khí giết tới. Minh Đao không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn cái kia đánh tới trường kiếm, phản Phất chưa từng nhìn thấy. Đợi được trường kiếm gần người sau khi, đột nhiên giơ tay, tay cầm tử vong khí đập tới. Như vậy động tác, để không ít người hơi thay đổi sắc mặt. Lấy thân phận của Tự Hải Vân cùng thực lực, tuy rằng không có tư cách sử dụng tiên khí, nhưng trong tay tất nhiên cũng là cấp 9 linh khí. Minh Đao lại lấy bàn tay bằng thịt đó lấy, thái độ như thế thực sự là quá ngông cuồng rồi. Có thể lập tức phát sinh kết quả, nhưng là để đế quốc một phương trừ Trần Vị danh bên ngoài tất cả mọi người sững sờ. Minh Đao trong tay tử vong khí, phản phất hỏa diễm bình thường dễ dàng tan rã rồi đối phương xương lạnh khí. Không chờ Tự hải Vân phản ứng lại, bàn tay bằng thịt cánh là trực tiếp đem trường kiếm trong tay vẹn vẹn nắm lấy. Đây cũng không phải là là cơ thể hắn cường đại đến rồi trình độ nào đó, mà là Minh Đao nắm lấy rồi Tự Hại Vân tiến công quy tích, vừa đúng nắm rồi mũi kiếm. Kết quả như thế, Tự Hại Vân tự nhiên là không thể nào tiếp thu được hét lớn một tiếng, muốn đem trường kiếm rút ra, có thể một phen thử nghiệm sau khi, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, mặc cho hắn đem hết toàn lực, lưỡi kiếm kia thật giống như ở Minh Đao trong tay mọc rễ rồi giống như vậy, căn bản bất động mảy may. Ta nói rồi, cuộc chiến đấu này, ngươi không có tư cách tham gia. Minh Đao khẽ quát một tiếng, một cước quét ngang, trực tiếp đá vào rồi đối phương bụng. trên chân lực đạo phun một cái, tự hải vân kêu thảm một tiếng, bàn tay bung ra, cả người dường như diệu đất dây bay ngược ra ngoài, giữa bầu trời lưu lại một cột máu, thắng bại đã phân. như vậy gọn gàng nhanh chóng. Chính là Trần Vị Danh cũng không nhịn được kêu một tiếng tốt. Vừa nãy ra tay, Minh Dao cũng không có tác dụng độ kiếp kỳ sức chiến đấu, mà là đem cảnh giới áp chế ở rồi không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn, cùng tự Hải Vân. Vốn là thiên phú vượt qua, thêm vào đối chiến kinh nghiệm hoàn toàn không ngang nhau, tạo thành rồi kết quả như thế. Có chút bất ngờ, nhưng lại là chuyện đương nhiên. Trên lôi đài, Minh Dao trên tay tử vong khí phun một cái, khí tức dường như núi lửa bạo phát bình thường cấp tốc tăng lên, trong nháy mắt liền phá tan rồi không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn, độ kiếp kỳ uy thế vọt tới, như cuồn phong gạt để lượng lớn tu sĩ thay đổi sắc mặt càng có người hơn thất thanh gọi ra, cánh là độ kiếp kỳ rồi. Bất quá mấy chục năm mà thôi, cũng đã đạt đến rồi thiên hạ tu sĩ giấc mơ, vấn đỉnh rồi địa tiên giới cảnh giới tối cao. Không cách nào tin tưởng, so sánh với đó, chính mình tu hành là cỡ nào khó coi. Cơ bách chiến nhưng là cũng không kính sợ, này một nhóm nhân tài mới xuất hiện, Minh Dao không phải cái thứ nhất tiến vào độ kiếp kỳ, Trần Vị Danh cũng đã tiến vào. Hai người này thực lực sắp xỉ, Minh Dao có thực lực như vậy cũng không ngạc nhiên. Hắn giờ khắc này có chút đau đầu chính là, cuộc chiến đấu này không biết nên làm gì tiến hành là tốt. Dưới lôi đài. Minh Đao không đoạn thôi thuốc chân khí, tử vong khi ăn mòn. Cánh là đem chui này cấp 9 linh khí trực tiếp hóa thành rồi mảnh vỡ. Quay về bầu trời một tát, bay về phía Tư Phương, lại nhìn Đế quốc Phương hướng la lớn. Đây là độ kiếp kỳ tu sĩ chiến đấu, lại có thêm không biết tự lượng sức mình giả. Ta sẽ không lưu lại cho người toàn thời. Độ kiếp kỳ chiến đấu cũng khó trách nói tự Hải Vân không đủ tư cách rồi. Một đám tu sĩ trong lòng biết Minh Đao nói không giả, nhưng cuộc chiến đấu này để Đế quốc có chút khó khăn rồi. Bọn họ chuẩn bị là để tự Hải Vân cơ thừa tín mọi người ra tay, tương tự bối phận, danh chính ngôn thuận. Nhưng hôm nay xem ra, cùng Minh Đao cùng thế hệ người đã không có rồi có thể xuất chiến người. Chỉ có dựa vào hoàng sư mới có thể một trận chiến, đã như thế, không khỏi có lây lớn ép nhỏ hiềm nghi. Có thể có người dám đi lên một trận chiến. Minh Đao hét lớn một tiếng. Gào gào gào. Rất nhiều hiên vân các nhân mã một trận gào rú, phất cờ họ reo, si khí dâng cao. Đế quốc một phương, rất nhiều hoàng sư lẫn nhau nhìn, dùng ánh mắt giao lưu. Cơ Thửa tiến song quyền nắm chặt, hàm răng ầm ầm vang vọng, hắn vốn là chuẩn bị ở tự hải vân bị thua sau khi ra tay, nhưng không hề nghĩ rằng sẽ là kết quả như thế chính mình đem hết toàn lực tu luyện nhưng đang tiếp chúng quy không bằng đối phương đã rơi xuống một cảnh giới lớn mà độ kiếp kỳ chi lệnh không phải là như vậy dễ dàng bù đắp. coi như hắn liều lĩnh xuống tới ra rồi bị thua cũng không có cái khác kết quả là chuyện vô bổ trái lại càng thêm đả kích bên mình tinh thần thấy không có người xuất chiến minh đau lại là hét lớn một tiếng đế quốc không người rồi sao hẳn là vạn cổ hoàng triều đoạn tử tuyệt tôn rồi lời ấy vô lý đến cực điểm ai nghe xong đều có hỏa chi là đế quốc vương thất nhưng thấy khí tức rung động một trận cuồn phong phun trào có người hét lớn một tiếng chớ có càng lớn dỡ, mà lại để ta nhìn ngươi một chút có mấy phần bản lĩnh. Lời còn chưa dứt, một bóng người từ đế quốc một phương dứt ra, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, khí tức kinh người, chính là một tên đế quốc hoàng sư, trong khoảnh khắc đã vọt vào võ đài, giết hướng về minh ngao. Đây là độ kiếp kỳ tu sĩ, tự nhiên không thể lại như trước, minh ngao kiêu ngạo, nhưng cũng không hồ đồ, duỗi tay một cái, một thanh trường đao ở tay, chính là một thanh cấp bảy linh khí. Tử vong khí khuấy động, đã cùng người đến chiến thành một đoạn, tên đáng chết, cơ hàn nhạn hận đến ngín răng, đối phương mang đế quốc không người, tự nhiên cũng là mang nàng. Ôn nào một tiếng sau, lại là nói với Trần Vị Danh, "Sư phụ, ngươi phải giúp ta hạ giận à nhanh đi thu thập hắn." Trần Vị Danh không hề trả lời, chỉ là nhìn chiến trường, nhìn cái kia giao thủ hai người, vài sợi thần thức bay đến rồi thiên ngoại, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới rồi một chuyện. Hàn Giang Tuyết đã nói, có người giúp hắn kiềm chế rồi Lộc Môn sơn nhân, hơn nữa sẽ không bị hoài nghi. Người này là ai? Chưa xong con tiếp. Chương 331, Ngờ vực. Sẽ là ai nhiều ngày như vậy rồi, bởi vì viết lịch sử, thêm vào chữa thương, còn có đại nạn không chết sau khi ung dụng để hắn quên rồi cái vấn đề này. Giờ khắc này nhìn thấy Minh Đao ở trên võ đài biểu hiện, để hắn lập tức nghĩ ra đến. Nay không phải hào không có lý do, mà là bởi vì Minh Đao giờ khắc này biểu hiện quá khác thường rồi. Hắn là cá càng dễ người không giả, nhưng cùng với những cái khác ngông của người không giống, hắn ngông cuồng là từ đại cục lên coi rẻ đã có, hoặc là tương lai đối thủ. Hắn cảm giác mình không thể so với bất luận người nào kém, coi như hiện tại không bằng, vậy cũng chỉ là bởi vì thời gian tu hành duyên cớ, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, liền có thể làm so những người khác càng tốt hơn. Nhưng thật gặp ngay phải đối thủ sau. Hắn có thể so với bất luận người nào đều coi trọng, chắc chắn sẽ không xem thường. Lại như tục ngữ từng nói, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, chắc chắn sẽ không là trước mắt tình huống này. Lúc này ra tay, là một cái đối lập tuổi trẻ hoàng sư, độ kiếp kỳ tầng 5, nên có mấy ngàn tuổi. Chân vị danh cũng không tự kiêu, mà là rất khách quan phán đoán, nếu như cùng cái này hoàng sư động thủ người là chính mình, dựa vào rất nhiều thần thông, không ra trăm chiêu, liền có thể đem đánh bại, như muốn bính càng ác hơn một điểm, không vượt quá 20 chiêu thì có thể làm được. Hắn sẽ không xem thường Minh Đao. Bởi vì cho tới hôm nay hắn cũng không biết Minh Đao sức chiến đấu cực hạn ở đâu. Nói cách khác, nếu như Minh Đao đúng là vì đánh bại đế quốc cao thủ mà đến, cái này hoàng sư giờ khắc này nên đã nằm ở đây ở ngoài rồi. Nhưng sự tình cũng không có như này phát sinh, Minh Đao không có đem hết toàn lực, nhìn như đem khí tức thôi thúc đến rồi cực hạn, nhưng là không có đem sức mạnh cân bằng được, rất nhiều đều đang lãng phí. Hắn đang cố ý treo đùa đối phương cũng không thể nói được, nhưng chính là thật giống đánh cũng không để tâm. Tình huống như thế xuất hiện, mang ý nghĩa trận này võ đài chiến không phải xuất phát từ hắn bản tâm, hắn không thích loại này ngu xuẩn hung hăng phương thức mà hắn cũng biết mình liền ở ngay đây, vậy hắn dùng loại này phương thức chiến đấu, có thể chính là đang nhắc nhở chính mình Yên Vân Các có cái khác kế hoạch. Có thể đến toột cùng là kế hoạch gì đây? Nghi vấn như vậy, tự nhiên là dẫn tới Trần Vị danh Nghĩ đến rồi Hàn Giang Tuyết nói tới chuyện kia. Chính mình ngày đó tuy rằng bị Hàn Giang Tuyết tiên phát chế nhân, không thể không bại lộ thân phận trật vật rời đi, nhưng Lộc Môn Sơn nhân không phải như vậy thủ quy của người. Hàn Giang Tuyết động tác chứng minh rồi hắn xác thực chính là hư linh giả, đã như thế, Lộc Môn Sơn nhân tuyệt sẽ không dễ dàng để người này rời đi tầm mắt của hắn. Không chỉ là vì không cho hắn truy sát chính mình, cũng là vì bất cứ lúc nào tiền phát chế nhân tìm cơ hội giết Hàn Giang Tuyết nhưng cuối cùng Hàn Giang Tuyết vẫn là đến rồi hơn nữa ở như vậy nhanh thời gian như hắn từng nói là bởi vì có người giúp hắn kiềm chế rồi Lộc Môn sơn Nhân mới có thể thoát thân nếu như là người bình thường như vậy động tác tất nhiên sẽ đưa tới Lộc Môn sơn Nhân cảnh giác thậm chí bại lộ chính mình mà đưa tới họa sát thân mặc dù nói Yên Vân các người chính là loại này tác phong nhưng Hàn Giang Tuyết nói rồi người kia không sẽ khiến cho Lộc Môn sơn Nhân hoài nghi cái kia người này sẽ là ai chân vị danh suy tư trong đầu đột nhiên lóe qua hai người để hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, có thể làm cho lộc môn sơn nhân ở tình huống như vậy còn không nghi ngờ người không nhiều, tối khả năng chỉ có hai cái đạo sĩ hằng, nô tử đạo. năm đó lộc môn sơn nhân có thể hướng về hai người này tiết lộ thân phận của chính mình, có thể thấy được hắn là hoàn toàn tin tưởng hai người, cũng chỉ có hai người này có động tác gì, không sẽ khiến cho lộc môn sơn nhân hoài nghi. hai người kia đều là bình thường ý nghĩa lên người tốt, hơn nữa là người rất tốt, có thể lấy bình thường tầm tới đối xử chính mình, này không phải người bình thường có thể làm được, có thể nói đi nói lại như bọn họ thực sự là thanh vân môn người, cái kia làm ra loại kia tư thái cũng rất bình thường. Hơn nữa Hàn Giang Tuyết vì sao lại tiên phát chế nhân, có thể cũng là bởi vì biết thân phận của mình, lấy này làm khó dễ. Cái kia là ai nói cho thân phận của hắn nếu như muốn hoài nghi, tựa hồ cái thứ nhất muốn hoài nghi người là trang bản tử, nhân vị chính mình nói với hắn kế hoạch. Nhưng trực giác nói cho Trần Vị danh không phải, cái kia thật hàng, so với ai khác đều cơ cảnh, nếu như năm đó không phải là bởi vì sinh tử xung đột lợi ích, mình và Minh Đao đều không nhìn ra hắn giáp tâm hại người. Hắn cùng Hàn Giang Tuyết không có trực tiếp sinh tử xung đột Hàn Giang Tuyết không thể sẽ hoài nghi hắn, mà hắn cũng không thể sẽ chủ động nói cho Hàn Giang Tuyết, bởi vì như vậy, Minh Đao không tha cho hắn. Nếu như cái này mật báo chính là người là đạo sĩ hàng hoặc là ngô tử đạo bên trong một cái, tựa hồ liền nói còn nghe được rồi. Tâm tư Sapphire, vô biên vô hạn, đột nhiên nghe thấy rên lên một tiếng, gặp lại gậy vỡ phương thiên họa kích bay lên cao cao, cắm trên mặt đất, tên kia hoàng sư miệng phun máu tươi lạc ở trên mặt đất. Khí tức một huy, mặc dù là một mặt tức giận, nhưng là đã không có rồi sức đánh một trận. Đế quốc vương thất, thật sự không người rồi sao? Minh Dao một mặt ung dung, thậm chí đều không có sử dụng chuẩn bị danh đưa hắn tử vong hả hát nao lấy cấp 7 linh khí chặt đứt cấp 9 linh khí thực lực như vậy đủ khiến người lên mắt nói chuyện thời khác ánh mắt là hướng về phía cơ bách chiến phương hướng can dỡ lời nói như chiến thương hắn muốn khiêu chiến đế quốc này vương thất người mạnh nhất những người khác đều không phải mục tiêu của hắn bốn phía yên lặng một hồi sau thấy đối phương không hề bị lay động minh nao đột nhiên hướng phía trước đi rồi một bước hô to một tiếng cơ bách chiến có dám hạ xuống một trận chiến như vậy loại khiêu khích để hết thảy đế quốc tướng sĩ phẫn nộ cơ bách chiến Hà có thể tùy tiện ra tay chiến đấu như vậy coi như hắn thắng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, trái lại khả năng lôi kéo người ta lên án. Vương đối với Vương, hắn đối thủ hắn là Tà Linh Đạo Quân. Một trận tiếng cười lạnh bên trong, lại có một tên Hoàng Sư xông lên rồi võ đài. Đây là một cái nhìn qua hơi giàn mua nam nhân, độ kiếp kỳ tầng 8 cảnh giới, khí tức kinh người. Hắn bội phận cực cao, chính là cơ bách chiến đều cần lấy đời ông nội đến xưng hô hắn. Bản bất quá là tới xem một chút, giờ khắc này nhưng là không nhịn được rồi. Có thể Minh Đao căn bản không có kính giả yêu trẻ quan niệm, kẻ địch càng mạnh, ngược lại sẽ để hắn vượt qua hư vấn. Lần này lấy ra rồi lực chiến đấu mạnh hơn, đánh sau nửa canh dở, cánh là một đao chém xuống rồi này nhân cánh tay, tùy ý máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Mọi người rốt cục biết được, quyết không thể dùng tầm thường lý luận đến xem chờ cái này độ kiếp kỳ tầng 3 sát thủ. Đây là một cái tương lai có thể so với lộc môn sân nhân, thậm chí càng mạnh hơn gia hỏa. Một đám bản tự cao tiền bối thân phận hoàng sư, rốt cục đã không còn lo lắng, từng cái từng cái xông lên rồi võ đài, muốn tàn nhẫn mà giáo hơn cái này ngông cuồng gia hỏa. Có thể minh thực lực nhưng là vượt qua rồi dự liệu của tất cả mọi người. Tổng khiến người ta cảm thấy thật giống không xong rồi giống như vậy, nhưng mỗi lần đều có thể liền thắng như vậy một điểm chiến thắng đối thủ. Từng cái từng cái hoàng sư bại lui, để binh lính của đế quốc từ hy vọng đã biến thành thất vọng, thậm chí đến tuyệt vọng. Trong Dã bắt đầu có từng đạo từng đạo ánh mắt nhìn về phía Cơ Bách Chiến. Cuộc chiến đấu này, tựa hồ đã chỉ có hắn có thể thu thập rồi. Đế quốc hoàng sư đối lập số lượng không ít, nhưng tới đây nơi nhưng là không nhiều, bất quá chừng mười người. Làng Cơ Bách Chiến ở ngoài còn sót lại một cái hoàng sư chưa từng bị thua sau. Tất cả mọi người trong dây lát có một loại thiên địa đổ nát cảm giác. Những này hoàng sư tuy rằng tuy rằng ở đế quốc cường giả bên trong bài không tiến vào năm vị trí đầu, nhưng cũng là hoàng sư a. Làm còn lại cái cuối cùng hoàng sư nhảy lên võ đài thời gian, Trần Vị Danh đột nhiên làm ra quyết định, nhìn về phía rồi mình Đạo phương hướng. Chưa xong con tiếp. Chương 332: Xuất chiến. Giết, giết, giết. Đế quốc một phương lớn tiếng hò hét, hy vọng lấy này đến cổ vũ sĩ khí, nhưng mặc kệ gọi bao lớn thanh, minh mắt chi nhân đều có thể nhìn ra tinh thần đê mê rất khó khôi phục. Trái lại Yên Vân các một phương, mặc dù là gọi gào khóc thảm thiết giống như vậy, nhưng là càng biểu lộ ra khí thế chiến tranh nếu như đơn giản hóa chính là như vậy, cho dù tốt thống suất cũng không sánh bằng lần lượt thắng lợi đến trực tiếp. Cơ bách chiến cao mày, thập thắng liên tiếp minh nào, đã để cuộc chiến đấu này thay đổi rồi vốn là ý nghĩa. Như đối phương là không minh kỳ, vạn bối đệ tử thua cũng là thua, nhiều nhất ném chút bộ mặt, nhưng đối với phương nhưng là độ kiếp kỳ. Hoàng sư thua không chịu được như thế, ném mất liền không chỉ là bộ mặt cùng sĩ khí rồi, còn có tán loạn lòng người. Như liền như vậy rút đi, ngày sau binh lính của đế quốc nhìn thấy yên vân các người không tên liền ải rồi ba phần, có thể chính mình như ra tay cũng là không thích hợp. Ta linh đạo quân cũng là thôi, đối phương bất quá là cá nhân tài mới xuất hiện, mặc kệ thắng thua đều khó mà phục chúng. Mắt thấy cái kia động thủ hoàng sư cũng không có nửa điểm cơ hội thắng, hơn nữa rất nhanh lại có rồi bị áp chế xu thế. Không chỉ là hắn, đế quốc tứ đại vương thất không ít người đều biểu hiện nghiêm nghị, cực kỳ căng thẳng. Rốt nữa hạn liền không có đường lui rồi. Một đám người chính là xoắn suýt thời gian, đột nhiên cơ hàn nhạn gión ra gión rén sờ soạn lại đây. Nhìn cơ bách chiến hỏi, thật ra sư phụ ta để ta hỏi ngươi câu nói. Cái gì? Cơ bách chiến nghiêng đầu hỏi. Cơ hàn nhạn hì hì nọ nụ cười, sư phụ ta để ta hỏi ngươi, nếu như hắn xuất chiến, có thể hay không miễn đi nhà của ta pháp? Ừm, Cơ Bách chiến tao mày, còn chưa nói, một bên vương thất các lão đầu tử nhưng là gật đầu liên tục, chỉ có thể hắn có thể làm cho Minh đau rút đi, chúng ta liền không truy cứu ngươi khinh nhẫn tổ miếu việc rồi. Bọn họ tuy rằng không phải thực lực ra sao hàng đầu giả, nhưng bởi vì bối phận các loại nguyên nhân, có thể quyết định rất nhiều Cơ Bách chiến đều không thể chuyện quyết định, tỉ như chấp hành gia pháp. Nghe này mấy cái lão giả bảo đảm, Cơ Hằng nhạn bận bự lấy ra một tờ chỉ đưa tới, nói miệng không bằng chứng lập xuống chứng tử mấy cái lao giả đón nhận vừa nhìn phía trên kia yêu cầu gì đều viết xong rồi chỉ cần ký tên trong lúc nhất thời chỉ có thể lẫn nhau ánh mắt đan sen lại là quay về cơ bách chiến lắc lắc đầu nắm bút từng cái từng cái viết xuống tên của chính mình thật tốt thành thật ta nhi làm sao sinh ra như thế cá không bất lo lại giả rối chủ chờ đến viết xong không có sai sót sau khi cơ hàng nhạn đem chỉ đoạt trở về thu vào hùng hữu câu hát lại quay về chuẩn vị danh phất phất tay gật đầu liên tục lúc này trên võ đài vừa vận chuyển đến rên lên một tiếng tên cuối cùng hoàng sư cũng là bị mình đao đánh bay Vô lực tái chiến, đem trường đao trong tay cắm ở trên võ đài, Minh Đao đang muốn lại mở miệng yêu chiến thời điểm, đột nhiên một luồng mạnh mẽ khí tức từ người Đế quốc Mã bên trong phóng lên trời, chính là Trần Bị Danh. Nam ở nhuyễn kiệu lên hắn cũng không có đứng dậy, chỉ là đem khí tức trắng trợn không kiêng dè phóng thích, cũng phóng thích hắn muốn biểu đạt ý tứ. Minh Đao tựa hồ từ lâu ngờ tới, khẽ mỉm cười, không có lại mở miệng yêu chiến, mà là khoanh chân ngồi xuống, nuốt mấy viên đan dược sau, liền bắt đầu điều tức. Mà Trần vị Danh cũng là đem khí tức vừa thu lại, nam ở nhuyễn tiệu lên không nhúc nhích, nhắm mắt dưỡng thần toàn bộ hiện trường trong lúc nhất thời trở nên quái dị, không có nhân yêu chiến, cũng không có ai xuất chiến, nhưng không có một người nói muốn kết thúc. đế quốc một phương người đều đem ánh mắt nhìn về phía rồi trần vị danh phương hướng, không biết hắn phải như thế nào. mà yên vân các một phương, ám ảnh giả mọi người cũng không có kinh ngạc vẻ mặt, tựa hồ từ lâu dự liệu. cơ bách chiến nhìn một chút trần vị danh, lại nhìn một chút minh nao, lại nhìn về phía ám ảnh giả mọi người, không biết vì sao, hắn đột nhiên có loại cảm giác, những người này cũng không phải là đến xem cuộc chiến đấu này, mà là đang chờ người. kinh ngạc trong lúc đó, thời gian đã là một chút quá khứ không có nhân thiếu kiên nhẫn cũng không có người nói chuyện càng không có người rụt vừa nay khí tức va chạm đã để rất nhiều người rõ ràng một trận đại chiến liền muốn bắt đầu rồi hành giả không muốn chiếm minh đao thiện nghi, mà minh đao cũng là rất tôn trọng rồi hành giả ở này trên võ đài lần thứ nhất bắt đầu rồi điều tức chờ đến rồi đầy đủ một canh giờ trên võ đài minh đao rốt cục đứng dậy hít sâu một hơi khí tức rung động chiến ý giả dích nhẫn kiệu lên trần vị danh cũng chậm chậm chậm lên khí tức chậm rãi tăng lên còn như thần binh xóa đi rồi dị sát dần dần lộ ra phong mang phong chi bị sau lưng nướng tụ bay lên trời Phản phất tiên linh bình thường chậm rãi rơi vào rồi trên võ đài, liếc mắt nhìn bị minh đao xuyên ở trên sàn nhà đao, Trần Vị Danh truyền âm hỏi, tại sao dùng cây đao này? Hán cấp minh đao luyện chế cấp 9 linh khí tuyệt đối so với cây đao này càng mạnh hơn, cũng thích hợp hơn minh đao. Minh đao truyền âm nói, có vài thứ đến ở nên dùng thời điểm mới dùng, ở không tìm được càng tốt hơn vũ khí trước, cây đao kia sẽ chỉ ở thời điểm mấu chốt sử dụng. Thời điểm mấu chốt Trần Vị Danh ở trong lòng lặp lại rồi một lần câu nói này, hai người nhiều lần sinh tử tương thác, vô hình trung đã là rất có hiệu nghiệm. Nhìn như tùy ý mấy câu nói. Nhưng là để lộ ra rồi một tin tức, đối với Minh Đao mà nói, này không phải chuyện quan trọng gì. Bất quá Trần Vị Danh từ lâu dự liệu rồi việc này, lập tức truyền âm hỏi, nhưng là ta linh đạo quân để người ở này võ đài. Chính là, Minh Đao đáp, hắn cho ta mệnh lệnh, ta chỉ có thể chấp hành. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trần Vị Danh Truy Vị nói, như thế làm có gì ý nghĩa? Người khác đều cho rằng Minh Đao là ở hướng về cơ bách chiến yêu chiến, nhưng Trần Vị Danh biết kỹ thực hắn là muốn để cho mình lên võ đài. Hắn là muốn cho mình một số tin tức, nhưng nơi này cường giả quá nhiều chỉ có khoảng cách gần như vậy truyền âm mới sẽ không bị người khác chặn giờ khắc này hai người truyền âm nói chuyện người khác xem ra chỉ là như quan sát lẫn nhau thăm dò ta cũng không rõ ràng hắn muốn làm gì kỳ thực không có ai biết hắn muốn làm gì minh Đao nói rằng ta chỉ biết hắn đang tiến hành một cái rất bí ẩn kế hoạch như hắn thành công rồi có thể được vượt qua thế giới này sức mạnh cũng có thể như lý thanh liên bình thường mở ra cánh cửa thiên giới có thể này cùng trận này võ đài có quan hệ gì chân vị danh lại là hỏi minh Đao đưa tay trầm rãi đem cắm trên mặt đất trường đao rút lên đến đồng thời truyền âm nói rằng Ta không xác định, có thể suy đoán chính là, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt quá cái lôi đài này đem một ít người tụ tập lại một chỗ. Một ít người, là chỉ đế quốc hoàng sư môn, chân vị danh không rõ. Tự nhiên không phải. Minh Dao nói rằng, người gần nhất nên không có quan tâm những nơi khác tin tức, ta tại sao muốn kỳ hạn định ở một tháng, còn đem sự tình làm thiên hạ đều biết, tự nhiên là muốn cho Lộc Môn Sơn nhân bọn họ đều lại đây. Nếu như ta đoán không sai, thiên đạo minh người hẳn là rất nhanh sẽ đến rồi. Chân vị danh càng là không nghĩ ra rồi, hắn muốn sức lực của một người đối chiến thiên hạ. Ta không biết, nhưng cũng không gì không thể chỉ cần đủ mạnh một người là địch cùng thiên hạ là địch có cái gì khác nhau chớ truyền âm sau khi minh đau nứt miệng nở nụ cười lần này không còn là truyền âm mà là một trận cười to nhiều năm như vậy rồi vẫn muốn cùng ngươi chân chính một trận chiến rốt cục có cơ hội rồi hành giả ngươi như lại do dự thiếu quyết đoán ta phải giết ngươi tiếng nói vừa dứt tử vong ánh đao vọt một cái quay về trần vị danh bổ tới chương 333, giao thủ tử vong ánh đao vọt một cái trực tiếp bổ ra trần vị danh trong tay ngưng tụ phong cứ đao liều mạng một cái ánh đao đổ nát lực đàn hồi đạo đem hai người bước lui, Túi đầu nhìn lòng bàn tay vết dao dấu ấn, chuẩn bị danh một trận kinh ngạc. này một đao lực đạo rất lớn, minh đao không phải tùy tiện ra tay, mà là chân chính mang theo sát ý. ta nói rồi, lần sau cùng ta đối đầu, ngươi như còn bảo tồn buồn cười lòng dạ đàn bà, ta sẽ để thi thể của ngươi đi hối hận loại này quyết định ngu xuẩn. minh đao chậm rãi nói, đồng thời trong miệng truyền âm, ta cũng không biết tà linh đạo quân muốn làm gì, cũng như ngươi bình thường rất muốn biết. hắn ra lệnh cho ta là để chiến đấu chậm rãi tiến hành, rõ ràng lộc môn sơn nhân đến, ta nghĩ qua đi. Ngươi như muốn xấu chuyện của hắn, tốt nhất chính là ở Lộc Môn Sơn nhân đến trước đánh bại ta. Đánh bại ta, kế hoạch của hắn khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Bất quá ta cũng sẽ không lưu thủ, bởi vì như vậy quá rõ ràng cũng quá ngu xuẩn. Muốn đánh bại ta, liền lấy ra thực lực chân chính đến. Nay không phải thuận miệng nói một chút, Trần Vị danh biết rõ Minh đao tính cách, hắn có thể tiếp thu người xa lạ không nhìn, nhưng không thể nào tiếp thu được người quen biết xem thường hắn. Xem thường hắn, liền muốn trả giá thật lớn. Hít sâu một hơi, nhìn đối phương trầm rãi nói, nếu như thế. Vậy thì như ngươi mong muốn. Tiếng nói vừa rớt Chân khí toàn bộ thôi thúc, khí tức trùng thiên, tay vừa nhấc, cấp 9 linh khi ở tay, triển khai dung binh thuật, chậm rãi hòa vào lòng bàn tay. Ngũ binh minh bạch ra dung binh thuật. Minh đau ánh mắt sáng lên, bất quá không phải kinh ngạc, mà là kinh hỉ, ngọn lửa chiến tranh phản phất thực chất ở trong hai mắt thiêu đốt không ngừng, lại là cười lớn một tiếng, "Để ta xem một chút, ngươi là làm sao giết chết hư linh giả?" Lời vừa nói ra, đế quốc một phương không ít người lông mày nhảy lên. Lộc Sắt Thành, chân vị danh bị vạch trần thân phận rời đi thời gian, liền hướng về phía Hàn Giang Tuyết hô hư linh giả bà chữ. Sau lần đó có người chuyên môn đi thăm dò rồi việc này, biết rồi thân phận của hư linh giả, tin tức này cũng chậm chậm truyền ra. Bất quá vào lúc ấy Trần Vị Danh là ngàn người công kích, đừng nói hắn cũng không có chỉ mặt gọi tên, coi như hắn trực tiếp điểm danh Hàn Giang Tuyết rồi, sợ cũng không, có ai sẽ tin tưởng hắn, càng sẽ không bởi vì chuyện này hướng về Hàn Giang Tuyết làm khó dễ. Chỉ là sau khi đều biết Hàn Giang Tuyết truy sát Trần Vị Danh, tuy rằng không có xác định Hàn Giang Tuyết tin qua đời, có thể Trần Vị Danh còn sống sót, còn bị đưa đến nơi này, cái kia Hàn Giang Tuyết rất có thể là sẽ ra chuyện ngoài ý muốn. Đế quốc bên trong không thiếu người thông minh vật, hai người liên lạc với đồng thời, thêm vào Trần Vị Danh giờ khắp này ra tay cùng mình đao tác chiến, bên trong gian hiểm nghi tự nhiên dựa sạch, cái kia Hàn Giang Tuyết là hư linh giả đồn đại tự nhiên cũng là tin tám phần. Đại danh đỉnh đỉnh ngũ binh minh minh chủ, lại sẽ là yên vân các một cái cửa chủ, chuyện như vậy nói đến, thực sự là khó có thể tin. Mà Trần Vị Danh nhưng là hét lớn một tiếng, như ngươi mong muốn. Tiếng nói vừa dứt, chín thanh trường kiếm ở phía sau xuất hiện, giơ tay chính là cửu kiếm du long giết ra. Minh hiếu chiến, muốn cùng hắn sảng khoái tràn trề đánh một trận bây giờ chính là mượn do một cơ hội như vậy, coi như đối phương cùng mục đích của chính mình nhất trí, cũng sẽ không lưu thủ, đây là đối phương nguyên tắc, muốn đánh bại hắn, liền không thể lưu thủ, ra rồi không cách nào khống chế lực đạo thanh liên kiếm ca, thủ đoạn khác, làm sao mạnh, làm sao đến, cửu kiếm du long, có đế quốc tu sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng, đế quốc vương thất cùng đại thế gia tự nhiên biết ngũ minh minh bạch gia công pháp, một cái dung minh phật, một cái cửu kiếm du long, đều là có người nói cực kỳ soi mói người tu luyện thần thông, như không có như bạch tiên minh bình thường cùng loại kia đặc thù đạo văn hòa hợp cực sâu căn bản là không thể học được. Mà bây giờ, chân vị danh cánh là tất cả đều dùng được, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Ta hiện tại thật sự thật tò mò, ngươi đến cùng sẽ sử dụng bao nhiêu thần thông?" Minh đao cười lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, cầm trong tay trường đao đưa tới vô tận tử vong khí, đại minh đao theo tiếng mà ra, trực tiếp bổ về phía vô tận anh kiếm. Tuy rằng cũng không bằng thật giống bình thường biết kiểu kiếm du long lực điểm, nhưng minh đao cũng là lựa chọn rồi giống như hắn nhằm vào phương pháp, lấy cường phá cường. Đại minh đao chính là hắn cường đại nhất công kích chiêu thức, thập thành chân khí bên dưới cánh là không thể so hàn giang tuyết ngày xưa kiếm chiêu nhỏ yếu mấy phần, đặc biệt là thêm vào bảng bạc tử vong khí, càng là có vẻ đáng sợ. Hai đạo đáng sợ công kích trong nháy mắt anh kích đến cùng một chỗ, kiếm khí cùng ánh đao mùa tung, tử vong khí xuống kích bất hoang, loại kiêng ngưng tụ đáng sợ năng lượng trắng trận không kia rẻ phát tiết phương thức công kích, để vô số tu sĩ hoảng sợ, chính là ám ảnh giả bọn người không ngoại lệ, đều là hơi thay đổi sắc mặt. Nhiều năm như vậy rồi, bọn họ lao thẳng đến những này nhân tài mới xuất hiện cho rằng tiểu hài tử giống như vậy, cũng không phải là cậy ra lên mặt, nhưng xác thực không phải quá coi là chuyện to tát. Nhưng lúc này chỉ là nhìn hai người chiêu thứ nhất ra tay, những người này đột nhiên phát hiện mình muốn sai rồi. hai người kia, thật sự đã không còn là hậu sinh văn bối, càng không thể là ngày xưa cái kia hai cái cảm nhận được chính mình khí tức, liền biến sắc hoàng hốt sát thủ học đồ. không biết lúc nào, hai người này đã bắt đầu hướng về địa tiên giới cao nhất cấp bậc kia nỗ lực rồi. đừng nói những người khác, dù cho chính mình đối đầu bọn họ, cũng đã không có rồi chắc thắng sức lực. hai chiêu đang sợ thần thông điên cuồng phát tiết, không lâu lắm đại minh đao lực đạo bị đánh nát, nhưng cửu kiếm du long kiếm khí cũng là xuất hiện rồi chống không nơi. minh đao kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú trực giác để hắn lựa chọn rồi chân đạp huyền quang vọt qua trống không nơi cấp tốc cấp sát. Hắn biết Trần Vị Danh Thần Thông Quang Đại thủ đoạn rất nhiều, nếu là kéo dài khoảng cách làm cho đối phương không chút kiên kỵ nào triển khai, chính mình tiên tiên nằm ở bất lợi rồi. Cùng hắn Giang Tuyết từng giao thủ sau, Trần Vị Danh từ lâu dự liệu được rồi tình huống như thế. Gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ, một khi bị năng lượng mạnh mẽ đánh kích, cựu kiếm Du Long sẽ lộ ra chỗ thiếu sót. Ở Minh Đao còn chưa xông lại trước, 36 thanh trường kiếm từ các vị trí cơ thể bay ra, tạo thành thiên cương kiếm trận xoay quanh giết tới. Rất lợi hại không ít người trong lòng thất kinh. Bất kể là đế quốc mạng lưới tình báo vẫn là yên vân các tình báo năng lực đều siêu tập đến rồi bạch thiên minh tu luyện ngũ binh chiến pháp tin tức. Tuy rằng cái này bạch gia hậu nhân cũng là cực cường, nhưng không thể không nói, nếu nói là đạo dung binh thuật sử dụng tình huống, cái này chính binh người sử dụng, tựa hồ còn không sánh được trần vị danh như vậy thích làm gì thì làm. Đối mặt thiên cương kiếm trận, minh đao không tránh không né, cầm trong tay trường đao rũi một cái, tử vong khí như địa vực hung thú điên cuồng gào thét, nhảy vào kiếm trong trận, năng lượng rít gào trong lúc đó, mạnh mẽ đem 36 thanh trường kiếm bắn bay. Lúc này trần vị danh lại là thôi thuốc linh thể kiếm. Nhưng tụ hơn 600 trôi lực lượng tinh thần đoạn kiếm hiện lên, giết tới. A. Minh đao nhất thanh chấm hát, tử vong ba văn phun trào, rung động tứ phương. Đây là một loại lực lượng tinh thần thủ đoạn công kích, vừa vặn có thể cùng linh tê kiếm đối lập. Tuy rằng càng nhiều sức mạnh là trọng điểm so với nguyên thần thậm chí linh hồn đặc kích, nhưng cũng là có thể đối với linh tê kiếm tạo thành ảnh hưởng, suy yếu lực công kích nói. Lại lấy ánh đao dẫn dắt tử vong đạo văn, phảng phất phi thạch kích thủy, đem linh tê kiếm nhất một đoạn lùi. Mà cái kia một chỗ, chân vị danh đã sử dụng trừ ra càng nhiều thủ đoạn. Linh tê kiếm, kiếm trận Trôi nổi không chung đô chú, địa mạch khí phun trào, hóa thành phi long bình thường phóng lên trời. Chương 334, sinh mệnh hóa tử vong. Trần Vị Danh cùng Minh Đao quan hệ rất kỳ lạ, là bằng hữu, nhưng vô hình trung tựa hồ lại là đối thủ. Lẫn nhau vẫn đoán không ra thực lực của đối phương, có thể đều tin tưởng đối phương rất mạnh. Không giống chính là, Minh Đao tựa hổ vẫn rất có hứng thú cùng Trần Vị Danh đem hết toàn lực một trận chiến, mà Trần Vị Danh nhưng là không có tâm tư này. Bất quá hôm nay không giống, hắn nhất định phải thắng. Nhưng hắn cũng biết, muốn thắng không dễ như vậy, chỉ có dốc hết hết thể thủ đoạn phương mới có cơ hội trước đây hắn vẫn ẩn nút thủ đoạn là vì để tránh cho khiến người ta kiến kỵ, do đó toàn lực nhằm vào. nhưng lúc này không giống rồi, hắn đã có độ kiếp kỳ thực lực, đã không cần lại như đã từng như vậy sợ sệt. bất luận người nào nếu muốn giết hắn hôm nay đều phải trả giá thật lớn, bởi vậy hắn cũng không cần lại ẩn giấu thực lực rồi. đuôi chú phiêu trên không trung, chim nổi bất định, trường kiếm pháp huế, kiếm trận giả dị, linh tê kiếm ở quanh thân xoay quanh, lít nha linh nhĩ, địa mạch khí trùng thiên, như phi long lượng, vạn diễn đạo luân huyền không, ánh sáng bắn ra bốn phía, bát bảo bình bay ra, tám loại sức mạnh ở miệng bình ngưng tụ bất quá trong nháy mắt, chân vị danh phảng phất chúa tể rồi cái kia một vùng thế giới giống như thủ đoạn ảo ảo, khiến cho vô số tu sĩ kinh hại đến biến sắc, càng có người hơn la thất thanh chuyện này, đây là tình huống thế nào? quá kinh người rồi, hắn có thể khống chế lại đây sao? đồng thời sử dụng nhiều như vậy thần thông, không phải là năng lực học tập vấn đề, bình thường tâm thần của người ta sao có thể đồng thời thao túng nhiều như vậy thần thông? hơn nữa mỗi một loại thần thông đều là như vậy đáng sợ, phú kinh, phong thủy kinh, trận pháp kinh, mà như ám ảnh giả, nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn so người khác cũng biết Trần Vị Danh một ít tình huống, nhìn Trần Vị Danh giờ khắp này thủ đoạn, hồi tưởng ngày xưa một ít chuyện, tự nhiên là nhận ra rồi trong đó một số thủ đoạn khởi nguồn. Từng có lúc Yên Vân Cát cũng chỉ là muốn thử nghiệm bồi dưỡng một thoáng nhân tài mới xuất hiện, nhưng hôm nay xem ra, nhưng là bồi dưỡng được rồi một một tên phiền toái. Cựu Dương Trân Kinh đã học ba bản, còn có Thanh Liên Kiếm Ca, cái tên này, như lại cho hắn thời gian e sợ sẽ biến thành một cái quái vật, mà làm làm đối thủ Minh đau nhưng là cười lớn một tiếng, hay, hay, được. Đây mới là ta tưởng giao thủ hành giả. Trong mắt Hàn mang một đời cầm trong tay trường đao trực tiếp giết đi ra ngoài. đây là một cái xâm lược như hỏa người, dù cho cảm giác tình huống có chút ngoài ý muốn rồi, vẫn như cũ không muốn từ bỏ chủ động cơ hội tiến công. cẩn thận rồi. chân vị danh hô to một tiếng, rất nhiều thần thông trong nháy mắt cùng nhau giết ra. năng lượng trùng thiên tuôn ra giết đạo, đất trời tối tăm, từng trận tiếng nổ vang kéo dài không dứt. lực lượng tinh thần báo táp, địa mạch khí giết đạo, nhật nguyệt tam đạm, tan vỡ cương thường. đáng sợ khí tức như thế, cánh là để cơ bách chiến cùng ám ảnh giả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. vung tay lên, vô tận chân khí lao ra. Như kết giới bình thường bảo vệ rồi bên mình lẫn nhau liên kết chặt chẽ hai cái vốn là người đối địch, cánh là dùng phương thức này liên thủ rồi liên thủ lấy chân khí chống đối trên võ đài hai người giao thủ bạo phát năng lượng cùng chiều phong thủy chi thuật linh tê kiếm cửu kiếm du long mỗi một loại đều là cái thế thần thông Đùa chú bay lượn bắt bảo bình đều là bất phàm bảo vật càng còn có vạn diễn đạo luân áp chế tử vong đạo văn chân vị danh không có bất kỳ lưu thủ hầu như là đem mình đao xem là rồi kẻ thù bình thường đang công kích hắn biết rõ như trận đánh bại đối phương chỉ có thể như vậy vốn tưởng rằng nhiều như vậy tổng cộng coi như không thể một lần đánh bại đối phương cũng tất nhiên có thể đạt được ưu thế cực lớn cũng không định nhanh kích chỉ chốc lát sau đột nhiên nghe thấy một trận đáng sợ nổ vang như có hung thu ở hỗn loạn năng lượng bên trong giết đảo không lâu lắm liền thấy rõ một thanh tử vong hắc hát đào, trên lần đáng sợ tử vong khí từ năng lượng bên trong bổ ra rồi một đạo chỗ hồng. là chính mình luyện chế cho hắn trôi đau kia chân vị danh một chút nhận ra lập tức phán đoán ra thủ đoạn của chính mình cấp đối phương tạo thành rồi to lớn phiền phức nhưng còn chưa đủ đến nỗi mệnh chính mình luyện chế vũ khí trong lòng mình rõ ràng Đây là một thanh cực kỳ phù hợp tử vong đạo văn cấp 9 linh khí. Tuy rằng không phải tiên khí, nhưng đối với Minh Đao mà nói, e sợ so với bình thường tiên khí còn có tác dụng. Kinh người hơn chính là ở phá vọng tồn chân chi nhãn hạ. Trần Vị danh rõ ràng nhìn thấy tử vong hắc đau lên tử vong khí tựa hồ đang phát sinh thay đổi nào đó. A, dít lên một tiếng, tử vong khí đột nhiên phát sinh từng trận nổ tung năng lượng, điên cuồng phun trào. Trong khoảnh khắc, lại hóa thành như lôi điện rằng rớp. Bạo phát sau khi vô số đáng sợ màu đen minh lôi từ năng lượng của chiều bên trong ra. Vang ầm, lôi đỉnh gào thét. Không biết là vốn là đã tu luyện rồi bực này thần thông, hay là bởi vì mượn rồi Trần Vị dành cho hắn luyện chế Tử vong hắc hát đao, Minh đao cánh là dùng khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, đem Tử vong khí hóa thành rồi lực bộc phát đáng sợ hơn Tử vong Minh Lôi. Ẩm. Lại một trận kinh khủng hơn nổ vang, Minh Lôi phảng phất có hàng vạn con ngựa chạy trộn, lấy đáng sợ uy lực mạnh mẽ xé rách rồi phong tỏa năng lượng, che chở Minh đao từ Trần Vị danh rất nhiều thần thông năng lượng bên trong mạnh mẽ vỡ ra. Cánh là thành công lao ra rồi, dù là Trần Vị danh cũng trong lòng cả kinh. Hắn như vậy thủ đoạn, tiêu hao khá lớn, hầu như là dốc hết rồi hết thảy không nghĩ tới lại thất bại rồi. Mà lúc này Minh đau tình huống cũng không dễ chịu, Minh lôi ở quanh thân quấn quanh, quần áo lam lũ, phá nát rồi mấy chục nơi địa phương. Ở những kia tổn hại địa phương, có thể nhìn thấy có máu tươi từ các vị trí cơ thể vết thương tuôn ra, bị Tử vong đạo văn một lăn, liền hóa thành từng đạo từng đạo tử vong khí tràn vào Minh lôi bên trong. Lấy máu thịt của chính mình tế sức mạnh tử vong. Chân vị danh hít vào một ngụm khí lạnh, phá vọng tổn chân chi nhãn có thể đem Minh Dao giờ khắc này tình huống xem rõ rõ ràng ràng, cũng chính vì như thế mới càng khiến người ta kinh ngạc. Tử vong là một loại cùng sinh mệnh đối ứng với nhau sức mạnh, hai người là đối lập, nhưng cũng là phối hợp. Như không có sự sống, tại sao tử vong? Máu tươi là tối có thể đại biểu sinh mệnh một loại đồ vật, không có máu tươi sinh linh đều là thuộc về thế giới tử vong. Giờ khắc này Minh Đao dùng một loại quỷ dị phương thức, mượn tử vong đạo văn, đem chính hắn máu tươi hóa thành sức mạnh tử vong, khiến cho thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Đây là một người điên, chính mình còn chỉ là đem hết toàn lực, hắn nhưng là một lời không hợp liền trực tiếp liều mạng. chân Vị Danh cũng không muốn cùng Minh Đao chân chính liều mạng, nhưng giờ khắc này cũng là cưỡi hổ khó xuống không thể không đánh rồi. A, Minh Đao hét lớn một tiếng, Tử Vong hắc Đao chậm rãi nhấc lên, chân khí tuôn ra, cùng Tử Vong đạo văn cuốn quanh, như từng cái từng cái hát long. Minh Lôi não động, ở bốn phía bay lượng, nguyên khí đất trời từ bốn phương tám hướng giống như là thủy triều vào tới, khiến cho Minh Đao trên thân sức mạnh Tử Vong đáng sợ hơn. Từ xa nhìn lại, cánh là dường như trong truyền thuyết ma như thần đang quan sát tứ phương. Đại Minh Đao đạo ý ngưng tụ, màu đen Minh Lôi cuốn quanh, dường như hình thiên thần binh. A, chân Vị Danh cũng là hét lớn một tiếng, khí tức cực tốc tăng lên. Nếu Minh Đao cố ý như vậy. Hắn cũng quản không quá nhiều rồi, trong lúc nhất thời, chậm rãi thôi thúc rồi hoàng cực kinh thế công. Địa mạch khí tuôn ra, chậm rãi hòa vào rồi cựu kiếm du long bên trong. Hàn Quang lóe lên, hai người đồng thời giãy ra. Đại Minh đao cùng cựu kiếm du long mạnh mẽ tấn kích đến cùng một chỗ. Chương 335: gian nhân. Đại Minh đao cùng cựu kiếm du long trong nháy mắt tấn kích đến cùng một chỗ, lần này không còn là trước cấp độ kia trình độ. Một cái là hóa tính mạng của mình lực lượng vì là sức mạnh tử vong, một cái là dung hợp rồi địa mạch khí, cái loại năng lượng này phát tiết, khiến cho ám ảnh giả bọn người thấy vài biến. Trình độ này công kích chính là bọn họ đều có chút thua kém rồi. Hai người này thật đáng sợ rồi, rõ ràng một cái không quá độ kiếp kỳ tầng 3, một cái khác càng là liền tầng 3 cũng chưa tới, cảnh giới như vậy mà thôi, nhưng là đáng sợ như thế, không thể nào tưởng tượng được như đến rồi chính hắn một cảnh giới sẽ là cái gì trình độ. Mọi người ở đây hoảng sợ thời điểm, càng chuyện đáng sợ xuất hiện rồi. Lại cái kia điên cùng năng lượng phun trào trong lúc đó, nghe một tiếng vang thật lớn, cơ bách chiến cùng ám ảnh giả liên thủ bảy xuống kết giới cánh là xuất hiện rồi một đạo khe nước to lớn. Nơi đó năng lượng bạo phát quá mức đáng sợ. Thêm vào hai người này cấm chế cũng là vô tâm vì đó khó có thể chịu đựng bên dưới bắt đầu tan rã tan vỡ. Hai người kinh hãi, vội vàng tăng lên chân khí, tăng mạnh cấm chế sức mạnh. Cũng không định bên trong năng lượng quá mức đáng sợ, càng như là liệt hỏa bình thường ở hòa tan tràn vào cấm chế sức mạnh. Hoàng cực kinh thế công cơ bách chiến trong lòng cực kỳ khiếp sợ, thân là cơ vương thất người mạnh nhất hắn làm sao không nhận ra trần vị danh giờ khắc này vận hành công pháp. Hắn biết đối phương nhìn thấy rồi cùng mình ngày xưa nhìn thấy như thế thời gian chi tính nhưng không thể tin tưởng đối phương chỉ dùng rồi như thế ngắn thời gian ngắn ngủi liền có thể lĩnh ngộ được cùng mình không phân cao thấp trình độ chính là bởi vì trần vị danh đang sử dụng hoàng cực kinh thế công dung hợp các loại sức mạnh làm cho chu vi cấm chế cũng đang bị hòa tan lúc này cơ bách chiến cùng ám ảnh giả động tác thật giống như nắm chỉ dập tắt lửa giống như vậy không chỉ không lấn át được hỏa ngược lại sẽ để hỏa diễm càng cường tĩnh hơn kéo dài rồi bất quá trong chốc lát ở trong đó hai người lại một lần điên cuồng đánh kích đến cùng một chỗ ầm nổ vang dung trời trong tiếng phảng phất một ngôi sao ở cấm chế bên trong nổ tung đáng sợ năng lượng hóa thành một đóa hoa tươi phóng ra nợ rộ Trong nháy mắt nổ nát rồi bốn phía cấm chế. Năng lượng cuồng chiều phun trào, có sức mạnh tử vong ở hình hành, có thao thao kiếm khí đang trùng kích, địa mạch khí điên cuồng gào thét, trong nháy mắt, phản phất hủy diệt ngôi sao danh kích đại địa. Mau lui lại. Cơ bách chiến cùng ám ảnh giả hiếm thấy sản sinh hiệu ngầm, đồng thời lớn tiếng ra lệnh, từng người triển khai thần thông, chuẩn bị hóa giải vọt tới hỗn loạn năng lượng. Trình độ này dư âm, bọn họ tự nhiên là không lo, nhưng những người khác không được, chính là không minh kỳ tu sĩ đều khó mà trực tiếp chịu đựng. Mắt thấy sắp chết thương nặng nề, đột nhiên thấy rõ vô lượng kiếm ý từ trên trời giáng xuống, kiếm khí ngăng dọc Hóa thành từng chuôi nguyên khí chi kiếm xen vào võ đài tứ từ phương. Từng trận kiếm reo tiếng vang lên, nguyên khí chi kiếm tương hỗ tương ứng, ngưng tụ thành một phương kiếm trận, dường như cấm chế giống như vậy, đem hai người chiến đấu tràn ra dư âm năng lượng hết mức đỡ. Lộc Môn Sơn nhân, ám ảnh dạ trong lòng cả kinh, không cần nhìn thấy bản thân, chỉ là cảm thụ này kiếm khí hắn liền biết là ai đến rồi. Mà như vậy thiên hạ, sử dụng kiếm chi nhân, cũng chỉ có Lộc Môn Sơn nhân có thể có bực này thực lực rồi. Quả nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay thuần giật kiếm treo ở kiếm trận phía trên, mặt mày không giận tự uy chính là Lộc Môn Sơn nhân. Nắm giữ tuyệt cường thực lực hắn cũng không có ra tay đánh gãy cuộc chiến đấu này, mà là duy trì kiếm trận, chống đối phát tiết năng lượng, để bên trong hai người không đến nỗi đối ngoại giới tạo thành uy hiếp. Không lâu lắm, lại có lượng lớn bóng người từ đông phương mà đến, đều là Thiên đạo Minh tu sĩ. Càng có một người cười gió mà đi, rơi vào rồi Lộc Môn Sơn nhân bên người. Tóc bạc râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, chính là Thiên đạo Minh minh chủ Thiên pháp môn môn chủ. Các ngươi, ám ảnh giả sầm mặt lại, cổ linh quân mấy người cũng dồn dập chạm lên. Tuy rằng trước đó liền biết Thiên đạo Minh người, Bao quát Lộc Môn Sơn nhân cùng Thiên Pháp môn môn chủ đều sẽ tới, nhưng giờ khắc này chân chính sau khi thấy được, vẫn là không nhịn được sinh ra lòng kiêu kỵ. Mà đế quốc một phương nhưng là đã hỉ, viện quân đến, đặc biệt là có Lộc Môn Sơn nhân ở, trận này võ đài chiến thắng bại đã không quan hệ nặng nhẹ, thế cuộc tất nhiên nguyền chuyển. Một mặt điều động chân khí vận chuyển kiếm trận, Lộc Môn Sơn nhân lấy ra một phong thư, khẽ ngẩng đầu, Phảng Phất nhìn xuống bình thường nhìn ám ảnh giả hỏi: ta linh đạo quân ký tín, mời ta tới đây quan chiến, ta đến, đến rồi, hắn ở đâu?" Ám ảnh già ổn rồi ổn tâm thần, chậm rãi nói: "Các chủ nói rồi, hắn nên xuất hiện thời điểm." tự nhiên xuất hiện. Trên tay Lực Đạo phun một cái, giấy viết thư đồ nát, Lộc Môn Sơn Nhân nhìn ám ảnh giả lạnh lùng nói rằng, vậy các ngươi liền cầu khẩn hắn tốt nhất có thể ở hai người quyết ra thắng bại thời điểm có thể đến. Lúc này kiếm trong trận hai người chiến đấu đã tiến vào rồi gây cấn tột độ, sinh mệnh lực lượng chuyển hóa sức mạnh tử vong, Minh Dao đối với cùng tử vong sức mạnh lĩnh ngộ đã đạt đến rồi một loại khó có thể hình dung trình độ. Đây là một chủng loại tự cung nhặt, nhưng lại cùng cùng nhân như thế thủ đoạn. Máu tươi bay tung tóe càng nhiều, sức chiến đấu càng là đáng sợ. Hắn sẽ không bởi vì thương thế tăng thêm mà yếu đi, chỉ cần bất tử. Hắn là có thể ở trong chiến đấu trở nên càng mạnh hơn. Cùng Thiên Diễn Đồ Lục có chút tương tự, bất quá Thiên Diễn Đồ Lục có thể để người ta vĩnh cửu trở nên mạnh mẽ. Hắn loại này chỉ là lâm thời, một khi rời khỏi trạng thái như thế này, hết thảy thương thế thì sẽ tích lũy bạo phát. Dù là lĩnh ngộ rồi nhiều như vậy, thần thông trần vị danh cũng cảm giác được rồi áp lực lớn lao. Hắn lúc này ra rồi không sử dụng thanh liên kiếm ca ở ngoài, lại không nửa điểm lưu thủ khả năng. Cũng may Hoàng Cực kinh thế công cho hắn giúp đỡ cực lớn. Loại công pháp này đặc điểm chính là dung hợp, tuy rằng lý giải tìm hiểu còn không là rất tối nhưng đủ khiến hắn đem nhiều loại thủ đoạn liên hợp sử dụng, uy năng tăng nhiều. giờ khắc này hai người chiến đấu nhìn như sốt ruột, kỳ thực hắn vẫn là chiếm cứ rồi càng nhiều quyền chủ động. đặc biệt là loại này không hề đẹp đẽ liều mạng phương thức chiến đấu, nắm giữ rồi phong thủy chi thuật hắn càng mạnh mẽ. như vậy chiến đấu tiếp, như minh đao không có thủ đoạn khác rồi, chính mình thắng chỉ là vấn đề thời gian. cảm giác đều lộc môn sơn nhân đạo đến, trần vị danh hoán quá một hơi thì ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy rồi lộc môn sơn nhân lại nhìn tới lộc môn sơn nhân bên người thiên pháp môn môn chủ, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong nấy mắt rất nhiều không rõ đều có đáp án. Thiên pháp môn môn chủ tu luyện chính là niệm lực đạo văn, chỉ là ở trong cơ thể hắn nơi sâu xa nhưng là ẩn giấu rồi linh hồn đạo văn loại kia ẩn giấu phương thức cùng Hàn Giang Tuyết giống nhau như lúc trước đây hắn vì để tránh cho hiểu lầm cũng là căn bản chưa từng suy nghĩ quá dùng phá vọng tổn chân chi nhãn kiểm tra thiên pháp môn môn chủ thời khắc này vừa mới phát hiện chính mình cánh là phạm vào một cái cỡ nào sai lầm lớn lúc này Minh Đao vung lên tử vong hắc hát đao như một con hung thú bao vây tử vong khí đánh tới khí thế hùng hổ Cựu kiếm Du Long Địa mạch khí mấy trăm chú bắt bảo bình tôi thúc tám loại tự nhiên năng lượng trần vị danh không chút do dự, đem hết thảy thủ đoạn tổng cộng dung hợp làm một, lấy tiểu kiếm du long phương thức giết ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đáng sợ năng lượng trong nháy mắt đem cung dương hết đả minh đao đánh bay, cùng thời khắc đó trần vị danh hét lớn một tiếng, mạnh tiền bối, cẩn thận. Chỉ là lời này âm chưa mở miệng, liền thấy thiên pháp môn môn chủ tay cầm huyền quang đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào rồi Lộc Môn Sơn nhân phía sau lưng. Chưa xong con tiếp. Chương 336: Tà Linh đạo Quân. Thiên pháp môn môn chủ đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào rồi Lộc Môn Sơn nhân phía sau lưng. Lộc Môn Sơn nhân căn bản không hề nghĩ rằng phòng bị bên người chi nhân, thêm vào trần vị giành cùng minh đao vừa nãy một đòn lực đạo quá lớn, làm cho hắn nhất định phải dốc vào càng nhiều chân khí duy trì kiếm trận. Trong lúc nhất thời, chẳng khác gì là hoàn toàn không đề phòng. Thiên pháp môn môn chủ tu luyện cũng không phải là lực chi đạo văn, cú đấm này lực đạo so ra có hạn, chỉ là ở bắn chúng Lộc Môn Sơn nhân phía sau lưng trong nháy mắt, niệm lực đạo văn cùng linh hồn đạo văn đồng thời thôi thúc, đáng sợ lực lượng tinh thần công kích, như một cái ký bố tạ, mạnh mẽ hoành kích ở Lộc Môn Sơn nhân trên người. A một tiếng hét thảm, lộc môn sơn nhân khí tức trong nháy mắt một uy, phản phất một thân khí lực bị hết mức tản đi rồi. chuyện gì xảy ra đột nhiên biến cố, làm cho tất cả mọi người sững sờ, chính là cơ bách chiến đều chưa kịp phản ứng. đợi được phục hồi tinh thần lại sau khi, mới phát hiện tình huống đã hoàn toàn không đúng rồi. thiên pháp môn môn chủ động tác cũng không có liền như vậy dừng lại, niệm lực đạo văn cùng linh hồn đạo văn tầng tầng phun trào, trực tiếp đem lộc môn sơn nhân gác ở rồi không trung. huyền quang ở lộc môn sơn nhân trong cơ thể hiện lên, càng ngày càng sáng, phản phất thân thể sắp sửa bị xé rách rồi. a, trần vị danh hét lớn một tiếng thôi thúc kiểu kiếm du long bay về phía trên thiên pháp môn môn chủ giết đi thiên pháp môn môn chủ tiện tay vung lên lực lượng linh hồn phun trào xung kích tứ phương nguyên khí đất trời bốc lên dường như biển rộng thiên ba trong khoảnh khắc đem kiểu kiếm du long tổng cộng hết mức hóa giải nay chân vị danh kinh hãi, hắn nhìn thấy đối phương chân khí trong cơ thể vận chuyển như vậy chất phát trình độ hoàn toàn không phải độ kiếp kỳ tu sĩ có thể nắm giữ lúc này cơ bách chiến cũng là ra tay quay về thiên pháp môn môn chủ đánh tới tuy rằng hắn còn không rõ ràng lắm phát sinh rồi cái gì nhưng thế cuộc trước mắt phản đoán cái này thiên đạo minh minh chủ thậm có là có vấn đề rồi. Nay Phương vừa ra tay, cái kia một trô ám ảnh giả, Cổ Linh Quân mọi người đồng thời ra tay, tiên Vân các đại quân cũng là giết đi ra, đem đế quốc một phương tất cả nhân mã hết mức ngăn trở. Thiên Pháp môn môn chủ lấy lực lượng tinh thần kiểm trụ Lộc Môn Sơn Nhân, lực lượng linh hồn cùng lực lượng tinh thần không đoạn tuôn ra, thật giống ở xé rách Lộc Môn Sơn Nhân linh hồn. Giữa bầu trời không biết khi nào đột nhiên trở nên hắc vân phong trào, sấm vang chớp giật, phảng phất có đáng sợ kiếp nạn liền muốn xuất hiện rồi. Đánh lén đắc thủ Thiên Pháp môn môn chủ giờ khắc này cũng không có đắc ý thâm tình, trái lại là một mặt túc sắc, có vẻ cực kỳ căng thẳng tựa hồ phải hoàn thành một cái cái gì trọng yếu chuyện lớn, lực lượng linh hồn xé rách kéo dài, chỉ chốc lát sau khiến cho người khiếp sợ sự tình xuất hiện rồi. Lộc môn sơn nhân trong cơ thể huyền quang bên trong có đồ vật chậm rãi bay ra, nhìn kỹ lại, cánh là một mảnh trang sách. Nhìn thấy trang sách hiện lên, thiên pháp môn môn chủ trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng, đem trang sách nắm ở trong tay. Trong ngay mắt, vô số kim quang hiện lên, diệu nhân nhắm ngủ, phảng phất thiên pháp môn môn chủ đã biến thành một vầng mặt trời trói trang. Trang sách hóa thành hai đạo huyền quang đem cuốn quanh, từng trận ánh sáng phun trào lại là lao ra một luồng đáng sợ lực lượng tinh thần hóa thành báo tác bình thường bao phủ tứ phương ầm tất cả mọi người cảm giác trong đầu vừa vang thân hồn bị cái gì xung kích rồi giống như vậy đều là xương sờ ở rồi tại chỗ còn như hòa đá hết thảy chiến đấu trong nháy mắt đình chỉ ha ha ha ha thiên pháp môn môn chủ cất tiếng cười to thời khắc này hắn mới thật sự là cực kỳ đặc ý lộc môn sơn nhân như một tờ giấy mảnh nhẹ nhàng từ không trung rơi xuống bị trần vị danh sông tới mượn ôm ở trong tay hắn lúc này khí tức hỗn loạn mặt như giấy thếp vàng cái nào còn có nửa điểm trong ngày thường đệ nhất thiên hạ người phong độ vì là tại sao đem hết toàn lực lộc môn sơn nhân nhìn thiên pháp môn môn chủ bỏ ra như thế vài chữ hắn đến thời khắc này đều không thể nào tiếp thu được cái này hắn từ trước đến giờ kính trọng tiền bối lại sẽ động thủ với hắn chân vị danh ngọn đầu nhìn thiên pháp môn môn chủ từng chữ từng câu nói hắn không phải thiên pháp môn môn chủ hắn là tà linh đạo quân thiên pháp môn môn chủ cười to một tiếng không sai chính là bản tôn mọi người hoảng sợ chính là cơ bách chiến cũng đã biến sắc nhìn thiên pháp môn môn chủ một mặt không dám tin tưởng Trần Vị danh nhưng là sắc mặt không hề thay đổi. Khi hắn dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét đến Thiên Pháp môn môn chủ thời điểm cũng đã suy đoán ra rồi thân phận của đối phương. Hắn ẩn giấu linh hồn đạo văn thủ đoạn cùng Hàn Giang tuyết giống nhau như lúc này tuyệt không là ngẫu nhiên, mang ý nghĩa Thiên Pháp môn môn chủ cũng là yên vân các người, mà linh hồn đạo văn có thể tu luyện trình độ như vậy liền chỉ có Tà Linh đạo quân rồi. Khó quái thân phận của chính mình sẽ bại lộ, lấy lộc môn sơn nhân cùng Tà Linh đạo quân quan hệ thêm vào thân phận chính là Thiên đạo Minh Minh chủ, thập có là đem thân phận của chính mình nói cho rồi hắn thậm chí còn có chính mình suy đoán Hàn Giang Tuyết là nội gian sự tình, vì lẽ đó Hàn Giang Tuyết mới có thể đi trước làm khó dễ, để cho mình cùng Lộc Môn Sơn Nhân bị đánh trở tay không kịp. Cũng khó trách Hàn Giang Tuyết tự tin như vậy có người sẽ giúp hắn kiểm chế Lộc Môn Sơn Nhân, hơn nữa sẽ không bị hoài nghi. Toàn bộ thiên hạ ghét nhất bị hoài nghi là Yên vân các tu sĩ người, không phải Lộc Môn Sơn Nhân, mà là hắn Thiên Pháp Môn môn chủ. Cũng chỉ có hắn mới có thể tìm được cơ hội, dùng lý do chính đáng đem Lộc Môn Sơn Nhân từ Hàn Giang Tuyết bên người đều đi. Thế nhân đều cho rằng hư linh giả là Thanh Vân môn lợi hại nhất ẩn giả không nghĩ đều sai rồi. Ta linh đạo quân mới là thanh vân môn lợi hại nhất ẩn núp giả, không chỉ là yên vân các các chủ, lại còn là thiên đạo minh minh chủ, khó có thể tin. mà bây giờ nếu tà linh đạo quân đem tất cả mọi người đưa tới, lại là đi theo rồi lộc môn sơn nhân bên người, không nghi ngờ chút nào, hắn là chuẩn bị làm khó dễ rồi, cũng tất nhiên ra tay với lộc môn sơn nhân. chính mình đoán không lầm, nhưng đang tiếc vẫn là chậm một bước. bây giờ lộc môn sơn nhân bị thương nặng, vô lực xuất chiến, bên mình mạnh nhất sức chiến đấu trở thành rồi người vô dụng. nhìn ta linh đạo quân, chân vị danh trầm giọng hỏi, tại sao? Ngươi trăm phương ngàn kế làm nhiều như vậy đến cùng là tại sao? Hắn thực sự không hiểu, lấy đối phương song thân phận, nếu có tâm, dễ dàng liền có thể xử lý thiên hạ rất nhiều chuyện, hà tất làm lớn như vậy phí hoàng hốt. Ta linh đạo quân một trận cười gằn, ngươi cho rằng ta phải làm gì? Địa tiên giới chỉ là cá thế giới trong lòng bàn tay, nhân tộc quy tức nơi mà thôi. Ở thế giới này xương vương sưng bá, dường như vượn đội mũ người, không có chút ý nghĩa nào. Ta theo đuổi, là rời đi cái này nhỏ yếu địa phương, trở lại bên ngoài chân chính cường giả thế giới. Đáng tiếc ngày xưa thời cơ chưa từng thành thủ. Một vạn năm trước lại là bị Lý Thanh Liên quấy giày, để ta không thể không dừng lại kế hoạch, ẩn nhận tới hôm nay. Các ngươi những này nhỏ yếu gia hỏa, chỉ là thành tựu một cái độ kiếp kỳ cảnh giới, liền tự cho là không được rồi, hết ngồi đáy giếng. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn, cái gì gọi là chân chính cường giả. Trong khi nói chuyện, ta linh đạo quân thân thể xuất hiện từng vết nứt, cực tốc mở rộng, chỉ chốc lát sau, như đánh nát như đổ sứ, huyết đục dường như tơ bông tiêu tan, không lâu lắm, toàn bộ thân thể biến mất, hóa thành rồi một cái như linh thể bình thường hư thực thân thể, cực kỳ quý dị. Ta rất may mắn không chỉ là rốt cục được đền bù mong muốn, hơn nữa, còn vừa vặn đợi được rồi ngươi." Ta Linh Đạo Quân nhìn về phía Trần Vị Danh, chậm rãi nói, Nghịch Thiên Giả, chưa xong con tiếp. Chương 337, lịch sử bí mật." Làm ta Linh Đạo Quân nói ra nghịch thiên giả bà chữ thời điểm, Trần Vị Danh trong đầu đống nhiên nhớ tới rồi lý thanh liên lưu lại câu nói kia. "Ta Linh Đạo Quân không phải người của thế giới này, nhưng hắn biết rồi thân phận của ngươi, chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi." Trong lúc nhất thời, không nhịn được lớn tiếng quát hỏi, "Ngươi đến cùng là người nào?" "Ta." Ta Linh Đạo Quân cười lớn một tiếng, ta là thiên quốc người, thay trời hành đạo, công hiến so với thẩm phán chi chủ dưới trướng, chuyên môn tìm tìm các người này quần nghịch thiên linh giả. hắn lúc này, tựa hồ đã không có rồi thân thể, đã biến thành một cái to lớn hư linh thân thể, cực kỳ quỷ dị, ma khí tức nhưng là một chút tăng lên, trở nên vô cùng tương đại, phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong có thể thấy được. lúc này tà linh đạo quân trong cơ thể năng lượng đã vượt qua rồi độ kiếp kỳ phạm chủ, vượt qua rồi thế giới này hết thảy người tu hành, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường, vô lượng tôn dùng địa thư diễn biến rồi tiểu thế giới này cho các ngươi bảy kiến cổ này ở thân. Chuyên húc đại đế phí hết tâm tư đem thế giới này ẩn giấu, hy vọng có thể thành cho các ngươi này quần địch thiên giả trở về sao huyện, nhưng đáng tiếc vẫn bị ta tìm tới rồi. Các ngươi hẳn là vui mừng. 8 triệu năm trước, ta đi tới rồi thế giới này, vốn có thể ung dung hủy diện, nhưng đáng tiếc chấn nguyên tử cái kia là ấu quy lại không có xuất chiến, mà là trốn ở rồi nơi này. Ta cùng hắn một trận đại chiến, đánh trời long đất lở, càng khôn lật đổ. Cuối cùng hai người thân thể đều là bị hủy, hắn dẫn thân vào luân hồi, ta nhưng là dùng bí pháp mạnh mẽ địa còn sống. Nói vậy, chân vị danh lớn tiếng quát tháo. Trấn Nguyên Tử cỡ nào đại năng, ngươi ở trước mặt hắn bất quá một giới run rế mà thôi, dựa vào cái gì có thể đánh với hắn một trận? Thực sự là người vô năng, yêu nhất nói mạnh miệng. Thôi lắm. Tà Linh Đạo Quân mắng to một tiếng, ngươi cho rằng Tà Linh Đạo Quân là ta dùng tên giả sao? Nói cho ngươi, đây là ta chân chính địa danh hảo. Tại ngoại biên cường giả thế giới, chỉ có Hỗn Nguyên cường giả mới có tư cách được gọi là Đạo Quân. Ta nhiều năm như vậy vẫn hy vọng khôi phục thực lực của ta, nhưng đáng tiếc bị Trấn Nguyên Tử đánh nát rồi thân thể sau, lại là vô lượng tiên tôn bố trí thế giới lực lượng hạn chế, ở bên trong thế giới nhỏ này Ta căn bản là không có cách làm ra đột phá, vẹn vẹn chỉ có thể đến độ kiếp kỳ. Bất quá ta cũng không để ý, lấy linh hồn hình thái tồn tại ta, ủng có vô tận tuổi thọ. Ta tin tưởng thẩm phán chi chủ tất nhiên sẽ tìm tới nơi này, mà ta cần phải làm là tìm tới các ngươi loại này nghịch tiết giả, sau đó đem bọn ngươi ách giết từ trong trứng nước. Các ngươi trong đám người này, có người đem tín ngưỡng chi lực dùng lô hỏa thuần thanh. Ta muốn đoạn các ngươi căn, tuyệt các ngươi loại. Ta dùng mấy triệu năm để cho các ngươi những người này tổ quên rồi chính mình tổ tiên, quên rồi tín ngưỡng của chính mình. Mà bây giờ. Thiên hạ này cánh là không người biết bản cổ, phục hy cùng nữ oa là ai, thực sự là đáng thương à? Ta linh đạo quân cười to, cực kỳ đắc ý trần vị danh tâm thần lấm liệt, đối phương xác thực hiểu được ý tư bản, có thể lấy sức lực của một người, hơn nữa cũng không có vượt quá thế giới này sức mạnh phạm chủ, mạnh mẽ địa thay đổi rồi toàn bộ thế giới. Ta linh đạo quân không chỉ là thực lực kinh người, tính toán càng là đáng sợ. Sử bí thư tải, phong tiên tuyệt thánh sau khi, địa tiên giới từng xuất hiện một hồi đại thai nạn, hầu như hủy diệt rồi toàn bộ thế giới, vạn cổ hoàng triều cũng là vào lúc đó tan vỡ mới có sau đó bản cổ đại lục các thế lực lớn chiếm giữ. Nguyên lai like cái kia không phải cái gì thiên hay, mà là là tà linh đạo quân cùng chấn nguyên tử một trận chiến. Loại cấp bậc đó đối chiến đối với địa tiên giới mà nói là chân chính địa tiên chiến, vượt qua lý giải phạm chủ. Hơn nữa huân nguyên cảnh giới tuy rằng địa tiên giới đối với cảnh giới này hầu như không có khái niệm, nhưng ở lang gia thư trong kho hắn từng từng thấy liên quan với cảnh giới này miêu tả. Đó là một loại cường khó có thể tưởng tượng trình độ, dùng một tay che trời, lật đổ càn khôn để hình dung đều không quá đáng. Không nghĩ tới tà linh đạo quân từng có lúc lại sẽ là hôn nguyên cường giả, sợ cũng đúng như hắn từng nói, nếu không có thời đại kia còn có cá gọi chấn nguyên tử cường giả thủ tại chỗ này, địa tiên giới từ lâu không còn tồn tại nữa, chỉ là trần vị danh không nghĩ ra một chuyện, lý thanh liên nên phát hiện rồi, tà linh đạo quân sự tình, nhưng vì sao không có ra tay giết rồi người này? trong lòng khẽ động, giả bộ một mặt xem thường cười nói, ngươi cũng là chỉ biết phô trương thanh thế, ngày xưa lý thanh liên ở thời điểm cũng không gặp ngươi dám ra đây lên tiếng, ngươi biết cái gì? ngươi cho rằng hắn thằng sao? ta linh đạo quân nghe vậy, quả nhiên trở nên một mặt tức giận ngươi cho rằng hắn là chính mình cường sao? Thối lắm, hắn cường chính là trong tay thanh kiếm kia. người khác thật sự cho rằng đó chỉ là bình thường đồng thao kiếm, nhưng ta nhận ra thanh kiếm kia. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tà linh đạo quân trong mắt cánh là lóe qua một tia vẻ sợ hãi. Chính như hắn nói, người khác không nhận ra thanh kiếm kia, nhưng hắn nhận ra. Tại ngoại biên cường giả thế giới, thanh kiếm kia từng đại biểu rồi một cái vô địch truyền thuyết, một cái có can đảm khiêu chiến thiên tồn tại. Chính như chính mình ở thế giới này xem những người này dường như run rế giống như vậy, ở cái này người trước, chính mình sợ là liền run rế cũng không bằng vậy thì như thế nào, vậy thì như thế nào? Ta linh đạo quân đột nhiên rít gào một tiếng, hắn vẫn là không dám giết ta, ta trong linh hồn có thẩm phán chi chủ lưu lại dấu ấn, một khi bỏ mình, ta bản thân biết hết thể đều sẽ bị chuyển quay lại thiên quốc, nơi này vị trí đều sẽ bị phát hiện, thẩm phán chi chủ hủy diệt cũng đem tùy theo mà tới. Lý Thanh Liên cũng là cá sợ chết ra hỏa, lựa chọn rồi làm đào binh, căn bản không dám đối mặt thẩm phán chi chủ sức mạnh. Ngươi mới là cá sợ chết ra hỏa, chân vị danh lớn tiếng quát, nếu chủ nhân của ngươi vẫn đang tìm kiếm thế giới này, nếu ngươi chỉ cần bỏ mình liền có thể làm cho hắn đạt thành mong muốn nhiều năm như vậy rồi, ngươi làm những này bẻ lũ su nịnh sự tình có gì ý nghĩa? chàng băng cắt cổ tự sát, đến gọn gàng nhanh chóng. không phải chỉ cần chết rồi, hắn liền có thể phát hiện nơi này sao? nói được lắm như chính mình rất trung thành giống như vậy, còn không là một người nhát gan nu nhược ra hỏa. a, ta linh đạo quân nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ bị người đâm chung rồi trong lòng vết sẹo. gao thét trong lúc đó, lực lượng tinh thần báo tấp xung kích, lập tức truyền đến từng trận kêu thẳng thiết, bốn phía đến hàng mấy chục ngàn tu sĩ đột tử tại chỗ. không chỉ là đế quốc cùng thiên đạo minh người thậm chí ngay cả Yên Vân các sát thủ cũng có lan đến. Bất quá hắn đây chỉ là phẫn nộ thời gian sức mạnh tiết ra ngoài, cũng không phải thuần túy sát chiêu, như Trần Vị danh mọi người thời gian cảm giác có một luồng lực lượng tinh thần uy thế kéo tới, cũng không có thu được quá nhiều xung kích. Người đây là đang tìm kiếm tốc chết. Ta linh đạo quân lên, bất quá không cần phải gấp gáp, lập tức liền để ngươi được đền bù mong muốn. Ta biết ngươi đang mặc lên ta, nhưng cũng không có quan hệ, người chết biết nhiều hơn nữa bí mật thì có ích lợi gì? Hơn nữa ta đã biết rời đi thế giới này phương pháp, cũng đem nắm giữ rời đi thế giới này sức mạnh Các ngươi không phải vẫn khát vọng thấy được tiên tồn tại sao? Ngày hôm nay có cơ hội rồi." Tiếng nói vừa dứt, Tà Linh đạo quân khí tức tăng vọt, loại trình độ đó, vượt qua rồi coi đời này hết thảy tu sĩ. Trần vị danh thay đổi sắc mặt, thời khắc này đối phương, không còn là độ kiếp kỳ tu sĩ rồi, mà là tiên. Chương 338, sức mạnh cách xa chiến đấu. Tiên, tiên nhân, cái gọi là siêu phàm thoát tục, làm người tu hành đạt đến cái trình độ này sau, đều sẽ sản sinh một cái biến hóa về trước, cùng với trước tuyệt nhiên không giống. Chỉ là bởi vì thiên địa hạn chế, đã không biết bao nhiêu vạn năm không từng có tiên xuất hiện rồi, cái cuối cùng tiên vẫn là một vạn năm trước Lý Thanh Liên. Phi tiên chi kiếm phá thoái hư không, trở thành không biết mấy triệu năm qua duy nhất một cái tiên. Mà bây giờ thứ hai tiên xuất hiện rồi, tà linh đạo quân lấy tuyệt cường thực lực đánh vỡ rồi điệu tiên giới giằng buộc, bước ra rồi cái kia then chốt một bước, thậm chí chưa từng dừng lại, khí tức còn đang tăng lên. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia, càng quét tứ phương, khiến cho người chấn động, trong lòng sợ hãi. Đặc biệt là còn thêm vào một luồng linh hồn uy thế, khiến cho không ít người hầu như ngã quỵ ở mặt đất. A. Lộc Môn Sơn Nhân đột nhiên từ trần vị danh trong tay tránh thoát, phóng lên trời, cầm trong tay hận giật kiếm, chân khí ngưng tụ, hóa thành một đạo đáng sợ kiếm khí từ trên trời giáng xuống, quay về Tả Linh Đạo Quân bổ tới. Thời khắc này Lộc Môn Sơn Nhân nổi giận đến rồi cực hạn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra thiên pháp môn môn chủ lại sẽ là Tả Linh Đạo Quân. Đối mặt này đáng sợ một chiêu kiếm, Tả Linh Đạo Quân không tránh không né, thậm chí không chút nào đón đánh ý tứ, mặc cho đáng sợ kia một chiêu kiếm quay về hắn bổ xuống. mắt thấy sắp sửa bổ chúng thời điểm, đã thấy kiếm kia khí đột nhiên dừng lại, nhìn kỹ, không biết khi nào Tả Linh Đạo Quân ra tay hai cái ngón tay đem ẩn giật kiếm cẹp lấy, cái kia một mặt ung dung, liền phảng phất ngáp một cái. cái gì đệ nhất thiên hạ người, quả thực chính là trò cười. ta linh đạo quân cười lớn một tiếng, như ngươi vậy dung dễ, lại có thể nào hiểu rõ hôn nguyên cảnh giới mạnh mẽ? loại kia đối với thế giới linh ngộ, dù cho ta thấp ngươi một cảnh giới, cũng có thể đánh bại ngươi. chúng chi ta giờ khắc này cao hơn nữa ra ngươi một cảnh giới. ngày xưa chấn nguyên tử có thể lấy hôn nguyên cảnh giới ẩn thân nơi này không bị thiên địa bài xích, sẽ không dẫn tới thiên kiếp, chính là bởi vì cái kia một tờ địa thư. hắn cùng ta đồng quy vu tận sau này một tờ địa thư rơi vào rồi trên đại lục bản cổ ta ngày xưa không biết đợi khi tìm được này một tờ địa thư sau mới phát hiện chỉ cần dung hợp rồi này một tờ địa thư ta liền có cơ hội đánh phá thiên địa dàn buộc. đáng tiếc ta thương thế quá nặng trên người còn có thiên tri dấu ấn cùng địa thư hoàn toàn không hợp chỉ có thể vẫn chưa thương đồng thời hóa đi trên người thiên tri dấu ấn mấy triệu năm thật vất vả sắp thành công nhưng là giết ra cả lý thanh liên tên khốn kia bổ ra cựu dương sơn đem ta kích thương cướp đi rồi địa thư sau đó cho ngươi tên giáp rưỡi này Hắn vốn tưởng rằng ngươi có thể dựa vào địa thư vũ hóa thành tiên, không nhớ ngươi nhưng là dường như hạng soạn sỉnh, 10.000 năm rồi vẫn không có nửa điểm tiến triển. Ta nhiều năm như vậy không giết ngươi, chỉ là sợ tổn hại địa thư mà thôi. Ngươi còn thật sự coi chính mình là đệ nhất thiên hạ rồi? Bây giờ ta linh hồn vết thương đã khép lại, thiên chi dấu ấn cũng là hóa đi. Đến địa thư, ta có thể trở lại hôn nguyên cảnh giới. Thế giới này, ai còn có thể đương ta? Và ngươi sao? Dung dế. Một tiếng quát lớn, linh hồn khí khấy lên nguyên khí đất trời, như một tòa cự phong tàn nhẫn mà đánh vào lộc môn sơn nhân trên người tiêu đau một tiếng, giữa bầu trời hiện lên một cột máu, lục môn sơn nhân như diều đứt dây trực tiếp bay ra ngoài. đối mặt mạnh mẽ tà linh đạo quân, nay đã từng đệ nhất thiên hạ người không đỡ nổi một đòn. hư linh thân thể lơ lửng ở không trung, tà linh đạo quân chuyển qua hai mắt, ánh mắt rơi vào rồi trần vị danh trên người, gửi lạnh, đến ngươi rồi, nghịch thiên giả, như mang linh hồn ngươi trở lại, thẩm phán chi chủ tất nhiên sẽ tầng tầng từng ta. một cái như trồi non nghịch thiên giả, ta thực sự là quá may mắn rồi, cũng làm cho mở, đi mau. trần vị danh hét lớn một tiếng, giơ tay, một điểm phù khắc ở lòng bàn tay phá nát. Trong ngay mắt, ánh kiếm lập loé, tràn ngập bát hoang, một đóa sen xanh ở trên hư không ngưng tụ. Trước mắt thế cục, không thể kìm được suy nghĩ nhiều, chỉ có sử dụng thanh Liên kiếm ca. Trong lúc nhất thời, thiên địa tối xâm lại, kiếm khí dường như ba lưu phun trào, xung phong hướng về bầu trời. Chỉ một thoáng, lại thấy vô số ánh sáng ở trên bầu trời hiện lên, cấp tốc hạ xuống, như ngân hà hoa lòng, ở bên trong trời đất tuyển chuyển vời lội. Bất quá thời gian mấy hơi thở, hết thể ánh sao, ở ngân hà khuấy lên hạ, hết mức quay về Tà Linh đạo quân giết tới, trong khoảnh khắc đem nhấn chìm. Thật mạnh. Tất cả mọi người trong lòng cả kinh không cần Trần vị danh nhắc nhở, từ lúc tà Linh đạo quân hóa thành hư linh thân thể sau, thế lực khắp nơi đã bắt đầu lui lại, hoặc có tổ chức, hoặc là chật vật chạy trốn. Giờ khắc này quay đầu lại, nhìn Trần vị danh sử dụng Ngân Hà chi kiếm, đều là không nhịn được trong lòng thán phục. Vốn tưởng rằng người này đã đủ mạnh, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp rồi hắn. Cũng rốt cục nghĩ rõ ràng Hàn Giang Tuyết làm sao chết rồi, này một loại Ngân Hà chi kiếm, ngày xưa có thể giết ma chủ, tự nhiên cũng có thể giết hắn Ngũ binh Minh Minh chủ rồi. Sư phụ, Cơ Hàn Nhạn hô to một tiếng, cực kỳ sốt ruột, thậm chí muốn xông tới nhưng là bị cha thân ngăn lại. Đừng tới. Cơ bách chiến lắc lắc đầu, đi nhanh lên. Ngươi ở lại chỗ này, ra rồi kiềm chế hắn, không còn gì khác tác dụng. Lại quay về cách đó không xa một cái hoàng sư hô một tiếng, ngươi tới, mang Hàn Nhạn đi Lộc Sơn thư viện, nói cho Đảo Sĩ hàng tiền bối. Lộc Sơn thư viện muốn đối phó người xuất hiện rồi. Cái kia hoàng sư gật gật đầu, tuân mệnh. lập tức dùng chân khí cuốn một cái, cũng mặc kệ cơ Hàn Nhạn dãi rủa, liền dẫn nàng hướng Lộc Sơn thư viện phương hướng mà đi. Cái kia một chỗ, chân vị danh sử dụng ngân hà chi kiếm, không khác biệt công kích, bốn phía tử thương không biết bao nhiêu có yên vân các người cũng có đế quốc cùng thiên đạo minh người giờ khắc này hắn đã hoàn toàn quản không được rồi tà linh đạo quân không chỉ là thực lực mạnh mẽ còn có đáng sợ phá hoại ý niệm người như vậy không thể để cho hắn sống tiếp ngân hà chi kiếm ngày xưa đồ ma chi kiếm khí phách hăng hái cô tô hoàng nghị vừa tới binh mã cổ đạo sẽ chết ở chiêu kiếm pháp này hạ đây là một chiêu cực kỳ mạnh mẽ thậm chí có thể ung dung vượt cấp khiêu chiến thần thông đáng tiếc giờ khắc này gặp phải nhưng là tà linh đạo quân hắn không chỉ là cảnh giới tăng lên tới rồi tiên nhân cảnh giới. Tuần nữa còn có một cái hỗn nguyên cảnh giới cường giả đối với thế giới cùng sức mạnh lĩnh ngộ. Liên Như chính hắn nói, ở phát hiện ở cảnh giới này, hắn có thể ung dung vượt cấp khiêu chiến, huống chi giờ khắc này là người khác vượt cấp khiêu chiến hắn. Cứ việc kiếm khí dường như ánh sao, tràn ngập bát hoang, quét ngang thiên địa hoàn vũ. Nhưng Trần Vị danh dùng phá vọng tổn chân chi nhãn có thể nhìn thấy, Ngân Hà chi kiếm cũng không có tử trên bản chất thương tổn được đối phương. Ở đối phương mạnh mẽ chân khí cùng lực lượng tinh thần bảo vệ bên dưới, đáng sợ Ngân Hà chi kiếm bị hết mức ngăn trở, không được tiến thêm. A. Không thứ bật một chiêu Ngân Hà chi kiếm sức mạnh đánh tan. Trần Vị Danh tụ tập còn lại tất cả sức mạnh, không tiếc bất cứ giá nào, lại là ngưng tụ rồi một đạo ngân hà chi kiếm, lần thứ hai dứt ra. Này một chiêu thanh liên kiếm ca, là hắn cảnh giới này có thể lĩnh ngộ cực hạn, mỗi một lần sử dụng đều cơ hồ có thể hao hết trong cơ thể hắn hết thể sức mạnh. Giờ khắc này hắn đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể bí quá hóa liều, không tiếc bất cứ giá nào, lần thứ hai sử dụng. Loại này cuồng loạn phương thức chiến đấu, thân thể hao tổn là cực kỳ đáng sợ. Ánh kiếm vừa hiện lên, chân Vị Danh liền cảm giác mình thật giống bị người dùng đũa tạ tàn nhẫn mà ở nguyên thần lên đập một cái, mắt tối sầm lại liền thẳng tắp từ bầu trời rơi xuống. Chương 339: bác chiến. Chân vị danh một chiêu thanh liên kiếm ca vừa lấy ra, cả người liền thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Trình độ như thế này tiêu hao, hắn sử dụng một lần liền không đáng kể, trong chốc lát sử dụng hai lần, đủ khiến hắn rơi vào hôn mê. Ha ha, ha ha ha. Không trung truyền đến tà linh đạo quân một trận cười to, nghịch thiên giả, không thể phủ nhận, các ngươi này một đám đều rất mạnh, nhưng đáng tiếc, mạnh hơn hùng ưng cũng có nhỏ yếu mà không đỡ nổi một đòn thời điểm. Từng nói với ngươi rồi, Lý Thanh Liên chỉ là ỷ vào trong tay hắn thần binh mà thôi không có rồi này thành ba thước đồng tao kiếm thanh liên kiếm ca cũng là chỉ đến như thế dù là ngân hà chi kiếm uy lực đáng sợ nhưng là vẫn như cũ không làm gì được tà linh đạo quân cái này có huấn nguyên cường giả ký ức cùng tu luyện tâm đắc ma đầu thêm vào bản thân cảnh giới lại là đủ để nhìn xuống thế giới này hết thề người tu hành xác thực không phải trần vị danh dùng thanh liên kiếm ca liền có thể đối phó mắt thấy trần vị danh sắp sửa rơi xuống đất một bóng người lói lên cơ bách chiến sông tới đem hắn tiếp ở trong tay hư không đi dạo không lâu lắm lại là đến rồi nơi cực xa lộc môn sơn nhân bên người đem nắm lên sau mấy cái xây dịch là ở một cái hoàng sư bên người đem trần vị danh cùng lộc môn sơn nhân giao cho rồi trong tay hắn lại một mặt túc sắc chăm chú căn dặn dẫn bọn họ đi lộc sơn thư viện nói cho đảo sĩ hàng viện trưởng bọn họ muốn đối phó người so với bọn họ tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn tuy rằng ta không rõ ràng sau lưng đến cùng có thế nào lịch sử nhưng nếu tà linh đạo quân như vậy lưu ý hành giả chết sống ta nghĩ hắn có thể là bọn họ đối phó tà linh đạo quân cơ hội duy nhất rồi tuân mệnh đại nguyên soái tên kia hoàng sư không chút do dự đáp lại bất quá lập tức muốn nói lại thôi do dự rồi chốc lát rốt cục vẫn là hỏi cái kia đại nguyên xoái người đây, như vậy tà linh đạo quân là không cách nào đánh bại. hắn không phải kẻ ngu dốt. từ cơ bách chiến giao cho cùng dặn dò, đã cảm giác được. cái này đại biểu rồi đế quốc vương thất người đàn ông mạnh mẽ nhất, tựa hồ có ngọc thạch cùng phần ý đồ. cơ bách chiến khẽ mỉm cười, biết vì sao chúng ta tổ tiên sẽ sáng tạo vạn cổ hoàng chiều sao? hoàng sư sững sờ, không rõ cố. cơ bách chiến bay đầu lại nhìn lợi cho không trung, bị ngân hà chi kiếm công kích, nhưng khí tức không hàng trái lại càng ngày càng mạnh mẽ. tà linh đạo quân, một mặt lạnh nhạt nói, đó là bởi vì chúng ta tổ tiên đối mặt nhân tộc nguy nan thời điểm, từ không lui. Mãi mãi cũng sẽ ở tuyến đầu tiên. Đây là dị giới quái vật, hắn tôn chỉ là đem chúng ta nhân tộc diệt tộc tuyệt chủng. Ở kẻ địch như vậy trước mặt, lập trường của chúng ta không phải đế quốc mà là nhân tộc. Không thể để cho hắn liền như vậy đối theo, đào sĩ Hằng hẳn là cần thời gian, thời gian này do đế quốc chúng ta vương thất đến sáng tạo. Đẳng hành giả sau khi tỉnh lại, giúp ta nói với hắn một câu, chăm sóc tốt Hàn Nhạn. Đại nguyên soái Hoàng sư trong mắt nước mắt của Dũng, thuộc hạ nguyện cùng đại nguyên soái cùng chết sống. Đi mau. Cơ Bách chiến trầm giọng nói rằng, ngươi ở này chần chờ thời gian, liền lãng phí chúng ta sinh mệnh thời gian. Ngươi có thể nhanh bao nhiêu đến Lộc Sơn Thư viện, chính là vì chúng ta tranh thủ rồi bao nhiêu sinh mệnh ý nghĩa. Không thể nào phản bác, cái kia hoàng sư hư không kỳ xuống, bay về cơ Bách chiến dập đầu sau khi, liền dẫn Trần Vị giành cùng Lộc Môn Sơn nhân bay nhanh rời đi. Nhìn trên bầu trời tà linh đạo quân, ngân hà chi kiếm đã tiếp cận kết thúc, sắp sửa biến mất. Không có rồi quật cường thanh liên kiếm ca, cái này địa tiên giới bây giờ duy nhất tiên, không người có thể đối kháng. Cơ Bách chiến hít sâu một hơi, lại lớn tiếng quát, Bách chiến quân ở đâu? Sau người cách đó không xa, một cái 5000 người quy mô quân đoàn lớn tiếng đáp, thuộc hạ nghe lệnh. Đây là Đế quốc mạnh nhất một đạo nhân mã, cùng một màu không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn. Đế quốc có đối lập hoàn thiện nhất tu hành phương thức giáo dục, mỗi một vóc dáng dân tử nhỏ đã có thể tiếp thu trình độ khác nhau giáo sư. Ở phương thức này hạ, tuy rằng không có như lộc môn sơn nhân cùng tà linh đạo quân loại này trí cường giả, nhưng bất luận cái cảnh giới kia cường giả số lượng đều là vượt qua những thế lực khác. Hơn nữa lấy quân đội quản lý phương thức quản lý người tu hành, bọn họ cường giả đều là trung thành nhất tối có tác chiến hiệu suất. Trong thiên hạ e sợ cũng chỉ có đế quốc có năng lực tổ chức như thế một nhánh thuần túy không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ quân đoàn đến này chi nhân mã trực tiếp quy hắn quản hạn đồng thời lấy tên của hắn mệnh danh xưng là bách chiến quân cũng chỉ có này chi nhân mã có thể giới tình huống như vậy sẽ không kinh hãi chạy tứ tán liệt trận cơ bách chiến ra lệnh một tiếng 5.000 nhân mã lập tức động lên không lâu lắm đã liệt ra một phương chiến trận trận pháp phân hai loại một loại là đạo văn trận pháp một loại khác chính là chiến trận giờ khắc này bọn họ bố trí trận pháp chính là đế quốc tồn trong sách một loại thoát thai từ viễn cổ khoáng thế kỳ trận trận pháp tên là ngân hà chiến trận. Tuy rằng còn không sánh được cái kia viễn cổ khoáng thế kỳ trận chi vạn nhất, nhưng ở địa tiên giới, nhưng đủ để ngạo thị những phe khác, cái này cũng là đế quốc dùng tới đối phó như Lộc Môn Sơn nhân cùng Tà Linh Đạo quân cường giả loại này lá bài tẩy một trong. Đáng tiếc bọn họ ngày xưa quân địch giả là độ kiếp kỳ cảnh giới Tà Linh Đạo quân, mà không phải trước mắt cái này tiên. Kết quả làm sao? Không phải không biết được, mà là cũng có thể nghĩ ra được. Chỉ là đế sĩ huyết tính, để bọn họ không có người nào sợ hãi, đều là một mặt hờ hững, coi chết hốt như quy. Linh khí mịt mờ, Năng lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, nguyên khí đất trời hóa thành từng sợi từng sợi, như dây thường bình thường đem hết thảy binh sĩ cùng cơ bách chiến liên hệ đến cùng một chỗ. Thời khắc này, bọn họ không còn là đơn độc một người, mà là một thể thống nhất, như một cái đơn độc cơ thể sống. Ngân Hà Chi kiếm rốt cục tiêu tan, tà Linh đạo quân bóng người lần thứ hai từ không trung xuất hiện. Ung dung hóa giải rồi trần vị danh sát chiếu hắn, giờ khắc này xem ra cũng không phải nhiều hưng phấn, mà là thật giống phát hiện rồi cái gì cực kỳ khó chịu sự tình. Một tiếng giống to, chết tiệt Lý Thanh Liên, người dĩ nhiên tại địa thư lên động tay động chân. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể không ngại sao, ngu Xuẩn? Tha các ngươi này quần ngu Xuẩn Phúc, coi như là tiên nhân cảnh giới ta, cũng đủ để càn quét toàn bộ địa tiên giới rồi. Dựa theo hắn suy đoán, hắn được địa thư sau, liền có thể không có gì lo sợ thế giới này cấm chế, lần nữa khôi phục thực lực. Nhưng giờ khắc này đột nhiên phát hiện không thể, địa thư trên có Lý Thanh Liên bố trí cấm chế, vẫn như cũ ràng buộc người nắm giữ tu vi. Hắn khôi phục lại tiên nhân cảnh giới đại viên mãn sau khi, liền không được tiến thêm rồi. Sau khi mắng, lại nhìn về phía Cơ Bất Chiến, lãnh dựa vào như thế một ít run Ngươi cho rằng là có thể đánh với ta một trận rồi sao? Không. Cơ bách chiến dở tay, một thanh vương thiên hỏa kích xuất hiện, nhìn ta linh đạo quân cười lạnh. Nếu ngươi biết nhiều như vậy lịch sử cùng hành mật, thì nên biết chúng ta vương thất tổ tiên vinh quang. Đang đối mặt nguy hiểm thời điểm, bọn họ có từng lùi bước quá? Vậy thì như thế nào? Ta linh đạo quân cười lớn một tiếng, còn không là chết không còn một múng rồi. Người yếu phản kháng, không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi đã muốn chết rồi, vậy ta sẽ tắt thành các ngươi. Trong khi nói chuyện, một trường rỗi ra, phảng che ngập bầu trời. Cơ bách chiến trong tay Phương Thiên Họa kích dương lên. Bách chiến đổ tiên, giết. Dẫn 5000 bách chiến quân đón Tà Linh đạo quân vào tới. Chương 340, Lộc Sơn thư viện thủy tổ. Mai thành cuộc chiến khiếp sợ thiên hạ, Trần Vị Danh đánh bại mình nào, bày ra thực lực, để thế nhân kinh ngạc, thán phục, thậm chí còn nước ao. Mà Tà Linh đạo quân cuối cùng từ hậu trường đi tới rồi trước sân khấu, càng làm cho thiên hạ chấn động, trong nháy mắt che lại rồi Trần Vị Danh danh tiếng. Một cái ẩn dấu sâu như vậy kiêu hùng, cường đỉnh, vừa ra tay chính là một đòn sấm sét. Trước tiên phế lộc Muôn nhân, lại bại Trần Vị Danh. Cơ bách chiến dẫn đế quốc tinh nhuệ nhất nhân mã, bay xuống đáng sợ chiến trận, không thèm đến sửa rồi tất cả, nhưng cũng chỉ là cùng với ác chiến rồi bất quá chừng 20 thiên, liền chết không còn một nống. Thiên hạ thay đổi trong lúc nhất thời, thế nhân chỉ có thể như vậy đến nghĩ. Mà tá linh đạo quân Lai Lịch cũng bắt đầu bị vô số người suy đoán, không rõ vì sao, chỉ biết đây là một cái cũng không phải nhân loại cơ thể sống, thậm chí có thể nói là vì hủy diệt nhân tộc mà đi tới địa tiên linh giới. Thế giới này chỉ có một cái tiên, còn không bị sức mạnh đất trời áp chế, càng có cái gọi là chân chính ý nghĩa lên cường giả lĩnh ngộ nếu là danh môn tiền bối cũng là thôi, mà giờ khắc này, cái này cơ thể sống nhưng là mang theo hủy diệt địa tiên giới ý chí, thực sự quá khủng bố rồi. không có ai biết nên làm gì đối phó. lượng lớn tu sĩ bắt đầu rời đi bản cổ đại lục, bọn họ không biết mình có thể trốn đi nơi nào, chỉ biết có thể nhiều sống một ngày chính là một ngày. cùng ngay lún xuống nhập khủng hoảng cùng trong hỗn loạn thời điểm. lộc sơn thư viện. sư phụ, sư phụ. theo cơ hàn nhạn la lên. trần vị danh mở hai mắt ra, trong hoàng hốt còn có chút mờ mịt, nhìn quanh tứ phương. một hồi lâu sau mới rốt cục nhớ tới rồi hôn mê chuyện lúc trước. Lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Thế nào rồi? Thế nào rồi, Tà Linh Đạo quân đây? Hắn còn sống rất tốt." Có người trầm giọng nói rằng, theo tiếng nhìn lại, chính là Ngô Tử Đạo. Giờ khắc này Ngô Tử Đạo sắc mặt rất là khó coi, nhìn Trần Vị Danh chậm rãi nói, "Ngươi sử dụng rồi hai lần thanh liên kiếm ca đều không đả thương được Tà Linh Đạo quân, Cơ Bách chiến tiền bối sai người đưa ngươi cùng Cơ Hàn Nhạn đưa tới Lộc Sơn Thư viện sau, mang theo Bách chiến quân, hy sinh tất cả, cùng Tà Linh Đạo quân ác chiến rồi 20 ngày toàn quân bị diệt." Cơ Hàn Nhạn cầm lấy Trần Vị Danh cánh tay, không cách nào khống chế gia tăng rồi sức mạnh, mạnh mẽ cầm lấy nước mắt dâng trào không ngừng, thân thể cũng là không ngừng mà run run. Phụ thân bỏ mình tin tức nàng đã biết nhiều ngày, đối với cái tuổi này cô gái tới nói, quả thực chính là ngập đầu thai ương Những ngày gần đây, nàng hỗn loạn tương mừng, cái kia yêu nàng nhất thật ra không còn, lại cũng không về được rồi. Trong lúc nhất thời, trần vị danh tựa hồ thành rồi nàng thân nhân duy nhất. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng vẫn thủ tại chỗ này, một bước không rời. Sờ sờ cơ hàn nhạn cái chán, trần vị danh trong lúc nhất thời cũng không biết nên an ủi ra sao, hắn thực đang không có tâm đắc, mà nhưng trong lòng là nổi lên vô số ba đảo, khó có thể dẹp loạn cơ bách chiến chết rồi để hắn trong chớp mắt cảm giác rất khó tiếp thu cái này thiên bối hắn chỉ từng thấy hai lần nhưng là lưu lại rồi cực sâu ấn tượng dũng cảm nhân hậu kiên định có khó có thể hình dung đại nghị lực đại dũng khí cùng đại trí tuệ không thể phủ nhận giờ khắc này tà linh đạo quân rất mạnh mạnh đến có thể nói vô địch thiên hạ nhưng nếu cơ bách chiến đồng ý trốn đồng ý tránh lui chết cái thứ nhất có tiếng cường giả tuyệt đối sẽ không là hắn nhưng hắn nhưng là lựa chọn rồi dẫn dắt bách chiến quân chính diện cứng rắn chống đỡ tà linh đạo quân điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn lựa chọn rồi tử vong đến tụt cùng là thế nào dũng khí mới có thể làm cho người để một cái người như vậy ở dưới tình huống như vậy việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn rồi tử vong trong lúc lơ đãng chân vị danh đột nhiên nhớ tới rồi hạo giác bên trong gặp qua hoàng đế hiên viên cùng chuyên húp đại đế cơ bách chiến cùng bọn họ cũng không giống nhau nhưng không tên nhưng là có một loại không nói ra được tương tự khí chất hắn cũng không nói ra được nơi nào tương tự rồi nhưng là cảm giác chính là như vậy hoặc là nói như cái kia vạn cổ vương triều truyền thừa đến nay chưa từng diệt vong nhất định sẽ có một cái vương cái này vương hẳn là chính là cơ bách chiến đến rồi cũng chỉ có hắn mới có thể đam gánh vác được cái này trọng bị. nhưng hắn nhưng là chết rồi, loại này vi phạm tầm thường lý do chết, không tin xúc động rồi Trần Vị Danh, thật giống như năm đó ông luân giống như chết, đều là có một loại khó có thể hình dung cảm giác, hám động lòng người. nếu như đoán không sai, cơ bách chiến chết cũng không thể đối với tà linh đạo quân tạo thành bất kỳ thực chất thương tổn. sau khi chiến đấu kết thúc, hắn hẳn là đã hướng nơi này tới rồi. nô tử đạo đi tới, đem Trần Vị Danh nhấc lên, không có thời gian ở đây hồi ức cùng nhớ lại rồi. viện trưởng nói rồi, ngươi như tỉnh lại liền để ta mang người tới. đi đâu? Trần Vị Danh hỏi mật thất nô tử đạo xoay người rời đi, ta linh đạo quân sự tỉnh cũng không phải là hoàn toàn không người nào biết. Lộc sơn thư viện tồn tại ý nghĩa chính là vì rồi phòng bị hắn. cái gì? chân vị danh kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng đuổi tới, cơ hàn nhạn cũng là vội vàng theo lại đây. nô tử đạo vừa đi vừa giải thích, đây là lộc sơn thư viện bí mật, các đội viện trưởng đều vẫn bảo thủ. cũng chính là bây giờ đến rồi tình huống này, viện trưởng đại nhân tài nói cho ta biết, lộc sơn thư viện truyền thừa chính là nguyên tử viễn cổ đại năng trấn nguyên tử. là trấn nguyên tử. tin tức này thật là kinh người. Trấn Nguyên Tử có thể nói là một cái như bản cổ bọn họ giống như vậy, bị lịch sử cùng thời gian cấp vùi lấp rồi cờ giả. Tuy rằng ở Lang Gia Thư trong kho từng thấy liên quan với hắn ghi chép, nhưng đáng tiếc quá thiếu, hoàn toàn hiểu rõ không tới cái gì. Nếu không là Cơ Bách chiến nói tới, chính mình thậm chí đều hoàn toàn quên rồi người này. Cũng không định một cái bị lịch sử vùi lấp nhân vật, nhưng là cứu địa tiên giới một lần, còn để lại rồi chuyển thừa, phòng bị sau đó sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nguy hiểm Trần Vị danh trong lòng hơi động, đung nhiên nghĩ tới một chuyện, bận là vấn đáp, mạnh tiền bối đây, hắn thế nào rồi? làm lộc môn sơn nhân bị tà linh đạo quân đánh bay thời điểm hắn căn bản là không có cách nhưng cứu viện chỉ có thể khuynh lấy hết tất cả sức mạnh sử dụng thanh liên kiếm ca đến công kích tà linh đạo quân chuyện sau đó liền hoàn toàn không biết rồi sư phụ cũng còn tốt nô tử đạo lắc lắc đầu hắn chung rồi tà linh đạo quân nghiệm lực công kích tuy rằng sẽ không chết nhưng thời gian rất lâu bên trong là không thể ra tay rồi lúc này đã đi tới rồi viện trưởng nơi ở bên ngoài nô tử đạo đẩy cửa phòng ra sau lại nhẹ giọng nói rằng chính ngươi vào đi thôi viện trưởng bọn họ đang đợi ngươi chân vị danh gật gật đầu cất bước đi vào. Cơ Hằng nhạn muốn đuổi tới, nhưng là bị Ngô Tử Đạo kéo, quay về nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cơ hàng nhạn trong lòng không muốn, nhưng là ai bất quá, không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Dọc theo Thạch Đạo đi vào cửa phòng, thấy Do Đảo sĩ hằng cùng bốn trưởng lão ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy hắn đi tới sau, đều là chạm lên. Chân Vị danh túi người hành lễ, xin chào các vị tiền bối. Sau đó trực tiếp hỏi, Ngô Tử Đạo đã cho ta nói đơn giản một chút, Lộc Sơn thư viện là vì phòng bị tà Linh đạo quân mà tồn tại. Cụ thể quá trình ta không biết, ta chỉ muốn biết tiền bối có thể có đối phó tà Linh đạo quân phương pháp như dùng tới được ta, tan xương nát thịt cũng không sao." Đào Sĩ Hằng nhìn Trần Vị Danh lắc lắc đầu, nói đến rất xấu hổ, bởi vì một số nguyên nhân, chúng ta hoàn toàn không có cách nào. Thế nhưng ngươi nhưng là có thể có thể làm được. Cái gì? Trần Vị Danh sửng sở, lập tức lắc đầu, thanh liên kiếm ca cũng đối với hắn vô dụng. Không phải thanh liên kiếm ca, mà là khác một chiêu kiếm pháp. Đào Sĩ Hằng giơ tay thả trang kế tiếp cuốn sách. Chiêu kiếm pháp này gọi Ngũ Khí Long binh. Chương 341, Lộc Sơn thư viện lịch sử. Ngũ Khí Long binh. Danh tự này nghe tới là rất lợi hại. Nhưng Trần Vị Danh vẫn lắc đầu một cái, ta không cảm thấy thiên hạ này còn có có thể vượt qua Thanh Liên kiếm ca kiếm pháp. Người khác chẳng qua là cảm thấy Thanh Liên kiếm ca lợi hại, có thể lĩnh ngộ cũng thể ngộ rồi lý Thanh Liên sử dụng kiếm pháp này ý cảnh hắn nhưng là biết, cái kia không chỉ là lợi hại, mà là đã vượt qua rồi địa tiên giới tu hành phạm chủ. Thật giống như người trong thiên hạ đều đang vì tranh cướp một đỉnh núi nhỏ mà vỡ đầu chảy máu, Lý Thanh Liên ánh mắt nhưng là nhìn về phía rồi tinh thần đại hải. Liên điểm này mà nói, thiên hạ không ai bằng. Không chỉ là thực lực chiến lệnh, càng nhiều chính là một loại lòng dạ so sánh. Dù cho đã sử dụng rồi, thanh liên kiếm ca chính mình ở trước mặt hắn cũng không đáng nhắc tới, chỉ ít hiện tại là như vậy. Thấy trần vị danh sinh nghi, đào sĩ hằng không có nói tiếp kiếm chiêu, mà là chậm rãi nói: Lộc sơn thư viện tuy rằng xuất hiện trên đời này không phải rất lâu, nhưng kỳ thực chưa hề biết bao nhiêu trăm vạn năm trước cũng đã tồn tại, chỉ là vẫn ẩn nút chưa từng để người ta biết mà thôi. Lộc sơn thư viện thủy tổ là Trấn nguyên tử, nhưng chân chính thành lập lộc sơn thư viện đạo thống cũng không phải hắn, mà là hắn hai cái trông cửa đệ tử, gọi thanh phong cùng minh nguyệt. Hai người bọn họ cũng có mạnh, tư chất thường thường, nhưng là sưu tập rồi thời đại kia rất nhiều thư tịch sau đó sáng tạo rồi lộc sơn thư viện kỳ thực những công pháp khác thư tịch đều là sau khi sưu tập mà bọn họ chỉ là dựa theo trấn nguyên tự ý tứ lưu lại rồi hai cái công pháp dùng tới đối phó không có chết tuyệt tà linh đạo quân đáng tiếc rồi năm đó bọn họ lưu lại tin tức chỉ nói là có đáng sợ tà người ẩn nút hậu thế cũng không có nói người này gọi tà linh đạo quân có thể bọn họ vốn là cũng không biết cái nào hai cái công pháp chân vị danh hỏi hắn cảm thấy ngũ khí long binh không hẳn có thể mạnh hơn thanh liên kiếm ca nhưng những công pháp khác có thể còn có thể có hy vọng ngũ khí long binh đạo tâm thanh minh thần công Đạo tâm thanh minh thần công Trần Vị danh cao mày, hắn từ lang gia thư khố thư bên trong từng thấy bản công pháp này, bất quá là ở trong sử sách bị nhắc lên rồi một thoáng, cũng không có quá nhiều nội dung, hắn cũng không biết công pháp này có gì chỗ thần kỳ. Đao sĩ hàng tựa hồi nhìn ra rồi hắn nghi hoặc, chậm rãi nói: Ngươi nói không sai, ngũ khí Long binh uy lực không hẳn so được với thanh liên kiếm ca, nhưng đối với việc này như khác, thanh liên kiếm ca rất mạnh, nhưng ngươi trung quy không phải Lý Thanh Liên. Như giờ khắc này đứng ở ta Linh đạo quân trước mặt chính là độ kiếp kỳ cảnh giới Lý Thanh Liên, ta tin tưởng giết hắn dễ như trở bàn tay. Có thể hiện tại muốn đối mặt hắn chính là ngươi, còn có chúng ta." Từ Thanh Phong, Minh Nguyệt lưu lại thư sách đến xem, Tà Linh đạo quân linh hồn kết giới rất mạnh, bình thường công kích khó có thể phá giải. Phá giải không được linh hồn kết giới, tất cả phí công. Nhưng lực ngũ hành hội tụ, liền có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, đem khắc chế. Ngũ khí Long binh là đối phó hắn tốt nhất thần thông. Có thể tưởng tượng muốn tu luyện ngũ khí Long binh, liền có thể dung hợp lực ngũ hành. Muốn chân chính ý nghĩa lên hoàn mỹ tu luyện lực ngũ hành, nhất định phải là ngũ hành đạo thể. Bằng không bình thường người coi như tu luyện rồi ngũ hành đạo văn, cái kia cũng chỉ là một sắc không tử mà thôi. đạo tâm thanh minh thần công là một loại rất thú vị công pháp, một người làm trung tâm, nhiều người là phụ trợ. tất cả mọi người từ nhỏ đồng thời sinh hoạt, nuôi thành sinh hoạt hiểu ngầm, làm thời điểm chiến đấu, mấy người khác chạy xe không ý thức, lẫn nhau dường như kết thành chiến trận, hết thảy đều là do trung tâm người kia thao túng. nghe đến chỗ này, lại nhìn trước mắt không người, trần vị danh đã suy đoán ra lộc sơn thư viện ứng đối phương thất rồi. quả nhiên, đào sĩ hằng nói tiếp, chúng ta không có ngũ hành đạo thể, bằng cá nhân tu luyện không được ngũ khí long bình vì lẽ đó chỉ có thể dùng những phương thức khác để hoàn thành. Các đời lộc sơn thư viện đều là một cái viện trưởng, năm cái trưởng lão. Viện trưởng tu luyện kiếm chi đạo văn, năm cái trưởng lão tu luyện kim một thủy hỏa thổ năm loại đạo văn. lẫn nhau tâm ý tương thông, thông qua đạo tâm thanh minh thần công, kiếm chi đạo văn phối hợp ngũ hành đạo văn, lấy sáu sức mạnh của cá nhân diễn hóa ra ngũ khí long binh. Các đời đều là như vậy, một cái viện trưởng, năm cái trưởng lão. tuy rằng ở người khác xem ra lộc sơn thư viện tựa hồ vẫn xảo diệu tới lui tuần tra ở thiên hạ phân tranh ở ngoài cũng không phải đặc biệt cường nhưng trên thực tế, liền bây giờ địa tiên giới mà nói, bất luận người nào muốn đối với lộc sơn thư viện động thủ, kết quả đều là chết. cái này cũng là tại sao từng xuất hiện ma chủ môn, mặc dù là quét ngang thiên hạ, cũng sẽ không đối với lộc sơn thư viện động thủ, bởi vì bọn họ đều ở này ăn qua vị đắng. đáng tiếc đạo sĩ hằng thở dài, đến rồi chúng ta này một đời xuất hiện rồi bất ngờ. Kỳ thực, ta không phải đạo sĩ hằng, ta vốn là tu luyện kim chi đạo văn trưởng lão, chân chính đạo sĩ hằng là cái kia đã chết đi trưởng lão. chết đi trưởng lão. chân vị danh trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới điều gì, bận bịu là hỏi nhưng là cái kia cứu a xà trưởng lão mấy ngàn năm trước có lộc sơn thư viện trưởng lão lần thứ nhất tham gia rồi thiên hạ phân tranh phá hủy rồi một cái ma môn cường giả xào huyễn hủy diệt rồi nơi đó tất cả cứu lại rồi a xà cuối cùng bị thương nặng mà chết cái này cũng là qua nhiều năm như vậy lộc sơn thư viện duy nhất chết rồi trưởng lão đào sĩ hàng gật gật đầu không sai chính là hắn hắn là người tốt cũng không phải cá thật tốt viện trưởng lộc sơn thư viện viện trưởng phải có vượt qua thường nhân ẩn nhẫn dù cho nhìn thấy nhiều hơn nữa chuyện bất bình cũng không thể bại lộ bởi vì chúng ta muốn đối phó chính là nhân vật càng đáng sợ mỗi một đời viện trưởng chọn đời tiếp theo sáu cái đệ tử thì đều sẽ chọn tính tình thận trọng. Nhưng mà trước một nhân viện trưởng nhưng là xuất hiện rồi sai lầm, hắn chọn rồi một cái thanh niên nhiệt huyết vì là người nối nghiệp, hắn không an lòng lộc sơn thư viện chỉ là nhìn chuyện thiên hạ mà mặc kệ, hắn không cách nào nhịn được trên đời các loại bất bình. Lộc sơn thư viện quy củ là không thể nhúng tay chuyện thiên hạ, liền hắn luôn dùng dùng tên giả dịch dung thành cái khác dáng dấp cất bước thiên hạ, hành hiệp trưởng nghĩa. Thực lực của hắn không sai, bình thường đều sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng đáng tiếc bờ sông đi hơn nhiều, cuối cùng cũng có thấp hải thời điểm. Kết quả cuối cùng, ngươi cũng biết rồi, cái chết của hắn cho chúng ta tạo thành rồi to lớn phiền phức. Đạo sĩ hàng thở dài, muốn sử dụng vũ khí long binh, chúng ta 6 người thiếu một thứ cũng không được. Không có rồi cái này trung tâm, cái gì đều là phí công. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể dùng tới rồi đạo sĩ hàng danh tự này tiếp quản lộc sơn thư viện. Lộc sơn thư viện không có sụp đổ, ổn định tình thế, có thể vấn đề mấu chốt không có giải quyết. Chúng ta từng nghĩ tới để lộc môn sơn nhân đến làm cái này trung tâm, nhưng kiếm thuật bất phàm hắn nhưng là tu luyện không được đạo tâm thanh minh thành công. Phiền toái hơn chính là. Ta cùng bọn hắn bốn người sinh hoạt nhịp điệu bản hẳn là nhất trí, mà theo ta xử lý thư viện sự tình càng ngày càng nhiều, ta cùng bọn họ nhịp điệu cũng biến thành không giống nhau rồi. Đến rồi bây giờ, đừng nói vẫn không có trung tâm chi nhân, dù cho chân chính đạo sĩ Hằng cải tự hồi sinh, chúng ta cũng không cách nào lại lợi dụng đạo tâm thanh minh thần công đến triển khai Ngũ Khí Long binh rồi. Trần Vị Danh lắc đầu, có thể này cùng ta có quan hệ gì? Ngũ hành đạo thể ngàn vạn năm khó gặp, thế nhưng Đạo sĩ Hằng nhìn về phía Trần Vị Danh, coi đời này còn có một loại đạo thể, nhưng là so Ngũ hành đạo thể càng thần kỳ. trật tự đạo thể chưa xong còn tiếp. Chương 342, Đạo thể. Ngũ hành đạo thể, trật tự đạo thể đây là hai cái hầu như sẽ không ở bình thường thư tịch bên trong tên, thái sử ký bên trong cũng không có tỉ mỉ ghi chép, chỉ mơ hồ nhắc qua, cái kia gọi hồng Quân Cường giả tựa hồ chính là Ngũ hành đạo thể. Bây giờ lại ra tới một người cái gọi là trật tự đạo thể, trần vị danh cực kỳ không hiểu hỏi, tiền bối, cái gì gọi là đạo thể? Đạo thể, tên như ý nghĩa, cùng đạo văn cực kỳ phù hợp thân thể. Đạo sĩ hằng giải thích, đây là một loại rất hiếm thấy thể chất, bọn họ cùng một loại nào đó đạo văn trời sinh kết hợp lại tu luyện tương ứng đạo văn thì, làm ít mà hiệu quả nhiều đều không đủ để hình tha cho bọn họ tiến triển. Mà hiểu được có sai lầm, bọn họ ra rồi tương ứng đạo văn ở ngoài, chỉ có thể tu luyện số rất ít cùng tương ứng đạo văn có thể hỗ trợ lẫn nhau đạo văn. Còn cái khác đạo văn, cái nào sợ bọn họ tiêu tốn nhiều hơn nữa tâm huyết cũng vô dụng, không được tiến thêm. Mỗi một cái đạo thể đều không phải bình thường, một khi trưởng thành, tất nhiên là thiên hạ khó gặp cường giả tuyệt thế. Cái gọi là thức tỉnh, kỳ thực trên căn bản đều là dùng để nói rằng thể. Khi bọn họ tìm tới tương ứng đạo văn sau, sẽ tăng nhanh như gió. Như sư tử tỉnh ngủ giống như vậy, vì lẽ đó gọi là thức tỉnh. Người như vậy tự nhiên là phi thường hiếm thấy. liền hiện nay thiên hạ mà nói, có thể là đạo thể người chỉ có ba người. Ngươi, Minh Đao cùng Hoa Nguyên. Minh Đao là đạo thể, chân vị danh cực kỳ kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi, lại đột nhiên nhớ tới, cái tiêu một ngày chiến đấu, chính mình đem hết toàn lực đánh bại rồi hắn. Sau khi sẽ không có quản hắn rồi, cũng không biết sau khi thì như thế nào. Tuy rằng tà linh đạo quân lệ khí ban chúng, bất quá Minh Đao là hắn người, hẳn là sẽ không hạ sát thủ mới là. Đao sĩ hàng lắc lắc đầu. Ta chỉ là suy đoán, nhưng không thể xác định. Việc này trước tiên không đề cập tới. Ta nghe qua rồi, ngày xưa ngươi ở Tây Hải chi châu thức tình quá, mà sau khi tựa hồ có thể học được các loại thần thông, có hay không chuyện như vậy? Có. chân Vị Danh không do dự gật gật đầu. Bây giờ đến trình độ này, ẩn giấu không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cái kia là được rồi. Đào Sĩ Hằng kinh hỉ gật đầu. Cái gọi là trật tự là một loại đạo và lý. Thiên hạ đều là trật tự, thủy là thủy trật tự, hỏa là hỏa trật tự. Vì lẽ đó trật tự đạo thể là một kỳ tích, hắn có thể học có tất cả đạo văn hơn nữa là học rất nhanh loại kia mỗi một cá đạo thể đều là thiên tài tuyệt thế mà trật tự đạo thể nhưng là đạo thể bên trong thiên tài có vô địch cùng cảnh giới truyền thuyết thì ra là như vậy chẳng trách đạo sĩ hằng sẽ đem hy vọng ký thác ở trên người mình chân vị danh nghĩ rõ ràng nhưng chỉ có thể lắc lắc đầu thế nhưng ta chỉ là có thể mô phỏng người khác thần thông hơn nữa là lĩnh ngộ thần thông ta không cách nào phục chế đạo văn của người khác thần thông hơn nữa ta tin tưởng ta hẳn là không phải người nói trật tự đạo thể hắn biết tình huống của chính mình cùng đạo sĩ hằng nói trật tự đạo thể cũng không giống nhau chính mình chỉ có thể phục chế thần thông cũng không phải phục chế đạo văn càng không cần phải nói lĩnh ngộ rồi. đừng như thế võ đoán. Đạo sĩ Hằng lắc lắc đầu, thở dài. Chúng ta năm cái vốn tưởng rằng sự tình sẽ không như thế đúng dịp, cái kia ẩn nút ngoại lai like cường giả vừa vặn xuất hiện ở chúng ta này một đời. có thể sự tình chính là như vậy. hắn xuất hiện ở như thế một cái thật không tốt thời điểm. ngươi cảm giác mình không phải trật tự đạo thể. cái kia không quá quan trọng. ngược lại sự tình đã chuyển biến xấu thành rồi như vậy. ngươi hoặc là chính là trốn, khả năng trốn cả đời sao? hoặc là chính là đối mặt chân chính dũng sĩ không sợ tử vong cùng máu tươi. tiền bối không cần nói với ta những này trần vị danh ngắt lời nói, ngươi không cần kích ta, người khác có thể trốn, ta không thể. vì lẽ đó, nếu có đánh bại phương pháp của hắn, ta sẽ đem hết toàn lực ra rồi thắng, chính là cái chết, không có lui lại. hắn biết đạo sĩ hằng là muốn nói một ít nhiệt huyết đến khích lệ chính mình, nhưng đối với vương xác thực không cần như vậy. ta linh đạo quân muốn giết nhất người chính là mình. so ra, chính mình so bất luận người nào đều hy vọng có thể đánh bại hắn. hắn biết mình có địa phương trốn, chỉ cần có thể trốn vào bản cổ thân địa đừng nói tà linh đạo quân bây giờ trạng thái rồi, dù cho hắn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể truy đi vào. nhưng này dạng chính mình liền không có bao nhiêu sống sót ý nghĩa rồi, một cái bị thế giới đóng kín, không cách nào đột phá độ kết kỳ. toàn bộ địa tiên giới tất nhiên sẽ bị tà linh đạo quân hoàn toàn phá hoại. một người thế giới, giữ lại có gì ý nghĩa? ta cũng không phải là chỉ là cái người. đào sĩ hằng lắc lắc đầu, trên thực tế lý thanh liên ở phá toái hư không cách trước khi đi, từng tới lộc sơn thư viện, hắn cũng không có nói cho chúng ta ai là cái kia ẩn nốt tà linh chỉ nói cho chúng ta hắn tại địa thư lên động chân động tay được địa thư tà linh đạo quân vốn có thể hoàn toàn không bị ràng buộc thời gian cực ngắn liền có thể khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao thực lực nhưng lý thanh liên tại địa thư lên ra tay trần có thể để cho hắn ở một quãng thời gian rất dài bị áp chế ở tiên nhân cảnh giới không được tiến thêm nhưng cấm chế này thời gian là có hạn năm tháng rưởi rửa bên dưới có thể chỉ cần mười mấy năm sẽ mất đi hiệu quả đến thời điểm tà linh đạo quân sắp trở thành hoàn toàn ngự trị ở thế giới này cường giả duy nhất chúa thể nói cách khác hắn bây giờ kỳ thực là đối lập suy yếu nhất hắn cũng là chúng ta duy nhất có thể đánh bại hắn thời điểm một khi chờ hắn hóa giải rồi địa thư lên công chế lại không cơ hội ta rõ ràng rồi trần vị danh thần sắc nghiêm lại gật gật đầu như vậy rất tốt đào sĩ hàng gật gật đầu lại cùng với những cái khác bốn trưởng lão liếc mắt nhìn lúc này mới nói với trần vị danh ngũ khí long binh công pháp ở đây ngươi thử một chút xem có thể hay không học được Đảng học được rồi chiêu này lại học đạo tâm thanh minh thần công không thể trần vị danh không chút do dự đáp ta không có cách nào từ trong sách học thần thông ta cần nhìn hắn người sử dụng tới sau mới có thể học được vì lẽ đó ta mới nói ta cũng không phải là trật tự đạo thể, tuyệt nhiên không giống. còn có chuyện như vậy, đạo sĩ hàng khá là kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, hơi suy nghĩ một chút sau, sẽ cùng trần vị danh nói rằng, bởi vì không có trung tâm nhân vật, bằng vào chúng ta năm cái ngưng tụ không ra chân chính ngũ khí long binh, nhưng chúng ta có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, miễn cưỡng thử nghiệm, sử dụng ra không toàn diện ngũ khí long binh đến, không biết ngươi có hữu dụng hay không. trần vị danh gật đầu, làm phiền tiền bối rồi, có thể thử xem. lúc này lui về phía sau vài bước, đến rồi cửa, cấp năm người đằng ra không gian đồng thời thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn phát sinh từng trận kim quang cẩn thận nhìn năm người tình huống một điểm chi tiết nhỏ đều không để sót đào sĩ hằng cùng tứ đại trưởng lao hít sâu một hơi để nỗi lòng trở nên bằng phẳng lại chậm rãi thôi thúc đạo văn cùng chân khí kim một thủy hỏa thổ bạch thanh hắc hát sinh hoàng năm loại màu sắc chân khí cùng đạo văn đồng thời ở từng người trên người xuất hiện chân khí vận chuyển phương thức cùng lưu động quá trình xem rõ rõ ràng ràng để trần vị danh kinh ngạc chính là hắn rõ ràng từ năm người trong cơ thể còn nhìn thấy rồi một loại khác thần thông ở vận chuyển loại thần thông kia rất kỳ lạ. Năm người chân khí cùng Đạo Văn chậm rãi trên ở cùng nhau, chậm rãi dung hợp, trong lúc nhất thời, cánh là có loại hoàng cực kinh thế công cảm giác, chỉ là trước mắt loại thần thông này đến trực tiếp hơn. Chính là suy nghĩ, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, lập tức thấy rõ một đạo kiếm khí ở chính giữa xuất hiện. Bạch thanh hắc xích hoàng, như một cái ngũ sắc thần long hướng lên trời di đảo. Chương 343, Tân trợ thủ. Nhìn cái kia một đạo kiếm khí, chân vị danh rốt cuộc biết triêu này thần thông tại sao lại gọi ngũ khí long binh rồi. Không người ngưng tụ ra kiếm khí, cánh là phảng phất một cái thần long, ứng kim một thủy hỏa thổ phân làm ngũ sắc tích góp thành một đoàn, cấp tốc xoay quanh, kiếm rêu nổ vàng, thực sự là phản phất thiên long di đảo. Viện trường nơi ở tuy rằng có bảo vệ cấm chế, nhưng là không ngăn được chiêu kiếm pháp này. Theo long ngâm bào hao, vũ khí long binh trực tiếp đem đỉnh nổ ra rồi một cái to lớn chỗ hổng. Động tĩnh này khá lớn, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn ánh mắt, nhìn cái kia phảng phất thần long phi thiên kiếm khí, trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh hoàng, không biết phát sinh rồi cái gì. Chờ đến kiếm kia hết giận tán sau khi, Trần vị danh cũng không có vội vã triển khai, lòng bàn tay phù ấn đang không ngừng xoay quanh, cấp tốc diễn biến. Chỉ chốc lát sau, phù ấn phá nát nhưng là cũng không có kiếm khí tràn ra. Làm sao rồi? Tuy rằng không biết Trần Vị Danh làm sao phục chế thần thông, nhưng đạo sĩ Hằng cũng là cảm giác được rồi không đúng. Không cái gì? Trần Vị Danh lắc lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, Thiên Thần Vạn Tức Thuật toàn lực vận chuyển. Vừa nãy thử nghiệm rồi một vòng, phát hiện tình huống không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy, hắn có thể phục chế ra bất luận một hai hành công phương pháp, nhưng là không thể cùng thì phục chế ra năm người công pháp. Nói đơn giản một chút, hắn có thể sử dụng một mạch Long Minh, nhưng không sử dụng ra được ngũ khí Long Minh. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho hắn từ bỏ ở xem đạo Sĩ hàng không người hành xử ngũ khí long binh thời điểm, còn nhìn thấy rồi bên trong cơ thể của bọn họ một loại khắc thần thông, cực kỳ huyền diệu, hẳn là chính là bọn họ nói tới đạo tâm thanh minh thần công. Cái này thần thông rất thần kỳ, có dung hợp hiệu quả, nhưng cũng không chỉ là dung hợp hiệu quả. Nếu là lấy trước, chỉ nhìn thấy như thế chút dấu vết, hắn muốn đều sẽ không muốn tiếp tục. Nhưng hiện tại không giống, hắn học được hoàng cực kinh thế công, vẫn là xem chuyên húc đại đế tự mình biểu thị hoàng cực kinh thế công, từ đây nơi bắt tay, hắn cảm giác mình sẽ có hy vọng. Độ kiếp kỳ cảnh giới sau khi, phối hợp linh tê kiếm cùng hư linh giáp Lực lượng tinh thần của hắn tăng vọt, Thiên thần vạn thức thuật cũng là tăng lên rồi rất nhiều, đã có gần nghìn số lượng. Chủ thân thức không đoạn hồi tưởng đoạn ngắn, cái khác thần thức làm theo ý mình bình thường suy tư, thôi diễn. Không lúc ních ngồi, như tảng đá. Đạo sĩ hàng mấy trong lòng người sốt ruột, nhưng cũng biết thúc không, chỉ có thể ở một bên chờ. Lộc Sơn thư viện cửa. Lượng lớn thư viện đệ tử hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, Lộc Sơn thành cũng không có rồi ngày xưa náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ cùng cư dân đã rời đi, còn lại cũng ở từ từ rời đi. Nô tử đạo ở một chỗ trên vách núi đứng, nhìn bên dưới ngọn núi tất cả, không lúc ních Bất kể là Lộc Sơn Thư Viện sứ mệnh vẫn là tà linh đạo quân đối với Trần Vị danh lý, nơi này chẳng mấy chốc sẽ hóa thành chiến trường, dư thừa người lưu ở chỗ này không chỉ có vô ích, hơn nữa còn sẽ trở thành trói buộc. Một bóng người từ chân trời chạy nhanh đến, vọt tới Lộc Sơn Thư Viện cửa. Người nào? Cửa thủ vệ kinh ngạc thốt lên một tiếng, muốn ngăn cản, nhưng lại như thế nào đến cùng, chỉ thấy thân ảnh kia hóa thành một vệt kim quang vọt tới vách núi nơi rơi vào rồi nô tử đạo bên người. Không dùng qua đến, là người mình. Nô tử đạo quay về cửa dặn dò một tiếng, ở xoay người lại nhìn người đến hỏi, vào lúc này. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi đến khẽ mỉm cười, nghe nói đến rồi cá máy nhân, muốn tới xem một chút. Hơn nữa nghe nói hành giả cũng có thể sử dụng kiểu kiếm du long rồi, dùng so với ta cũng có tốt, có chút không phục a. Đến không phải người khác, chính là từng ở phỉ thúy hồ bị thua so với trần vị danh trong tay bạch thiên minh. Trải qua rồi cái kia chàng bại chiến, lại là bế quan rồi thời gian dài như vậy, hắn cũng là làm ra đột phá đạt đến rồi độ kiếp kỳ tầng 3. Nô tử đạo lắc lắc đầu, thân phận của ngươi hiện tại có thể không gặp may a. Hàn Giang Tuyết thân phận thực sự, tuy rằng còn không đến mức làm được thiên hạ đều biết nhưng bọn họ tầng thứ này người nhưng là hầu như đều biết rồi. Bạch Thiên Minh chưa chắc sẽ là Yên vân các người có thể Hàn Giang Tuyết nhưng là hắn đại sư phụ có một số việc liền rất mẫn cảm rồi. Bạch Thiên Minh cười nhạt, thanh giả tự thanh, trên thực tế Bạch Gia cùng Hàn Giang Tuyết quan hệ không cần ta nhiều lời, các ngươi hẳn là cũng là biết đến. thật giống như phổ thông thủ đô vương thất cùng nhiếp chính vương giống như vậy, sao lại tương dung? nói chung Hàn Giang Tuyết là Hàn Giang Tuyết, ta Bạch Thiên Minh là Bạch Thiên Minh. hơn nữa đến không chỉ là ta, Ngũ Minh Minh tinh nhuệ đều đến rồi. Thiên Đạo Minh trên vùng đất này chiến đấu. Ngũ binh minh lần nào không phải xông lên phía trước nhất, không có nhân so với chúng ta hiểu rõ bị tà tu chi phối cực khổ, cùng với đợi được ngày sau một mình tác chiến, chẳng bằng cùng các ngươi đồng thời liều chết một làn sóng. Hành giả đây, ở bên trong, nô tử đạo liếc mắt nhìn viện trưởng nơi ở phương hướng, lại nhẹ giọng nói rằng, viện trưởng nói hành giả có hy vọng đánh bại tà linh đạo quân, chính ở bên trong truyền thụ một vài thứ cho hắn. Nếu như ta toán không sai, tà linh đạo quân hẳn là lập tức liền muốn đến rồi, chúng ta cần phải làm là cho hắn kéo dài thời gian. Chúng ta phụ trách kéo dài thời gian. Bạch Tiên Minh rất là khó chịu lắc lắc đầu. Xưa nay đều là bọn họ đem ta xem là cứu tinh, bây giờ nhưng là muốn cho người khác làm làm nền, ta rất khó chịu. Nô tử đạo rất là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, lại chỉ chỉ phía tây nam, ta linh đạo quân nên từ cái phương hướng này lại đây, ngươi nếu không sẵn khoái, chính mình đi giải quyết hắn đi. Ngươi biết ta là cá thủ quy của người, các tiền bối làm sao dặn dò, chỉ cần ta không nghĩ tới so với bọn họ biện pháp tốt hơn, ta sẽ nghe theo. Biết ngươi là cá không có gia hỏa. Bạch thiên minh đặt mông giới trướng, yên tâm đi, ta sẽ không phải rối chỉ là muốn nhìn hắn cựu kiếm du Long là có hay không như trong truyền thuyết như vậy thật kỳ. Nô tử đạo nhàn nhạt nói, chỉ cần sống sót liền có thể nhìn thấy. Ánh mắt nhìn về phía hướng đông bắc, lượng lớn bóng người đáp mây bay mà đến, có độ kiếp kỳ tu sĩ, phần lớn là không minh kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ. Thân mặc áo giáp, cầm trong tay vũ khí, đao kiếm thương truy cùng, không hề giống nhau, đều là ngũ binh minh người. Đây là thiên đạo minh bên trong kém nhất tiên linh chi khí môn phái, tuy rằng có Hàn Giang tuyết sự tình ở trước, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ. Đang đối kháng với thế lực tà ác lên, ngũ binh minh xưa nay sẽ không lạc người sau khi. Ngũ binh minh sẽ có chính mình phương thức chiến đấu. Bạch Thiên Minh nói với Ngô Tử Đạo: Ta biết các ngươi đạo thứ nhất phòng tuyến hẳn là chính là lộc sơn kiếm trận. Tuy rằng ta không bằng ngươi hiểu trận pháp, nhưng nếu muốn nói đạo binh khí lực lượng, ngươi khẳng định kém xa ta. Trận pháp giao cho ta, ta để dẫn dắt. Ngô Tử Đạo cười cười, không thành vấn đề. Lập tức nhìn về phía Ngũ binh minh đại quân phương hướng, bắt đầu suy nghĩ làm sao tiến hành bước kế tiếp. Viện trưởng nơi ở, chân vị danh tính tư hồi lâu, rốt cục mở mắt ra. Hắn nghĩ đến rất nhiều, cũng thôi diễn rồi rất nhiều, nhưng đáng tiếc, có một số việc không phải nói đạo liền có thể làm được. Hắn giờ phút này vẫn như cũ là dùng không ra ngũ khí Long minh. Bất quá sự tình cũng không phải không hề tiến triển, chí ít hắn đã có mấy phần tâm đắc. Có thể được không? Đào sĩ Hằng cẩn thận hỏi. Trần vị danh cười cợt, ta nghĩ, vẫn có cơ hội. Lam Phiên tiền bối lại cho ta biểu thị một lần, lần này chậm một chút, để ta có thể xem rõ ràng hơn. Đào sĩ Hằng gật gật đầu, cùng mấy người trưởng lao khác lần thứ hai bắt đầu vận hành ngũ khí Long minh. Chương 344, chuẩn bị. Đào sĩ Hằng năm người lần thứ hai vận chuyển ngũ khí Long minh, Trần vị danh vận chuyển phá vọng tồn chân chi nhãn, kim sáng lဲ့ không núp ních, cẩn thận nhìn. cùng với trước không giống, lần này hắn đem càng nhiều tâm tư đặt ở rồi toàn thể lên. ngũ khí long binh, ngũ hành đạo văn, kim một thủy hỏa thổ, thiếu một thứ cũng không được. nếu như hắn còn dùng trước phương thức, kết quả sẽ không có sự khác biệt. lúc này hắn muốn làm chính là một cái cùng trước đây hoàn toàn khác nhau sự tình, không lại vẹn vẹn là phụ chế, còn có thôi diễn. không phải đạo văn thôi diễn, cũng không phải một cái nào đó cá thần thông thôi diễn, mà là mấy cái thần thông đồng thời thôi diễn. đây là chưa từng có từng làm sự tình, nhưng bây giờ tình thế bên dưới không thể không làm. Hắn không biết đạo sĩ hàng nói tới ngũ khí long binh cùng đạo tâm thanh minh thần công có phải là thật hay không có đối phương nói tới thần ký như vậy. Có thể nào đó trực giác nói cho hắn, sự tình e sợ sẽ không đơn giản như vậy. Ta linh đạo quân thế tới hung hăng, đã đến rồi không thành công thì thành nhân trình độ. Năm người hành công, cho rằng một thể, chính như một người. Toàn thân hội tụ một chỗ, được sự giúp đỡ của đạo tâm thanh minh thần công, chậm rãi dung hợp làm một thể, cuối cùng hóa thành một đạo ngũ sắc thần long bình thường kiếm khí rít đi ra ngoài. Lần này, đạo sĩ hàng cùng bốn vị trưởng lão hành công tốc độ chậm lại rồi rất nhiều, hữu tâm bên dưới. Trần Vị Danh không có bông tha bất kỳ một điểm chi tiết nhỏ, hết mức thu vào đáy mắt, ký ở trong lòng. Lần này xem rõ ràng hơn, trong đáy mắt, Trần Vị Danh bỗng nhiên phát hiện rồi đạo tâm thanh minh thần công cùng hoàng cực kinh thế công chỗ bất đồng. Đạo tâm thanh minh thần công là đem chi phối ngoại giới sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà hoàng cực kinh thế công nhưng là đem chính mình tu luyện nhiều loại công pháp dung hợp, để chúng nó lẫn nhau trong lúc đó không có bài xích. Này đột nhiên nghĩ đến đồ vật, để Trần Vị Danh bỗng nhiên cảm giác mình lại nghĩ tới điều gì, bận bịu quanh chân ngồi xuống, lại là nhắm hai mắt lại bắt đầu suy tư. Lần thứ nhất thử nghiệm dùng phương pháp này đến diễn biến công pháp, hơn nữa còn là không hoàn chỉnh công pháp. Trần Vị Danh đột nhiên rõ ràng rồi, vì sao Lý Thanh Liên năm đó nhắc nhở chính mình không muốn nhờ vào Thanh Liên kiếm ca, làm một người quá nhờ vào nào đó đồ vật, đặc biệt là cái kia đồ vật còn cũng không phải là đồ vật của chính mình thì chậm rãi sẽ đánh mất từ mình. Chỉ là Lý Thanh Liên chỉ nói rồi Thanh Liên kiếm ca, không có nói đến cái khác. Trần Vị Danh hôm nay vừa mới phát hiện rồi chính mình một cái to lớn nhược điểm, quá mức nhờ vào phù hấn phương pháp phục chế người khác thần thông, thêm vào lại có phong thủy kinh, trận pháp kinh, huyền pháp kinh đẳng kỳ tư lên thủ đoạn giúp đỡ cho tới để chính hắn chậm rãi mất đi tự mình sáng tạo năng lực. Nhiều năm như vậy rồi, hoặc là chính là dùng cựu Dương chân kinh lên thần thông, hoặc là chính là phục chế người khác thần thông. Còn chân chính thuộc về mình thần thông, nhưng là căn bản không có. Không chỉ là không có, những này thần thông đủ khiến hắn trở thành cùng cảnh giới bên trong cường giả đỉnh cao, cho tới để hắn thậm chí đều không có đi suy tư quá thứ thuộc về chính mình. Trước hắn chưa từng bởi vì chuyện này cảm giác cái gì, vậy mà hôm nay hắn mới cảm giác được rồi đáng sợ. Như vậy tu hành phương thức, hiện tại tự nhiên có thể, có thể sau đây hồi tưởng từ thái sử ký bên trong nhìn thấy lịch sử ở trong đó cường giả đều có chính mình độc nhất vô nhị bản lĩnh thuộc về mình thần thông tuy rằng người khác kỳ công cũng có thể cho bọn họ trợ giúp nhưng không có nhân sẽ hoàn toàn nhờ vào dựa dâm tiền nhân lưu lại thần thông người dù cho nhất thời danh tiếng cuối cùng cũng sẽ bị cái khác chân chính cường giả đè xuống thật giống như lý thanh liên giống như vậy chính mình có thể xác định chính là hắn sẽ rất nhiều đạo văn có thể trong truyền thuyết hắn ra rồi thanh liên kiếm ca không còn sử dụng tới cái khác đạo văn tác chiến chân chính đạo thuộc về hắn đến cùng là cái gì không biết được nhưng không nghi ngờ chút nào Hắn dựa vào đều là thuộc về sức mạnh của chính mình. Lại Từ Minh Đao chỗ này đến nghĩ, tuy rằng trước đây chưa từng giao thủ, nhưng dựa vào phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn thấy đến phân tích, cùng cảnh giới thì chính mình ưu thế rất lớn. Có thể cảnh giới càng cao, loại ưu thế này cảm liền càng ngày càng dù cho chính mình ở mai thành đánh bại rồi hắn, có thể có một loại trực giác nói cho Trần Vị Danh, như kế tục theo hiện tại tu hành trạng thái tiếp tục nữa, đối phương sớm muộn sẽ vượt qua chính mình. Nhân vì chính mình vẫn luôn là ở tu hành người khác đạo, hắn minh đạo nhưng là ở tu hành thuộc về hắn đạo của chính mình. Quy luật đạo văn không chỉ là phát hiện người khác đạo văn quy luật đơn giản như vậy, càng hẳn là từ bên trong lĩnh ngộ ra thư thuộc về chính mình. Như chỉ là đơn thuần phục chế, vậy này các đạo văn cũng quá ngu xuẩn rồi. Vốn chỉ là tu luyện ngũ khí long binh, vừa ý ở ngoài, lại làm cho trần vị danh đối với đạo lý giải xúc động rất lớn. Thời khắc này, hắn hoàn toàn tiến vào minh tư trạng thái, quên mất bên ngoài tình huống, cũng quên rồi thời gian trôi qua. Lộc Sư Thành, Nhật Thăng Nguyệt Lạc, đấu chuyện tinh di. Trong nếp mắt, hai ngày đã qua. Thường ngày phi thường náo nhiệt Lộc Sư thành giờ khắc này đã là cửa lá tước, khó gặp một người. Dưới ánh nắng chói chang, nhiệt khí kéo dài, toàn bộ Lộc Sơn bốn phía, quỷ dị không hề có một chút phong. Lộc Sơn thư viện bên trong, trận pháp cấm chế đã bị tối thúc, khắp nơi mắt trần nơi, đều là đặt rồi cao cấp nguyên tinh thạch làm năng lượng bổ sung, số lượng lấy và kế. Sinh tử gặp lên đầu, đã không lo được của cải làm sao rồi? Thư viện bên trong, hơn một vạn tên thư viện đệ tử, thân mặc áo xanh, cầm trong tay trường kiếm, liệt trận dừng lại. Đây là Lộc Sơn thư viện chân chính đệ tử nó cốt, chính là từ khắp nơi bình dân phổ thông đại chúng chi bên trong tuyển ra tinh anh. Bọn họ có thể không có như Bạch thiên Minh cơ thừa tín như vậy thiên phú, nhưng cũng là người trong kết xuất mấy ngàn năm tu hành phần lớn đã có không minh kỳ thực lực trong ngày thường ở các nơi du lịch tu hành bây giờ đều là bị chiều trở về bạch thiên minh đứng ở trận pháp trước một mặt túc sắc giờ khắc này trên người hắn có một kia khí tức tràn ra cùng cái kia hơn vạn tên thư viện đệ tử liên hệ ở cùng nhau lộc sơn thư viện phía sau núi hai bên mười mấy vạn thân mặc áo giáp cầm trong tay vũ khí tu sĩ liệt được rồi chiến trận đây là ngũ binh minh đệ tử so với trên đỉnh ngọn núi lộc sơn đệ tử ít đi mấy phần tiên linh cảm giác nhưng là nhiều hơn rất nhiều trang nghiêm sâu nặng, càng có thể cảm giác được sát khí chiến ý còn như thực chất bình thường bay lượn. Bạch Thiên Minh nhìn chăm chú phương xa, nhìn mỗi cái phương hướng một chút sau, lắc đầu nói rằng: đám người kia, quả nhiên đều không. Thiên đạo minh, công thủ đồng minh. Hiện nay thiên hạ người đều biết tà linh đạo quân sắp sửa đánh tới lộc sơn thư viện. Tuy rằng lộc sơn thư viện cũng không phải là thiên đạo minh một thành viên, có thể lộc môn sơn nhân ở đây chữa thương, nô tử đạo ở đây, Bạch Thiên Minh mang theo ngũ binh minh cũng tới rồi, cũng có thể nói là thiên đạo minh sự tỉnh. Nhưng mà ất thái môn. Phương sĩ đạo người đều không có đến, thiên pháp môn càng không cần phải nói rồi. Nô tử đạo không nói gì, nguy nan thời khắc, thấy tình người ấm lạnh. Trong ngày thường câu tâm đấu rất quá nhiều, thời khắc mấu chốt liền không thể cùng tâm đồng lực. Như đến chỉ là đế quốc hoặc là ma môn, cái kia mấy cái thế lực tự nhiên đồng ý ra tay. Nhưng hôm nay đến, nhưng là một cái tiên, đám người kia đương nhiên phải lựa chọn quan sát chờ đợi rồi. Phúc xào bên dưới yên coi song chứng, nói như thế lý cũng không hiểu, cũng khó trách danh tiếng sẽ bị từng cái từng cái hậu bối vượt qua. Bất đắc dĩ như vậy thở dài trong lúc đó, hai người đột nhiên biểu hiện nghiêm nghị. Tây Nam chân trời, khí tức như núi, tảng lớn hắc vân quần cuộn chạy trồm mà tới. Ta linh đạo quân đến rồi. Chương 345, khai chiến. Ma vân hừng hực, phản phất núi cao phả vào mặt, lệ phong từng trận, dường như hạo hải ba đảo bước lên không ngừng, thổi nhân diện bộ đau đớn, trong lòng hốt hoảng. Ta linh đạo quân áp sát, không có bất kỳ che lấp, không chút kiên kỵ nào phóng thích khí tức. Loại này tùy tiện hành vi, không người nào có thể nói rằng cái gì. Trước đây, hắn chính là cùng Lộc Muôn Sơn nhân bình thường thế gian đứng đầu nhất chi nhân, mà bây giờ, hắn đã là điệu tiên giới duy nhất một cái tiên. Tu vi độc nhất vô nhị, thực lực ngập đầu, không ai bằng. Nhìn cái kia ma vân như bóng đen của cái chết bình thường kéo tới, nô tử đạo cùng bạch tiên minh đều là hít một hơi thật sâu, xiết chặt rồi nắm đấm. Đạo quân giang lâm, khí thế siêu phàm. Đến không chỉ là hắn một người, còn có lượng lớn yên vân các tu sĩ, chính là ám ảnh giả cùng cổ linh quân mấy cái cũng ở trong đó, chỉ là không gặp minh đao. Trước mặt một người, hoặc là nói đã không thể nói là người, tà linh đạo quân vẫn như cũng là dùng linh hồn thể thái, cũng không có cướp đoạt người khác thân thể. Trải qua rồi mai thành cuộc chiến sau thân thể hắn lại là lớn hơn mấy phần mười có tới khoảng 10 mét, khí tức cũng là cường đại hơn, bất quá vẫn là dừng lại ở tiên nhân cảnh giới, cũng không có làm ra đột phá. Có thể tức đã là như thế, vẫn như cũ để hắn có ngạo thị thiên hạ thực lực. dừng lại sau khi, tá linh đạo quân tiện tay ném một cái, một cái bóng đen ném về lộc sơn thư viện quảng trường. sau khi rơi xuống đất, lăn mấy lần. nhìn rõ ràng sau khi, rõ ràng là một cái đầu người, máu thịt bé bét, vùng cắt phô mặt, có chút thấy không rõ lắm ngũ quan, bất quá lập tức liền nghe thấy có người hét lên một tiếng, cha, giết gạo giả chính là cơ hàn nhạn đầu người này tự nhiên chính là cơ bách chiến rồi. Phụ nữ liền tâm, nàng so với hắn người càng nhanh hơn nhận ra người kia đầu thân phận. Nô tử đạo vẽ mặt tối sầm lại, nhẹ nhàng tờ dài. Mai thành tình hình trận chiến chuyển đến, hắn còn phù hộ vẻ chờ mong, có thể cơ bách chiến thua là thua, chưa chắc sẽ chết. Bây giờ xem ra, chỉ là mong muốn đơn phương rồi. Cha, cơ hàn nhạn muốn muốn vọt qua đến, nhưng là bị người kéo. Tình huống nguy hiểm, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Nô tử đạo tiến lên vài bước, xoay tay lấy ra một cái dương gỗ, đem cơ bách chiến đầu người nhặt lên để vào trong đó lại dùng chân khi đưa đến rồi cơ hàn nhạn bên người, lúc này mới nhìn Tà Linh đạo quân nói rằng, làm phiền các chủ rồi. Ta không muốn nhiều lời phí lời. Tà Linh đạo quân lạnh lùng nói rằng, đem hành giả giao ra đây đi, còn có thể cân nhắc tha các ngươi bất tử. Tuy rằng các ngươi đều là thấp kém nhân tộc, bất quá ta không ngại đem bọn ngươi thu làm đầy tớ. Các chủ hảo ý chân thành ghi nhớ rồi. Nô tử đạo cười nhạt, câu nói như thế này đi cùng Ất Thái môn hoặc là người của Ma môn nói đi, ngày hôm nay đến nơi này người, sẽ không có một cái là muốn làm nô lệ. Vậy thì dâng ra linh hồn của các ngươi đi. Ta linh đạo quân cười lớn một tiếng, giết cho ta. Ám ảnh giả cùng cổ linh quân liếc nhìn nhau, trong mắt vẻ mặt phụ trách, nhưng cũng không có quá nhiều do dự, đều là đồng loạt giết tới. Giao cho ngươi rồi. Nô tử đạo đã nói một tiếng, lui về phía sau vài bước. Lao tử đến rồi. Bạch Thiên Minh hét lớn một tiếng, phóng lên trời. Phía sau hơn một vạn thư viện đệ tử tay nắm kiếm quyết, trường kiếm ra khỏi vỏ, thả hạc phi bạch xa, biển dừng nghe đào âm. Nhật liên tuyển cõi trần, một vũ huyền giang tâm. Vạn người cùng hét, kiếm khí huyên áo, hơn một vạn đạo kiếm khí phóng lên trời mang theo kim minh thanh âm nhảy vào bạch thiên minh trong cơ thể. A, quát to một tiếng, bạch thiên minh khí tức điên cuồng tăng vọt, tay vừa nhấc, bạch ngân chi phong ở tay, ở dung binh thuật hạ chậm rãi hòa vào trong cơ thể. lộc sơn kiếm trận điều động toàn bộ lộc sơn cấm chế sức mạnh, đồng thời có thể mang tổ trận tất cả mọi người kiếm khí nhét vào làm mắt trận thân thể bên trong. tuy rằng không phải một thêm một bậc so với hai phương thức, nhưng cũng có thể để mắt trận chi nhân sức mạnh tăng lên gấp mấy chục lần. chỉ là khí tức đảo qua, ám ảnh giả cùng cổ linh quân liền sắc mặt chìm xuống, không nghi ngờ chút nào. Trước mắt Bạch Thiên Minh sức chiến đấu nên không thể so với toàn thân thời kỳ Lộc Môn Sơn nhân kém. Cùng hắn lúc này độc thủ, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng bây giờ Tà Linh Đạo quân đã không còn là ngày xưa chủ nhân, hắn muốn không còn là thuộc hạ, mà là nô bộc. Muốn chính mình đi chết đều không thể cự tuyệt, huống hồ là giết người. Hai người dẫn mấy vạn yên vân các sát thủ cùng nhau tiến lên, ai nấy dùng thủ đoạn, giải thích mạnh nhất thần thông, vô số công kích như báo tác bình thường quay về Lộc Sơn thư viện đánh tới. Đã sớm muốn biết các ngươi rồi." Bạch Thiên Minh hét lớn một tiếng, trong tay chổi lên một thanh trường kiếm, hàn quang chói mau kiếm ý giả dích, như cuồng phong nổi lên thổi bay cắt đá vô số, nghịch thiên mà lên, nhằm phía Thương Cung. Quét qua trong lúc đó, vô số cổ sáng hiện lên, Diệu Nhân nhắn mục, Phản Phất, từng đạo từng đạo kim kiếm quay về tất cả mọi người con mắt đông tới. Ầm, ầm, ầm. Từng trận nổ vang kéo dài không dứt, tiên vân các rất nhiều thần thông bị hết mức đánh nát, kiếm khí ngăng dọc, quán thể mà qua. Đối mặt những kia xem ra Phượng Phất lông Châu kiếm khí, rất nhiều sát thủ vốn tưởng rằng lực sát thương có hạn, không nghĩ căn bản không chống đỡ được. Đừng nói người khác, chính là ám ảnh giả cùng Cổ Linh Quân cũng là bị đánh trúng dên lên một tiếng, hai người dường như diều đứt dây bay ngược mà đi, rơi xuống rồi nơi cực xa. Hai người mà lại như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói rồi. Bất quá thời gian mấy mắt, mấy vạn yên vân cắt sát thủ tựa như thu sau lá dụng, từng cái từng cái rơi xuống từ trên không, chết không còn một ngống. Xem ra ngươi những này thủ hạ đều chỉ đến như thế. Bạch Thiên Minh nét miệng nở nụ cười, chiến ý hừng hực. Hắn bình thường thì xem ra có chút hàm hậu, chỉ khi nào độc thủ, liền đã biến thành một người điên, liều lĩnh. Dù cho đối diện kẻ địch là cá tiên, hắn cũng chút nào không sợ. Muốn chết. Tà linh đạo quân bây giờ chính là đắc ý vô cùng, để người khác khiêu khích. Phế không nhiều lời nói, giơ tay chính là một trưởng vô ra. Hắn tu luyện chính là linh hồn đạo văn, mà niệm lực đạo văn là vì che giấu thân phận thì tu luyện. Giờ khắc này hai người kết hợp, uy lực càng sâu. Một trưởng này đánh ra, trong nháy mắt hóa ra linh hồn báo tác, như một con hùng sư dí gào, quay về Bạch Thiên Minh cùng toàn bộ Lộc Sơn thư viện giết tới. Nha! Bạch Thiên Minh quát to một tiếng, chín thanh trường kiếm hiện lên, trực tiếp chém ra cửu kiếm du long. Chín thanh trường kiếm mang theo ngập trời kiếm ý càng có hơn một vạn thư viện đệ tử kiếm khí giúp đỡ như chín đạo cuồng long bay ra từ bốn phương tám hướng cắn ở đầu kia hùng sư trên người như vậy kiếm khí chính là lộc môn sơn nhân đều có không kịp, đủ để ung dung đánh bại bất luận cái nào độ kiếp kỳ tu sĩ đáng tiếc hắn giờ khắc này đối mặt nhưng là một cái tiên một chỗ tiên giới duy nhất tiên cửu long rít gào cắn xé hùng sư trong chốc lát sức mạnh cấp tốc yếu bớt bất quá thời gian ngáy mắt cánh là hóa thành con rắn nhỏ rồi hùng sư run lên đổ nát cựu kiếm du long kiếm khí rít gào một tiếng đụt vào rồi lộc sơn thư viện cấm chế lên cựu kiếm du long mạnh chính là cao hơn một cảnh giới cũng khó có thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Giờ khắc này, nhưng là bị bại không có chút hồi hộp nào. Ầm. Đó là một trận linh hồn rí gạo, nghiệp lực thần thông, bên Quick bên dưới, tất cả mọi người cảm giác đầu vóc một tiếng vang ầm ầm nổ vang, khí huyết sôi trào, trước mắt trắng bệ. Từng trận tiếng kêu rên vang lên, 10000 lục sơn đệ tử trực tiếp ngã xuống quá bán. Khí tức yếu ớt, đều là bỏ mình. Bực này linh hồn thủ đoạn, so lực lượng tinh thần công kích còn khó có thể phòng ngự, cũng là cựu kiếm du long tiêu hao rồi lượng lớn năng lượng, không phải vậy kết quả càng thêm đáng sợ run rế tụ tập cùng nhau, cũng bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Xem các ngươi làm sao lại chặn. Tà Linh Đạo Quân cười lạnh một tiếng, lại là một trưởng vô gia, khí tức càng sâu, y đổ bình định lục sơn. Chưa xong con tiếp. Chương 346, vô lực ngăn cản. Tà Linh Đạo Quân sát ý trùng thiên, không có bất kỳ nói nhảm nhiều ý tứ, giơ tay lại là một trưởng vô gia, linh hồn báo tác ngưng tụ, khí tức đáng sợ. Ở thân thể phá nát trước, hắn chính là một cái cường giả tuyệt đỉnh, vượt qua rồi địa tiên giới tu hành cấp độ quá nhiều quá nhiều. Ở thế giới này, không có ai có thể để hắn lọt nổi vào mắt xanh. Ở trong mắt hắn, này 8 triệu năm thật giống như cùng một đám trẻ nhỏ giao thiệp với giống như vậy, khó có thể chịu đựng, nhưng không thể không chịu đựng. Bây giờ hắn đã có vượt lên thế giới này thực lực, hơn nữa ở tương lai không xa, có thể còn có thể khôi phục đỉnh cao thực lực. Như Ngô Tử Đạo, Bạch Thiên Minh người như thế, tuy rằng thiên phú không tệ, tuy nhiên vẹn vẹn là không sai mà thôi. Ở thế giới của hắn bên trong, người như vậy đâu đâu cũng có. Đồng ý quy phụ chính mình, dung dung cũng không sao, không muốn quy phụ chính mình, giết cũng sẽ không có cái gì tức mới. Xem cái kia linh hồn bao tấp tụ sắp sửa phát động, mà bạch thiên minh sức mạnh trong lúc nhất thời sợ là không cách nào đối kháng. lộc sơn phía sau núi hai bên ngũ binh minh hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ hét lớn một tiếng, ngũ binh đệ tử, theo ta giết. hoa kiểu vừa rơi xuống, hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ chân đạp kim quang, phóng lên trời. một người sứ truy, như mãnh hổ hạ sơn, một người sứ thương, như giao long đằng hải. ngũ binh minh tổng cộng có 5 tông, hàn giang tuyết lãnh đạo chính là thiết kiếm tông, hai người này thì lại phân biệt là chấn động truy tông cùng kim thương tông tông chủ. thực lực so hàn giang tuyết trên lệch rất nhiều nhưng cũng là thiên đạo minh bên trong độ kiếp kỳ cường giả ngũ binh minh lai lịch cùng những phe khác thế lực không giống lịch đại đệ tử từ, từ nhỏ đã sẽ học tập đã từng lịch sử hiểu rõ cái kia đoạn cực khổ năm tháng tuy rằng cũng giống như Hàn Giang Tuyết bình thường phản bộ giả nhưng càng nhiều nhưng là nghĩa bạc vân thiên hào hùng tựa như biển anh hùng hào hán chỉ nghe nghe thấy tà Linh hiện thế muốn trưởng không thiên hạ hai người liền không chút do dự dẫn ngũ binh minh bên trong tinh nhuệ tới rồi rồi trong ngày thường bọn họ ở địa phương của chính mình không ra cũng rất ít dính liễu thiên hạ việc cùng những môn phái khác giao thiệp với đều là Hàn Giang Tuyết ở làm hiện nay thiên hạ đem quỳnh này ra tay nhưng là không chút do dự run rớe kêu gào đều là có vẻ như thế vô lực ta linh đạo quân khẽ mỉm cười tiện tay đem linh hồn báo táp ném ra ngoài linh hồn xung kích đây cũng không phải là cái gì ghe gớm thần thông chỉ là linh hồn đạo văn rất thông thường thủ đoạn hắn không phải bắt thọ sư tử đối với hắn mà nói chỉ cần lý thanh liên không ở rồi dù cho toàn bộ địa tiên giới liên thủ ở trong mắt hắn cũng là không đáng nhắc tới nhưng dù là này các loại tầm thường thủ đoạn nhưng vẫn như cũ có nghiền ép uy lực chỉ là linh hồn uy thế bao phủ tới. Hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ công kích trong nháy mắt phá nát. Một tiếng gào lên đau đớn, toàn bộ thân thể cánh là trực tiếp nổ tung, máu thịt tung tóe, bị lực lượng tinh thần báo táp cuốn một cái, biến mất không còn một ngống, phản phất hết thể đều là ảo giác, xưa nay chưa từng xuất hiện ở trên đời này. Giết. Nếu là các môn phái khác tu sĩ, mới ra chiến, tông chủ chết trận, tự nhiên sĩ khí đại lạc, thậm chí thất bại hoàn toàn. Nhưng ngũ binh minh đệ tử không phải, cái này mỗi một lần giới tu hành xung đột đều xông lên phía trước nhất môn phái, tử vong là sớm thành thói quen sự tình. Trong môn phái rất nhiều chuyện cũng đã liệt thật tốt quý cũ tiền nhân chết, hậu nhân trên đường, đặc biệt là ở như vậy trên chiến trường, tiền bối huyết nục chỉ có thể hóa thành trong lòng bất khuất ý chí. Thiên Đao Tông ở trước, một tay cầm đao, một tay cầm đũn. Kim Thương Tông, chấn động truy tông cùng Thiết Kiếm Tông ở hai cánh lực trận, Thần Tiễn Tông ở vào chiến trận cuối cùng. giết, giết, giết, không có trong miệng hắn, chỉ có một chữ. Đại quân về phía trước, ngay ngắn rõ ràng. tiến lên trong lúc đó, phảng phất vô số chiến xa ở bên trong trời đất chạy chỗ mà qua, từng trận nổ vang, liệt quét phích lịch thanh âm, hàng trăm, hàng ngàn dặm ở ngoài cũng có thể nghe thấy không giống với những môn phái khác, tu sĩ ra tay thưa thất cùng tán loạn. Ngũ binh minh đệ tử chính là binh sĩ tác chiến phương thức, thậm chí so đế quốc rất nhiều quân đoàn đều càng đoàn kết dũng mãnh. Thiết huyết vì là ca, ngũ binh vì là mình, thà chết cũng không làm nô. Cái kia từng cái từng cái mặt, hoặc tuổi già, hoặc trắng niên, hoặc non nớt, mỗi người xem ra có chút chỗ trống, có thể trong mắt thần quang, nhưng là như vậy kiên định, biết rõ phía trước kết quả là chết, cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Châu Châu đá xe, thì có ích lợi gì? Ta linh đạo quân tiện tay phất một cái, sóng linh hồn mãnh liệt, sóng lên cửu thiên. Hóa thành từng đạo từng đạo linh hồn chi trụ từ trên trời giáng xuống, phảng phất từ cựu thiên thập địa đưa tới rồi vô số ma như thần, làm người ta kinh ngạc, hoảng sợ, nhưng sẽ không tâm sợ, tất cả mọi người hét lớn một tiếng, chiến khí giả dích, ngưng tụ một chỗ, chạy trồm trong lúc đó, hóa thành một đạo to lớn màu vàng của sáng, bao vây này vô số mũi tên nhọn, phảng phất một cái lớn vô cùng hoàng kim, cây gậy quay về Tà Linh đạo quân đập tới. Vẽ nhỏ kỹ năng, không có chút ý nghĩa nào. Tà Linh đạo quân vẻ mặt như giếng cổ không dao động, tùy ý khoát tay, như một mặt to lớn tấm khiên che ở rồi màu vàng chiến khí ngưng tụ cây gậy trước xem cái kia màu vàng cây gậy phảng phất có khai thiên tích địa, rời núi lấp biển oai, đập chúng trong máy mắt, nhưng thật giống như một cái cảnh cây bay tới rồi trên tường, thậm chí đều không có mấy phần âm thanh, liền như vậy dễ dàng cả lại, không chút nào đến tiến thêm. lúc này cái kia linh hồn chi trụ hạ xuống, đánh vào trong đại quân, mỗi một cái linh hồn chi trụ đều là bùng nổ ra đáng sợ sóng linh hồn, không có rất năng lượng mạnh mẽ xung kích, nhưng là linh hồn cùng lực lượng tinh thần ủy thế căn quét, thậm chí đều không có tiếng kêu rên cùng kêu đau đớn thành, chỉ thấy được từng cái từng cái ngũ binh minh đệ tử theo súng phong thế ngã xuống, từ bầu trời rơi xuống. Dù cho có mấy vạn nhân mã, có thể cách tà linh đạo quân còn có mấy ngàn mét khoảng cách thì liền không có người nào đứng thẳng. Bực này linh hồn thủ đoạn, chắc chắn sẽ không là hôn mê đơn giản như vậy. A! Bạch Thiên Minh hét lớn một tiếng, chín kiếm hiện lên. Trên đỉnh ngọn núi Lộc Sơn đệ tử cũng là tùy theo vung động trường kiếm trong tay, từng đạo từng đạo kiếm khí trùng thiên, tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Ngươi cho rằng ngươi còn có hy vọng sao? Tà linh đạo quân trong mắt lóe ra một tia hàn quang, một trưởng gỗ hạ lực lượng linh hồn ở lòng bàn tay xoay quanh, hóa thành một cái to lớn luân bàn quay về Lộc Sơn ép tới không có cái gì đặc thù đẹp đẽ, trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép, chỉ nghe nổ vang, cựu kiếm du long kiếm khí, phản phất ngọc thạch nện ở rồi sắt thép lên giống như vậy, trong khoảnh khắc liền bị hết mức nghiền nát. ầm, luân bàn hạ xuống, dường như một phương cự ấn đập phá lục sơn thư viện cấm chế lên. a, một tiếng hét thảm, bạch thiên minh miệng phun máu tươi, dường như diều đất dây hạ xuống. cái kia mấy ngàn lục sơn đệ tử nhưng là liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền ở từng trận ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, hết mức nổ tung thành rồi huyết nụ. nô tử đạo nhìn tất cả những thứ này, một trận thốt thở. Hắn vốn tưởng rằng nhiều người như vậy, thấy chết không sờn, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, coi như đánh không lại tà linh đạo quân, bao nhiêu cũng có thể ngăn cản nhất thời. Chốc lát mới là, cũng không định đến, bại cánh là nhanh chóng như vậy. Đây chính là thực lực chính lệnh, có biến chất chính lệnh. Đối mặt tuyệt cường thực lực, số lượng cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Sống và chết, liền ở đây sao trong nháy mắt liền phân ra đến rồi, mình có thể tha bao lâu? Nô tử đạo không biết, nhưng hắn biết không có lựa chọn nào khác. Khít sâu một hơi, đang muốn ra tay, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Trần Vị Danh từ viện trưởng nơi ở chậm rãi bay ra. Chương 347, phương pháp. Trần Vị Danh từ viện trưởng nơi ở bên trong bay ra, bên người theo 5 bóng người, chính là đạo sĩ hàng cùng tứ đại trưởng lão. Đi ra rồi, nô tử đạo đại hỉ. Hán tử trên người Trần Vị Danh mơ hồ cảm giác được rồi không giống nhau khí tức, chỉ là nhìn rõ ràng đạo sĩ hàng cùng tứ đại trưởng lão sau, nhất thời thay đổi sắc mặt, kinh ngạc thốt lên một tiếng, hành giả, viện trưởng bọn họ. Đạo sĩ hàng nằm trên thân thể người có thể cảm giác được chân khí lưu động, khí tức cũng như nước sông hiện ra động. Có thể năm người này nhưng là nhắm mắt lại sắc mặt cũng là quỷ dị trắng xám, không có chút hồng hảo, bạch làm người ta sợ hãi. Quan trọng hơn chính là, nô tử đạo chưa từng trên thân thể người không cảm giác được nửa điểm tức giận, như thi thể. Trần Vị Danh không có trả lời, chỉ là nhìn về phía trước tá Linh Đạo Quân, không lúc đích. sắc mặt tâm trầm, trong mắt lập loẹt phảng phất hỏa diễm bình thường chiến ý. Nguyên Linh Triệu hoàn thuật. cơ hàn nhạn che miệng, kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt nước mắt chưa khô. Nô tử đạo còn không nhìn ra Trần Vị Danh cùng năm người trong lúc đó tình huống, nhưng nàng nhìn ra rồi, bởi vì này thần thông nàng cũng sẽ. Trần Vị Danh mặt không hề cảm xúc nhưng trong lòng là nội hại phiên bà, trong đầu không đoạn chiếu lại vừa nãy chuyện đã xảy ra thành rồi sao đào sĩ hằng rất sốt sắng hỏi chân vị danh tuy rằng rất hy vọng có thể gật đầu nhưng đáng tiếc vẫn là chỉ có thể lắc lắc đầu không làm được ta có thể thôi diễn ra chân khí vận hành con đường cùng phương pháp nhưng ta không có ngũ hành chân khí hắn không lại đem năm người thần thông tách ra thôi diễn mà là cho rằng một thể thêm vào hoàng cực kinh thế công tâm đắc quả nhiên hữu dụng lợi dụng tiên thần vạn thức thuật thôi diễn rồi hai ngày sau rốt cục có thể nhập môn đáng tiếc cũng vẹn vẹn là nhập môn mà thôi quan trọng hơn chính là Ngũ khí Long binh cần chính là ngũ hành chân khí, mà không phải phổ thông chân khí. Có thể này chính là hắn không có. Hắn tu luyện không phải ngũ hành đạo văn, vì lẽ đó chân khí của hắn chính là phổ thông chân khí. Hắn phục chế thần thông, chính là phục chế ra phù ấn. Sau đó để cho hấp thụ nguyên khí đất trời do đó phát động. Coi như hắn thôi diễn trừ ra ngũ khí Long binh vận hành phương thức, còn có thể ngưng tụ ra phù ấn, nhưng vẫn như cũ dùng không ra ngũ khí Long binh. Ngũ hành chân khí ngươi mô phỏng không ra sao? Đạo sĩ hằng có chút không cam lòng hỏi, trật tự đạo thể nên có thể vận chuyển ngũ hành chân khí vì lẽ đó ta nói ta cũng không phải là trật tự đạo thể chân vị danh hơi thở dài ta có thể mô phỏng thần thông có hạn đa số đều là phổ thông thần thông ngũ khí long binh ta phục chế không ra tại sao lại như vậy đào sĩ hằng liên thanh hỏi suy nghĩ thêm nhưng còn có những biện pháp khác suy nghĩ thêm chân vị danh đứng dậy lắc lắc đầu này không phải biện pháp có thể giải quyết thân thể duyên cớ ta không cách nào đống dưng sinh ra ngũ hành chân khí Tiên bối ta vẫn là rời đi đi tà linh đạo quân muốn giết chính là ta hắn tất nhiên sẽ truy sát ta mà đi chờ đã Đào sĩ hằng vội vàng đem hắn gọi lại, trốn là không có tác dụng, ngươi căn bản không thể chạy ra hắn truy sát. Một khi ngươi cũng từ bỏ rồi, vậy thì thật sự lại không hy vọng rồi. Xem Đào sĩ hằng dám dấp, chân vị danh bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống. Hắn có trăm nghìn cá thân thức, nhưng là thực sự không nghĩ ra biện pháp đến. Không bột đấu gột nên hồ, có vài thứ không đạt tới, nhiều hơn nữa ý nghĩ cũng vô dụng. Thời gian một chút quá thứ, hắn rốt cục không nhịn được lại là chạm lên, tiền bối, không có cách nào rồi. Ta phải đi dẫn hắn rời đi, bên ngoài đã chết rồi rất nhiều người rồi. Hắn có thể nghe được bên ngoài động tĩnh, một điểm thần thức bao qua, có thể cảm giác được lộc sơn đệ tử ở một lần trong công kích sẽ chết đi tới. Tiếp tục chờ chờ không có chút ý nghĩa nào, bên ngoài đã kiên trì không được bao lâu, chờ đã. Đao sĩ Hằng lại là gọi lại hắn, cùng với những cái khác tứ đại trưởng láo lẫn nhau xem qua, tầm mắt đan xen sau đều là khẽ gật đầu, lại một mặt túc sắc hỏi, nếu như nếu như ngươi có ngũ hành chân khí, ngươi xác định ngươi có thể dùng ra ngũ khí long binh sao? Có thể. Trần vị danh gật gật đầu, nhưng là ta không có. Điểm này hắn rất tự tin, cái gọi là thần thông. Không cách nào chính là đạo văn vận chuyển cùng chân khí chuyển hóa. Hắn có thể đem người trước thôi diễn đi ra, suýt chút nữa chỉ là người sau mà thôi. Được. Đạo sĩ hằng đánh gãy hắn, lại là hỏi, còn nhớ lần kia trách phạt cơ hàn nhạn sao? Nàng sử dụng tử vong đạo văn thần thông, là ngươi dạy nàng đi. Trần vị danh gật gật đầu, không sai, nhưng ta nói rồi, cái kia cũng không phải là tử vong đạo văn thần thông, mà là niệm lực đạo văn thần thông. Này không trọng yếu. Đạo sĩ hằng rất là chăm chú hỏi, ta đã từng hỏi cơ hàn nhạ nàng nói dùng này thần thông phục sinh thi thể sao? liền có thể thao túng thi thể sử dụng hắn khi còn sống thần thông vậy ngươi có thể không mượn đạo tâm thanh minh thần công sử dụng chân khí của bọn họ không cần đạo tâm thanh minh thần công liền có thể sử dụng chân vị danh nói xong đột nhiên nghĩ tới điều gì nhất thời biến sắc mặt kinh ngạc nói tiền bối các ngươi hắn không chỉ không ngu dốt phản ứng còn tương đương nhanh đặc biệt là còn có trăm nghìn cá thần thức đồng thời suy tư rất nhiều chuyện chỉ cần người khác mở miệng đưa ra một ít vết tích hắn liền có thể nghĩ đến đại khái phương hướng mà giờ khắc này hắn đảo sĩ hằng trong lời nói cảm giác được rồi ý đồ của đối phương một cái khó có thể chịu được ý đồ. Đào sĩ hàng gật gật đầu, chỉ có thể như vậy rồi. Tiền bối, này không được. Trần vị danh như bị hỏa thiêu đến rồi giống như vậy, liền lùi lại ba bước. Ta không có cách nào làm như thế. Ta vào lúc này cũng đừng nói loại này lòng dạ đàn bà rồi. Đào sĩ hàng một mặt nghiêm túc, chúng ta năm người từ bị sư phụ thu vào sơn môn bên trong bắt đầu, liền rõ ràng rồi sứ mạng của chính mình, cũng là từng hướng về sư phụ xin thể, như tà linh như thế, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản, dù cho hồn phi phế tán. Bây giờ tình huống so tưởng tượng còn biết bắt hơn. Này không phải ngươi đi liền có thể giải quyết sự tình. Lấy tà linh đạo quân thực lực, nên rất dễ dàng liền có thể xóa đi Lục Sơn thư viện. Coi như ngươi đi ra ngoài rồi, hắn cũng hoàn toàn có thể giải quyết rồi lộc Sơn thư viện lại truy sát. Trái phải đều là chết, sao không để chúng ta chết có ý nghĩa một ít? Tiền bối, này không không được. Chân vị danh vốn định muốn quên can, lập tức đã biến thành kinh ngạc tốt lên, hắn rõ ràng cảm giác được năm người này khí tức chính đang yếu bớt. Lại nhìn năm người động tác, rõ ràng là dùng bí pháp nào đó ở tản đi nguyên thần của chính mình. Nguyên thần một tán, tự nhiên là chết. Đây chính là đạo sĩ hằng nghĩ tới phương pháp năm người tự sát để cho mình dùng nguyên linh triệu hoàn thuật phục sinh. đã như thế, chẳng khác gì là khác loại đạo tâm thanh minh thành công. Năm người này thi thể hoàn toàn bị chính mình chi phối, mượn thi thể của bọn họ, chính mình có thể dễ dàng đem nguyên khí đất trời chuyển hóa thành ngũ hành chân khí, tự nhiên có thể sử dụng ngũ khí long minh. Có thể phương pháp như vậy, hắn khó có thể tiếp thu. Muốn ngăn cản, thì lại làm sao tới kịp, vừa dứt lời, đạo sĩ hàng năm người đã đến rồi cuối cùng một đường, không để cho chúng ta hy sinh phí, thật tốt làm. Lời tàn tiếng nói vừa dứt. Năm người đầu lâu một thấp, đã bỏ mình. Gọn gàng nhanh chóng, căn bản không cho người ta khuyên bảo cơ hội, liền thời gian phản ứng đều không từng có. Loại này không chút do dự tự mình hy sinh, để chân vị danh cảm giác tinh thần của chính mình thế giới thật giống bị món đồ gì bắn cho đánh giống như vậy, vụ bạn. Rất nhiều chuyện, hắn đã không cách nào đi suy nghĩ, vào giờ phút này, hắn chỉ nếu muốn giết rồi đối phương. A, gầm lên giận dữ, chân khí ngưng tụ, theo một tiếng rồng gầm giống như kiếm reo, một đạo kiếm khí năm màu pháng phất cuồng long bình thường chém đi ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Chương 349, chiến đấu tiên hí từng đạo từng đạo địa mạch khí phóng lên trời, Trần vị danh lơ lửng ở không trung. Đạo sĩ hàng cùng tứ đại trưởng lao phân chia quanh thân năm cái phương hướng. ở nguyên linh triệu hoàn thuận ảnh hưởng, sáu người phản phất hợp thành một thể. Nô tử đạo là cá rất có nguyên tắc người, sẽ không bị vũ lực quất phục, cũng sẽ không dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng. mà ở nguyên tắc sau khi, lại là cá bình tĩnh mà lý tính người. làm Trần vị danh nói rồi muốn hắn sau khi rời đi, hắn cũng không có nửa điểm do dự, càng không hề nói gì phí lời, đem toàn bộ lộc sơn thư viện duy nhất hai cái người sống, cơ hàn nhạn cùng bạch thiên minh nắm lên, bay lên không rời đi. trốn có thể trốn đi nơi nào? Ta linh đạo quân cười lạnh một tiếng, có thể ngươi còn chưa hiểu tình huống đi, hưởng công vô ích mà thôi. Thiên hạ đều sẽ nhét vào ta lòng bàn tay, hắn đảo tẩu thì có ích lợi gì? Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Trần Vị Danh mặt không hề cảm xúc, chậm rãi nói, ta không phải sợ ngươi giết bọn họ, mà là sợ chính ta thương tổn được bọn họ mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, địa mạch khí bốc lên, hóa thành một gói thuốc lá vân cự long đem hắn vần quanh. Đối với Trần Vị Danh mà nói, Tiên Vân Các là hắn chiến trường tốt nhất, nơi này chính là thiên hạ có tiếng động thiên phúc địa, lòng đất linh mạch số lượng tuy rằng không sánh được Thiên Tử Sơn nhưng là tiếp cận mặt đất có thể bị ung dung điều động hơn nữa hắn ở chỗ này sinh hoạt rồi hai năm đối với nơi đây linh mạch rõ như lòng bàn tay có thể làm cho phong thủy kinh lên thần thông thôi thúc sau khi uy lực càng hơn một bậc dựa vào như vậy địa mạch khí phối hợp bây giờ cảnh giới hắn có thể ung dung chiến thắng bất kỳ độ kiếp kỳ tu sĩ dù cho là lộc môn sơn nhân dù cho giờ khắc này kẻ địch trước mắt là ca tiên chân vị danh cũng không có gì lo sợ cựu dương chân nhân phong thủy kinh ta linh đạo quân dừng rồi trên mặt trêu tức ý cười trở nên hơi nghiêm túc đồn đại rất lợi hại liền không chân chính từng trải qua là không dám kiến thức đi. Trân vị danh lớn tiếng quát, nói được lắm như chính mình cỡ nào lê gớm có thể kết quả đây. Cựu dương chân nhân hoành hành địa tiên giới thời điểm, liền cái dám cũng không dám thả. Hán tất nhiên cũng là địch tiên giảm một thành viên. Thời đại kia, ngươi vì sao không dám ra đây? Lý Thanh Liên tôi cút một người, uy trấn thiên hạ, không ai bằng. Thời đại kia, ngươi vì sao lựa chọn rồi là người cầm? Cuối cùng, ngươi chỉ là cá kẻ nhu nhược, một cái không dám cùng cường giả là địch, chỉ dám bị mạnh hiếp yếu kẻ nhu nhược mà thôi. Dung Dế, ngươi có tư cách gì nói lời nói như vậy? Ta Linh Đạo quân quát lên một tiếng lớn, hai tay kết ấn, một thanh thanh trường kiếm màu xanh lục ở trong tay xuất hiện. Thanh trường kiếm này cùng với những cái khác trường kiếm hình dạng không giống nhau, mọc đầy rồi sức mang dao, như quỷ châm. Này không phải vũ khí, mà là dùng lực lượng linh hồn ngưng tụ mà ra thần thông, kiếm như tên, lấy quỷ châm làm hiệu, uy lực đáng sợ. Lần này sẽ không chỉ là thăm hỏi đơn giản rồi. Tiếng nói vừa dứt, quỷ châm kiếm vung lên, mang theo một trận màu xanh lục hào quang quay về trần vị danh bộ tới. Lại không càng nhiều có thể nói, chân vị danh trường kiếm trong tay vung lên, vũ khí long binh gạo thét rất ra. Hai thanh trưởng kiếm trong nháy mắt oanh kích đến cùng một chỗ, hào quang bắn ra bốn phía, nam khí hy giải, gào thét chạy trồm trong lúc đó, chấn động thiên địa càn khôn, khoé lên bát hoang. Một cái là cảnh giới siêu phàm, vượt lên thế gian tất cả mọi người. Một cái là thần thông quảng đại, trưởng không tứ phương địa mạch khí. Cảnh giới cùng thần thông, mạnh và yếu, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là người tu hành suốt dẻo nhất để tài một trong. Thời gian này, có người một mực theo đuổi tăng lên cảnh giới, có người nhưng là theo đuổi lĩnh ngộ ra càng mạnh hơn thần thông. Người trước theo đuổi chính là vượt qua ngày hôm qua chính mình hoặc là đối thủ. Người sau theo đuổi nhưng là vô địch cùng cảnh giới. Qua nhiều năm như vậy, không có nhân có thể nắp quan định luận ai đối với người nào. Có người bởi vì tăng lên cảnh giới cao hơn, nghiền ép rồi ngày xưa đối thủ, cũng có người dựa vào cái thế thần thông, vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng đối lập kẻ địch. Mà ngày gần đây, chiến đấu như vậy lại là xuất hiện rồi. Một cái là dựa vào siêu phàm cảnh giới coi rẻ tất cả, một cái là dựa vào cái thế thần thông, không sợ bất luận người nào. Làm quỷ châm kiếm cùng ngũ khí long binh anh kích cùng nhau trong máy mắt, năng lượng bạo phát, lực lượng tinh thần xung kích trong máy mắt, bao trùm rồi toàn bộ lộc sơn tứ phương. Trùng kích như thế, năng lượng bên trong mang theo lực lượng tinh thần, đối với sinh linh là một loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ Lộc Sơn bốn phía cây cối hoa cỏ hết mức chết đi, khô héo, hóa thành cho bụi. Cắt bay đá chạy, đá vụn bắn tung trời, một trùng trùng phong ốc phá nát sụp đổ, lại hóa thành đầy trời bụi trận. Từng trận tiếng nổ lớn bên trong, từng đạo từng đạo khe nước to lớn trên đất đi ra, cấp tốc lan tràn, bất quá trong chốc lát, liền che kín rồi dưới chân đại địa. Một chút nhìn lại, phảng phất Lộc Sơn bốn phía bị một cái nhân vật đáng sợ mạnh mẽ đánh một quyền giống như. Ầm tiếng nổ lớn dường như núi lửa bạo phát, lộc sơn bị nổ thành rồi vô số khối bay vụ tứ phương, đại địa nổ vang, càng khôn lật đổ, nhật nguyệt thảm đạm, lộc sơn từ đây không còn tồn tại nữa, chỉ là một chiêu liều mạng, toàn bộ tồn tại rồi không biết bao nhiêu năm thánh địa tu hành liền trở thành rồi quá khứ. thời khắc này hai người, nam giữ không còn là phổ thông người tu hành có thể dùng sức mạnh, lực phá hoại mạnh đến không thể nào tưởng tượng được. a, giống to trong tiếng, song phương kiếm chiêu điên cuồng đấu, thân cao chừng mười thước tà linh đạo quân khí tức điên cuồng, trong tay quỷ châm kiếm so trần vị danh cả người đều dài rồi mấy lần. Từ xa nhìn lại, phảng phất một người cao mã đại cự nhân đang bắt nạt một đứa bé. Chỉ là trần vị danh mượn điệu mạch khí triển khai ngũ khí long minh, liều mạng lực lượng so cùng cảnh giới sử dụng thanh liên kiếm ca còn còn đáng sợ hơn. Thêm vào không đoạn sử dụng các loại thần thông, từ bốn phương tám hướng kiểm chế đối phương, mặc dù là không đoạn bị áp chế, nhưng cũng không có lạc quá nhiều hạ phong. Sa Xôi Ngô Tử Đạo nhìn cái phương hướng này, cảm thụ chiến đấu khí tức, một mặt túc sắc. Một bên Bạch Thiên Minh nhưng là thở nhẹ một tiếng, đáng sợ, chiến đấu như vậy lực, cái tên này lần trước theo ta tranh tại thời điểm, lại lưu thủ rồi. Hắn tự cho là lần trước chỉ là tiểu thua một điểm, giờ khác này mới phát hiện, quá ngây thơ rồi. Như Phỉ Thúy Hồ cuộc chiến, Trần Vị Danh toàn lực bạo phát, chính mình căn bản là không đáng chú ý đặc biệt là ngón này phong thủy chi thuật, Phỉ Thúy Hồ cách nơi này địa không xa, tương tự có thể truyền chuyển. Lúc này Trần Vị Danh đã điên cuồng, nhiều năm như vậy, hắn như băng mỏng trên lưỡi không dám bại lộ chính mình thần thông, vẫn ở thu liễm một ngàn. Bây giờ đào sĩ hàng năm người quả đoán tràn trề hy sinh, để hắn triệt để bạo độ rồi, hết thảy đều không cần lại ẩn giấu, trăm nghìn cá thần thức không đoạn phân tích làm theo lợi dụng quy luật đạo văn đem chính mình học được thần thông chọn tổ chức ra tốt nhất phương thức công kích một chiêu kiếm bổ ra gây xích mích lực lượng linh hồn ta linh đạo quân lánh gen cựu dương chân nhân thần thông quả nhiên lợi hại ngón này phong thủy chi thuật có thể nói vô đối thiên hạ rồi người tên nhát gan này mãi mãi cũng không chịu thừa nhận chính mình chỉ đến như thế các loại cớ chân vị danh nổi giận một chiêu kiếm vũ khí long binh sau khi lại là cựu kiếm du long để chiến trường hỗn loạn tương mừng quỷ châm kiếm vung lên dựa vào mạnh mẽ lực lượng linh hồn xúc động nguyên khí đất trời đem công kích hóa giải ta linh đạo quân lãnh gen Này đều chỉ là tiền khí mà thôi, đón lấy mới là chiến tranh chân chính. để ngươi cảm thụ một chút linh hồn của rựa. tiếng nói vừa dứt, vung tay lên, linh hồn đạo văn che ngập bầu trời. gào, theo một trận quỷ tiếng khóc, từng đạo từng đạo linh hồn từ trên mặt đất bay ra. chương 350, linh hồn cấm chế. ta linh đạo quân vung tay lên, vô số linh hồn từ trên mặt đất bay lên, phiêu so với không trùng, chìm nổi bất định. linh hồn là một loại rất thần kỳ đồ vật, vốn tưởng rằng nên trần trung đến, trần trung đi, có thể trước mắt những này linh hồn, vẫn như cũ còn có trước người hóa trang, hoặc thân mặc áo giáp hoặc trên người mặc lộc sơn thư viện thanh bảo nhìn kỹ lại rõ ràng chính là vừa nãy chết ở rồi tà linh đạo quân trong tay ngũ binh minh cùng lộc sơn thư viện đệ tử còn có chết ở bạch thiên minh trong tay liên vân các sát thủ ta thừa nhận ta vẫn là đánh giá thấp rồi ngươi nhìn chân vị danh tà linh đạo quân chậm rãi nói cửu dương chân nhân phong thủy chi thuật sắc thực mạnh mẽ để ngươi nắm giữ rồi có thể cùng tiên nhân cảnh giới cùng sánh vai năng lượng chân khí nhưng đối với chúng ta tu luyện linh hồn đạo văn cùng nghiệp lực đạo văn người tới nói chân khí chỉ là chúng ta không am hiểu một mặt mà thôi biết ta tại sao muốn dẫn liên vân các người lại đây sao ở như vậy chiến trường, bọn họ căn bản không giúp được gì, thậm chí đều phá không được lọc sơn thư viện cấm chế. Rồi ra một tay, chậm rãi bắt được đồng thời, một mặt cười gằn, chính là cần linh hồn của bọn họ à? Đối với ta mà nói, linh hồn chính là mạnh nhất vũ khí cùng pháp bảo. Ta sớm biết các ngươi tất nhiên sẽ đem lọc sơn bốn phía dân chúng bỏ chạy, để ta không linh hồn có thể dùng. Bất quá ta không nghĩ tới, lại còn có như thế không sợ chết, vẫn như cũ đến rồi nhiều như vậy đưa linh hồn. Hành giả, lần này ngươi là không trái được ý trời. Trong tiếng cười sáng sảng, mấy ngàn linh hồn treo ở rồi quân thân nhiệm lực gia trì hóa thành lũ linh trạng thái trên người tỏa ra khoan thai ánh sáng xanh lục linh hồn khí dường như thanh như gió tứ tán khuôn mặt dại ra không chút biểu tình hiện nhiên đều là không có thuộc về mình linh trí ở ta linh đạo quân lực lượng linh hồn thao túng hạ bọn họ đều là thành rồi thuần túy pháp bảo có thể hay không không là ngươi định đoạt nhưng ta có thể xác định ngươi cũng không phải thiên trần vị danh hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay vung lên cửu kiếm du long trực tiếp giết ra hắn vốn là giận không nhịn nổi ta linh đạo quân giờ khắc này động tác càng làm cho lửa giận của hắn đến rồi mức cực hạn nếu là lấy trước hắn chắc chắn sẽ không như vậy. sát thủ sinh ra trong lòng hắn không có công pháp gì chính tà phân chia, cho hắn xem ra hữu dụng là được. nhưng đạo sĩ hàng năm người chết, để trong lòng hắn một cái nào đó nơi bị xúc động, bị xung kích, bất chi bất giác bị nhu dần rồi. anh hùng thi thể không cho phép kẻ khác khinh nhận, thời khắc này, hắn cũng rốt cuộc biết tại sao ngày xưa cơ hàn nhạn sử dụng rồi nguyên linh triệu hoán thuật sau, lộc sơn thư viện sẽ như gặp đại địch. thi thể bị khinh nhận, là một loại đạo đức không có, là đối với sinh mạng giới hạn đạp lên. mặc dù là rồi sinh tử, hắn cũng sẽ không chút do dự như vậy. thật giống như giờ khắc này nhưng đối với phương sử dụng là vì chính mình tranh thủ thời gian những người kia linh hồn hắn không cách nào bình tĩnh đây là nhân chi thường tình gọi là ý kỷ nhưng trần vị danh sẽ không chú ý như vậy hình dung chính mình hắn cũng là bắt đầu lý giải trang viên ngoại nói tới những câu nói kia người không thể dùng tốt xấu hình dung chỉ có thể nhìn lập trường thân sơ Cựu kiếm du long giết ra nhằm phía tà linh đạo quân chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười khỏe miệng xem thường mấy ngàn linh hồn tùy tâm mà động từng cái từng cái bay đến rồi phía trước tạo thành một bức linh hồn tượng nguyên công vô biên kiếm khí dường như Nội hải phi ba chỉ là hùng kích đến linh hồn chi trên tường sau, hoặc hỏi như nước sông vọt tới rồi thạch nạn nơi giống như vậy, đều bị ngăn trở. loại kia sức phòng ngự vượt qua tưởng tượng, lại như là bị hoàn toàn khất chế rồi. ta linh đạo quân nhưng là thật giống từ lâu ngờ tới, từ tố nói, linh hồn sức mạnh, không phải là ngươi có thể hiểu được. ở ta cấm chế trước mặt, thần thông của ngươi căn bản không có lực công kích có thể nói. linh hồn cấm chế trần vị dành trong lòng hơi động, đào sĩ hằng đã nói danh tự này chính là chấn nguyên tử đệ tử thành phong minh nguyện chuyển đến. ta linh đạo quân linh hồn cấm chế, bình thường thủ đoạn khó có thể hóa giải, chỉ có dựa vào ngũ khí long binh. Trước còn tưởng rằng là một loại nào đó trực tiếp linh hồn thủ đoạn, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Quả nhiên là lợi hại, chẳng trách sẽ trọng điểm bị đề cập. Liên Cửu kiếm du long đều không hề tác dụng, không thể không nói, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ở cảnh giới này, đã là phòng ngự tuyệt đối rồi. Nghĩ tới nơi này, phóng lên trời, hấp thu điệu mạch khí, thông qua bên người năm người hóa ra ngũ hành chân khí, hét lớn một tiếng, ngũ khí long binh trực tiếp chém qua khứ Ngũ hành đạo văn vẫn luôn là đạo văn bên trong khá là đặc thù tồn tại, tách ra mà nói, mỗi một loại đạo văn không cũng không khác biệt gì cùng phong lôi băng xương những kia đạo văn bình thường tồn tại có thể liên hợp đến đồng thời sau liền có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ nắm giữ tất cả khả năng rồi là ngũ khí long binh chém ở linh hồn cấm chế lên sau quả nhiên cùng cửu kiếm du long khác nhau rất lớn không còn là dường như thanh như gió bị chặn trở về lực ngũ hành hội tụ xoay quanh một thể thể hiện ra một loại không giống nhau sức mạnh phản phất ở hòa tan công kích chỗ đạo và lý giống như vậy cực kỳ huyền diệu chỉ là loại này hòa tan hiệu quả cũng không có thực chất tác dụng chỉ chốc lát sau sức mạnh tiêu tan linh hồn cấm chế nếu tồn tại thậm chí không có mấy phần hao tổn. Nay chân vị danh sướng sở không biết kết quả vì sao lại như vậy, nhân vì là mình đã hết toàn lực. Nhưng lập tức nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng nhất thời biến sắc. Sơ xảy rồi, tất cả mọi người đều sơ xảy rồi, đào sĩ hàng cùng mình. Dứt bỏ tiên nhân cảnh giới không nói, độ kiếp kỳ cảnh giới tà linh đạo quân đều là cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể chắc chắn, mạnh như lộc môn sơn nhân cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thanh phong minh nguyệt lưu lại trấn nguyên tử chuyển thừa, bọn họ phòng bị xác thực là tà linh đạo quân, thế nhưng độ kiếp kỳ cảnh giới tà linh đạo quân. Bởi vì bây giờ địa tiên giới, ở cấm chế giới áp chế, chỉ có thể có độ kiếp kỳ tu sĩ tồn tại. Không biết là sơ sẩy, vẫn là làm sao, Trần Vị danh tin tưởng, cái kia hai cái trấn nguyên tử đệ tử có thể cũng không biết địa thư tàn diệt sự, vì lẽ đó bọn họ căn bản không nghĩ tới Tà Linh Đạo quân sẽ tiến vào tiên nhân cảnh giới. Ngũ khí Long binh, đối phó độ kiếp kỳ cảnh giới, Tà Linh Đạo quân sát thực hữu dụng, có thể đối phó tiên nhân cảnh giới Tà Linh Đạo quân liền hiệu quả yếu rất rồi. Như như vậy Trần Vị danh hít sâu một hơi, đã không dám suy nghĩ nhiều, lúc này lại là ra tay. Ngũ khí Long binh, Cự Kiếm Du Long Thanh Liên kiếm ca, các loại trận pháp phối hợp phù ấn thuật, phàm là chính mình sẽ thần thông tất cả đều dùng được. Ta linh đạo quân tựa hồ đã nghĩ nhìn hắn chuyện cười, không có tiến công ý tứ, liền để hắn tùy ý tiến công. Một trận nổ vang nổ vang sau khi, năng lượng chạy trồ tán loạn, linh hồn cấm chế vẫn không lúc đích. Thậm chí liền ngay cả khắc chế lực lượng tinh thần thần thông cực cường linh thế kiếm, cũng là uổng công thôi. Tuyệt vọng đi. Linh hồn cấm chế ở thế giới này là vô địch. Ta linh đạo quân cười lớn một tiếng, đương nhiên, ngươi như cho rằng ta này thần thông chỉ có thể phòng ngự, vậy thì quá ngu rồi. Đi cho đi. Quát to một tiếng, mấy ngàn linh hồn ánh sáng xanh lục lớn tiếng, quỷ tiếng khóc phóng lên trời, trong khoảnh khắc thật giống hòa làm một thể giống như, hóa thành một cái to lớn đầu lâu trên không trung xuất hiện. Đáng sợ uy thế bên dưới, khiến người ta cảm thấy linh hồn đều phải bị nghiền nát rồi. Linh hồn dị khảo, thần thông như thế, không phải bình thường tâm chế có thể chống đối. Mắt thấy công kích này khó có thể chống đối, Trần Vị danh hít sâu một hơi, trong tay ngưng tụ một cái phù ấn, trực tiếp bộc nát. Lại là từng trận quỷ tiếng khóc hiện lên, gặp lại lượng lớn linh hồn từ trên mặt đất bay lên. Chương 351, lấy đạo của người trả lại cho người như từng cái từng cái linh hồn từ trên mặt đất bay lên, con số mấy ngàn, ở trần vị danh trước người tụ tập, ngưng kết thành một mặt linh hồn chi tượng. Linh hồn cấm chế. Nhìn trước mắt cái kia cực kỳ quen thuộc thần thông, ta linh đạo quân cả người chấn động, một mặt khó mà tin nổi. Nay thần thông, tu luyện linh hồn đạo văn hắn vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải chỉ là như, mà là thần tự. Lại nhìn về phía trần vị danh ánh mắt trở nên càng ngày càng khó mà tin nổi, thất thanh hỏi, ngươi đến cùng là ai, ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Ngươi không thể là người kia, ngươi nếu là hắn, bây giờ điệu tiên giới đã phiên thiên rồi. Lịch tiên giả không phải một người, mà là một đám người. Không thể phủ nhận, nhóm người này đều là phi thường mạnh mẽ, nhưng trong đó phần lớn cường giả hắn gặp qua rất nhiều tương tự, mà trong đó có như vậy số ít mấy người, nhưng là cường coi trời bằng vùng rồi. Tỷ như Lục Gáp Đạo Quân, so như Nhân Vương Phục Hy, tỷ như trí Thánh Tiên Sư. Có thể ở tại bọn hắn chi thượng, còn có một cái có thể nói cấm kỵ tên. Người kia, hắn giờ khắc này thậm chí cũng không muốn suy nghĩ. Lúc này Trần Vị dành cho hắn một cái tương tự cảm giác, bởi vì cái kia cường vượt qua rồi thế giới quy tắc nhân vật đáng sợ cũng có một cái cùng đối phương rất tương tự năng lực, có thể triển khai bất kỳ hắn gặp qua thần thông, không giống chính là cái kia nhân vật đáng sợ có thể đem gặp qua thần thông triển khai càng lợi hại hơn, mà trước mắt trần vị danh triển khai ra thần thông, tựa hồ tương so với mình còn kém rồi không ít, vẹn vẹn chỉ là phục chế mà thôi. đương nhiên, quan trọng hơn chính là hắn không muốn đi thừa nhận người trước mắt này chính là cái kia thất bại lịch thiên giả. nếu như nói như vậy, hắn đem không có nửa điểm phần thắng. phàm là từng thấy người đó đều sẽ hiểu, cùng tuyệt đối thiên tài chiến đấu, dù cho cao hơn một hai cảnh giới cũng vô dụng. Hắn đem mất đi kế tục dũng khí chiến đấu. Ta là Trần Vị Danh. Trần Vị Danh từng chữ từng câu nói ra tên của chính mình, miệng lớn, mặc dù hắn dùng phù ấn phương pháp thôi thúc thần thông, giờ khác này cũng là cảm giác tiêu hao khá lớn, đặc biệt là lực lượng tinh thần, đã có cảm giác quẹo vại. Hắn cảm giác được rồi đối phương thần thông đáng sợ, chính mình không biết làm sao chống đối, bất đắc dĩ, chỉ có thể phục chế sử dụng thần thông của đối phương rồi. Lúc này cái kia to lớn u linh đầu lâu dít gào dết ra đáng sợ ánh sáng linh hồn cùng nghiệp lực sóng trùng kích trực tiếp oanh kích ở linh hồn cấm chế trí thượng. Lần này không còn là năng lượng xung kích mà là lực lượng tinh thần cùng lực lượng linh hồn đấu võ. Trang trận không tiên rẻ xung kích lực lượng để cho hai người trong nháy mắt đều tập trung rồi hết thể tinh thần. Một khác đó, phản phất vô số cắt đá bị cuồng phong quyệt tích, dường như hạt mưa bình thường đánh ở lẫn nhau thế giới tinh thần bên trong. Đó là một loại không cách nào truyền lời thống, không giống với thân thể vết thương, thật giống như có người đem một cái thiêu hồng nóng bỏng kim thép sen vào rồi tâm loa chậm rãi khuấy lên. Đợi được sắp sửa tản đi thời điểm lại là từ kim thép bên trong thẩm thấu trừ ra kịch độc chất lỏng dường như giỏi trong xương quấn ở trong nguyên thần không cách nào tản đi thời khắc này lực lượng tinh thần cường đại hơn một phương thể hiện ra rồi ưu thế dù cho trần vị danh lực lượng tinh thần ngạo thị cùng thế hệ cũng dù cho hắn tu luyện rồi như linh tê kiếm cùng hư linh giáp thần thông như thế nhưng đối mặt tà linh đạo quân cái này tu luyện rồi không biết mấy chục triệu năm quái vật có thể miễn cưỡng có thể đụng đã là vô cùng tốt rồi giang co rồi bất quá chốc lát trần vị danh sắc mặt trong nháy mắt trắng xám đầu lâu bảy khổng bên trong thẩm thấu ra máu đỏ tươi trong trước mắt da rẻ cũng là như thế Từng tầng từng tầng máu tươi dâng trào ra. Loại này lực lượng tinh thần uy thế, trực tiếp ảnh hưởng rồi cả người trạng thái. Trần Vị Danh không có bị trực tiếp ép thần hồn đều phá đã là đáng quý rồi. Ha ha, người quả nhiên không phải hắn. Ta linh đạo quân một trận cười to, trước sợ hại đã không gặp, ngược lại trở nên đắc ý lấy lập trường của hắn mà nói, nếu có thể giết một cái nghịch thiên giả, mang linh hồn cùng đầu lâu trở lại thế giới của chính mình, cái kia tất nhiên là một cái cực kỳ quang linh sự tình, cũng tất nhiên phải nhận được khó có thể hình dung trọng thương. Loại này lực lượng tinh thần chống lại, cùng với những cái khác phương thức chiến đấu không giống một khi rằng co, thì lại sẽ rơi vào không chết không thôi cục diện. vào giờ phút này, hai người đều không thể sử dụng cái khác thần thông công kích, lực lượng tinh thần càng chiếm ưu thế hắn đã là đứng ở rồi thắng lợi biên giới. như vậy hung hiểm, trần vị danh tự nhiên biết, nhưng vào giờ phút này hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. sở học của hắn rất nhiều thần thông, không có có thể ứng phó trước mắt thế cuộc phương pháp. trong đầu trong nháy mắt chuyển qua mấy trăm cái ý nghĩ, cảm giác được cái kia bộ xương rít gào khí thế đang yếu bớt, trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái cực kỳ mạo hiểm phương pháp. giờ khắc này cũng là không còn gì khác lựa chọn. Lúc này bắt đầu triển khai Đạo Tâm Thanh Minh thần công, phối hợp Hoàng Cực Kinh Thế công dung hợp các loại sức mạnh. Bất quá lần này dung hợp không phải đào sĩ hàng năm người thi thể, mà là thao túng linh hồn cấm chế phục sinh những kia linh hồn. Mặc dù là đồng dạng thần thông, nhưng Trần Vị danh thao túng lên nhưng là cùng tà linh đạo quân có rất lớn không giống. Hắn có thể lợi dụng Thiên Thần Vạn Thức thuật hoàn mỹ chi phối khống chế linh hồn, sử dụng nữa Đạo Tâm Thanh Minh thần công cùng Hoàng Cực Kinh Thế công phối hợp, có thể dung hợp những này trong linh hồn sức mạnh. Mà sinh mệnh hóa thành linh hồn sau khi, đã không có rồi chân khí khái niệm, chỉ còn dư lại tàn dư lực lượng tinh thần. Cứ việc mỗi một cái linh hồn lực lượng tinh thần đều sẽ có hao tổn, nhưng như vậy số lượng linh hồn bên trong lực lượng tinh thần dung hợp đến đồng thời, cũng là cực kỳ đáng sợ. Dung hợp trong linh hồn lực lượng tinh thần đồng thời, lại là ở thôi thúc linh hồn cấm chế, không đoạn phục sinh càng nhiều linh hồn bổ sung. Linh hồn cấm chế chống lại linh hồn diệt đảo, lực lượng tinh thần thế giới lại là đang cùng đối phương chống lại. Ta linh đạo quân đắc ý bất quá chốc lát, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, hắn rõ ràng cảm giác được rồi tình huống có biến, đối phương lực lượng tinh thần ở cấp tốc tăng lên, càng ngày càng mạnh, mắt thấy sắp sửa cùng mình ngang hàng. Sẽ không để cho người thực hiện được Quát lên một tiếng lớn, Tà Linh Đạo Quân làm cảm phục tất cả sức mạnh, ý đồ đem Trần Vị Danh Triệt để ép vỡ. Có thể giờ khắc này, Trần Vị Danh dung hợp rất nhiều lực lượng linh hồn, phản phất một con gặp gió vừa chướng mãnh thú, trong khoảng thời gian ngắn lại là làm sao có thể ép hạ. Bất quá chỉ chốc lát sau, chỉ nghe Trần Vị Danh quát lên một tiếng lớn, a. Tiếng gầm gừ bên trong, lực lượng tinh thần bao táp xung kích mà ra, mạnh mẽ đánh vào Tà Linh Đạo Quân công kích trí thượng. A. Hai người đồng thời một tiếng gào lên đau đớn, các lùi về sau. Loại tầng thứ này lên công kích, thân thể phòng ngự không hề tác dụng, đều là lẫn nhau thương tổn lẫn nhau thương khổ. Chỉ là trần vị danh tu luyện rồi hư linh giáp, một loại chuyên môn phòng ngự niệm lực công kích thần thông. Như vậy xung kích bên dưới, chịu thiệt trái lại là Tà Linh đạo quân. Tên đang chết, để ngươi hồn phi phách tán, nhìn ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Tà Linh đạo quân hét lớn một tiếng, giơ tay ngưng tụ vô lượng lực lượng linh hồn, hóa thành một điểm ánh sáng linh hồn, như hai cái ma chảo quay về trần vị danh tông tới. Đây là linh hồn xé rách thần thông, có phá hủy linh hồn, thậm chí dò xét đối phương nơi sâu xa ký ức năng lực, chính là hắn đại sát chiêu một trong, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng sử dụng. Trần vị danh cũng là cảm giác được rồi nguy cơ lớn lao, vào giờ phút này, cũng không làm suy nghĩ nhiều, giơ tay diễn biến lực lượng linh hồn, hóa ra phù ấn bốc nát, một chiêu đồng dạng thần thông giật tới. Linh hồn sẽ rách, khó có thể chống đối, thần thông lẫn nhau cánh là không cách nào đối kháng Trung Hòa, trong nháy mắt, đồng thời trộp vào rồi đầu của đối phương lên. Chương 352, ký ức mảnh vỡ. Hai người triển khai đồng dạng thần thông, không nhìn rồi các loại phòng ngự thủ đoạn, hai cái ma chảo trực tiếp chộp vào rồi đối phương đầu lâu lên. Một trận quỷ dị âm thanh càn quét ở Lục Sơn tứ phương sau khi, các loại năng lượng cùng tán loạn lực lượng tinh thần ứng tụ hóa thành một cái quái lạ màu xanh lam kết giới bao phủ ở chiến trường bốn phía. Vụ. trần vị danh chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến phong minh nổ vang, lập tức mắt tối sầm lại, vô số hình ảnh như thể bình thường tràn vào trong đầu của chính mình. dù hắn có thiên thần vạn thức thuật cũng không cách nào ứng phó, đầu thật giống bị ngăn chặn rồi giống như vậy, cả người nguyền trên không trung không núc nhích. không chỉ là hắn, tá linh đạo quân cũng là như vậy. chiêu này linh hồn sẽ rách, ủng có nhất định sẽ rách linh hồn nhỏ ngó ký ức năng lực, nhưng năng lực như thế tương đương có hạn, chỉ có thể nhỏ ngó một giờ dưới mảnh. nhưng lúc này hai người đồng thời sử dụng. Thêm vào bốn phía có lượng lớn lực lượng linh hồn dung hợp, trong lúc nhất thời cánh là xuất hiện rồi như thế một cái quỷ dị thế giới. Trần Vị Danh không đoạn nhòm ngó tà Linh Đạo quân ký ức, tương tự tà Linh Đạo quân cũng là đang không ngừng nhòm ngó trí nhớ của hắn. Những ký ức ấy tin tức lượng quá lớn, để cho hai người giờ khắc này chỉ có thể tiêu hóa, làm không được bất cứ chuyện gì. Mẫu ký ức không đoạn luân phiên, chỉ chốc lát sau Trần Vị Danh cảm giác mắt tối sầm lại, lại đống nhiên sáng ợi, chính mình cánh là đến rồi một thế giới khác. Này không phải cái kia một mảnh đại lục, cũng không phải một cái nào đó nơi hải dương. Bốn phía là hắc ám thâm thúy vũ trụ, vô số đáng sợ khí tức chận ngập, mạnh, cường giả khó có thể hình dung. Trần Vị danh trong lòng cự kinh, như vậy khí tức, đừng nói giao thủ rồi, sợ là chỉ cần cùng với va chạm đều có thể đem chính mình triệt để nghiền nát. Hắn muốn làm chút gì, lại phát hiện căn bản làm không được, thân thể không bị không chế hướng phía trước bay đi. Chỉ chốc lát sau, phía trước xuất hiện rồi một viên tinh cầu khổng lồ, từ xa nhìn lại, vô số hắc bạch khí bốc lên dâng trào Đợi được không đoạn tới gần sau khi, mới phát hiện viên tinh cầu này so tưởng tượng còn muốn to lớn. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần từ từ lại phân không ra vũ trụ hỗn độn, đến rồi một mảnh rộng lớn vô ngần đại lục giết. từng trận to lớn tiếng gầm gừ từ phía trước truyền đến, xung phong vào mây trời, khuấy lên tứ phương hai khói trắng đen. không nên để cho hắn chạy, đảng thẩm phán chi chủ đến rồi đều có trọng thưởng. nghe có người điên cuồng hét lên, trần vị danh chấn động trong lòng. thẩm phán chi chủ, hắn nhớ tới từ tà linh đạo quân trong miệng nói ra quá danh tự này, trong lòng hơi suy nghĩ một chút sau, đông nhiên phản ứng lại. chính mình hiện tại đang đứng ở tà linh đạo quân trong ký ức, cũng là nói là chính mình chỉ là ở tùy tùng tà linh đạo quân con mắt. Nhìn hắn đã từng trải qua sự tình, chẳng trách như vậy. Tà linh đạo quân nói hắn vốn là là Hỗn Nguyên cảnh giới cường giả, cũng không phải là khoác, những chuyện này đều là hắn cảnh giới không có rơi xuống thời gian đã xảy ra, vì lẽ đó bốn phía tu sĩ đều là cùng hắn cảnh giới sắp xỉ cường giả. Khó có thể tưởng tượng, Trần vị danh trong lòng cảm thán, tà linh đạo quân lần nữa xem thường địa tiên giới người, cũng không phải là không có nguyên nhân. Như chính mình cũng là như hắn như vậy, lại nhìn địa tiên giới tu sĩ, nên cũng sẽ không coi trọng. Hôn Nguyên cảnh giới tu sĩ, nếu như không có ngang nhau cảnh giới cường giả ngăn cản, đủ để ung dung xóa đi điệu tiên giới tất cả sinh linh. Trước mắt thế giới, đế mại không hết như tà linh đạo quân bình thường tu sĩ mạnh mẽ khuynh lấy hết tất cả tốc độ hướng mỗi một phương hướng chạy đi. Này không phải bình thường tập hợp phương thức, đây là một cái quân đoàn, một cái to lớn người tu hành quân đoàn. Mỗi một cá quân đoàn chiến sĩ đều là cùng tà linh đạo quân bình thường tu vi hồn nguyên cảnh giới tu sĩ, không cách nào tin tưởng, trên thế giới này lại có mạnh mẽ như vậy thế lực, có thể có được mạnh mẽ như vậy quân đoàn. Hồi lâu sau, phía trước chiến trường rốt cục xuất hiện, ở đế không hết tu sĩ bên trong, một cái nhân vật càng mạnh mẽ chính lấy vượt quá tưởng tượng thần thông lay động thế giới này. một trận khí tức dư âm vào tới, cánh là có loại cảm giác ngày tận thế, khiến cho tà linh đạo quân ngừng lại, căn bản không dám lên trước. nhìn kỹ lại, chỉ thấy ở giữa chiến trường là một ngọn núi, một tòa rất kỳ lạ sơn, ngọn núi hướng hạ, chân núi hướng lên. âm dương điên đảo, lơ lửng ở trong hư không. cả ngọn núi, âm dương chi lực xoay quanh, điên cuồng nhiễu chuyển. trung gian người kia đứng ở bất quá hướng phía dưới ngọn núi cùng đại đế trong lúc đó, giơ tay khuấy lên âm dương khí ngũ hành, như vô số lưu tinh anh kích tứ phương, bất quá công kích dư âm liền phảng phất cực nóng dung nham nhảy vào rồi băng tuyết bên trong, phạm là bị lan đến tu sĩ không một người sống. ở loại này năng lượng sung kích bên trong, có thể lưu lại hài cốt đều toán may mắn. Lục Áp, ngươi là cái cuối cùng rồi, dư thừa chống lại thì có ích lợi gì? Thiên đạo thần thánh, các ngươi này quần địch thiên giả không có ai có thể sống sót. Có người lớn tiếng chấn động uống, cầm trong tay lôi điện tử trong vũ trụ vào tới. đây là một cái mạnh mẽ hơn tà linh đạo quân rồi không biết bao nhiêu lần người, chỉ là khí tức căn quét, liền có thể làm cho trần vị danh cảm giác được tứ phương không trung run rẩy. Cái kia bị gọi là lục áp đạo nhân căn bản không có cùng hắn nói nhiều ý tứ, giơ tay sử dụng rồi một cái để Trần Vị Danh giật này cả mình thần thông, một tay làm kiếm, ngưng tụ ngũ hành chân khí vung lên trong lúc đó chém ra một đạo phảng phất ngũ sắc thần long bước lên kiếm khí, ngũ khí long binh. Trần Vị Danh run lên trong lòng, đột nhiên nhớ tới tà linh đạo quân nhìn thấy chính mình sử dụng ngũ khí long binh thời điểm nói rồi một cái tên, lục áp đạo quân. Nếu như đoán không sai, nói chỉ sợ cũng là người này rồi. Cung mình sử dụng ngũ khí long binh không giống chính là lục áp đạo quân sử dụng ngũ khí long binh chu vi còn quấn quanh rồi âm dương hai khí càng thần miếu cái kia một chiêu kiếm đánh xuống chính như chân long điên cuồng hét lên lật đổ cẩn khôn tên kia mạnh mẽ hơn tà linh đạo quân rồi không biết bao nhiêu lần tu sĩ cầm trong tay lôi điện cùng làm chống đối chỉ là ở đón đánh bị đánh trúng trong náy mắt liền phảng phất một cái trứng gà bị chiến xa nghiền ép lên giống như vậy thậm chí đều không có ầm ầm tiếng liền đem người kia trực tiếp biến mất ở rồi trong hư không cường cường coi trời bằng vung chân vị danh trong lòng chỉ có thể như vậy hình dung như vậy tu sĩ nên thái sử ký bên trong ghi chép quá cảnh giới trí tôn một cái vượt qua huy nguyên Hầu như có thể nói là đến rồi tu luyện phần cuối cảnh giới. Nhưng dù là như vậy một người, nhưng là bị Lục Giáp đạo quân tiện tay một đòn ngũ khí long binh liền đánh chết rồi. Cuộc chiến tranh này đã không biết kéo dài rồi bao lâu, cũng là không biết chết rồi bao nhiêu người. Hoa Nguyên đại địa bị máu tươi cốt đục nhuộm đỏ, lại bị sức mạnh quét sạch, lại bị nhuộm đỏ, như vậy không đoạn lập lại. Nơi này tiêu gen linh hồn vô số, tàn tạ thi thể vô số, che giả mang mọc cường đại tu sĩ cũng là vô số. Có thể người kia, Lục đạo quân, liền như thế một thân một mình, liền để hết thảy công kích trở thành thanh phong lưu thủy, không hề tác dụng. Phảng phất một cái vĩnh viễn không thôi cố máy rất chóc. dù cho chỉ là ở trong ký ức, chân vị danh cũng có thể cảm giác được rõ rệt tà linh đạo quân khủng hoảng, để hắn căn bản không dám lên trước, thậm chí muốn chạy trốn. Phảng phất trận này vô tình tàn sát sắp sửa không ngừng nghỉ tiếp tục tiến hành thời điểm, trong trước mắt một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, cánh là đánh nát rồi thời không, để hư không trong lúc đó xuất hiện vô số không gian mảnh vỡ, to lớn điên đảo sơn cũng là bị đánh thành rồi hai nửa. Trong hư không một đạo trên người mặc áo giáp màu tím bóng người chậm rãi đi ra ngoài, khí tức mạnh mẽ bao phủ thế giới, phảng phất dừng lại rồi toàn bộ vũ trụ. Từ tá linh đạo quân ký ức mảnh vỡ bên trong, trần vị danh lục xoát rồi người tới tên thẩm phán chi chủ chương 353, trong ký ức cờ giả thẩm phán chi chủ lánh lên, trước tiên cố thật tốt chính ngươi nói sau đi, ngươi không phải đại đạo muốn chiến nộ, vì lẽ đó hồn phi phách tán là ngươi kết quả duy nhất ngày hôm nay không thể lại để ngươi chạy, ta cũng không định quá muốn chạy trốn. Lục Áp đạo quân khẽ mỉm cười, tiện tay vừa nhấc, không biết dùng cá pháp quyết gì, nghe được trong hư không truyền đến từng trận ầm ầm nổ vang, chỉ chốc lát sau xuất hiện từng trận gợn sóng không gian, phảng phất xuất hiện rồi một cái hắc độc lớn trong chớp mắt, một cái cung điện to lớn từ cái kia trong hố đen bay ra, đạo âm từng trận, huyền quang vằng ngàn, tử khí như núi, dường như muốn ngưng lại thời gian. Cung điện này cửa chính lên viết ba chữ lớn, tử tiêu cung. Một trận đạo âm nổ vang, gặp lại tử tiêu cung cửa lớn mở rộng, một bóng người đi ra, chính là một người mặc hắc bạch đạo bảo người thanh niên trẻ, một mặt lạnh lùng, như sắt thép hòn đá. lợi dụng thanh liên chém ra hóa thân sao. thẩm phán chi chủ nhìn cái kia hắc bạch đạo bảo nam tử từ tôn nói, ba thi chạm đạo sát thực thần kỳ, nếu là đại ca ngươi thời điểm toàn thịnh, ta phần thắng rất nhỏ. đáng tiếc. Tu vi của ngươi còn chưa đủ, dựa vào hắn vẫn như cũ không thể đánh với ta một trận. Ngày hôm nay ta xuất hiện ở đây, liền không muốn sống rời đi rồi. Ta lấy âm dương chứng đạo, chôn thây ở này Điên Đảo Sơn cũng là chuyện không tồi. Lục áp đạo quân nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt có một loại không cách nào hình dung đắc ý, thật giống hiện tại nằm ở Thượng Phong chính là hắn. Không không được luân hồi, cuộc chiến tranh này sẽ không có kết thúc. Đảng đại ca ta trở về thời gian. Ngày này, hắn đem cũng lại không giấu được thế giới này. Tiếng nói vừa dứt, khí thế khủng bố tràn ngập bát hoang, nguyên khí đất trời giống như là biển cầm dùng để lục áp đạo quân cùng cái kia trên người mặc hắc bạch đạo bào nam tử đồng thời lên tay một thanh khủng đố ngũ khí long binh ngưng tụ dường như muốn đâm thủng toàn bộ thế giới giống như vậy quay về thẩm phán chi chủ chém qua khứ ầm một trận khủng bố nổ vang phảng phất thế giới phá nát vũ trụ lay động trời đất quay cuồng quang ám luân trở về ngơ ngơ Trần vị danh có thể cảm giác có món đồ gì phá nát không biết là không gian vẫn là ký ức mảnh vỡ cả người như dấn thân vào ở vô tận trường trong sông chập chùng bất định cũng không biết qua đi bao lâu trước mắt mới rốt cục xuất hiện rồi tối tăm ánh sáng lại là ở vào hoàn toàn hoang lương đại lục, một chút xem không tiến vào tứ phương phần cuối, ra rồi màu xám cho đồ đệ, chính là từng trận hắc ám khí tức. đây là một mảnh phảng vất bị sinh mệnh bỏ qua rồi thổ địa, khiến lòng người sinh ra hàn khí. lại là đến mãi không hết tu sĩ, từng cái từng cái dường như tà linh đạo quân bình thường thực lực, hoặc là không kém bao nhiêu, lại có không ít người càng mạnh hơn rồi rất nhiều, nhóm lớn nhóm lớn hướng phía trước tiến lên. phía trước lại là chiến trường, có thật nhiều vóc người khôi nô hình thể to lớn người sẽ cùng tà linh đạo quân vị trí thế lực giao thủ, máu chảy thành sông, thi tích như núi, chiến tranh khốc liệt để tà linh đạo quân lại là chậm lại rồi tốc độ. hắn đang hái sợ, thậm chí muốn chạy trốn, chỉ là không dám vì đó. Giết! Có người lớn tiếng ra lệnh, đánh hạ luân hồi. Mỗi người ban thưởng một cái thế giới, vô tận sinh tử tuổi thọ. Theo tiếng nhìn lại, một thân áo giáp màu tím, rõ ràng chính là thẩm phán chi chủ. Hạ khen thưởng, làm cho tất cả mọi người sĩ khí đại chấn, ánh mắt trở nên điên cuồng nóng dực. Mà thẩm phán chi chủ càng là xông lên trước, giơ tay, vô số lôi điện hỏa diễm hàn băng, đủ loại năng lượng, phản phất lũ bất ngờ chuốt xuống từ trên trời giáng xuống. Những tiêu thân hình cao to người căn bản không ngăn được bực này đáng sợ công kích, thời gian ngay mắt, liền có vô số sinh mệnh bị những này năng lượng kinh khủng từ trên trời xóa đi, sạch sạch xanh. chủ nhân ra tay, hoành hành thiên hạ, khiến cho đại quân sĩ khí càng tăng lên, điên cuồng xung phong. mắt thấy binh bại như núi đổ thời khắc, đột nhiên, đáng sợ ngọn lửa màu đen từ trên trời, lòng đất, hư không, các nơi manh liệt phun ra, trong khoảnh khắc, liền đem vô số tu sĩ thiêu sạch sánh xanh xanh. ngơ ngợ, có thể thấy được một cái đầu bạch, hai tấn đỏ đậm nam tử ở hỏa diễm phần cuối xuất hiện, trên tay bưng cá chẻn rượu, lạnh lùng nhìn nơi này trương ba địa ngục tường giả cái tia tóc trắng thơ hai tấn đỏ đậm nam tử vừa xuất hiện trần vị danh rõ ràng cảm giác được toàn bộ chiến trường xuất hiện rồi một loại quỷ dị bầu không khí hết thể ở chiến đấu người đều ngừng lại cả người run rẩy phản phất run cầm cập đừng nói tà linh đạo quân rồi mặc dù là cái tia thẩm phán chi chủ cũng là nắm chặt rồi nắm đấm khí tức bơi lội trong lúc đó rõ ràng có thể cảm giác được nội tâm hắn căng thẳng tựa hồ gặp phải rồi kẻ địch cực kỳ đáng sợ khó có thể tưởng tượng lục áp đạo quân mạnh đến rồi như vậy trình độ thẩm phán chi chủ cũng là hảo không để ở trong lòng dán dấp Bây giờ cái này tóc bạc hồng tấn nam tử thì là người nào, lại có thể làm cho thẩm phán chi chủ căng thẳng đến cái trình độ này. Ầm, ầm, ầm. Trần Vị Danh chính là nghi hoặc trong lúc đó, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một trận ầm ầm tiếng, theo tiếng nhìn lại, khiến cho người khó có thể tin một màn xuất hiện rồi. Đến bằng lực vạn kế tu sĩ, có thể nói chiến trường số lượng vượt qua rồi Trần Vị Danh tưởng tượng, phải biết hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều người như vậy, càng chưa từng thấy nhiều người như vậy tham gia chiến trường. Mà giờ khắc này, những người này hoặc là trực tiếp quỳ gối quy xuống, hoặc là từ bầu trời hạ xuống sau khi lại quỳ xuống. Bất quá thời gian mấy mắt, toàn bộ chiến trường hết thảy tu sĩ cũng đã quỳ xuống, bao quát rồi tà linh đạo quân. bọn họ quỳ hướng về người, không phải thẩm phán chi chủ, mà là cái kia ở hỏa diễm phần cuối tóc bạc xích tấn nam tử. khó có thể tin. chân vị danh hoàng sợ, không nghi ngờ chút nào, cái kia tóc bạc xích tấn nam tử là thẩm phán tri chủ cùng tà linh đạo quân một phương kẻ địch, nhưng đối phương không biết dùng thủ đoạn gì, lại để hết thảy kẻ địch đến bằng vạn kế kẻ địch đều quay về hắn quỳ xuống rồi. hắn không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì đây là ở trong trí nhớ, không cách nào sử dụng phá vọng tồn chân chi nhãn, vì lẽ đó căn bản không biết chu vi phát sinh rồi cái gì. Duy nhất có thể lĩnh hội chính là, vào lúc này tà linh đạo quân trong đầu trống giống, phản phất thú nhỏ gặp phải rồi mãnh hổ giống như vậy, căn bản không biết phản kháng, chỉ có thể bản năng để hắn lựa chọn rồi khuất phục. Những kia thân hình to lớn nam tử từng bảy từng bảy lùi lại, biến mất ở hỏa diễm phần cuối, trong trước mắt, toàn bộ chiến trường chỉ có Thẩm Phán chi chủ cùng cái kia tóc bạc xích tấn nam tử còn đứng đứng ở đó. xa xa nhìn chăm chú rồi hồi lâu, Thẩm Phán chi chủ rốt cục mở miệng, "Đông Hoàng thái nhất" bốn chữ phun ra, trần vị danh trong lòng chấn động dữ dội, danh tự này, địa tiên giới người có thể không biết rồi, nhưng hắn biết, đây chính là ở thái sử ghi lại nhất là tiếng tâm lừng lẫy người một trong, ở nào đó lấy hồng hoang làm tên nguyên đại, có siêu phàm thoát tục tiên tộc, có mạnh mẽ thô bạo vu tộc, có vừa bị nữ hoa làm ra đến nhân tộc, còn có một cái truyền thừa lâu đời, yêu tộc, ma đông hoàng thái nhất chính là thời đại kia yêu tộc hoàng, từ một cái nhỏ yếu phổ thông yêu tộc, từng bước một trở thành rồi trí cao vô thượng đế hoàng, dựa vào thực lực mạnh mẽ, trấn hưng yêu tộc quyết tâm, hắn trở thành rồi yêu tộc tuyệt đối lãnh tụ vô số yêu tộc sùng bái thần tượng hắn từng lấy thực lực tuyệt đối sáng tạo rồi một thời đại cũng kết thúc rồi một thời đại sử bí thư ghi lại hạ không cách nào cực khả năng tỉ mỉ trình bày tất cả vẹn vẹn dùng một bài thơ để hình dung hắn vạn cổ thiên tộc linh tú xuất trần tam thanh đông vương cản khôn vô thường hoang cổ vu man chúa tể hùng hoang, tổ vu lâm thế lay động minh ngông sơn thủy vô ngân trời cao biển rộng yêu gia đông hoàng thiên hạ vô song tam thanh đông vương tổ vu đều là cái kia thời đại Hồng hoang cường giả đứng đầu như địa tiên giới lộc môn sơn nhân bình thường địa vị Đáng tiếc ở Đông Hoàng Thái nhất trước mặt nhưng là trở nên âm đạm phai mở, Thiên Hạ vô song bốn chữ đã nói rõ rồi viết sách chi nhân đối với hắn đánh giá. Kết thúc rồi thời đại kia Đông Hoàng Thái nhất hướng đi không rõ, chỉ là thái sử ghi vào cuối cùng tả một chút, nói là đi tới địa ngục trong luân hồi. Hắn bắt đầu nghe thẩm phán chi chủ nói tới luân hồi, còn tưởng rằng chỉ là cá tương tự địa danh, bây giờ Đông Hoàng Quá vừa xuất hiện, không nghi ngờ chút nào, nơi này là chân chính địa ngục luân hồi rồi. Ta biết ngươi." Thẩm phán chi chủ nhìn Đông Hoàng Thái nhất nói rằng, tuy rằng các ngươi đồng căn đồng nguyên, nhưng bây giờ đã triệt để tách ra, không phải cùng một người rồi. Ngươi không cần thiết vì hắn mà làm chuyện vô vị. Thiên địa đại đạo cần chiến ô, nhưng cũng cần tỉnh táo chúa thể. Quy phụ đại đạo, ngươi có thể thành trí cao chúa thể, còn có thể thoát khỏi người kia thêm ở trên thân thể ngươi tính toán. Hòa diễm phần cuối Đông Hoàng Thái nhất không nhanh không chậm uống một hớp rượu, ở nhìn thẩm phán chi chủ chậm rãi nói, ngươi nói không phải không có lý, bất quá ta ghét nhất quy phụ hai chữ. Trước đây hết thể nói với ta hai chữ này người, bây giờ liền hài cốt cũng không tìm tới rồi. Vì lẽ đó, đề nghị của ngươi ta từ chối. Từ chối gọn gàng nhanh chóng, thẩm phán chi chủ hiển nhiên khó có thể tiếp thu, lập tức hét lớn một tiếng. Vậy ngươi là đang tự tìm đường chết, coi đời này không có chuyện gì có thể thoát ly đại đạo trưởng khống. Đông Hoàng Thái Nhất cười nhạt, nhìn hắn lạnh lùng nói rằng, ngươi đường đường thẩm phán tri chủ, trưởng quản thiên địa hình phạt, từ trước đến giờ đều là còn như lôi đình phích lịch. Bây giờ ở trước mặt ta nhưng là nói ra rồi như vậy mềm yếu đến, nhìn tới, ta đã thoát ly rồi đại đạo trưởng khống a. Ngươi. Thẩm phán tri chủ tức giận, cánh là nói không ra lời, không nghĩ tới chính mình một sai lầm, lại tiết lộ rồi tin tức trọng yếu như vậy. Khí qua sau, rốt cục sầm mặt lại, lớn tiếng nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi năng lực không sai. Như vậy lãng phí liền có thể tiết rồi. Nếu ngươi tự tìm đường chết, thì nên trách không được ta rồi. Đảng đại đạo thiên uy đích thân tới, ngươi chính là một con đường chết. Đại đạo thiên uy, Đông Hoàng Thái Nhất Lanh lên nếu không là ta không tiện rời đi nơi này, sớm muốn đi gặp gỡ một lần hắn, như thế nào sẽ đến phiên Tam Sĩ Kiếm. Địa ngục luân hồi đã phá hoại rồi hắn đại cục bố trí, hắn tất nhiên muốn một lần nữa trưởng khống vừa mới phù hợp cái gọi là đại đạo. Đây là hắn trọng yếu nhất, như không đáp thủ, tuyệt không dừng lại. Nhưng hôm nay tới đây chính là ngươi, mà không phải hắn tự mình ra tay xem ra tam xích kiếm cho hắn tạo thành thương tổn không phải bình thường rồi ta hiện tại đúng là hiếu kỳ nếu như ta hiện tại giết ngươi hắn có thể hay không không để ý chịu đến thương tổn tự mình lại đây ngươi làm sao có thể giết ta thẩm phán chi chủ đột nhiên một trận cười to ngươi lai like, ngươi không có cách nào rời đi tiểu thế giới kia vậy ngươi những ngọn lửa này hẳn là đều là thông qua những kia trận pháp bố trí truyền tới đi ta chỉ cần phá hủy những này trận pháp ngươi liền không thủ được này tần quan thông đạo luân hồi tự nhiên thành ta vật trong lòng bàn tay rồi đông hoàng thái nhất chân mày cau lại tựa hồ không nghĩ tới chính mình mấy câu nói bại lộ rồi lớn như vậy tin tức ta đã nhìn ra rồi thẩm phán chi chủ lớn tiếng quát ngươi chân thân căn bản không ở chỗ này nơi chỉ là dùng hỏa diễm nương tụ hóa thân mà thôi một cái hóa thân cũng muốn ngăn cản ta nói chuyện việt vông ngươi bày ra như vậy tư thái bất quá là cố làm ra vẻ bí ẩn thôi tất cả những thứ này không có chút ý nghĩa nào tiếng nói vừa dứt tay cầm lôi đình bao tát đối với lửa phần cuối đông hoàng thái nhất trực tiếp vọt tới đông hoàng thái nhất nhưng là như trước vẻ mặt bất biến chỉ là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau thản nhiên nói Đối với ta mà nói, hỏa chính là ta, ta chính là hỏa, chỉ cần có ta hỏa diễm ở, hóa thân cùng chân thân lại có gì khác biệt? Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy vô tận ngọn lửa màu đen hóa thành một cái to lớn nắm đấm vênh rồi đi ra. Thế giới lay động, trời long đất lở, cả không lật đổ, hết thảy tất cả không lại có thể thấy được. Ngơ ngợ, từ Tà Linh Đạo quân trong ký ức, Trần Vị danh chỉ thấy một đạo thân ảnh màu tím phảng phất lưu tinh bình thường bị đánh ra ngoài. Chương 355, cuối cùng chiến đấu. Hỏa diễm viên não, thật giống muốn đốt rủi thời gian, không gian, thậm chí còn toàn bộ thế giới. Loại kia có thể thiêu lấy hết tất cả ngọn lửa màu đen, sâu sắc dấu ấn ở tà linh đạo quân trong ký ức. Hắn không có như dũng sĩ bình thường xông lên chết trận, hắn lựa chọn rồi đào tẩu. Đặc biệt là ở hỗn loạn bên trong chiến trường, nhìn thấy trên người mặc áo giáp màu tím thẩm phán chi chủ bị đánh bay trong nấy mắt, chạy cũng không còn nửa điểm do dự. Đất trời tối tăm trong lúc đó, lại là đến rồi trí nhớ của hắn mảnh vỡ bên trong. Có dương cánh bay cao cân bằng, bay lượn thiên địa, từng mảng từng mảng lông chim thu gặt, từng mảng từng mảng chiến trường. Có cầm trong tay hồng địch nam tử, thổi một khúc khúc tử vong chi ca, xây dựng biển máu núi thây có sử dụng đùa chú lao nhân, giơ tay đổ nát tinh không vũ trụ, có cầm trong tay ba thước đồng thao kiếm, mang theo mạnh mẽ vô cùng khí tức nhảy vào vũ trụ phía xa trong trời sao bóng lưng. Còn có sử dụng linh tê kiếm nam tử, quét ngang chiến trường. Càng sâu chính là, chân vị danh còn nhìn thấy rồi một cái bóng người quen thuộc, một cái quái vật, một cái mọc ra hai tâm, cái miệng lớn như chậu máu quái vật đi qua chiến trường, nuốt chửng quanh thân tất cả mọi thứ. Điều này làm cho hắn khá là giật mình, bởi vì hắn ở chính mình trong ảo cảnh từng gặp cái này quái vật, đáng sợ cực kỳ. Còn có một cái nhưng là chính mình trong ngộng cái kia lục y nữ tử cầm trong tay thanh phong bay qua chiến trường khí tức phảng phất thiên hình dáng lâm chỗ đi qua sinh hồn đều nát tan trời long đất lở lưu lại từng mảng từng mảng hoang vu trống trải hoang dã có thể chỉ có ký ức sâu sắc hình ảnh mới có thể bày ra hoàn toàn hết thể nhìn thấy ký ức mảnh vỡ chỉ có lục gáp đạo quân cùng đông hoàng thái nhất cái kia hai đoạn khá là hoàn chỉnh cái khác đều bất quá là không trọn vẹn hình ảnh qua đi không biết bao lâu chỉ cảm thấy cả người chấn động tất cả hình ảnh biến mất cả người đã trở lại rồi lộc sơn chiến trường không thể không nói Tà linh đạo quân đời này thực sự là trải qua rồi quá nhiều, nhìn thấy những hình ảnh kia, để Trần Vị danh khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà đối diện Tà linh đạo quân cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, Trần Vị danh nhìn trộm hắn ký ức đồng thời, hắn cũng nhìn trộm ngã Trần Vị danh trong lòng quan trọng nhất mẩu ký ức. Đặc biệt là liên quan với Lý Thanh Liên lưu lại tin tức đoạn ngắn, Lang gia thư khố bên trong nhìn thấy hình ảnh đoạn ngắn, còn có. Trong nội những kia đoạn ngắn, "Ngươi, ngươi!" Tà linh đạo quân chỉ vào Trần Vị danh một mặt sợ hãi, thậm chí có thể thấy được hắn sâu sắc nuốt một thoáng nước, "Lại là ngươi, trời ạ, ta phát hiện rồi cái gì?" Đối phương vẻ mặt để Trần Vị dành trong lòng hơi động, trầm giọng hỏi: Ngươi nhìn thấy gì? Ngươi phát hiện rồi ta bí mật gì? Những ký ức ấy là của hắn, nhưng ở hắn này cũng không thể suy đoán ra cái gì. Nhưng đối với Tà Linh Đạo Quân không giống, cái này trải qua rồi không biết bao nhiêu gia hỏa, cũng có thể từ trí nhớ của chính mình đoạn ngắn bên trong suy đoán ra cái gì. Ngươi, ngươi, giờ khắc này Tà Linh Đạo Quân còn ở to lớn trong kiếp sợ, nói lắp chỉ chốc lát sau, đột nhiên quát lên một tiếng lớn: Giết người, giết người! Nếu có thể mang về linh hồn của ngươi, ta sẽ trở thành chúa tể, tất nhiên sẽ trở thành chúa tể nắm giữ giống như thẩm phán chi chủ địa vị. Giết ngươi! Điên cuồng hét lên một tiếng. Ta linh đạo quân liệu linh thôi thuốc sức mạnh, linh hồn đạo văn dâng trào ngưng tụ. Phảng phất biển rộng phía ba, trải rộng bát hoang, trong khoảnh khắc đã đem toàn bộ lộc sơn bốn phía, phạm vi hơn 200 dặm hoàn toàn bao vây. Đây là linh hồn không gian thần thông, một khi bố trí hoàn thành, bên trong người đều sẽ tiến vào triệt để linh hồn trạng thái, ra rồi linh hồn thủ đoạn, cái khác năng lượng công kích đem không cách nào ngưng tụ, trừ phi những người khác nắm giữ so người sử dụng mạnh mẽ càng nhiều thực lực, vượt qua biến chất thực lực. Ta linh đạo quân liệu mà rồi. Sa Sa Bạch Thiên Minh nhìn nơi này một mặt kinh ngạc, bọn họ cũng không biết hai người kia phát sinh rồi cái gì. Tuy rằng Trần Vị Danh cùng Tà Linh Đạo Quân lẫn nhau đều nhìn thấy rồi rất nhiều thứ, có thể cái kia cái linh hồn kết giới kéo dài thời gian kỳ thực rất ngắn, bất quá thời gian mấy hơi thở liền biến mất rồi. Hắn cùng Nô Tử Đạo cũng không cảm thấy được Tà Linh Đạo Quân rơi xuống hạ phong, nhưng giờ khắc này, Tà Linh Đạo Quân nhưng là đột nhiên nổi khủng, bày ra liều mạng dáng dấp. Đây là ở Quỷ Dị, không hiểu Trần Vị Danh làm cái gì. Nô Tử Đạo không nói gì, chỉ là nhìn chiến trường. Hắn cũng không biết cụ thể làm sao, bất quá vào giờ phút này hắn cảm giác được rồi lớn lao nguy hiểm. Hắn bây giờ trạng thái toàn được, còn đang đợi cơ hội xuất thủ. Cái kia một chỗ Trần Vị danh tự nhiên cũng là cảm giác được rồi nguy hiểm, hắn rất muốn bắt chủ Tà Linh Đạo quân đem sự tình để hỏi rõ ràng, có biết này đã không thể. Lấy thực lực của hắn, có thể thắng độ khả thi cũng không lớn, huống hồ bắt sống. Bí mật này chỉ có thể sau đó đi tìm rồi. Trần Vị danh hét lớn một tiếng, chân khí bàng bạc bốc lên. Hóa ra là ngươi, hóa ra là ngươi, đập phá Thiết Hải Vô Minh sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian. Tà linh Đạo quân tựa hồ rời khỏi rồi khiếp sợ, một trận cười lớn cơ hội trời cho, ngươi còn nhỏ yếu, đây là cơ hội trời cho. giết ngươi, ta liền đem được công lao lớn nhất, đại đạo lọt mắt xanh. ngươi có thể sống sót lại nói. chân vị danh cũng là lớn tiếng nói, cảm tạ thần thông của ngươi, trợ ta thấy rồi chân chính ngũ khí long Binh, cũng tìm tới rồi đánh bại phương pháp của ngươi. sở học của hắn ngũ khí long Binh, chỉ là căn cứ lộc sơn thư viện lưu cùng đạo sĩ hàng miêu tả tu luyện được, trên lệch quá nhiều tinh túy, mà chính mình vận hành phương thức, cũng là căn cứ không người liên thủ triển khai đến mô phỏng theo, căn bản không đạt tới chân chính hiệu quả, thậm chí có thể nói giống như mà thần không giống có thể từ tà linh đạo quân trong ký ức hắn nhìn thấy rồi lục áp đạo quân nhìn thấy rồi triển khai ngũ khí long binh mạnh mẽ rằng dốc càng là nhìn thấy rồi ngũ khí long binh ngưng tụ phương pháp dù cho không có phá vọng tồn chân chi nhãn nhưng tu luyện quy luật trần vị danh cũng có thể học được rất nhiều đây là thời khắc cuối cùng không thể sống chính là chết thời khắc này trần vị danh cũng là không thèm đến xỉa rồi điên cuồng thôi thúc chính mình chân khí đồng thời càng là dốc hết thủ đoạn hấp thu tứ phương tất cả có thể sử dụng sức mạnh vô lượng nguyên khí đất trời vào tới tràn vào quanh thân trong năm người lại hóa vào trong tay phụ ấn. Đao sĩ hàng năm người thi thể cũng là cạn kiệt thăng hoa, ở thôi thúc đến rồi cực hạn sau khi hóa thành rồi bột phấn theo gió tiêu tan. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn linh hồn bị linh hồn cấm chế thôi thúc, bay lên trời, ở trần vị danh bốn phía xoay quanh, gào khóc thảm thiết, đất trời tối tăm, nhật nguyệt tạm đạm. Không chọn vẹn lộc sơn bị quét đi sạch sành sành, phạm vi mấy trăm km tức giận bị hoàn toàn cướp đoạn, hóa thành rồi hoàn toàn hoang lương nơi. A, một tiếng giống to, vũ khí long binh ngưng tụ, vô số năng lượng ngưng tụ vượt qua rồi trần vị danh có thể sử dụng trình độ nối liền đất trời. Như khai thiên tích địa bình thường quay về tà linh đạo quân chém qua khứ. Ẩm, một tiếng đáng sợ nổ vang, đang muốn làm thành linh hồn không gian, bị này đáng sợ một cái kiếm chiêu bổ chúng. Lực ngũ hành điên cuồng phun trào, dường như muốn nổ nát tất cả, mạnh mẽ ở này linh hồn không gian lên nổ ra rồi một cái to lớn chỗ hồng Không có tác dụng. Tà linh đạo quân hét lớn một tiếng, ngươi phá ta thần thông thì lại làm sao? Ngươi giết không được ta, bởi vì ngươi cũng lại chém không ra chiêu thứ hai ngũ khí long binh rồi. Vậy thì như thế nào? Trần Vị Danh cười lớn một tiếng, cảm tạ trí nhớ của ngươi. Nguyên lai nhất là khắc chế người loại tu sĩ này không phải ngũ khí long binh, mà là mạnh mẽ lực lượng tinh thần công kích. Rất không khéo, ta vừa vận học. Một tiếng giống to, mấy ngàn linh hồn năng tụ tiến vào tràn vào trong cơ thể hắn. Chương 356, linh tê chém tà linh. Hiểu rõ nhất một người nhược điểm chính là ai? Hoặc là là cùng hắn chống lại nhiều năm đối thủ, hoặc là chính là bản thân của hắn. Làm lần thứ nhất toàn lực thôi thúc ngũ khí long binh công kích tà linh đạo quân vô dụng sau khi, chân vị danh cũng cảm giác được rồi không ổn, Đào sĩ hàng cùng bốn trưởng lão đối với ngũ khí long binh hoặc là nói đúng so với chấn nguyên tử đệ tử tín nhiệm là sai lầm. cái thứ hai cái lộc sơn thư viện người sáng lập thực lực của bản thân khả năng cũng không phải rất mạnh so với ở trong ký ức nhìn thấy những người kia nên yếu đi quá nhiều. bọn họ khả năng từng thấy lục áp đạo quân sử dụng ngũ khí long binh cảm nhận được rồi chiêu này mạnh mẽ đảng chấn nguyên tử chết rồi bọn họ không nghĩ tới ứng đối phương pháp khả năng vừa vận lục áp đạo quân để lại ngũ khí long binh phương pháp tu luyện cấp chấn nguyên tử vì lẽ đó liền đem này một chiêu xem là rồi ép đáy hòm thần thông dùng để cứu thế nếu là lục đạo quân tự mình sử dụng ngũ khí long binh. Tự nhiên là muốn làm sao giết, Tà Linh Đạo Quân liền làm sao giết, có thể những người khác liền không giống rồi. Nói đơn giản một chút, ngũ khí long binh là mạnh, nhưng như chính mình loại này mới vừa tu luyện không lâu người còn không cách nào dựa vào này thần thông ngăn cơn sóng dữ. Mà sự thực chính là như vậy, vốn là đã là khó có thể thắng lợi chiến đấu, nhưng bởi vì vừa nãy phát sinh bất ngờ, để Trần Vị danh từ Tà Linh Đạo Quân trong ký ức tìm tới rồi thủ thắng phương pháp. Linh hồn đạo văn tu sĩ sợ nhất chính là niệm lực đạo văn tu sĩ, bởi vì lực lượng tinh thần thần thông là so năng lượng thần thông dễ dàng hơn thương tổn được linh hồn thủ đoạn. Có thể Cái này cũng là tà linh đạo quân lựa chọn dùng niệm lực đạo văn đến che giấu thân phận mình nguyên nhân, bởi vì sợ, vì lẽ đó lựa chọn tu luyện, chỉ cần có thể sử dụng đủ mạnh lực lượng tinh thần thần thông, liền có thể đánh tan đối phương. Linh thế kiếm chính là nhất là khắc chế đối phương đạo văn thần thông. Tuy rằng lấy hắn bản thân mình cường độ sức mạnh tinh thần vẫn còn không đủ, nhưng hắn có bù đắp phương pháp, dùng đạo tâm thanh minh thần công khống chế thao túng lực lượng linh hồn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giờ khắc này mấy ngàn linh hồn tràn vào trong cơ thể sau khi chuẩn bị danh lực lượng tinh thần tăng vọt, cả người khí tức trở nên quỷ dị. Có loại nhẹ nhàng cảm giác, mà hắn sắc mặt chính mình cũng là trở nên phi thường thống khổ, nhiều như vậy linh hồn tràn vào trong cơ thể, liền phảng phất một cái giữa hồ rót vào rồi thương hại tri thủy. Mạnh mẽ đặt ở có hạn thể tích bên trong, khiến cho đầu hắn thật giống muốn nổ tung rồi. Càng làm khó dễ hơn được chính là, những cái linh hồn đều là tân chết, lực lượng tinh thần bên trong thậm chí còn mang theo bản tôn ký ức. Trong đáy mắt, để hắn có loại đầu nước thành rồi mấy ngàn phân cảm giác. Có thể nói, vào giờ phút này, nếu không phải là có thiên thần vạn tức thuật, hắn căn bản là không có cách kiên trì, trực tiếp sẽ ngã xuống đất. Sợ chết kẻ nhu nhược xem ngươi làm sao chặn, hét lên một tiếng, Trần Vị Danh Chu Vi hiện lên một ngàn trôi lực lượng tinh thần tiểu kiếm, chìm nổi bất định, bất quá cũng không có trực tiếp công kích, mà là ở trong hư không cấp tốc dựa vào, xoay quanh, quấn quanh và chạm, chỉ chốc lát sau, cánh là dung thành rồi một đoàn, chậm rãi đã biến thành một thanh lực lượng tinh thần đoạn kiếm, linh tê kiếm có ba cái cấp độ, tiểu kiếm, đoạn kiếm, trường kiếm, trước hai người lấy một ngàn số lượng vì là cực hạn, làm đến 1.000 sau khi, càng tiến vào một tầng, thì sẽ 1.000 hóa một, tiến vào hạ một cấp độ, lấy Trần Vị Danh vốn là thực lực còn tới không được cấp độ thứ nhất cảnh giới đại viên mãn, càng không cần phải nói tầng thứ hai rồi. Nhưng bây giờ, hắn một lần dung hợp rồi mấy ngàn linh hồn, dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần mạnh mẽ đến rồi tầng thứ này. Nay cùng cảnh giới không quan hệ, thuần túy là dựa vào lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Ta chỉ muốn ngươi chết. Ta linh đạo quân cũng là hét lớn một tiếng, linh hồn không gian bị phá, đơn giản đem hết thể lực lượng linh hồn nhét vào lòng bàn tay, hóa ra một thanh to lớn quỷ châm kiếm, khí tức khủng bố, lay động hư không, cánh là để trong không gian xuất hiện rồi một từng cơn sóng ngợn, phản phất không chịu nổi. Không cần lại nói nhảm nhiều hai người đều là ôm giết chết đối phương quyết tâm trong ngay mắt linh tê kiếm lược không mà qua trực tiếp oanh kích ở quỷ chân kiếm lên tu vi đối với chiến thần thông linh hồn chi kiếm cứng rắn chống đỡ lực lượng tinh thần chi kiếm một khắc đó toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám nhật nguyện tảm đạm phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn giữ lại rồi này hai chiêu thần thông giang co cùng nhau hỗ chống đỡ được khí tức va chạm huyền quang vô hạ a hai người đều là điên cuồng gào thét, không đoạn đem hết thể sức mạnh rót vào từng người thần thông bên trong không thể buông tha dũng sĩ thắng một điểm nhỏ chỉ lệnh đều có thể quyết định sinh tử. Như thế giới ánh sáng thần thông chống lại sung kích rồi sau một hồi, theo một trận tia chớp xuất hiện, như ánh dạng đông tảng sáng giống như vậy, quỷ châm kiếm rốt cục không tiên trì được, một vỡ vụn thành từng mảnh. Linh tê kiếm nhưng là phảng phất kêu long bay lên, bạch hồng có nhật, trong nháy mắt xuyên thấu rồi quỷ châm kiếm mạnh vỡ, trực tiếp bắn vào tà linh đạo quân đầu lâu bên trong. A, kêu đau một tiếng, tà linh đạo quân mi tâm trong lúc đó xuất hiện rồi một cái hai tấc vết thương, như giải ra con mắt thứ ba, cái kia vết thương phảng phất thấy phong liền trường, không đoạn kéo dài, khuyết tán trong khoảnh khắc liền trực tiếp xuyên qua rồi tà linh đạo quân toàn bộ đầu một chút nhìn lại phản phất có người dùng một thanh thiên kiếm ở đầu hắn lên bổ một chiêu kiếm giống như gào tiêu đau đớn từ từ đã biến thành tiêu gào lại chậm rãi mất đi khí lực cuối cùng đã biến thành gầm nhẹ như một con trọng thương giã thú gầm nhẹ một thân là thương muốn làm tiếp cuối cùng chiến đấu nhưng là không thể làm gì chỉ có thể cảm thụ trong cơ thể máu tươi chảy tới linh hồn thân thể trên thân thể bay ra từng trận ánh sáng xanh lục như ngôi sao màu xanh lục bay về phương xa cái cưa cao tới 10 mét thân thể khí tức hỗn loạn dần dần tàn đi toàn bộ thân thể cũng từ từ tiêu tan. A, một tiếng cuối cùng điên cuồng hét lên, mang theo cực kỳ không cam lòng. tà Linh Đạo Quân không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Hán, một cái những thế giới khác bên trong mạnh mẽ hôn nguyên đạo quân, nhưng là như vậy vô thanh vô tức chết ở rồi một cái dưới cái nhìn của hắn chi phối sinh hoạt run rẩy tiểu thế giới. Hán biết đối phương không bình thường, có thể vẫn là không cách nào tiếp thu chính mình thất bại sự thực. Không, hét lên một tiếng, cạn kiệt có sức lực, thân hình cao lớn này náy vỡ vụn, ánh sáng linh hồn nhắm phía tứ phương, cuối cùng chậm rãi biến mất. Nơi cực xa. Mạnh giả cùng Cổ Linh Quân Liệp nhìn nhau, khó có thể che giấu kiếp sợ trong lòng. Thẳng đến lúc này, nhìn cái kia cao to linh hồn thân thể hồn phi phách tán, bọn họ cũng không thể nào tiếp thu được sự thực, Tà Linh Đạo Quân thất bại. Cái kia mạnh mẽ Tà Linh Đạo Quân, cái kia trong bóng tối thao túng bản cổ đại lục mấy triệu năm Tà Linh Đạo Quân, bây giờ điệu tiên giới duy nhất tiên, lại thất bại, thua với rồi một cái dường như sao chổi giống như quật khởi hậu bối. Chuyện như vậy, không phải không thể, chỉ là tỷ lệ quá nhỏ rồi, có thể nó liền như vậy phát sinh rồi, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lẫn nhau xem qua một lát sau, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ám ảnh giả bay lên trời, đem một thân chân khí thôi thúc đến rồi cực hạn, hướng yên vân các phương hướng mà đi. cổ linh quân tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, lập tức lấy tốc độ cực nhanh đuổi tới. sư phụ, cơ hàn nhạn cực kỳ kinh hỉ, trong mắt rưng rưng. thắng, bạch thiên minh không nhịn được kêu to rồi một tiếng, cùng ngô tử đạo đang chuẩn bị quá khứ, đã thấy trần vị danh ngựa mặt lên trời rít lên một tiếng. a, giống to trong tiếng, cả người xiêm ý phá nát, có thể thấy được cả người từng cái từng cái mạch máu nổi lên, dường như muốn nổ nát, khí tức hỗn loạn tựa hồ không cách nào khống chế, gầm rú sau khi, tựa như cùng sao trời bình thường hướng lên trời biên bay đi. Chương 357, thời đại mới tự trương. Lộc Sơn cuộc chiến kết quả rất nhanh sẽ truyền khắp rồi thiên hạ, kết quả lệnh thế nhân khiếp sợ. Tà linh đạo quân thất bại, cái kia đánh bại lộc Môn sơn nhân, giết cơ bắc chiến, thành vì thiên hạ duy nhất một cái tiên tà linh đạo quân thất bại, hơn nữa là hoàn toàn bỏ mình, hồn phi phế tán. Không có nhân nghĩ đến sẽ là kết quả như thế, ở tin tức truyền ra trước, tất cả mọi người đều cảm thấy thiên hạ này sợ là sẽ phải trở thành tà linh đạo quân thiên hạ. Mà bây giờ, kỳ tích xuất hiện rồi, Cái kia dường như sao chổi bình thường quật khởi nam tử dùng một loại không thể phương thức đánh bại rồi cái kia tiên. Chỉ là Trần Vị danh kết quả tựa hồ cũng không phải thật tốt, có người nói hắn bị thương nặng khó chỉ, có người nói hắn cũng chết rồi, còn có người nói hắn điên lên rồi. Các loại đồn đại tầng tầng lớp lớp. Mà duy nhất duy nhất có thể vững tin chính là, ở sau khi chiến đấu kết thúc, Trần Vị danh giống như điên cuồng rời đi rồi Lộc Sơn gì chỉ. Có người nói nhìn thấy hắn ở Yên Vân Các trên địa bàn xuất hiện, cũng có người nói nhìn thấy hắn đi tới Ma Môn, còn có người nhìn thấy hắn đi tới Hải Ngoại. Nhưng đến cùng đi tới nơi nào, nhưng là không người nào có thể xác định đương đại mọi người đưa mắt cùng tiêu điểm tụ tập ở này mới ra đệ nhất thiên hạ trên thân thể người thì bàn cổ đại lục tây bắc yên vân các biến đổi liên tục đại sự đem biến cựu dương sơn đây là ở yên vân các sáng tạo ban đầu cựu dương chân nhân chỗ ở vì lẽ đó dùng cựu dương làm tên đảng cựu dương chân nhân rời đi địa tiên giới sau tà linh đạo quân dùng khác một cái thân phận trưởng khống rồi yên vân các để cho đã biến thành hiện nay thiên hạ nghe tên tổ chức sát thủ tuy rằng sau khi thay đổi rất nhiều các chủ nhưng thực đều là tà linh đạo quân các loại thân phận cái tổ chức này vẫn luôn chưa từng thoát ly sự thống trị của hắn rõ ràng này một thời đại Hắn cảm giác mình đem không cần kế tục trốn rồi, mới dùng trở về chính mình vốn là xương hào. Chỉ là Lý Thanh Liên xuất hiện lại để cho hắn kế hoạch duyên sau rồi. Cái kêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, không chỉ một chiêu kiếm bổ ra rồi cựu dương sơn, còn cấp đi rồi vùi lấp ở cựu dương bên dưới ngọn núi thai ngén địa thư tàn hiện. Bây giờ tà linh đạo quân bỏ mình, nơi đây thành rồi vô chủ chi nhân. Một cái như vậy có tiếng địa phương, sao lại vô chủ? Nếu phát hiện đang không có rồi chủ nhân, dĩ nhiên là sẽ có tân người tới đoán quản. Một bóng người dường như cú đêm bình thường sệ qua bầu trời, mặc kệ trong núi cấm chế, trực tiếp vọt vào vào trực tiếp ở cửu Dương Sơn một bên cung điện nơi hạ xuống người này một thân khí tức hắc ám thực lực mạnh mẽ chính là ảnh môn môn chủ ám ảnh giả người nào Cửa Thị vệ hét lớn một tiếng rút vũ khí ra đều là nhắm ngay rồi ám ảnh giả bọn họ là cửu Dương Sơn thủ vệ địa vị không phải bình thường nơi này không có tà linh đạo quân mệnh lệnh ai cũng không thể dễ dàng đi vào dù cho là các môn môn chủ ám ảnh giả không hề trả lời tiện tay vừa nhấc hắc ám khí ra trực tiếp đem tối tới gần hai tên thủ vệ cuốn lấy a một trận kêu đau đớn tiếng truyền đến hai người ra sức dãi có thể thực lực trên lệnh ở đây có như thế nào tránh thoát mở. bất quá thời gian ngắn ngủi ám hắc khí tàn đi hai cái đã là hại cốt không còn. ngươi ngươi cái khác thủ vệ kinh hãi, trong ngày thường đều là cáo mượn đoan hùng hôm nay gặp phải chân chính động thủ rồi căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. ám ảnh giả trầm giọng nói rằng các chủ ở lộc sơn tua với rồi hành giả bây giờ đã bỏ mình tiên vân các không thể một ngày vô chủ đem tất cả mọi người triệu tập lên ta có lời muốn nói chuyện này mấy cái thủ vệ ngươi xem ta ta xem ngươi tất nhiên là cảm thấy không thích hợp có thể lại cảm giác được ám ảnh giả sát khí trên người sau khi đều là gật đầu liên tục tuân mệnh lập tức từng người rời đi đi hướng về trong núi các nơi triệu tập quản sự chi nhân ám ảnh giả tiện tay phất một cái nhanh chân đi vào cựu dương cung từng là cựu dương chân nhân trụ sở bây giờ thành rồi yên vân các cao nhất quyền lực tượng trưng ai có thể vào ở cựu dương cung ai liền có thể trưởng khống yên vân các qua nhiều năm như vậy lần lượt thay đổi không ít yên vân các cường giả đều mơ nước nơi này muốn chia sẻ đáng tiếc đều đánh không lại tá linh đạo quân tính toán đều là dừng lại so với cửa từ không có người nào khác có thể tiến vào. Thập sau mấy chục ngàn năm, nơi này rốt cục nên đón rồi người thứ ba chủ nhân. Kiểu Dương trong cung cũng không xa hoa. Năm đó Cựu Dương chân nhân một lòng phải tìm đồ vật, chỉ là đem này là một người tùy ý trụ sở, một cái thủ hạ dùng tới đưa tin điểm liên lạc, vì lẽ đó rất là đơn giản. Sau khi Tà Linh đạo quân cũng là không thích đạo này, vẹn vẹn đem bên ngoài trang sức rồi một thoáng, khiến cho nơi này xem ra xanh vàng rực rỡ, lấy càng có nhuộm đẫm cảm giác, khiến cho Vân các tất cả mọi người lấy một loại ngưỡng mộ tâm thái đối xử nơi này. Nhiều năm như vậy rồi. Tà linh đạo quân tiếp kiến người khác là ở sườn núi hành trong cung, mặc dù là địa vị như ám ảnh giả, trước đây cũng chưa từng tiến vào nơi này. Nhìn quét rồi bên trong một vòng, thần thức tìm vỏi, không có cái gì đặc thù vị trí, để hắn đơn giản có thất vọng. Từng có lúc thiên hạ đồn đại, tiểu dương trong cung trên vách đá có kiểu dương chân nhân lưu lại thần thông công pháp, huyền diệu cực kỳ. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, các đời yên vân các các chủ đều không cho phép những người khác tiến vào nơi này, chính là vì rồi độc chiếm có thần thông công pháp. Bây giờ tiến vào nơi này, tận mắt nhìn thấy mới biết đồn đại dù sao chỉ là đồn đại. Bất quá điều này cũng làm cho ám ảnh giả cực kỳ thỏa mãn rồi. Hắn cùng lộc môn sơn nhân tuổi tác sắp xỉ, bây giờ chính là đỉnh cao thời kỳ. Hắn cũng có dạ tâm, làm sao không mơ ước này yên vân cất trí cao vị trí? Nhưng lại ở ta linh đạo quân ma huy bên dưới, những năm này cũng không dám có nửa điểm biểu hiện, cho đến hôm nay rốt cục có thể thưởng thức mong muốn rồi. Hiện nay thiên hạ, cái khác ba chỗ thế lực chỉ có ma môn tình huống cũng có tốt, đế quốc cùng thiên đạo minh đều là xuất đầu mẹ chán bên trong, cần rất lâu nghỉ ngơi lấy sức. Ma ma môn trừ phi có tân ma chủ, không phải vậy bọn họ căn bản sẽ không dễ dàng mở ra đại chiến mặc dù mình không cách nào như tà linh đạo quân bình thường cường thế, nhưng chỉ cần mình làm ra một ít thái độ khiêm nhường, yên vân các như trước là thiên hạ bốn thế lực lớn một trong, chính mình có thể từ đây nơi bắt đầu, từng bước một bắt đầu chính mình kế hoạch lớn đại nghiệp. coi như không thể có thiên hạ chi trí, nhưng ít ra sẽ không ở minh nhiên mọi người rồi. đứng ở bên trong cung điện, ám ảnh giả không núc ních, như thế trong chốc lát, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, bây giờ cùng tương lai, cũng biết qua đi bao lâu, biết bên ngoài có người lớn tiếng xin chỉ thị, này tài hoan quá thần đến, không người nào dám tiến vào chính mình địa bàn cảm giác thật không tệ là thời điểm tiếp quản tất cả những thứ này rồi." Ám Ảnh Giả cười lạnh một tiếng, xoay người, nhanh chân đi ra ngoài. Cũng ở ngoài đứng lượng lớn tu sĩ, vàng cao lẫn lộn, đều là cựu Dương Sơn các nơi quản sự chi nhân. "Không có rồi Tà Linh đạo quân, đây chính là một đám rác rưởi." Ám Ảnh Giả trong lòng lại là cười lạnh một tiếng, lại lớn tiếng nói, "Các chủ Tân Tang, Yên Vân các không thể một ngày vô chủ. Bắt đầu từ hôm nay, ta đem đi vào cựu Dương cùng người quản lý Yên Vân các, các ngươi có thể có dị ý." Quả nhiên như hắn sở liệu, một đám quản sự chi nhân không có rồi, tà linh đạo quân liền dường như không có rồi người dẫn đầu, ngươi xem ta, ta xem ngươi, căn bản không người nào dám nói nửa câu không phải. ám ảnh giả cười nhạt, đang muốn lại nói đạo vài câu, đột nhiên nghe có người lười biếng nói một câu. môn chủ tuy là hảo ý, bất quá ta cảm thấy ngài trưởng quản ảnh môn rất tốt, này yên vân các cũng không cần phải tiêu hao láo ra ngài tinh lực rồi. tiếng nói vừa dứt, một luồng khí tức rung động, trực tiếp đem người quần tách ra, một bóng người lộ ra, cầm trong tay tử vong hắc hát đao, khoe miệng mang theo xem thường ý cười, trong mắt tràn đầy kiệt ngạo chiến ý. minh đau. Chương 358: Nội chiến. Nhìn thấy cầm đao mà đứng Minh Dao, ám ảnh giả nhất thời cả kinh, "Ngươi? Không. Thương thế phục hồi như cũ rồi. Cái kia một ngày ở Mai Thành, Trần vị danh tôi thúc toàn lực đem đánh bay, từ tình huống lúc đó đến xem, nên bị thương nặng rồi mới đúng. Có thể trước mắt Minh Dao, không chỉ không hề bị thương vết tích, thậm chí khí tức cường đại hơn, đã có độ kiếp kỳ tầng 6 thực lực." Minh Dao khẽ lắc đầu, "Hành giả người kia a, chính là quá lòng dạ đàn bà rồi, ta lần nữa nói với hắn, để hắn đem hết toàn lực, nhưng hắn chính là nhẹ dạ, để ta nghĩ thua cũng khó khăn." Cũng may ta linh đạo quân đến rồi, rốt cục để hắn rơi xuống một lần nặng tay. Ngươi Ám Ảnh Giả trong lòng kinh hãi, hắn căn bản liền không nghĩ tới ngay lúc đó Minh Đao lại còn cố ý tính toán cái khác. Minh Đao chậm rãi nói, "Tiền bối a, ngươi vẫn là quản thật tốt ngươi ảnh môn đi, chuyện nơi đây thả thả tốt hơn." Ám Ảnh Giả sắc mặt chìm xuống, nhỏ giọng hỏi, "Minh Đao! ngươi lời này là có ý gì?" Minh Đao cười lắc lắc đầu, "Ta cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, tại sao nhiều năm như vậy rồi, ngươi trước sau sẽ bị hư linh giả ép một đầu. Ta thoại cũng đã nói như thế rõ ràng rồi." Ngươi lại còn ở này, chàng không hiểu, còn muốn theo ta lý luận tư thái. Nếu như là hư linh giả, nay sẽ hẳn là đã rút kiếm rồi. Nếu ngươi giả bộ hồ đồ, vậy ta nói rõ ràng hơn điểm. Các chủ lão nhân gia vẫn luôn là đem ta làm người nối nghiệp bồi dưỡng, bây giờ hắn gặp bất hạnh, ta tự nhiên nên đến đam lên cái này chức trách lớn rồi. Còn môn chủ ngài, sau đó rất nhiều chuyện liền chăm sóc nhiều hơn rồi. Hừ, cánh trường cứng rồi a. Ám ảnh giả giận dữ, khẽ quát một tiếng. tiên vân các phần này gánh nặng, ngươi cái kia vai còn không gánh vác được. Ngươi đến, bắt lại cho ta hắn. Mệnh lệnh là rơi xuống. Có thể căn bản không người nào dám động thủ, chỉ là ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết như thế nào cho phải." Minh đao lắc lắc đầu, xem ra còn không có động thủ, ngươi này cũng đã trột dạ rồi a. Như vậy trường hợp, bọn họ thì có ích lợi gì? Các ngươi đều đi xuống đi, một hồi đi lên nữa chính là." Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều quản sự đều là như được đại xá, vội vội vã vã hướng bên dưới ngọn núi mà đi. Bọn họ mặc dù là ở tại Cựu Dương Sơn, nhưng tu vi cũng không phải cỡ nào kinh người. Đến chính là nguyên anh kỳ hoặc là không minh kỳ bọn họ còn có thể ra tay ứng phó một, hai có thể này đến hai người đều không phải bọn họ có thể ứng phó trong lòng bọn họ nghĩ như vậy nhưng theo ám ảnh giả nhưng thật giống như là đang nghe theo Minh Đao mệnh lệnh giống như vậy hắc hát ám khí lay động nổi giận đùng đùng Minh Đao ngươi có thể tưởng tượng được rồi bên trong cơ thể ngươi vệ tâm cổ sẽ có hậu quả gì không thoại là như vậy nhưng đang khi nói chuyện đã đang tăng lên khí tức làm ra rồi đem muốn động thủ tư thái vệ tâm cổ sát thực đáng sợ Minh Đao khẽ mỉm cười nhưng ta cha xét qua rồi cổ linh quân cũng cũng không đến nói trắng ra rồi ngươi nếu không đến Cự Dương Sơn ta căn bản là không dám hiện thân, có thể ngươi nếu đến rồi, vậy đã nói rõ, hành giả không để ta thất vọng, ta linh đạo quân để hắn giải quyết rồi. ngươi nếu là cùng cổ linh quân đồng thời lại đây, vậy ta còn thật chỉ có thể lảng hoàng. đáng tiếc rồi, ngươi tất nhiên là vì trước tiên nhập cửu dương sơn, dựa vào hơn người tốc độ đem hắn cấp tăng. không có hắn, lại đáng sợ phệ tâm cổ, cũng không có ý nghĩa. đều là từng con lang, nói đạo lý là vô dụng. nếu như thế, vẫn là theo yên vân các quy cụ đến. minh đao đem trường đao trong tay chỉ xéo trên đất, chậm rãi nói, một trận chiến định thắng thua bại giả không nói gì, người thắng làm vua. dưới tình huống như thế, không thể nhận vua. ám ảnh giả trường quát một tiếng, vậy hãy để cho ta xem một chút, những năm này ngươi đều trưởng thành tới trình độ nào rồi. đang khi nói chuyện, hắc ám khí mãnh liệt, hóa thành một con hung thú rít gào rít ra. tất nhiên sẽ không để cho tiền bối ngươi thất vọng. minh nao chậm rãi nói, hành giả giết tà linh đạo quân, mang ý nghĩa coi như lộc môn sơn nhân thương thế khôi phục, hắn này đệ nhất thiên hạ người vị trí cũng đến chấp tay nhường cho rồi. vẫn chưa rõ sao, thời đại mới đến rồi, các ngươi đã không phải cái thời đại này nhân vật chính rồi tiếng nói vừa dứt, đại minh đao chém ra, tử vong đao khí trực tiếp đánh vào rồi hất cám khí lên. ác nhân quốc, tiên tuyến thất bại tin tức đã truyền quay lại, lần này chiến tranh, Yên vân các tổn thất không nhỏ. toàn bộ ác nhân quốc nội khí phân nghiêm túc, không có nhân huyên não, thậm chí đều không có nhân phát sinh thanh âm gì. tất cả mọi người đều biết, một cái đối với yên vân các mà nói rất thời điểm mấu chốt đến rồi, rất nhiều sát thủ đều là đưa mắt tìm đến phía rồi sát thủ công hội tầng cao nhất, nơi đó chính đang thương nghị cái gì, một khi kết thúc, liền đem quyết định yên vân các tương lai. chết tiệt, chết tiệt, cổ linh quân hùng hùng hổ hổ vẫn không ngừng mà đi tới đi lui, đống nhiên dừng lại, giống to, ám ảnh giả tên con kia, lại ủy vào tốc độ nhanh hơn ta, liền trực tiếp như vậy đi tới cựu dương sơn, đây là ý gì? Lão thái ngồi ở một bên, rồi ra cá ngón tay gõ bàn, hai mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một bên vệ môn môn chủ một tay thắt quay hàm, cũng là trở nên thất thần răng dấp, một hồi lâu sau mới hỏi, các chủ, hắn thật chết rồi, chết rồi, thật chết rồi. Cổ linh quân nhượng quá vài tiếng, đống nhiên cũng là có chút nghĩ mà sợ rằng dấp, các ngươi không có đi lộc sơn, thực sự là chưa từng tận mắt đến, hành giả. Hành giả tiên kia, ta không biết hình dung như thế nào rồi, thật đáng sợ rồi. Hắn học một chiêu uy lực không kém gì thanh liên kiếm ca kiếm pháp, còn dùng rồi một chiêu đáng sợ lực lượng tinh thần thần thông, mạnh mẽ liều mạng rồi các chủ, thật đáng sợ rồi. Tuy rằng hắn lúc đó trạng thái có chút không đúng, nhưng ta cùng ám ảnh giả, chúng ta thật sự không dám ra tay. Ai? Lao thái thở dài, năm đó các ngươi tùy ý quyết định. Như hành giả còn ở yên vân các, cùng minh ngao, hoa nguyên liên thủ, yên vân các lại nên cỡ nào cường thịnh. Hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Cổ linh quân bạo giận dữ hét ta hiện tại liền nói rõ ràng rồi, ám ảnh giả coi như bắt rồi cựu dương sơn, ta cũng chắc chắn sẽ không phục hắn. độ kiếp kỳ sát thủ quân đoàn đều là ở ta nắm trong bàn tay, ta nhìn hắn có thể làm khó dễ được ta. vậy ngươi cảm thấy nên để ai đi vào cựu dương sơn? vậy môn môn chủ hỏi, ngươi sao? ta, ta có gì không thể? cổ linh quân nói rằng, nhiều năm như vậy, tiên vân các nhân vật trọng yếu, ai mà không để cho ta tới không chế? lao thái nhắm mắt lại, trầm rãi nói, cái kia đối với chúng ta khác nhau ở chỗ nào? ta ngược lại là kẻ tàn phế, ngươi làm vẫn là ám ảnh giả làm, cũng không đáng kể hắn năng lực đủ sao? cổ linh quân lập tức lớn tiếng quát, nhiều năm như vậy rồi, cũng không thấy hắn ảnh môn có cái gì đột phá. nếu không là trừ gia minh đao cùng hoang nguyên, này ảnh môn thật sự nên giải tán rồi. ta cũng cảm thấy hắn năng lực không đủ, vì lẽ đó. đột nhiên có âm thanh bỗng dưng mà lên, không biết từ chỗ nào truyền đến, tiếng nói vừa dứt, nghe được một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một cái bóng đen đập phá đỉnh vào vào. sau khi rơi xuống đất, lan bên dưới vừa mới dừng lại, nhìn kỹ, rõ ràng là cá người đàn ông trung niên. chờ nhìn rõ ràng người đến ngũ quan sau khi, mấy người đều là sưng thất thanh hô. Ám ảnh giả. Các vị, thất lễ rồi." Tiếng nói vừa dứt, một bóng người lóe lên, rơi vào rồi cổ linh quân trước người. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, trong tay trường đao màu đen gắt ở rồi cổ linh quân trên đầu. Chương 359, quyền lực thay đổi. Nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân, còn có lăn trên đất một thân trọng thương ám ảnh giả, trong phòng mấy người sửng sở, lập tức cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, "Minh đao." Này đem trường đao màu đen gắt ở cổ linh quân trên đầu, không phải Minh thì là người nào? Hắn giờ phút này trên người mang theo không ít thương còn có hắc ám khí còn xuất lại, quần áo càng là luồn ngang, có chút chật vật, rất rõ ràng, cùng ám ảnh giảm một trận chiến cũng không phải mái. nhưng như vậy, trái lại khiến người ta từ trên người hắn cảm giác được rồi một loại không cách nào hình dung dân gian khí, đặc biệt là với loại thương thế này, còn một mặt bình tĩnh, càng là khiến người ta cảm thấy có chút khiếp đảm. các vị tiền bối, có lẽ rồi. minh ao nhìn trong phòng mấy người khẽ mỉm cười, không ngờ mà tới, vẫn xin xem xét. lại nhìn cổ linh quân nói rằng, tiền bối, không muốn manh động, ta sợ ta không khống chế được liền đem người cấp bổ. đang khi nói chuyện dùng chân khí sụp đổ rồi chính mình trên người quần áo, rồi ra một cái ngón tay, chân khí ngưng tụ, còn như lưỡi dao bình thường đem chính mình mực ra thịt chậm rãi cắt ra, lộ ra rồi bên trong trái tim, huyết đủ. vừa thấy tình huống bên trong, mấy người đều là giật nệ cả mình. Minh Đao thân thể cùng người bình thường đã hoàn toàn là hai cái dạng rồi, bất kể là xương, da thịt vẫn là thân thể hắn bộ phận, đều là đen kịt một màu, còn như mực nước đúc ra đến. cả người bên trong, ra rồi con kia đỏ phừng phừng vệ tâm cổ, vẫn còn có tinh lực cảm giác mạnh mẽ mắt thấy đi, cánh là phảng phất mục nát nhiều năm thi thể khó có thể cảm giác được tức giận. ngươi, ngươi đây là, chính là vệ môn môn chủ cũng xem không hiểu đây là phát sinh rồi cái gì. Minh Giao cười cười, nhìn Cổ Linh Quân nói rằng, ngươi biết ta là tu luyện tử vong đạo văn, ta đã dùng tử vong khí rèn luyện rồi thân thể. Mặc dù là trái tim bị nổ tung, ta không cách nào bảo đảm chắc chắn sẽ không chết, nhưng ta có thể xác định nhất định có thể trước khi chết đánh chết ngươi. Đồ chơi này ta nhìn trước mắt, làm phiền tiền bối giúp một chuyện, giúp ta đem nó lấy đi được không? Cổ Linh Quân nhìn Minh Giao, không nút ních, thậm chí đều không có hô hấp. Thời khắc này. Hắn đột nhiên phát hiện trước mắt cái này văn bối so tưởng tượng đáng sợ rồi rất nhiều. Lâu như vậy tới nay, tất cả mọi người đều đánh giá thấp rồi hắn. Hoặc là nói, kỳ thực rất nhiều người cũng đã làm hết sức đi đánh giá cao hắn, không nghĩ vẫn là đánh giá thấp rồi. Ám ảnh giả trọng thương, tất nhiên là thương ở trong tay của hắn. Có thể đánh bại ám ảnh giả, hơn nữa còn là thấp ba cái cảnh giới nhỏ điều kiện tiên quyết, minh đạo tiềm lực so tất cả mọi người tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thời khắc này, hắn đang do dự, có muốn hay không lấy? Lấy, liền không uy hiếp nữa đối phương tứ bản chính mình cũng đem sẽ không lại có thêm nửa điểm tranh cướp tiên vân các các chủ cơ hội một khi người khác phòng ngự ở chính mình cổ động hoặc hỏi mặt sức chiến đấu mà nói hắn so ám ảnh giả trên lệnh không chỉ một sao nửa điểm nhưng nếu không lấy hắn tin tưởng minh đao không phải đùa dỡn giờ khác này tử vong hắc đao ngưng tụ rồi chân khí treo cao đỉnh đầu chỉ cần chém xuống chính mình sợ là chắc chắn phải chết đồng quy vu tận đến cùng có hay không có lời này vốn là một cái đáng giá tiêu tốn rất nhiều thời gian đi suy nghĩ vấn đề nhưng cổ linh quân rất nhanh sẽ làm ra quyết định bởi vì tử vong hắc đao chân khí ngưng tụ càng ngày càng mạnh đó là một cái tín hiệu là Minh Đao cố ý gây ra một khi ngưng tụ tới cực điểm tất nhiên đánh xuống Đồng Quy vũ tận được là người khác Cổ Linh Quân không có vĩ đại như vậy tình cảm đi hy sinh chính mình tắc thành người khác tu luyện cổ độc người bản thân thì sẽ không có bao nhiêu anh dũng trong náy mắt hắn liền thôi thuốc thần thông khống chế vệ tâm cổ từ Minh Đao trong cơ thể chậm rãi bỏ đi ra làm vệ tâm cổ sau khi rơi xuống đất không chờ Cổ Linh Quân tiến lên thu lấy Minh Đao liền lên trước một cước trực tiếp đem vệ tâm cổ dẫm thành rồi thì nát đem vệ ra vết thương hợp lại thôi thúc chân khí chậm rãi khôi phục. Tử vong đạo văn đối ứng chính là sinh mệnh đạo văn, tuy rằng không có sự sống đạo văn cấp độ kia không phải bình thường năng lực hồi phục, nhưng tử vong đạo văn người tu hành đối với sinh mệnh lý giải cũng là vượt qua rồi người khác. Bây giờ thiên hạ này, có thể như hắn như vậy hời hợt khôi phục vết thương người, é e sợ cũng tìm không ra mấy cái rồi. Tiền bối làm cá lựa chọn rất sáng suốt. Minh Dao hơi mỉm cười nói, kỳ thực ta mới vừa nói đều là giả, ngươi nếu thật sự muốn giết ta, ta sao có thể có như vậy nhanh phản ứng? Hú Chi mới vừa cùng ám ảnh giả đại nhân đánh xong đây, một thân là thương a. Cổ Linh quân sắc mặt cứng đờ, nhưng là nói không chừng cái gì Lão Thái nhìn Minh Đao chậm rãi hỏi, Minh Đao, ngươi đến đây làm gì? Ở đây nhiều năm như vậy rồi, có thể làm cho ta vài phần kính trọng chỉ có hai người. Minh Đao cười nói, một cái là hành giả, tên kia sâu không lường được, tiềm lực vô cùng, hiện tại lại còn thật đem tà linh đạo quân cấp, giết. Một cái khác chính là tiền bối ngươi rồi. Năm đó ngươi vì cứu ác linh giả đại nhân, không tiếc bị phế đi một thân Tu Vi, đây là nghĩa. Có thể ở yên vân các bên trong gặp phải nghĩa khí chi nhân, thực sự là khó có thể nghĩ đến sự tình. Không có rồi Tu Vi sau khi còn có thể lấy bình thường tâm đối xử bên người tất cả mọi người đây là có thể làm việc người khác không thể khen tặng nói lời từ biệt nói rồi lao thái thản nhiên nói nói một chút người ý đồ đến đi được minh đao hai tay chống đỡ ở trên bàn nhìn mấy người trực tiếp nói ta linh đạo quân bỏ mình tiên vân các không thể một ngày vô chủ vị trí này ta muốn dựa vào cái gì cổ linh quân nói rằng luận tư lịch mới vừa mở miệng liền bị minh đao đánh gãy chỉ chỉ nằm trên đất hôn mê bất tỉnh ám ảnh giả cái trước theo ta luận tư lịch người hiện tại nằm ở nơi đó ầm một tiếng vang lớn cửa lớn mở rộng, hoa nguyên nhanh chân đi vào. vốn là bầu không khí không đúng, bây giờ lại tới một người, mấy người ánh mắt trở nên hơi dị dạng. cổ linh quân nhưng là khẽ mỉm cười, làm tốt rồi xem kịch vui rằng, rớp. minh đao nhìn ra rồi tâm tư của hắn, nhưng là không thèm để ý, nhìn hoa nguyên nói rằng, hoa nguyên, các chủ vị trí ta lớn, ngươi chuẩn bị cướp sao? không cướp. hoa nguyên không chút do dự lắc đầu, nhưng ngươi nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. đương nhiên. minh đao gật gật đầu, chuyện này coi như không đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi làm. được. hoa nguyên một cái đáp lại. Ngươi làm các chủ, ta chống đỡ. A, Cổ Linh Quân dưỡng sở, như chỉ là Minh Đao một người, hắn cùng vệ môn môn chủ đều không đáp ứng, chuyện này còn có biến số. Chỉ khi nào Hoa Nguyên cũng cho thấy thái độ chống đỡ, liền hoàn toàn khác nhau rồi. Hai người này hậu kỳ hàng người, đã hoàn toàn có cùng bọn họ những này tiền bối so sánh cao thấp thực lực, thậm chí có thể nói vượt quá tiền bối. Minh Đao vừa nhìn về phía Lão Thái, Lão Thái thở dài, Lục Môn Sơn nhân trọng thương, không biết tình huống thế nào. Cơ Bách chiến chết rồi, các chủ chết rồi, thời đại thay đổi, ta một kẻ tàn phế có thể làm cái gì tương lai là các ngươi thiên hạ ta không ý kiến Vệ môn môn chủ cũng là gật đầu lao thái ý kiến chỉ ta ý kiến năm đó lao thái liều mạng cứu nàng qua nhiều năm như vậy cũng là bởi vì có nàng ở vì lẽ đó không ai dám nói dường như phế nhân lao thái cái gì cho tới cổ linh quân minh ngao không có hỏi lại hắn ý kiến ý tứ nhìn hoang nguyên nói rằng chuyên mệnh lệnh của ta xuống tất cả mọi người cho ta đem hết toàn lực tìm hành giả tam tích chương 360, trang Thương. mây khói bốc lên sương mù rất ít Bốn phía là vô số kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tiếng. Từng đạo từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, như từng đạo từng đạo xiềng xích liên lụy đan dệt, phong tỏa ngăn cản rồi toàn bộ không gian. Trần Vị danh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn tứ phương, nhìn thấy rồi một cái không biết thiên địa, không biết tứ phương không gian. Lại đến rồi trong giấc mộng kia, mình bị tỏa ở không biết món đồ gì mà trên. Trước mắt một tia lục y tung bay, nhìn kỹ, chính là cái kia lục y nữ tử. Trần Vị danh trong lòng không tên kinh hỉ, đang muốn kêu gào một câu, nhưng thấy mình giơ tay một quyền một cái màu vàng nóng long, long hình tịnh khí trực tiếp đánh vào rồi lục y nữ tử trên người. Không, Trần vị danh trong lòng hò hét, nhưng là gọi không gian nửa điểm âm thanh, chỉ có thể chớp mắt nhìn chính mình đem lục y nữ tử kia đánh bay. Không tên, trong lòng đau nhức, thật giống trong lòng trọng yếu nhất người bị thương tổn, đau đến linh hồn nhẹ tở, không cách nào truyền lời. Loại kia nội tâm diệt gạo, sang cho hắn muốn lệ dũng, nhưng không cảm giác được nửa điểm viền mắt thớt tắt. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy lục y nữ tử kia lại bay trở về, khoe miệng thấy hồng sắc mặt cũng là trắng xám, rõ ràng bị thương không nhẹ. Chỉ là. Trên mặt nàng như trước mang theo nụ cười, một loại rất nụ cười vui mừng. "Trần công tử, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Chúng ta đã lâu không gặp rồi. Ta biết ngươi quên ta rồi, nhưng không liên quan. Ta dẫn ngươi đi tìm về ký ức. Đi rồi, không ai ngăn nổi chúng ta, không ai ngăn nổi." Đang khi nói chuyện, tay cầm huyền quang đối với mình xoa bóp lại đây. Vừa ấn xuống, chân vị danh cảm giác được trên người đau đớn một hồi. "A!" Hét dài một tiếng, cảm giác được tứ phương không gian xuất hiện rồi vô số sóng gợn, sức mạnh đáng sợ tuôn ra, bao phủ bát hoàng, trong nháy mắt đem hỗn cảnh ảnh kích vụạn. "A!" Trân vị danh gào lên đau đớn một tiếng, ngồi dậy đến, há mồm thở dốc, khó có thể nhìn xuống. Hắn biết đó là một cảnh, có thể quá chân thực rồi, chân thực đến khó có thể tin. Đặc biệt là trải qua rồi cùng tà linh đạo quân cái kia chẳng ký ức bao tấp sau khi, hắn đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ này không phải là một cảnh, mà là ký ức phủ đầy bụi ở sâu trong linh hồn ký ức, thông qua mộng cảnh tình thế lần lượt tái hiện. Sau khi lại là nằm xuống, tứ chi trải phẳng, nhìn phía trên ngơ ngẩn xuất hờn. Giờ khắc này đầu hắn rất loạn, chính từng trận tìm về ký ức, lột sơn cuộc chiến sau ký ức. Loại này như nuốt chửng linh hồn bình thường hấp thu lực lượng tinh thần phương thức thực sự là quá hung hiểm rồi. Hấp thu không chỉ là lực lượng tinh thần, còn có những kia trong linh hồn còn xuất lại ký ức. Một phần hai phân cũng là thôi, mấy ngàn phân ký ức nhét vào trong cơ thể, liền phản phất là đem chính mình chém thành rồi mấy ngàn phân. Trong nháy mắt mấy ngàn người ở tranh cướp một cái đầu. Cũng may nhờ hắn có thiên thần vạn thức thuận, không phải vậy sợ là còn triển khai không ra cái kia một cái linh tê kiếm liền trực tiếp bạo đầu bỏ mình rồi. Có thể dù là như vậy, di chứng về sau vẫn là khó tránh khỏi. Cho tới giờ khắc này. Hắn vẫn như cũ còn có thể cảm ứng những ký ức ấy mảnh vỡ, rất là khó chịu. Cũng không biết nằm bao lâu sau, mới rốt cục dần dần khôi phục bình thường. Ngắm nhìn bốn phía, không khỏi sững sở, chính mình dĩ nhiên là đến rồi bản cổ bên trong tòa thần miếu. Nghĩ lại, chính mình lúc đó ở tình huống kia, nên bản năng xu thế để cho mình đi tìm chỗ an toàn. Mà sớm trước, trong lòng liền vẫn cảm thấy bản cổ đại lục chỗ an toàn nhất, không gì bằng này bản cổ thần miếu rồi. Thật tốt lúc trước yên vân các cùng đế quốc chiến tranh để này một khối một lần trở thành chiến trường, làm cho cư dân đều lựa chọn rồi rời xa. Sau khi Tà Linh đạo quân cường thế ra tay, để Đế quốc Tu sĩ cùng dân chúng đều cảm giác được rồi ngày tận thế tới. Rất nhiều người đều nguyên tắc rồi rời đi bản cổ đại lục, những người khác nhưng là có rút lại nhân mã, hết mức hướng về hướng Tây Bắc di cư, để vùng này trở nên người ở hiếm thấy. Không phải vậy nếu có kẻ xấu phát hiện rồi hôn mê hắn, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, đây là một câu tục ngữ, cũng là một câu dùng để hình dung thiên diễn đổi lục tốt nhất. Trần Vị Danh ngồi xếp bằng điều thức, phát sinh thần thức kiểm tra thân thể của chính mình sau, kinh hỉ phát hiện. Cuộc chiến đấu này. Thêm vào ngũ khí long minh, đạo tâm thanh minh thần công lĩnh ngộ, còn có hoàng cực kinh thế công càng gần hơn một bậc, lại để thực lực của hắn tăng lên rồi bốn cái cảnh giới nhỏ, đến rồi độ kiếp kỳ tầng 6, mà càng biến chất nhưng là lực lượng tinh thần. Loại kia lực lượng tinh thần phân liệt thống khổ sống quá đến sau, thiên diện độ lục đem lực lượng tinh thần của hắn tăng lên rồi gần 3 phần 10. Tuy rằng không đạt tới nuốt chửng mấy ngàn linh hồn trình độ đó, nhưng cách ngưng tụ cấp 2 kiếm thể hẳn là không xa rồi. Một cái khác tăng lên nhưng là thiên thần vạn thức thuật, trước đây chỉ có gần 1000 cá thân thức, mà giờ khắc này nhưng là đạt đến gần 2000 trình độ. Phản phất cái kia hấp thu mấy ngàn linh hồn chân chính ở lại rồi trong cơ thể chính mình. Nhìn ban cổ thần miếu, tất cả bây giờ, chiến tranh cũng không có lan đến nơi này, hoặc là nói bây giờ đã không có nhân đối với cái này đặc biệt địa phương có hứng thú rồi. Vừa nhưng đã đến rồi, vừa vặn đi vào một lần. Đem thái sử phong vân lục lấy ra, ban cổ thần miếu lập tức làm ra phản ứng, huyền quang từng trận, không lâu lắm liền xuất hiện một cái hố đen đem hắn hấp dẫn tiến vào. lang ra thư khố, tất cả như trước, đây là người khác không thể vào đến địa phương. Cấm chế cùng trận pháp mạnh, mặc dù là có phá vọng tổn chân chi nhãn hắn cũng không cách nào xem rõ ngọn ngành. Chân vị danh tin tưởng, chính là Tà Linh đạo quân thực lực hoàn toàn khôi phục, e sợ cũng khó có thể bước vào. Nhìn như một cái thành nhỏ bình thường to lớn thư khố, chân vị danh hít sâu một hơi, khoát tay, lấy ra rồi mấy ngàn cá cản công đại. So với ngày xưa rời đi nơi này, hắn hung hữu câu hắc hát không gian đã lớn hơn gấp mấy trăm lần, nhưng này vẫn như cũng không đủ để đem nơi này tư toàn bộ chứa đựng đến. Lý Thanh Liên để lại nhiều đồ như vậy cho hắn, vị danh vẫn luôn đang suy đoán. Những thứ đó bên trong rất có thể có rời điệu tiên giới than chốt vì lẽ đó nhiều ngày trôi qua như vậy hắn cũng vẫn cũng đang lo lắng lang ra thư khố những sách này vấn đề đây là một bảo khố so cái gọi là thiên tài điệu bảo tuyệt thế thần bình cái gì thật tốt quá nhiều rồi đặc biệt là đối với tu luyện quy luật đạo văn hắn mà nói vực này so với chính là một cái di động cảnh giới tăng lên bảo cố một khi thoát ly rồi địa tiên giới ra ruộc hắn thậm chí không thể nào tưởng tượng được những sách này đối với mình sẽ lớn bao nhiêu trợ giúp. hắn không thể từ bỏ những sách này vì lẽ đó vẫn luôn đang suy nghĩ nên làm gì mang đi nếu không thể trực tiếp trang lấy cũng chỉ có thể thử nghiệm lệnh một loại phương thức rồi trước tiên dùng cản khôn đại trang sau đó sẽ đựng vào hung hữu câu hắc bên trong hấp khí sau khi liền bắt đầu đạo thủ một cái giá sách một cái giá sách trang quá khứ tốc độ không chậm nhưng cũng không chịu được nơi đây thư nhiều thêm vào trần vị danh hữu tâm tạm thời tránh né bên ngoài thế giới bởi vì cũng không rõ ràng lọc sơn cuộc chiến sau bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì cho nên không nhanh không chậm Đầy đủ bỏ ra thời gian nửa năm mới rốt cục đem toàn bộ lang gia thư khố thư đựng vào cản khôn đại ẩn giấu nữa đồ vật cản khôn đại chống đỡ lớn hơn không ít. Đem lấy ngàn cá cản khôn đại đựng vào hung hiếu câu hát sau, còn lại không gian đã không hơn nhiều. Cũng may mục đích rốt cục đạt thành, xác định không có cái gì hạ xuống sau khi, lấy ra thái sự Phong Vân Lục từ thư trong kho bay ra ngoài. Vừa trở lại bản cổ thần miếu, liền nghe thấy có người nhẹ giọng nói rằng: Người quả nhiên là ở này." Theo tiếng nhìn lại, không phải Minh Đao thì là người nào? Chương 361: Tái xuất phát. Không nghĩ tới mới từ lang gia thư khố đi ra liền sẽ gặp phải Minh Đao, Trần vị danh sức sở, thất thanh hỏi: "Ngươi tại sao lại ở đây? Ta khiến người ta tìm ngươi hơn nửa năm." vẫn cũng không tìm tới ngươi. Bất quá có manh mối biểu hiện, ngươi là hướng cái phương hướng này đi, ta suy đoán, hẳn là đến bản cổ thần miếu đến, đến rồi. Đợi ngươi một ít thời gian, ngươi quả nhiên ở đây. Minh Dao đang khi nói chuyện, nhìn một chút cái kia hố đen biến mất vị trí, lại nhìn một chút Trần Vị dành quyển sách trên tay hỏi, đây là Lý Thanh Liên lưu đưa cho ngươi. Dơ giơ lên trong tay thái sử phong Vân lục, Trần Vị danh gật gật đầu, đúng, Lý Thanh Liên để cho ta, bất quá cùng người khác nghĩ tới không giống nhau, quyển sách này không phải thần thông công pháp, chỉ là một quyển kỳ lạ xét xử, dùng để ra vào cái này mất thất. Đương nhiên Trong mật thất có không ít công pháp, nếu như ngươi có yêu cầu, ta có thể mang cùng Tử vong đạo văn có quan hệ nắm cho ngươi xem. Như vậy rất tốt, Minh Dao cũng không từ chối. Tuy rằng đồng nhất loại đạo văn, tu sĩ khác nhau tu luyện được đồ vật sẽ không giống, nhưng nếu có tiền nhân di chọn, thêm vào hắn loại kia kiên cường tâm tính, tự nhiên là sẽ thu hoạch khá lớn. Thu rồi thái sử phong vân lục, chân vị danh đem chứa Tử vong đạo văn thư tịch cẩn khôn đại lấy ra ném cho rồi Minh Dao, nhìn sau trả lại ta, chính ta còn chưa từng xem. Minh Dao gật đầu, thần thức thăm dò qua sau khi nhất thời giật nảy cả mình, nhiều như vậy Hắn vốn tưởng rằng là chỉ có một quyển thần thông, không nghĩ tới nhưng là có mấy ngàn bản. Ta rất khó cùng ngươi hình dung, phía dưới này là một cái to lớn thư khố, đều là cùng Đạo Văn có quan hệ. Chân vị Danh giải thích, thiên hạ này Đạo Văn không nói toàn bộ đều có, chỉ ít vượt quá chín 96 rồi. Đừng tưởng rằng này mấy ngàn bản thư ghi lại đều là phổ thông nội dung, bên trong thư đều không phải bình thường, Bác đại tinh thông, nếu có thể xem xong, đối với ngươi trợ giúp tất nhiên to lớn. Thú vị. Minh Dao ánh mắt sáng lên, nhiều như vậy thư, Lý Thanh Liên năm đó ở điệu tiên giới rõ ràng lăn lộn bất quá mấy chục năm hắn là làm sao siêu tập đến? không phải hắn siêu tập, hắn chỉ là phát hiện rồi mà thôi. chân vị danh trong lòng hơi động, cùng minh lao hỏi, ngươi biết phục hy sao? biết bản cổ còn có nữ hoa sao? phục hy, bản cổ, nữ hoa. minh lao hơi nhún mày, lắc lắc đầu, bản cổ hai chữ nghe rất nhiều, nhưng xưa nay cũng không biết là thần thánh phương nào. vẫn là ngày xưa chúng ta đồng thời xem nơi này hảo cảnh thì nghe cửu dương chân nhân nhắc qua. cái này thư khố là phục hy lưu lại. chân vị danh chậm rãi giải, giải thích, từ bên trong sách sử đến xem, bọn họ là chúng ta nhân tộc tổ tiên, còn có thoại nhân thị. Hữu xào thị những này trí thánh tiên sư, bọn họ là chúng ta nhân tộc khai sáng thời đại lãnh tụ. Chúng ta vốn nên ở triều đình mặt trên cung phụng bọn họ, chỉ là tà linh đạo quân ở địa tiên giới sống 8 triệu năm, thế lực sau lưng cùng bọn họ là tử địch. Hắn dùng 8 triệu thời gian kinh doanh tính toán để chúng ta tiền bối đều quên rồi chúng ta tổ tiên. Nói rằng nơi này, chân vị danh chấn động trong lòng, đống nhiên lại là nhớ tới rồi ngày xưa cửu dương chân nhân khóc. Không có nhân lại ký cho bọn họ, không có nhân còn nhớ bọn họ có một nhóm cỡ nào vĩ đại tổ tiên. hoảng sợ, như chủ thử, nhưng không còn nữa anh hùng hậu duệ chi phong quang trong này cảm tình thực tại phức tạp khó có thể ngôn ngữ. cấp độ kia tổ tiên nên cực kỳ vĩ đại nhưng là bị hậu nhân lãng quên cỡ nào bi ai nếu như là đã xảy ra sự tình chung ta sẽ có cháy nhà ra mặt chuột một ngày hơn nữa chúng ta tổ tiên nếu là vĩ đại ta tin tưởng bọn hắn cũng cũng không để ý những này minh đau cười cười lại là nói rằng chúc mừng ngươi rồi đánh bại rồi tà linh đạo quân hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ người đệ nhất thiên hạ người chân vị danh cười khổ một tiếng ngươi cho rằng là ta một người công lao sao vì đánh bại hắn ngươi biết chết rồi bao nhiêu người sao chu vi chiến đấu còn không nói chuyện, đào sĩ hàng năm người hy sinh, loại kia quả đoán mà không chút do dự, trần vị danh sợ là cả đời đều không thể quên được. minh đao lắc lắc đầu, không có nhân quan tâm chết rồi bao nhiêu người, bọn họ chỉ cần biết rằng tà linh đạo quân là ai giết là được rồi. trần vị danh không nói gì, trầm mặc rồi một hồi lâu, mới lên tiếng hỏi, ngươi cũng thấy như vậy sao? lấy tính cách của hắn tự nhiên là không thèm để ý vấn đề thế này, nhưng minh đao không giống, hắn đều là sẽ lơ đãng nhớ tới ngô tử đạo đã nói, sợ sệt minh đao cùng hắn rất nhiều địa phương không giống thậm chí hoàn toàn mâu thuẫn. như vậy rất dễ dàng liền sẽ biến thành chiến tranh, Thành công không hỏi phương pháp, minh đao cười nói chiến tranh hạ xuống, hy sinh không thể tránh được, không giống chính là những người kia hy sinh có thể hay không bị người lãng phí, rất rõ ràng, ngươi không có để bọn họ chết vô ích, cơ bách chiến mang theo bách chiến đoàn, cũng không thể may mắn thoát khỏi, rất rõ ràng, ngươi chí ít đã vượt qua rồi hắn, dựa theo trước đây bản cổ đại lục xếp hạng, lục môn sơn nhân số 1, tà linh đạo quân thứ hai, cơ bách chiến đệ tam, bây giờ tà linh đạo quân cùng cơ bách chiến bọn mình, lục môn sơn nhân trọng thương trong thời gian ngắn sẽ không khôi phục nói trắng ra rồi, trần vị danh nói là đệ nhất thiên hạ người sẽ không có người phủ nhận rồi không nói những này rồi tìm đến ngươi không phải là vì ôn chuyện minh nao nói rằng ta linh đạo quân bị ngươi giết thiên hạ chấn động tuy rằng nơi này yên tĩnh nhưng thiên hạ nhưng là vẫn còn đang sôi trào bây giờ ngươi uy vọng tăng lên trên đến rồi một cái từ không có trình độ nói đơn giản một chút ngươi nếu có tâm hiện tại có thể về thắng lợi chi thế chỉnh hợp thiên hạ ngươi có hứng thú sao tính cách của ta ngươi còn không biết sao trần vị danh lắc lắc đầu Để ta mang lãnh mấy người đi hoàn thành nhiệm vụ ta đều chống cự, chỉnh hợp thiên hạ, để ta đi làm. Vậy thì là bà phải rồi. Không có tâm tư này đó là tốt nhất. Minh Đao cười nhạt, như vậy liền có thời gian rồi, đi thôi, theo ta đồng thời đi một nơi. Đi đâu? Trần Vị danh hỏi. Một cái có thể ảnh hưởng thiên hạ địa phương. Minh Đao ra hiệu rồi một thoáng, hai người trừ ra bản cổ thần miếu liền bay lên trời, hướng phương bắc mà đi. Đi đâu? Ma môn sao? Trần Vị danh lại là hỏi. Lần này chiến tranh, đế quốc, Yến Vân các cùng thiên đạo minh đều là nguyên khí đại thường chỉ có Ma Môn không hư hao chút nào. Minh Dao lắc lắc đầu, người của Ma Môn đi, cá nhân thực lực cũng không tệ. Thế nhưng đi, không có Ma Chủ xuất hiện trước, bọn họ mạnh hơn cũng là cái thủng rỗng. Một đám không đồng lòng người, một đám chỉ muốn ở tiểu trên địa bàn sương vương sương bá gia hỏa, tin tưởng ta, cái nào sợ bọn họ còn hung hăng một ít, bọn họ cũng sẽ không từ Ma Môn địa bàn bên trong giết ra đến. Đúng rồi, đừng một chút lại là nói rằng năm đó lao thái đối với ngươi không sai, những năm này cũng vẫn nhắc tới ngươi. Bây giờ ta linh đạo quân chết rồi, ngươi như có thời gian, có thể đi ác nhân cốc nhìn hắn. Chân vị danh gật gật đầu, năm đó Lao Thái đối với hắn sắc thực coi như không tệ, chỉ ít ở Yên Vân các bên trong toàn cá khác loại. Ngươi biết năm đó Lý Thanh Liên phá toái hư không hóa tiên mà đi sự tình đi. Minh Đao lại là đột nhiên nói rằng, ta nghĩ cùng đi với ngươi hắn hóa tiên địa phương nhìn. Chương 362, từ địa thư mà đến suy đoán. Đi hướng về Lý Thanh Liên phá toái hư không hóa tiên mà đi địa phương, chân vị danh vi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Minh Đao dĩ nhiên là muốn dẫn chính mình đồng thời chỗ đó. Bất quá hắn cũng không bài xích, bởi vì coi như không có Minh Đao, hắn cũng làm gần đây đi chỗ đó chuẩn bị thật giống ngươi cũng không kinh sợ a minh nao cười hỏi chân vị danh gật đầu bởi vì ta cũng nghĩ tới đi nơi nào tu hành là vì cái gì kỳ thực ta còn không là rất rõ ràng nhưng ta vững tin chính là ta không hy vọng dừng lại so với địa tiên giới toàn bộ địa tiên giới đều biết địa tiên giới ở ngoài còn có những thế giới khác nhưng đối với địa tiên giới ở ngoài thế giới là ra sao nhưng là không có ai biết chân vị danh tuy rằng biết không nhiều nhưng hắn nhưng là thông qua một cảnh ảo cảnh còn có tà linh đạo quân ký ức nhìn thấy rồi rất nhiều người khác không biết đủ vật hiếu kỳ thực lực theo đuổi cũng hoặc là Lý Thanh Liên nói tới, những kia viễn cổ tổ tiên môn lưu lại chờ mong cùng sứ mệnh, rất nhiều rất nhiều, đều khiến cho hắn cần phải đi ra, hắn không thể như điệu tiên giới trước những người kia cường giả giống như vậy, từng cái từng cái bị vây chết ở thế giới này, dù cho một thân tuyệt thế thần thông, nhưng đều ngã vào rồi năm tháng trước. Đúng đấy, không dừng lại so với điệu tiên giới. Minh Dao gật gật đầu, ta muốn theo đuổi càng mạnh hơn, lợi hại hơn, cũng nhất định phải muốn thoát ly điệu tiên giới. Lý Thanh Liên rời đi địa phương là ở Đăng Tiên Đài, đó là rời đi điệu tiên giới con đường một trong, ta phải đi nhìn. Chân vị danh sử sở con đường một trong hắn vẫn cho là đó là duy nhất phương pháp có thể nghe minh đao nói đến cũng không phải là như vậy ở ngươi biến mất khoảng thời gian này bởi vì tà linh đạo quân bỏ mình yên vân các rắn mất đầu có chút hỗn loạn vì lẽ đó ta tìm tới rồi rất nhiều bí ẩn tin tức minh đao không nhanh không chậm nói theo địa thư điểm này ta phát hiện rồi một cái khác rời đi địa tiên giới phương pháp có một chỗ có liên tiếp địa tiên giới cùng ngoại giới thông đạo chỗ đó gọi hoàng Cung. cung hoàng cung chân vị danh sướng sở minh Đào từ thần sắc hắn bên trong bắt lấy rồi cái gì hỏi vội ngươi biết đúng Chân vị danh không có phủ nhận, nếu ta đoán không lầm, Cửu Dương chân nhân đến địa tiên giới chính là vì rồi tìm kiếm hoa hoàng cung, bất quá ta thật không biết, nguyên lai chỗ này còn có cái này tác dụng. Nơi này hắn biết, từ bản cổ thần miếu trong ảo cảnh, nghe Cửu Dương chân nhân nhắc qua. Hơn nữa, có vẻ như Cửu Dương chân nhân đến địa tiên giới tìm kiếm chính là hoa hoàng cung, thậm chí cách đi thời điểm, còn để lại rồi một tầng đá, bây giờ ngay khi chính mình hung hữu câu hát bên trong. Thật sự, Minh Dao cực kỳ kinh hỉ, ta vốn là chỉ là suy đoán, nếu như đúng như lời ngươi nói, vậy ta suy đoán này độ khả thi thì càng lớn mai thành thời gian, địa thư tàn hiện bị tà linh đạo quân từ trên người lộc môn sơn nhân lấy đi, nhưng kỳ thực này địa thư tàn hiện trước chính là tà linh đạo quân, hắn đem địa thư tàn hiện giấu ở cửu dương vùng núi hạ, mượn trận pháp dùng địa khí vận dưỡng. Chỉ là hơn một vạn năm trước, cũng không biết là có ý định, vẫn là trùng hợp. Nói chung lý thanh liên giết tới cửu dương sơn, một chiêu kiếm đem cửu dương sơn chém thành hai biện, phá hoại rồi cửu dương vùng núi hạ trận pháp, để địa thư tàn hiện bay ra. Tà linh đạo quân muốn đoạn, nhưng là bị lý thanh liên đả thương, không biết nên nói lý thanh liên quá mạnh, hay là nên nói tà linh đạo quân cũng lợi hại. Nói chung, địa thư tàn hiệt bị Lý Thanh Liên cấp đi, mà Tà Linh Đạo Quân cũng không có chết chỉ là trọng thương, nhiều năm như vậy không phải hắn không muốn hiện thân, mà là cần chữa thương. Chân vị danh gật đầu ra hiệu, nhưng không có nói rõ. Lý Thanh Liên xác thực là cường biến thái, mà không có giết chết Tà Linh Đạo Quân nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì hắn mạnh, mà là bởi vì như Tà Linh Đạo Quân nói tới giống như vậy, không dám giết. Một khi giết Tà Linh Đạo Quân, bên ngoài hắn tương ứng thế lực sẽ cảm ứng được, bị chuyên húc đại đế che giấu địa tiên giới sẽ nổi giận. Nghĩ đến đây, trong lòng lại là cả kinh. Chính mình không có Lý Thanh Liên thực lực chỉ là kích thương, bây giờ tà linh đạo quân bị chính mình giết chết, cái kia địa thiên giới vị trí có phải là sẽ bạo lộ rồi? chỉ là tà linh đạo quân cũng nói rồi, có thể xảy ra chuyện như vậy là bởi vì trên người hắn có cái gì thiên chi dấu ấn, mà vì dung hợp địa thư tàn hiện, hắn bỏ ra thời gian rất dài đã hóa đi rồi trên người thiên chi dấu ấn, cho nên mới phải động thủ. nếu như là như vậy, cái kia có phải là liền sẽ không phát sinh chính mình lo lắng sự tình rồi? trong lòng như vậy an ủi, có thể đều là yên ổn không tới. có thể ngươi biết ở tà linh đạo quân trước, địa thư tàn là ai nắm giữ sao? lúc này Minh Đao lại là hỏi, chân vị danh chính cần hồi đáp không biết, hơi suy nghĩ một chút, trong lòng hơi động, Cửu Dương chân nhân, Minh Đao gật đầu, chính là, tà Linh đạo quân là từ trước hắn Yên Vân các các chủ trong tay được địa thư tàn hiệt, mà trước hắn Yên Vân cất các, các chủ nhưng là từ Cửu Dương chân nhân trong tay kế thừa hạ xuống, Cửu Dương chân nhân thực lực vượt qua rồi thế giới này phạm chủ, hắn chính là dựa vào địa thư tàn hiệt che giấu hơi thở không bị địa tiên giới thế giới lực lượng bại xích, khi hắn muốn rời khỏi thì liền đem địa thư tàn hệt để cho rồi người thừa kế, sau đó liền đến rồi tà Linh đạo quân trong tay, ta gần nhất tìm rất nhiều xét xử ghi chép cửu dương chân nhân thời đại kia sách sử tuy rằng không hiểu hắn cuối cùng là làm sao rời đi địa tiên giới nhưng có thể xác nhận chính là hắn cũng không có đi đăng tin đài hắn là đi cái khác lộ vì lẽ đó ta mới suy đoán là hoa hoàng cung bởi vì chỉ có nơi này thần bí nhất chân vị danh gật đầu suy đoán này rất có đạo lý đáng tiếc rồi minh đao đột nhiên thở dài nếu ta đoán không lầm từ hoa hoàng cung rời đi địa tiên giới hẳn là tương đối dễ dàng có thể xem cơ bản thư ký lên ghi chép hoa hoàng cung ẩn giấu địa phương quá bí ẩn rồi hơn nữa vị trí của nó là một cái trôi nổi đảo Cái này đảo thường xuyên lặn xuống nước, tình cờ mới sẽ nổi lên mặt nước, rất khó tìm tới. Chỉ biết cùng đăng tiên đài giống như vậy, đều ở phương bắc trong vùng biển, phải tìm được nơi đây rất khó, làm sao tiến vào e sợ cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước tiên đi đăng tiên đài nhìn, nhìn rồi. Hai người một đường liền đi biên tán gấu, không nói chuyện thời gian còn lấy ra tử vong đạo văn có quan hệ thư tịch là xem, trao đổi lẫn nhau. Minh Dao tu luyện chính là tử vong đạo văn, đối với tử vong sức mạnh lĩnh ngộ không phải bình thường, rất nhiều nơi hắn đều có thể chậm rãi mà nói. Chân vị danh tuy rằng tu luyện không phải tử vong đạo văn, có thể tu luyện quy luật hắn cũng có thể từ trong sách nhìn thấy rất nhiều thứ, hơn nữa rất nhiều đều là cùng Minh Dao nghĩ đến không giống nhau đồ vật. Mỗi người đều có thuộc về mình lĩnh ngộ, hai người một đường giao lưu, đều là thụ ích lương đa. Đăng Tiên Đài là một cái khá là có tiếng địa phương, đặc biệt là Lý Thanh Liên hóa tiên sau khi, trong biển ở ngoài đều biết. Minh Dao là một cái làm việc rất chăm chú người, bày mưu rồi hành động, nếu nói muốn tới tìm Đăng Tiên Đài, tự nhiên là rất sớm liền làm rồi chuẩn bị. Tuần Địa đồ, dọc theo đường đi gặp phải có người tu hành ở lại hòn đảo lại là hỏi giò. Bỏ ra bất quá thời gian mấy tháng, rốt cục đến rồi chỗ cần đến. Chương 363, Đăng Tiên Đại Đăng Tiên Đại, thiên hạ nổi danh nhất địa phương một trong, là trong truyền thuyết hóa tiên duy nhất vị trí. Danh tự này khởi nguồn không chỉ bởi vì là vũ hóa thành tiên địa phương, càng bởi vì này cách cao vút trong mây, phản phất có thể theo thạch thê đăng tới bầu trời trở thành tiên nhân. Chỉ là thiên địa đại biến sau khi, không người có thể hóa tiên, chỗ này cũng là thành rồi một cái dùng làm đề tài câu chuyện địa phương. Có thể một vạn năm trước, Lý Thanh Liên ở đây chém ra phi tiên chi kiếm thành công phá toái hư không mà đi sau khi Tình huống liền thay đổi, lượng lớn tu sĩ vọt tới nơi này tìm kiếm thành tiên cơ hội. Cứ việc qua nhiều năm như thế, lại không người thứ hai có thể thành tiên mê hoặc ở trước, hàng năm vẫn như cũ vẫn có không ít người lại đây. Trần Vị Danh nhìn trước mắt xuyên vào mây trời thạch thê, trở nên thất thần. Chỗ này hắn xác thực là lần đầu tiên tới, nhưng là lần thứ hai thấy. Ở Lang gia thư trong kho thôi thuốc tinh thần bản thì bên trong có một cái bị đặc biệt đánh dấu địa phương, chính là cái này cao vút trong mây thạch thê. Hắn tin tưởng chính mình sẽ không tính sai, không chỉ là bởi vì đã gặp qua là không quên được năng lực mà là nhân vì cái này thạch thê quá đặc biệt rồi. nó vốn nên là là hải đảo, mặt trên thạch thê không biết là người đến sau nhân công gián đúc, vẫn là trời sinh như vậy. nói chung, quỷ phụ thần công, tuyệt đối không phải người bình thường lực có thể hoàn thành. không chỉ là hắn kinh ngạc, luôn luôn thâm tình bình tĩnh minh đao cũng là có chút thất thố. đứng ở tầng thứ nhất dưới bậc thang, ngước nhìn thạch thê đỉnh chót, trở nên thất thần. một hồi lâu sau, cánh là không nhịn được không lương sở soạn một thoáng thạch thê, ngược lại lắc đầu nói rằng, phi tiên việc thực tại khó có thể tưởng tượng, liền như thế một nơi, lại sẽ là đi hướng về tiên giới thông đạo, không cách nào tin tưởng. Có thể xác thực chính là chỗ này." Chân vị danh gật đầu nói, "Lý Thanh Liên để cho đồ vật của ta bên trong trọng điểm nhắc tới rồi nơi này." Minh Dao lại là ngửa đầu, nhìn cái kia xuyên vào mây trời thạch thê hồi lâu, nhẹ giọng nói rằng, "Đi lên xem một chút." Lập tức thân hình nhẹ đi, liền hướng phía trên bay đi. Chân vị danh chân mày cau lại, vội vàng đuổi tới. Thạch thê rất cao, mỗi một tầng cũng rất cao, một lớp thang chính là một mét, toàn bộ thạch thê tổng cộng có 10 vạn tầng cầu thang, cao tới 10 vạn. Phi hành, Chân vị danh thử nghiệm dùng thần thức dò xét bốn phía, phát hiện căn bản không làm được nơi đây bốn phía có trời sinh các loại sức mạnh cùng tâm chế như một cái lồng bao phủ ở thạch thê bốn phía căn bản triển khai không ra phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét có thể thấy được thạch thê dưới đáy có mười mấy điều địa mạch khí quấn quanh hắn triển khai phong thủy chi thuật thử nghiệm xúc động lại phát hiện cũng là vô dụng thạch thê bốn phía có một loại không nói ra được sức mạnh thật giống hình thành rồi một loại nào đó cho tự để bất luận người nào không được sử dụng nơi đây sức mạnh làm sao rồi minh ao cảm giác được rồi động tác của hắn lên tiếng hỏi chân vị danh khẽ lắc đầu Nơi đây có mạnh mẽ tâm chế cầm cố rồi bốn phía sức mạnh, ta không cách nào sử dụng phong thủy chi thuật điều động nơi này năng lượng. Đăng tiên này quả nhiên là không phải bình thường. Vậy ngươi muốn không nghĩ tới, năm đó Lý Thanh Liên là làm sao làm được? Minh Dao hỏi, rất nhiều năm rồi, ta vẫn đang suy tư cái vấn đề này. Cái này Thạch Thê tuyệt không là leo lên về phía sau, là có thể hóa tiên. Không rõ ràng. Trần Vị danh lắc đầu. Thạch Thê tuy cao, nhưng lấy tốc độ của hai người cũng không tốn thời gian dài, bất quá chốc lát đã là đến rồi Thạch Thê trên đường. Nói là Thạch Thê, có thể đến rồi trên đường cũng là còn như trên đỉnh ngọn núi giống như vậy, không giống chính là một vùng bình địa, bằng thẳng như bị người dùng cái rúa thật tốt mà qua đi tự liếc nhìn tứ phương, phong vân biến hóa, thương hải sinh ba, tự nhiên biến hóa thần kỳ, thu hết đáy mắt là cá không sai tu luyện ngộ đạo địa phương, minh đau ngẩng đầu, đồn đại bên trong năm đó lý thanh liên hóa tiên trước, từng dùng phi tiên chi kiếm chém ra một đạo thiên môn, vượt qua thiên môn, vũ hóa thành tiên, có người muốn truy đi vào, nhưng đang tiếp môn biến mất quá nhanh, không người có thể đuổi tới. trong khi nói chuyện, tử vong hắc đao ở tay đã đang ngưng tụ chân khí. Trân vị danh cả kinh, thất thanh hỏi, ngươi muốn làm gì? Minh Dao hiếp mắt nhìn phía trên, phản phất nơi đó có một cái cái gì mục tiêu giống như vậy. chậm rãi nói, nhiều năm như vậy rồi, tại sao ra rồi Lý Thanh Liên không người nào có thể làm được? Không phải là không có nhân tài, nhưng đều thất bại rồi. Hắn đăng tiên trước, vì sao phải chém ra phi tiên chi kiếm? Ta nghĩ quá rất nhiều khả năng, cảm thấy có khả năng nhất chính là, nơi này có một nguồn sức mạnh chặn lại rồi lên trời con đường, cần dùng sức mạnh chém ra. Mặc kệ ta so không thể so được với Lý Thanh Liên, ngày hôm nay ta đều muốn thử một lần. Chờ đã trân vị danh ngăn cản rồi hắn nếu như chỉ là dùng sức mạnh lớn liền có thể chém ra này đăng tiên vấn đề đã sớm giải quyết rồi sức lực của một người thì lại làm sao so được với ngàn tỷ người lực lượng chỉ cần dùng một cái trận pháp tụ tập đại quân lực lượng liền có thể giải quyết nếu ta đoán không lầm nên có những nguyên nhân khác lý thanh liên sau khi từng có người tổ chức rồi lượng lớn tu sĩ tới đây đồng thời triển khai thần thông oanh kích hy vọng có thể nổ ra thiên môn nhưng đều là tay trắng trở về rất rõ ràng như vậy man lực là vô dụng ngươi đừng phá hoại nơi này ta xem trước một chút đang khi nói chuyện đã là dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét bốn phía bắt đầu tìm kiếm nơi đầy quy luật có địa mạch khí có nguyên khí đất trời có trật tự năng lượng còn có vô số huyền diệu khó hiểu đạo và lý hết thể năng lượng ở những này trật tự lực lượng cùng đạo lý lực lượng ảnh hưởng đem toàn bộ thạch thê vây quanh phang phất một con rồng lớn từng tầng từng tầng cuốn quanh đầu đôi hàm liên cự long một cái cắn ở đôi lên chuyện này chân vị danh trong lòng hơi động chính mình tựa hồ đang nơi nào từng thấy như vậy một màn trong đầu suy tư chốc lát bỗng nhiên nhớ tới chân long nhìn lại cục đây là phong thủy chi thuật bên trong một loại địa thế cực kỳ hiếm thấy. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, Chân Long nhìn lại Thiên địa Linh. Phong Thủy có thể công có thể thủ, là năng lượng đất trời một loại tối căn nguyên phương pháp sử dụng. Nếu như đem Phong Thủy coi như trận pháp hóa, Chân Long nhìn lại cục tuyệt đối là trong đó sức phòng ngự mạnh nhất trận pháp một trong. Theo Phong Thủy kinh bên trong miêu tả, Chân Long nhìn lại cục có một chủng loại tự thời gian ngưng tụ sức mạnh, có thể ngoại giới tới gần tất cả năng lượng cầm cố, để chúng nó hoàn toàn phát huy không được bất kỳ tác dụng gì. Nếu là ở tông môn bốn phía lợi dụng địa mạch khí dẫn dắt ra như vậy cục, so cái gọi là Thủ Sơn chi trận mạnh không chỉ một sao nữa điểm muốn phá như vậy cục, hoặc là làm mạnh mẽ phong thủy sư dẫn dắt địa mạch khí tản đi, hoặc là, là cường đại trận pháp sư, phía bên ngoài bố trí trận pháp mạnh mẽ, khơi thông tản đi bên trong năng lượng sau, lại vừa đánh tăng lan giải, hoặc là chính là lấy sức mạnh tuyệt đối oanh kích, đem đầu rồng nổ nát, tự nhiên hóa giải. Mà cái này sức mạnh tuyệt đối có thể không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lý Thanh Liên rất mạnh, nhưng lấy hắn một sức mạnh của cá nhân hẳn là không đạt tới sức mạnh tuyệt đối trình độ. căn cứ khắp nơi tình báo đến xem, hắn cũng không phải có thể triển khai thủ đoạn mạnh hơn nơi này trận pháp sư cùng phong thủy sư. Chân vị danh đột nhiên một thoáng hứng thú, muốn biết Lý Thanh Liên đến tột cùng là làm sao làm được. Lại nhìn Chân Long nhìn lại cục, nhìn kỹ sau khi, trong lòng hơi động, thôi thúc phong thủy chi thuật thử nghiệm. Chỉ chốc lát sau, thạch trên đài đột nhiên phong vân biến hóa, bầu trời mây tiếng ngưng tụ, trở nên như gương sáng giống như vậy, gặp lại một bóng người ở trong đó xuất hiện. Một thân áo xanh, cầm trong tay ba thước đồng thao kiếm, không phải Lý Thanh Liên thì là người nào? Chương 364, Ngộ kiếm. Nhìn vân ảnh bên trong xuất hiện Lý Thanh Liên, Minh Dao sửng cấp thiết hỏi, ngươi làm cái gì? Chân vị danh nhìn Lý Thanh Liên nói rằng Nơi này có cá phong thủy lại cục, ta đem hắn xúc động một chút. "Hả?" Minh Dao lại hỏi, "Ngươi không phải nói ngươi không có cách nào ở đây sử dụng phong thủy chi thuật sao?" "Là không có cách nào điều động phong thủy của nơi này lực lượng." Chân vị Danh giải thích, nhưng nơi này vốn là bị bố trí rồi một ván cờ lớn, có cực cường phòng thủ tác dụng. Ta vẹn vẹn là đẩy nhúc nhích một chút, hơn nữa cũng chỉ có thể đẩy động đậy, làm không được cái khác. Hắn kỳ thực cũng vẹn vẹn là thử một chút, Chân Long nhìn lại cục phòng ngự quy luật là có một chủng loại tự thời gian ngưng tụ hiệu quả, để hết thảy công kích năng lượng đang công kích đến trước bị dừng lại. Nói cách khác, Phong thủy này đại cục có thời gian hiệu quả, dựa theo phong thủy kinh lên từng nói, thúc đẩy sau khi sẽ có tương tự thời gian chi kính hiệu quả. Không lỗi thời quang chi kính là có thể tùy ý nhớ kỹ đã xảy ra bất cứ chuyện gì, mà chân long nhìn lại cục chỉ có thể nhớ kỹ một lần cuối cùng đối với phong thủy đại cục sản sinh quá to lớn thay đổi sự tình. Đây là phong thủy sư một loại thủ đoạn, lấy dùng để phát hiện có người ở chính mình phong thủy đại cục bên trong đã làm gì. Đăng tiên đài một lần cuối cùng đại sự chính là lý thanh liên phi tiên, thúc đẩy sau khi, tự nhiên chính là hắn năm đó khâm phục cảnh rồi. Ngươi không phải muốn biết hắn năm đó làm cái gì không? Vừa vặn rồi. Trần Vị danh đang khi nói chuyện, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn kỹ lại, hắn cũng muốn nhìn rõ ràng. Lý Thanh Liên là làm sao làm được? Tay háo tung bay, tóc dài phiêu linh, siêu phàm phát tụ, vũ hóa đăng thiên. Lý Thanh Liên cũng không phải loại kia trường rất đẹp trai người, nhưng nếu nói khí chất trừ trần phương diện này, thiên hạ thật không ai có thể sánh với hắn, chỉ ít thế giới này còn không từng nhìn thấy. Từng bước một đi tới thạch thê trên đường Lý Thanh Liên dừng bước lại, ngưng mi xem một phía, tựa hồ đang suy tư điều gì, một hồi lâu mới lắc đầu nói rằng, nên không có chuyện gì rồi, để Lão Tử làm lần này người công tác, thực sự là phiền vẫn là bên ngoài thế giới chơi vui, nơi này a, liền cá rượu ngon đều không. đi. đại băng một ngày cùng gió nổi lên, buốt thẳng lên chín vạn dặm, giả sử phong hiết đương thời đến, còn có thể bá nhưng thương minh thủy. tiếng nói vừa dứt, trong tay ba thước đồng thau kiếm nhất vùng, ánh kiếm hiện lên, sung phong vào mây trời, chém ở trong hư không. nhưng thấy bạch quang vừa hiện, trong hư không xuất hiện một tấm quan môn. lý thanh liên thân hình nhẹ đi, bay vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. chờ đến quang ảnh hiệu quả biến mất sau khi, trần vị danh cùng mình đào hai mặt nhìn nhau. trong truyền thuyết, lý thanh liên ở đây sục sôi hát vang súc động thương hải của bà, trường kiếm cái tiên, nhật nguyện cùng thiên, gió nổi mây vận, nói chung là các loại dị tượng liên miên không đoạn, thiên hàng tường thụy, tứ hải sinh ba, kim liên khắp nơi. Qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu người truyền tống ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay chân chính sau khi nhìn thấy, mới phát hiện đều là vô nghĩa. Này Lý Thanh Liên là tốt rồi giống như thăm nhà, đẩy cửa ra liền đi ra ngoài rồi. Cái tên này đến cùng là lai lịch ra sao? Minh Dao kinh ngạc, tuy rằng Lý Thanh Liên chiêu kiếm này uy lực không hề tầm thường, nhưng rất rõ ràng cũng không phải là như hắn tưởng tượng chính là dùng sức mạnh lớn đã đến. chân vị danh cao mày, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta cảm giác hắn có thể cùng ta linh đạo quân như thế, đều không phải người của thế giới này, cũng là từ bên ngoài đến. hắn năm đó thực lực kinh người, có thể không phải là bởi vì thiên phú làm sao, mà là bởi vì cảnh giới của hắn vốn là cao hơn rồi thế giới này. hắn đến thế giới này chỉ là muốn làm chút, làm những gì? chỉ là vì đem những thứ kia giao cho mình sao? ngươi nhìn ra cái gì rồi không? Minh Dao nhẹ giọng hỏi. Chiêu này phi tiên chi kiếm, ngươi có thể học được sao? Có thể thử xem chân vị danh gật đầu. Hắn vẫn dùng phá vọng tồn chân chi nhãn, tự nhiên nhìn thấy rồi rất nhiều. Lý Thanh Liên chiêu kiếm này, quang từ năng lượng góc độ mà nói, cũng không phải đặc biệt mạnh, chí ít không sánh được ngân hà chi kiếm. Nhưng từ huyền diệu góc độ mà nói, chính mình nhìn thấy hết thể thanh liên kiếm ca cũng không sánh nổi chiêu kiếm này. Lưu ý cảnh thôi thúc bên dưới, chiêu kiếm này hóa trừ ra một loại sức mạnh huyền diệu, như một loại nào đó đạo và lý giống như vậy, chém ra rồi chân long nhìn lại bên trong cục trật tự, làm cho tấm kia bản bị phong thủy đại cục che giấu thiên môn lộ ra. Loại kia huyền diệu sức mạnh cùng nơi này cầm cố lực lượng cực kỳ tương tự. Tựa hồ cũng là một loại trật tự lực lượng. Nếu như mình suy đoán không sai, như đem toàn bộ thế giới cẩm cố coi như một cái súng lại, tấm này tiên môn hẳn là chính là chìa khóa. Chỉ cần đem này chìa khóa đánh nát, toàn bộ thế giới cẩm cố liền có thể biến mất, cái gọi là tiên nhân khốn cảnh cũng tự nhiên có thể giải. Mà tôi ý vị sâu xa chính là, từ Lý Thanh Liên ra tay bung dung tình hình, còn có kiếm chiêu ý cảnh đến xem, hắn hẳn là có năng lực đem chìa khóa chém nát. Nhưng hắn cũng không có, hắn cái kia một chiêu phi tiên chi kiếm, chỉ là đem nơi này cẩm cố chém vương lỏng rồi. Nói đơn giản một chút, hắn chiêu kiếm này đem chìa khóa chém ra rồi một nửa để chính hắn có thể đi ra ngoài, lại lưu lại rồi một nửa, đợi được chân long nhìn lại cục trật tự lực lượng khôi phục sau khi cái kia cẩm cố lại là đem toàn bộ thế giới đều cuốn lên lên rồi, hắn này lại là ý gì? Không nghĩ ra, nhưng không trọng yếu, trọng yếu chính là chỉ cần mình có thể chém ra phi tiên một chiêu kiếm, sợ không chỉ là chính mình có thể bay tiên, thậm chí có thể chém phá thế giới này cầm cố, tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục bị địa tiên giới thế giới lực lượng áp chế. Nhìn trong hư không còn lưu lại rồi không ít vết kiếm, lại hồi tưởng nhìn thấy rồi tình cảnh đó phi tiên chi kiếm chân vị danh quanh chân ngồi xuống, thiên thần vạn thức thuật thôi thúc, mấy ngàn thần thức đồng thời suy tư, thôi diễn. Từ khác nhau góc độ đi phân tích chiêu kiếm này, phỏng đoán trong đó kiếm ý. Minh đao âm thầm lùi tới rồi giữa sơn núi. Một khi có người tiếp cận, muốn leo núi, liền thả ra khí tức, đem người dọa đi. Độ kiếp kỳ tu sĩ, bất kể là bản cổ đại lục vẫn là hải ngoại tu chân, cũng đã là cường giả đỉnh cao rồi, tu sĩ tầm thường nào dám chống đối. Cảm giác được minh đao không có ý tốt khí tức sau, đều là vội vội vàng vàng rời đi rồi. Phú ẩn vương pháp diễn biến thần thông, năng lượng là dễ dàng nhất diễn biến thần thông vận chuyển quy luật kém hơn, ý cảnh khó nhất. Phi Tiên Chi kiếm năng lượng là rất nhiều thanh liên kiếm ca bên trong yếu nhất, có thể cái khác hai hạng nhưng là phức tạp nhất. Lần này tìm hiểu, so dĩ vãng dài ra quá nhiều. Từng ngày từng ngày qua khứ, chân Vị Danh hoàn toàn tiến vào rồi mê ly trạng thái, ở Thạch Thê đỉnh chót ngồi xuống chính là hơn một năm. Nay thời gian một năm, Minh Đao ở giữa sườn núi Hộ Pháp, dùng khí tức dọa lui rồi một nhóm lại một nhóm tu sĩ, không người quấy rối. Có bản cổ đại lục đến cường giả chiếm lấy đăng tiên đài, ước hiệp Bắc Hải tu sĩ tin tức, cũng trong lúc vô tình chuyển khắp rồi Bắc Hải. Lại là tính tọa tìm hiểu rồi ba tháng, Thạch thê đỉnh chóp trần vị danh rốt cục có động tĩnh. Đứng thẳng người lên, khí tức cực tốc tăng lên, nguyên khí đất trời từ bốn phương tám hướng mà tới. Hơn một năm nay tính tọa linh ngộ, tìm tòi quy luật, thu ích lương đa, cánh là để hắn cảnh giới trực tiếp tăng lên rồi hai cái cảnh giới nhỏ, đã đến rồi độ kiếp kỳ tầng 8. Đại băng một ngày cùng gió nổi lên, bốc thẳng lên 9 vạn dặm, giả sử phong huyết đương thời đến, còn có thể bá nhưng thương minh thủy. Hét dài một tiếng, trong tay phủ ấn nát, một luồng ánh kiếm dường như đại bằng kiếm hành chém ra, phóng lên trời. Chương 365 lời dẫn một chiêu kiếm bay ra, dường như đại bằng dương cánh bay lượn trời cao, khí tức bay vút trong lúc đó quét sạch hoàn vũ. vừa thấy ánh kiếm, Minh Dao biểu hiện nghiêm nghị, nín thở, tựa hồ so Trần Vị dành còn muốn quan tâm chiêu kiếm này hậu quả. Ánh kiếm trung thiên, đại bằng sung phong vào mây trời, giống như một cái thái dương trên không trung nổ tung, huyền quan vạn ngàn, lại dường như từng sợi từng sợi kiếm khí hạ xuống, bao phủ toàn bộ đăng tiên đài. Thành rồi à? Minh Dao không nhịn được thất thanh hỏi, nay hỏi ở không khí nơi tư thái, khó gặp thất tố. Tập trung tinh thần, ánh mắt ngưng tụ, cố định ở trong hư không. Hết sức chăm chú, đang đợi thiên môn xuất hiện. Ánh kiếm kéo dài rồi hồi lâu, chấn động tới đăng tiên dưới đài vô số tu sĩ kinh ngạc thốt lên, có thể rõ ràng ánh kiếm biến mất, cũng không gặp tấm tiêu phát sáng thiên môn xuất hiện. Chờ đến nguyên khí đất trời phong đỉnh vũ hết sau, Thất thần Minh đao tỉnh táo lại, thân hình nhẹ đi, liền xông lên rồi đăng tiên đài đỉnh chót. Chân vị danh nhìn bầu trời, trở nên thất thần, giữa hai lông mày có một loại thất lạc. Làm sao rồi? Minh đao vội vàng hỏi. Chân vị danh lắc lắc đầu, thất bại rồi, ta chém không ra phi tiên chi kiếm. Làm sao có khả năng? Minh đao lớn tiếng nói. Ngươi không phải có thể học được để lại dấu vết có thần thông sao? Ngươi không phải có thể học được mỗi một chiêu thanh liên kiếm ca sao? Cũng không phải là như vậy. Chân vị danh lắc đầu, ta có rất nhiều thần thông là không học được, tỉ như ngươi tử vong ba văn, tỉ như hóa đa thuật. Có thể thanh liên kiếm ca ngươi là sẽ a, ngươi làm sao sẽ học không được? Minh Đao cực kỳ kích động, có phải là còn cần thời gian, đúng hay không? Không phải. Chân vị danh một mặt kinh ngạc nhìn hắn, ngươi làm sao sẽ như vậy? Ta. Minh Đao tựa hồ đông nhiên một thoáng phục hồi tinh thần lại, lui về phía sau một bước, thở phào một cái, lắc đầu nói rằng xin lỗi, ta thất thố rồi. ta thở dài sau, lại là lắc đầu nói rằng, ta không biết nên nói như thế nào. vậy thì chậm một chút nói, ngày hôm nay ngươi có chút lạ. Trần vị danh nhẹ giọng nói rằng, minh ngao rất ít thất thố như thế, hoặc là nói mình là chưa từng thấy. cái tên này từ trước đến giờ là núi lớn vỡ so với trước người mà không biến sắc, hôm nay nhưng là có loại không cách nào không chế tâm tình cảm giác. minh ngao thở dài, đặt mông ngồi xuống, nhìn một chút bầu trời sau, chậm rãi nói, ta không biết ngươi với cái thế giới này từng có ý tưởng gì không. địa thiên giới, thiên địa cầm cố. Từ ta lý giải tu hành thời điểm bắt đầu, ta thì có loại cảm giác, chúng ta là tù phạm, bị người giam cầm ở địa tiên giới. Đây là một cái trong lòng bàn tay tiểu thế giới, thật giống như trong một chiếc hộp dế. Nhìn đối phương làm kẻ địch, đánh vỡ đầu chảy máu, tàn chi đứt tay, tự coi chính mình là người thắng, có thể chút nào không biết, ở bên ngoài người kia mới thật sự là kẻ địch. Bọn họ là ai, là người nào, làm gì? Ta mỗi khi nhớ tới việc này, thật giống như rơi rồi một cái động không đáy, càng lún càng sâu, không cách nào thoát ly. Cái gọi là thiên địa cầm cố, thiên nhân áp chế. Để ta cảm giác thật giống trên người đè ép vô số núi lớn, khiến người ta không kịp thở. Trần vị danh kinh ngạc nhìn Minh Đao, hắn chưa từng có nghĩ tới, Minh Đao lại còn sẽ muốn nhiều chuyện như vậy. Càng kinh người hơn chính là, hắn suy nghĩ sự tình, càng chính mình suy đoán một cái chuyện, tựa hồ đến rồi một khối. Lúc này Minh Đao lại là cười khổ một tiếng, nào sẽ Tà Linh đạo quân lộ ra bộ mặt thật thời điểm, ta thậm chí còn có một loại vui mừng tâm tư. Ta cảm thấy hắn là ngoại giới đến tồn giả, nhiều năm như vậy bố trí, có thể thật có năng lực đánh vỡ cấm chế này, để chúng ta có thể lao ra cái này trong lòng bàn tay lao tù. Ta biết tình huống như vậy cũng sẽ phi thường không được, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần có thể lao ra, chúng ta thì có vươn mình một ngày. Đáng tiếc ngươi làm quá tốt, đem hắn đánh bại rồi. Ta, còn có ngươi, một loại nào đó trên bản chất là như thế. Chúng ta không phải cá nhỏ, dù cho hiện tại còn không lớn lên, cũng chung có một ngày hội trưởng thành cá lớn một ngày. Cá lớn là không thể nuôi dưỡng ở ao nước nhỏ, nếu như không cách nào tránh phá bể nước ràng buộc, đi về biển rộng, vậy thì sẽ chết ở trong bể nước. Bởi vì bể nước cũng không đủ chất dinh dưỡng đến cung dưỡng cá lớn. Ngươi Ta cảm thấy ngươi nên có năng lực đánh vỡ cái này cẩm cố mới đúng. Trần Vị danh lắc lắc đầu, ta có thể lĩnh hội tâm tình của ngươi. Kỳ thực ta cũng vẫn đang suy tư làm sao dọc theo Lý Thanh Liên đường đi đi ra ngoài, có thể không dễ như vậy. Thanh Liên Kiếm Ca không phải nói nói liền có thể học được, trên thực tế đều không phải mái. Ta chiêu thứ nhất Thanh Liên Kiếm Ca, ngươi cũng biết, ta ở Đường Quốc quốc gia tiền tiền hậu hậu đợi thời gian bao lâu, đầy đủ thật tốt mấy tháng. Như vậy mới thật vất vả học được. Hơn nữa, theo ta được biết, Thanh Bình Điều vẫn là Lý Thanh Liên vì để cho Lý gia truyền nhân lĩnh ngộ, mà có ý định hạ thấp rồi độ khó cho nên mới như vậy. Có thể nơi này không giống Phi Tiên Chi Kiếm. Rất khó a. Muốn học không phải một năm hai năm, có thể cả đời đều không học được. Hắn không có Minh Đao loại kia sự tự tin mạnh mẽ, nhưng cũng cảm thấy không nên để cho mình vây ở địa tiên giới. Minh Đao thất vọng, nhìn chăm chú bầu trời một hồi lâu sau mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường hỏi Ngân Hà Chi Kiếm đây, ngươi không phải còn học được rồi một chiêu à? Cái kia tình huống có chút đặc thù. Trần Vị Danh lắc đầu, lúc đó Hàn Giang Tuyết truy sát ta, ta chạy trốn tới rồi binh mã cổ đạo, thương tích khắp người, chỉ còn một hơi. Lúc đó cái kia tình huống, ta nếu như không có cái khác đòn sát thủ, chắc chắn phải chết. Rất may mắn chính là ta thành công rồi, Hàn Giang tuyết chết rồi. Minh Dao hơi nhướng mày, bận điệu là hỏi, "Ngươi nói ngươi là ở tình huống bị đội giết hạ lĩnh ngộ ngân hạ chi kiếm?" Trần Vị danh gật đầu, "Lúc đó tình huống nguy cơ." Thoại vừa ra khỏi miệng liền bị Minh Dao đánh gãy, "Vậy ngươi chẳng phải là dùng thời gian rất ngắn liền lĩnh ngộ rồi?" "Ở tình huống kia, không có lựa chọn khác." Trần Vị danh cười cười, "Có lúc, ta thật cảm thấy người tiềm Lực là vô cùng, vào lúc ấy ta, không phải sinh ra được chết, ta cũng không biết sẽ làm sao." Chủ ý là đánh tử bệnh, cũng may ta thành công rồi. Đúng đấy, người tiêm lực là vô cùng. Minh Dao gật đầu, ánh mắt bên trong suy tư. Trần Vị Danh nhìn trung quanh, biển mây phía ba, thiên địa mênh mông, khá là cảm thán, tuy rằng điệu tiên giới là cả thế giới trong lòng bàn tay, nhưng cũng là có các loại thần kỳ. Ta nghĩ qua đi, ta muốn đi thiên hạ này nhìn. Một thế giới, hoàn chỉnh thế giới, trong đó tất nhiên có khó có thể tưởng tượng huyền diệu. Đi thiên hạ nhìn sao? Cũng là không sai. Ừ. Minh Dao gật đầu, câu được câu không đáp lời, tựa hồ mất tập trung. Người đây Trần Vị danh chính còn muốn hỏi Minh Đao tương lai dự định, đột nhiên chân mày cao lại, nhìn về phía Đăng Tiên Dưới Đài. Tuy rằng thần thức không cách nào tham ở, quan sát không khi đến biên tình huống, nhưng từng trận tiếng người huyên náo, còn như lôi đỉnh bình thường dọc theo thạch thê vọt lên, dẫn tới mây khói sôi động. Không nghi ngờ chút nào, Đăng Tiên Dưới Đài tất nhiên hội tụ rồi rất nhiều người. Tình huống thế nào? Đăng Tiên Đài tuy rằng nổi tiếng thiên hạ, du khách cũng không đoạn, có thể nhật đầu từ lâu quá khứ, có rất ít lượng lớn tu sĩ đồng thời tụ tập. Đến rồi một đám muốn chết. Minh Đao đứng dậy, tử vong hắc đao ở tay, quay về Đăng Tiên Dưới Đài vào tới. Chương 366, bất ngờ manh mối. Nhìn Minh Đao vũ khí ở tay, đang đằng đằng sát khí lao xuống đi dáng dấp, Trần Vị Danh không nhịn được vì là người bên dưới mặc niệm rồi. Không mở ra thiên môn, không thể rời bỏ địa tiên giới, Minh Đao trong lòng khó chịu có thể tưởng tượng được. Bây giờ có người tới cửa khiêu khích, hắn này một xương tức giận có thể coi là có địa phương phát tiết rồi. Cho tới ngăn cản ý nghĩ, Trần Vị Danh cũng sẽ không có, đã vì những người khác cùng Minh Đao đánh qua một hồi rồi, bây giờ gặp phải loại này không tên tìm tới môn khiêu khích, hắn đương nhiên sẽ không tái sinh ý nghĩ, chỉ là theo thạch thê tiếp tục đi sau. Vẫn là vì là tình cảnh trước mắt sợ hết hồn, mênh mông nhiều tu sĩ, một chút nhìn lại, có tới hơn triệu, nhốn náo, tức giận trùng thiên răng, rốc. Lúc này Minh đao cầm trong tay Tử vong hắc đao đứng ở tầng thứ nhất bậc thang nơi, dưới chân đã nằm mười mấy bộ thi thể. Đều là một đao cắt đứt, mặt vỡ nơi bị Tử vong khí nhuộm dần, hóa thành rồi màu đen. Ngươi này bản cổ đại lục đến tu sĩ, rất vô lễ. Một cái độ kiếp kỳ tu sĩ hét lớn một tiếng, đăng thiên đại chính là thiên hạ tu sĩ tổng cộng có đồ vật, ngươi dựa vào cái gì một người độc chiếm? Bằng đao trong tay của ta. Minh đao chính là trong lòng khó chịu. Cái nào có tâm sự cùng người nhiều lời, tiếng nói vừa dứt, cầm trong tay Tử vong hắc đao đã giết đi ra ngoài. Đại Minh đao mở ra đại phạt, Tử vong khí dường như roi dài quét ngang, dư âm tùy ý, như sao trổi ánh sáng rơi ra. Bất quá bị lan đến mà thôi, tảng lớn tu sĩ dồn dập chết. Tử vong khí nhu dần, khiến cho những người kia từng cái từng cái đã biến thành đen tuổi thi thể, trong khoảnh khắc lại là hóa thành rồi bột phấn. Lấy Minh đao thực lực hôm nay, đừng nói bình thường tu sĩ rồi, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ đều phải cẩn thận phần phần, còn những không minh kỳ đó tu sĩ, dù cho là cảnh giới đại viên mãn cũng đánh không lại một đao. Trong khoảnh khắc tử vong vô số, thật coi nơi này là người đẳng hậu viện rồi. Cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ quát lên một tiếng lớn, cùng với những cái khác ba cái độ kiếp kỳ tu sĩ lẫn nhau xem qua một cái ánh mắt sau, lập tức liên thủ quay về Minh Đao giết tới. Đăng Tiên Đài là cá trô đặc thủ, nhưng cũng là cá trô bình thường. Không có lý thanh liên năng lực, nơi này đối với người nào đều là giống nhau. Nhưng rất nhiều người không như thế nghĩ, bọn họ luôn cảm thấy đăng trên tiên đài nhất định có bí ẩn gì không có bị người phát hiện. Thường ngày đến tới, tới lui lui nhìn kỹ, cũng không có chỗ bất động, cho nên sẽ không có người nào lưu ý nhiều năm như vậy. Bởi vì khắp nơi hải ngoại thăng bằng thực lực quan hệ, thêm vào bản cổ đại lục thế lực khả năng tồn tại uy hiếp, vì lẽ đó cũng không có ai nghĩ tới đem nơi này chiếm vì bản thân có. Nhưng gần nhất không giống rồi, có bản cổ đại lục cường giả tới nơi này tin tức truyền ra, đặc biệt là người cường giả này cực kỳ bá đạo, chiếm cứ thạch thê lưng chừng núi, không cho phép bất luận người nào đi tới. Vừa mới bắt đầu không có nhân lưu ý, dù sao lấy trước không phải là không có người từng làm như thế, có thể mấy tháng thậm chí nửa năm sau, đều sẽ chọn rời đi, bởi vì hiểu thấu đáo không được bất luận là đồ vật gì. Nhưng lần này không giống. Thời gian không chỉ là dài đến rồi gần một năm dưới, hơn nữa ở đây người chiếm cứ đang tiên đài thời điểm, đang trên tiên đài phương xuất hiện rồi quái lạ huyền quang, thậm chí xúc động toàn bộ thạch thê bốn phía năng lượng mây gió biến ảo. Liên cung có tân đồn đại xuất hiện, có bản cổ đại lục tu sĩ tìm tới rồi năm xưa Lý Thanh Liên lưu lại thành tiên phương pháp, sắp sửa một lần nữa mở ra thiên môn, vũ hóa thành tiên. Cái này đồn đại vừa ra tới, liền không còn là việc nhỏ rồi. Năm đó Lý Thanh Liên đăng tiên mà đi, tươi cao ghen tị không phải là chỉ có bản cổ đại lục tu sĩ, hải ngoại tu sĩ cũng giống như thế đặc biệt là ở Lý Thanh Liên tiến vào Thiên môn sau khi từng có lượng lớn hải ngoại tu sĩ muốn theo vào đi nhưng đáng tiếc đều là thất bại tay trắng trở về bây giờ khả năng lại có cơ hội rồi ai cũng không muốn buông tha mắt thấy mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ liên thủ giết ra Trần Vị danh trong tay phủ ấn bấm nát thôi thúc rồi linh hồn cấm chế mấy ngàn linh hồn bay lên trời hóa thành linh hồn chi tưởng dễ dàng đem mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ công kích cả lại này mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không phải là hời hợt hạng người trong đó có hai cái thậm chí là một vạn năm trước càng Lý Thanh Liên cùng một thời đại tới được. Luận tu vi, cùng ám ảnh giả cách biệt không có mấy. Đáng tiếc ta Linh Đạo quân thần thông cũng là rất lợi hại, đặc biệt là này linh hồn cấm chế, ở địa tiên giới hầu như có thể sương tụng phòng ngự vô địch. Mặc cho bốn người kia toàn lực ra tay, cũng là khó có thể đánh tan. Mắt thấy tình huống này cùng mình dự liệu có chút không giống, một cái có vẻ như đầu lĩnh độ kiếp kỳ tu sĩ hét lớn một tiếng, "Tất cả mọi người, đồng thời giết bọn họ." Hai người này bản cổ đại lục đến ra hỏa, ngày hôm nay có thể chiếm trước chúng ta đang tiến lại, ngày mai sẽ có thể chiếm trước chúng ta qua hoàng cung rồi, tuyệt không thể để cho bọn họ thực hiện được. Giết rất nhiều hải ngoại tu sĩ giờ khắc này cũng là quản không được cái khác, mặc dù biết đầu lĩnh có chút quyết đại, nhưng ích kỷ trong lòng để bọn họ không muốn nhìn thấy người khác tốt, chỉ là không chờ bọn họ ra tay, cái kia một chỗ minh đao sát khí đột nhiên trở nên đáng sợ hơn, Tử vong hắc đao dường như một con dao long ở trên biển rộng bút lên, đại minh đao đao kính mãnh liệt của bạo, bất quá trong chốc lát liền giết rất nhiều tu sĩ người ngã ngửa đổ, không hề nghĩ rằng này minh đao sức chiến đấu kinh người như vậy, muốn cái hải ngoại độ kiếp kỳ tu sĩ trong lòng kinh hãi, vội vàng tăng lên chân khí, điên cuồng tiến công, y đổ công phá linh hồn cấm chế có thể này sẽ minh đao giết nơi này thạch thê vô số linh hồn khắp nơi hao tổn sau khi lập tức liền có thể bù đắp dù cho bốn người liên thủ nhưng cũng không cách nào đánh tan trần vị danh thủ đoạn đều là vạn năm cao giả yêu quý lông chim y mạnh hiếp yếu sự tình càng nhiều càng tốt có thể này muốn đả thương đến chuyện của chính mình liền tốt nhất đừng xuất hiện chiến quá chốc lát cảm giác tình huống không đúng tâm ưu tiếp tục nữa e sợ muốn ăn thịt thỏi bốn cái độ kiếp kỳ tu sĩ lẫn nhau xem qua một chút sau lập tức lớn tiếng ra lệnh đi trước chạy đi đâu trần vị danh hét lớn một tiếng từ lâu triển khai rồi dung binh thuật hắn dơ tay triệu ra chín thanh trường kiếm, một chiêu cửu kiếm du long giết đi ra ngoài, kiếm khí băng bạc, cửu long phi thiên, trực tiếp đẩy ngã tảng lớn tu sĩ, kinh sợ đến mức cái kia bốn cái độ kiếp kỳ tu sĩ liều mạng liền muốn chạy trốn. chỉ là trần vị danh làm sao để bọn họ toàn nguyện, dơ tay lại là cửu kiếm du long truy kích ba người, cùng thời khắc đó, hư không bầy trận, dẫn dắt thảo thương hải chi thủy chặn đường cái kia nói chuyện nhiều nhất người cầm đầu, hắn cùng minh đao hiểu nhau rất sâu, chỉ là xem cả ánh mắt liền biết lẫn nhau tâm ý là mấy tên này nói ra hoa hoàng cung thời điểm, hắn cùng minh đao sẽ cùng thì làm ra quyết định. Không thể để cho cái tên này dễ dàng rời đi. Đăng Tiên con đường, nếu Đăng Tiên Đài nơi này đi không thông, liền chỉ có thể nhìn hoa hoàng cung rồi. Nếu mấy người này có manh mối, tự nhiên không thể bỏ qua. Toàn lực ra tay bên dưới Cửu Kiếm Du Long, lực công kích đáng sợ, mặc dù là đồng thời công kích ba người, cũng mơ hồ chiếm thượng phong. Sẽ ở đó ba người toàn lực ứng phó Cửu Kiếm Du Long thời điểm, Minh Dao phản phất U Linh giống như vậy, đột nhiên áp sát, giơ tay chém xuống, từ phía sau lưng công kích, trực tiếp sẽ rách một người. Thân như gián độc, không chờ hai người khác phản ứng lại, lại là mượn trần vị danh tôi thúc thủy thế vọt tới rồi cái kia bị trận pháp kiềm chế người cầm đầu bên người. Giơ tay chém xuống, bất quá cũng không giết người, mà là đem người kia từ sóng lớn lên đánh rơi, một cước đạp ở trên lưng, tử vong hắc đau gác ở rồi đối phương đầu lâu lên. Và hoàng cung ở đâu? Ta không sẽ hỏi cùng một người lần thứ hai. Chương 367, bước cung. Nói thẳng, đơn giản sáng tỏ. Khác một chỗ, trần vị danh triển khai trận pháp phối hợp rất nhiều thần thông, cũng là đem cái kia hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ cấp đè ép xuống. Mắt thấy đối phương không có ý đổi tận giết tuyệt cũng biết trong lúc nhất thời thảo không nhân tiện nghi hai người này tu sĩ đều là nghe đi tính xem sự tình phát triển thêm một bước minh đao hỏi sau trong tay tử vong hắc đao lại là đi xuống để ép mấy phần lưỡi đao dắp vào da thịt bên trong có thể thấy được máu tươi tràn ra mà thôi minh đao tính cách hắn muốn tra tấn nhưng là không phải đáng sợ đơn giản như vậy lưỡi đao chút nào không có ý dừng lại kế tục ép xuống ý tứ rất rõ ràng nếu như đối phương không mở miệng sau một khắc liền chuẩn bị chết rồi các loại chờ chút ta nói độ kiếp này kỳ thủ lĩnh đang muốn mở miệng trần vị danh nhưng là đột nhiên động thủ dơ tay, một chiêu linh hồn xé rách sử dụng, thấy rõ một cá lực lượng linh hồn hóa ra ma chảo, tốc độ cực nhanh, trực tiếp trộn vào rồi người kia trên đầu. A, cái kia độ kiếp kỳ thủ linh kêu thảm một tiếng, trong miệng bọt mép phun một cái, trực tiếp đã hôn mê. Trần vị danh cảm giác được trước mắt bạch quang lóe lên, có hư ảnh xuất hiện, lập tức tiếp vào một cái nào đó cá trong thần thức. Biển rộng phiên ba, thạch thê thông thiên, huyền quang lòng lánh, một cái nam tử mặc áo bảo xanh đứng ở thạch thê đỉnh, dơ tay một chiều kiếm chém ra. Phản phất, thiên quang hiện lên, thiên âm từng trận, một tấm thiên môn xuất hiện cái kia nam tử áo bảo xanh đi bộ nhàn nhã bình thường đi vào bay lên không muốn đuổi theo nhưng đang tiếp mà cổng trời biến mất quá nhanh chưa đến thang trời lưng chừng núi liền chớp mắt nhìn mà cổng trời không gặp rồi tung tích không một tiếng giống to ký ức mảnh vỡ biến mất không phải là mình muốn ký ức mảnh vỡ trần vị danh dơ tay lại là đánh ra một đạo linh hồn xé rách nắm lấy hôn mê đầu người nọ lô sau ở đây thoáng hiện ký ức mảnh vỡ vẫn là lý thanh liên chém ra thiên môn rời đi tình cảnh đó không còn gì khác thời khắc này trần vị danh mới đột nhiên phát hiện chính mình cũng không thể như lần trước một nửa một lần chọn đọc rất nhiều ký ức. Ta linh đạo quân thủ đoạn tuy rằng bất phàm, nhưng này còn không đạt tới chân chính siêu hồn thuật trình độ, chỉ có thể chọn đọc đối phương một cái ấn tượng sâu nhất mẫu ký ức. Mà đối với cái này độ kiếp kỳ tân trang mà nói, hắn ấn tượng sâu nhất ký ức chính là ngày xưa nhìn lý thanh liên hóa tiên rời đi tình cảnh đó. Ngẫm lại cũng là, dù là ai nhìn thấy phi tiên việc trở thành hiện thực, đều sẽ không lại quên. Liên ở ngay đây lần lượt ra tay ý đồ siêu lấy ký ức thời điểm, phía bên kia minh đao cũng là ra tay, phối hợp trần vị danh không chế trận pháp tổng cộng, rất nhanh sẽ đem còn lại hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ bắt rồi. Chân vị danh nơi này thử nghiệm nhiều lần đều không thể thành công. Một lần cuối cùng triển khai thậm chí chọn đọc không tới ký ức, nhìn kỹ mới phát hiện cái này độ kiếp kỳ tu sĩ đã bị mình thần thông mạnh mẽ sẽ rách chết rồi. Xem ra này thần thông không thể tùy tiện dùng linh tinh, mục tiêu không chỉ là cũng bị chọn đọc ký ức, còn phải bị to lớn thống khổ. Hơn nữa thủ đoạn này chỉ có thể đối với sống sót sinh mệnh dùng, sau khi chết liền phí công rồi. Xem ra những này thần thông sau đó vẫn phải là thật tốt tìm tòi ước lượng một phen. Chân vị danh nơi này suy tư, đi dạo ánh mắt lưu truyền, vốn là vô ý. Nhưng là để cái kia hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ sởn cả tóc gáy, sống lưng phát lệnh. Vốn tưởng rằng cái này sử dụng sức mạnh tử vong gia hỏa đã là cá đủ đáng sợ chủ, không nói hai lời liền động đao. Không nghĩ tới cái này xem ra ôn hòa một chút chủ tăng thêm sự kinh khủng, lại mạnh mẽ dùng lực lượng linh hồn đem đồng bạn của chính mình cấp dần vật đến chết rồi. Đáng sợ hơn chính là, làm đáng sợ như vậy sự, không chỉ là một mặt bình tĩnh, còn một mặt rất hứng thú, tựa hồ chưa tận hứng, còn muốn tìm mấy người đến thử xem tân luyện thần thông. Nếu như thật muốn tìm mục tiêu mới, không nghi ngờ chút nào chính là mình hai người rồi mắt thấy trần vị danh lại muốn mở miệng, một người vội vàng nói đến, gần như hai năm trước, từng có huyền quang từ bản cổ đại lục phương hướng bay tới, rơi vào trong biển rộng. rất nhiều người nhìn thấy có một cái cung điện ở trong biển rộng thoáng hiện, tinh vân trên đảo tàng ra người nói ba hoàng cung sắp sửa xuất thế. bản cổ đại lục phương hướng, huyền quang, trần vị danh trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì, bận bịu là hỏi, có thể thấy huyền quang bên trong là cái gì? ta chưa thấy. một cái khác độ kiếp kỳ tu sĩ vội vàng nói, nhưng nghe người ta nói quá, nói cẩn thận như là một tờ thư, rất kỳ lạ, nhưng cũng không cách nào xác định. Không sai, chính là một tờ thư. Chân vị danh gật đầu, lại nhìn về phía Minh Dao giải thích, cái kia một giết Tà Linh đạo quân, địa thư bị hắn hấp thu, nên không có bị phá hỏng. Địa tiên giới là vô lượng thiên tôn mượn trấn nguyên tử địa thư biến hóa ra, địa thư diễn hóa ra một thế giới bình phòng, như muốn lưu ra một lỗ hổng, liền cần xé ra một chút gì, tỉ như một tờ địa thư. Minh Dao trong mắt sáng ngời, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, ý của ngươi là, nếu như nói Hoa Hoàng cung là đi về ngoại giới thông đạo, cái kia xé ra địa thư địa phương chính là Hoa Hoàng cung vị trí. Chân vị rên gật đầu, không sai. Làm cái kia một tờ địa thư vô chủ sau khi, sẽ bị thế giới sức mạnh hấp dẫn, hướng nó vốn nên vị trí mà đi. Nếu là địa thư bay tới, vậy này đồn đại cũng không phải là hư ngôn, nó bay đi phương hướng chính là Hoa Hoàng cung vị trí. Không sai. Minh Dao một thoáng trở nên trở nên hưng phấn, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, lại là nhìn hai người kia hỏi, các ngươi mới vừa nói tằng gia, đó là người nào? Nghe hai người này ý tứ, tựa hồ cái kia Tinh Vân đào Tằng gia đối với Hoa Hoàng cung rất có kiến giải. tặng gia là một cái chuyên môn tìm kiếm Hoa Hoàng cung gia tộc, một cái độ kiếp kỳ tu sĩ giải thích. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng bọn họ tổ đời trước đối truyền xuống không ít đồ vật, rất có tâm đắc. Ngươi đến từ bản cổ đại lục, không biết có từng nghe qua Cửu Dương chân nhân danh tự này. Chân vị danh cùng Minh đao đồng thời gật đầu, tự nhiên là nghe qua. Người kia bận biểu giải thích, ngày xưa Cửu Dương chân nhân tìm kiếm khắp nơi Hoa Hoàng cung mà không, cũng là tìm Tạng gia tổ tiên giúp đỡ phương mới tìm được Hoa Hoàng cung. Tạng gia người thực lực kỳ thực không phải rất mạnh, nhưng ngày xưa Cửu Dương chân nhân vì cảm tạ mấy người, lưu lại rồi vài kiện bảo vật, cực kỳ mạnh mẽ, vì lẽ đó Bắc Hải tu sĩ đều là không dám đối với gia tộc của bọn họ làm sao cái kia là được rồi, minh đau một vỗ tay, kiềm chế không được trong lòng hưng phấn, cựu dương chân nhân ngày xưa chính là tìm vào hoàng cung, tìm khắp cả thiên hạ mà không được, sau khi tìm được, vì tiến vào bên trong, vì lẽ đó sẽ ra rồi cái kia một tờ địa thư, cũng chính vì như thế, địa thư mới ở lại rồi yên vân các. lại nhìn thấy rồi rời đi địa tiên giới ánh dạng đông, trong lòng kích động không cách nào ức chế, dù là thường ngày cao lãnh hắn, giờ khác này cũng là có mặt mày hớn hở cảm giác, ta bản không muốn giết người, là chính các ngươi bắt ta, minh đau nhìn hai người nói rằng, mang chúng ta đi tìm tàng ra, ta không làm tính toán. Tàng gia có thể không hẳn sẽ giúp các ngươi." Một cái độ kiếp kỳ tu sĩ thấp giọng nói rằng, "Chỉ cần dẫn chúng ta qua đến liền được rồi." Chân vị danh nói rằng, "Chuyện còn lại tự chúng ta xử lý." Hai người kia cái nào còn nhiều nghĩ, một phen gật đầu, mang theo hai người hướng phương bắc mà đi. Chương 368: Tiên lễ hồ binh. Bắc Hải rất lớn, thằng gia ở Bắc Hải dựa vào Bắc khu vực. Cái kia một vùng biển quanh năm phi tuyết, đóng băng sương lạnh, băng sơn san sát, sương mù vần quanh, từ xa nhìn lại, còn như tinh vân nóng ánh, cho nên lấy tinh vân làm tên. Thêm vào rằng gia các đời đều chuyên tâm tìm kiếm đoan hoàng cung, cho nên để gia tộc này sát thái thần bí càng đồng. ở hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ dẫn đường hạn, đoàn người rất nhanh sẽ tìm được rồi tinh vân đảo. chính là chỗ này rồi. một cái độ kiếp kỳ tu sĩ đã nói một tiếng, liền lui qua một bên. cứ việc cùng tồn tại độ kiếp kỳ, cứ việc hai người trước mắt cảnh giới thậm chí so với mình còn thấp một cảnh giới, có thể có một số việc không phải đơn giản dùng cảnh giới liền có thể nói rõ. đang tiên đài một trận chiến, cứ việc kết thúc rất nhanh, tuy nhiên chính vì như thế mới càng nói rõ rồi hai người trước mắt đáng sợ có thể ở đăng tiên đài gây nên không bình thường động tĩnh người thực lực tất nhiên không giống người thường rồi không chuyện của các ngươi rồi nghe minh đao đã nói một tiếng hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ như được đại xá như chớp giật đào tàu rồi chờ đến sau khi hai người đi trần vị danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn rất xa nhìn nhìn quét toàn bộ tinh vân đảo bốn phía chính là người khác có thể nhìn ra này tinh vân đảo bốn phía có mạnh mẽ tâm chế liền càng không cần phải nói hắn phá vọng tồn chân chi nhãn hạ tất cả lộ rõ chờ đến trần vị danh thu rồi thần thông sau khi minh đao hỏi như thế nào nhìn ra cái gì đến, đến rồi. Hai người kia không có nói láo. Chân vị danh nói rằng, Tinh Vân Đảo Chu Vi cũng không phải là trận pháp, mà là phong thủy cục. Phong thủy kinh bên trong có ghi chép, cái này gọi là Thất Tinh trấn hải cục, có thể khóa chặt địa mạch khí, khiến cho chân khí càng thêm dồi dào. Ở như vậy trên đảo tu hành, có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều. Ta có thể không cảm thấy đây chính là được. Minh Dao lắc đầu, dưới cái nhìn của ta, chân khí mức độ đậm đặc, chỉ cần vừa vặn có thể tu luyện là có thể rồi. Chân khí mỏng manh trạng thái tăng lên thực lực mới càng kiên cố, tu hành vốn là người tiên chỉ có để thân thể đối với chân khí vẫn nằm ở cơ khắc trạng thái, như vậy mới có thể tăng lên càng có chất lượng. Đồng thời sát thủ xuất thân, tương tự không thích yên vân các, không giống chính là Trần Vị danh vứt bỏ rồi yên vân các phương thức tu luyện, mà mình đạo nhưng là vẫn thừa hành lang chuẩn tác. Chỉ có vẫn để cho mình nằm ở trong nguy cục, mới sẽ không hoang phí tu hành, mới có thể tăng lên càng có chất lượng. Mỗi người có các tu hành phương thức, nói không chừng tốt xấu. Trần Vị danh nhìn Tinh Vân đảo nói rằng, thất tinh trấn hại cục sức phòng ngự không sánh được đăng tiên đài chân long nhìn lại cục Nhưng phong thủy này cục lợi dụng bản địa mây mù có thể hình thành mê trận, người ngoài khó có thể tiến vào. Cũng khó trách nói tầng gia tuy rằng không có cao thủ tuyệt thế, nhưng không người dám dễ dàng chọc giận bọn họ. Liên cái này thất tinh chấn hải cục, phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Hải, nên không người có thể phá. Hơn nữa Cửu Dương chân nhân lưu lại cái gọi là cường lực pháp bảo, người bình thường cũng thật là sẽ không tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Tiên Tiên bất bại, lúc nào cũng có thể có tiến công năng lực, thậm chí đoạn tuyệt căn nguyên khả năng, nguy hiểm quá to lớn. Người có thể phá sao?" Minh đã hỏi. "Có thể thử xem." Chân vị danh khẽ mỉm cười. Cựu Dương chân nhân cũng không có đem cái này phong thủy cục bố trí đến cực hạn, hoặc là cũng là không muốn biết một cái cái gọi là tuyệt đối chỗ an toàn đến, không phải vậy ta cũng không có cơ hội. Cựu Dương chân nhân tự mình ra tay phong thủy cục, như hắn hữu tâm, không nói 10 phần vẹn 10, chí ít không phải người khác có thể phá. Có thể chính mình vừa nãy dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét sau, phát hiện thật nhiều địa phương đều có cái hở. Vậy liền bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian rồi. Minh Dao rục một tiếng. Không nổi. Trần vị danh cười nói, vẫn là tiên lễ hậu binh tốt. Lập tức phất tay đánh ra một đạo chân khí. Xung phong tới bầu trời, đây là một loại chào hỏi phương thức, lập tức liền có người từ tinh vân trên đảo sông ra ngoài, Sương mù lướt lờ, lui về phía sau hai bên, lao ra hai người, quần áo hoa lệ, khí vũ hiên ngang, rất có loại vương tộc cảm giác. Tuy rằng thằng gia ở Bắc Hải địa vị bất phàm, bất quá cảm giác được Trần Vị Danh cùng Minh Đao hai người độ kiếp kỳ khí tức sau, cũng là biết phải cẩn thận ứng đối. Đầu linh cái kia không minh kỳ tu sĩ khẽ thi lễ sau, tái suất muốn hỏi, không biết hai vị đạo hữu đến từ nơi nào, gây nên làm sao? Xin chào đạo Hữu Trần Vị Danh đáp lấy lại. Chúng ta là từ bản cổ đại lục mà đến, vì là chính là tìm kiếm Hoa Hoàng cung, nghe nói Bắc Hải tặng ra đối với Hoa Hoàng cung. Lời còn chưa dứt liền bị đối phương đánh gãy, đạo hữu mời trở về đi, Hoa Hoàng cung nên lúc đi ra tự nhiên sẽ đi ra. Tiếng nói vừa dứt, xoay người rời đi, không hề nể mặt mũi. Chân vị danh còn đang suy tư nên làm thế nào cho phải, có thể minh đao làm sao khách khí, một tay đánh ra, kinh khí cuốn một cái, trực tiếp đem hai người cuốn tới. Chân khí vọt một cái, dễ dàng đem hai người cầm cố. Tay giương lên, từ vong hắc đao ở tay, gác ở rồi hai người trên cổ, nếu như văn không được vậy thì đến vũ rồi dư thừa uy hiếp ta không nói nhiều chính mình suy nghĩ hậu quả đi minh ao mỗi lần uy hiếp đều có thể khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ chỉ là hai người này nhưng là cũng không như trong tưởng tượng như vậy hoang mang cái kia đầu lĩnh chi nhân lanh lên uy hiếp ta thẳng ra buồn cười nhiều năm như vậy rồi bao nhiêu người muốn uy hiếp chúng ta lại có ai từng thành công ta thẳng ra nhân tài xuất hiện lớp lớp chết hai chúng ta không coi là cái gì có thể cùng chúng ta thẳng ra kết thủ, đã nghi muốn hậu quả đi minh ao nét miệng nở nụ cười vậy ta còn thật muốn thử một chút hậu quả rồi đừng tưởng rằng có cửu dương chân nhân lưu lại đồ vật các ngươi liền có thể không có sợ hãi lại nói với trần vị danh trước tiên phá bọn họ mai rùa tử trần vị danh hơi suy nghĩ một chút cũng không có từ chối bay về tinh vân đảo vào tới tuy rằng tiếp xúc không nhiều nhưng có thể cảm giác được tăng gia tính cách không phải nhiều dễ tiếp xúc có cửu dương chân nhân thủ đoạn còn có qua nhiều năm như vậy bắc hải tu sĩ tôn sùng bọn họ có một loại một cách tự nhiên cảm giác ưu việt muốn bọn họ hỗ trợ trước tiên muốn đánh vỡ bọn họ tự cho là chỗ dựa lớn nhất thất tinh Trấn hải cục đánh tan rồi trong lòng bọn họ cảm thấy nhất không thể bị đánh bại đồ vật sau dĩ nhiên là sẽ không có cảm giác ưu về rồi bên ngoài động tĩnh từ lâu gây nên rồi trên đảo người chú ý bị kèm hai bên chuyện như vậy tặng ra rất nhiều người đều gặp được vì lẽ đó cũng không ai kinh hại đến biến sắc lúc này nhìn thấy trần vị giành quay về tinh vân đảo vào tới một bộ muốn pha trận tư thế tất cả mọi người bao quát bị mình đào bắt cóc hai người đều lộ ra rồi một nụ cười lạnh lùng tựa hồ đang cười nào không biết tự lượng sức mình ngày xưa cửu dương chân nhân vì tìm kiếm ba hoàng cung cùng tổ tiên bọn họ làm giao dịch tìm tới ba hoàng cung sau liên vị bọn họ bố trí rồi bực này phong thủy đại cục còn để lại rồi mấy món pháp bảo pháp bảo rất mạnh mà càng mạnh hơn chính là phong thủy này đại cục nhiều năm như vậy rồi không biết bao nhiêu độ kiếp kỳ tu sĩ đã nếm thử đừng nói công phá thậm chí đều ảnh hưởng không được mảnh may, may như trần vị danh loại này lỗ mang thất thất độ kiếp kỳ tu sĩ bọn họ xem hơn nhiều chỉ là không quá nửa phút thời gian bọn họ liền phát hiện không cười nổi rồi nhảy vào trong mây mù trần vị danh khuấy lên nguyên khí đất trời bất quá chốc lát một đạo địa mạch khí như thoát cương ngựa hoang bình thường từ thất tinh trấn hải bên trong cục vào ra chương 369 Sông trận, phong thủy chi thuật bác đại tinh thâm, tuy rằng Trần Vị Danh đã học được rồi rất nhiều, nhưng cho tới hôm nay, hắn cũng chỉ dám nói mình đã hiểu ra lông. Nay một môn thần thông, có thể công có thể thủ, cùng trận pháp tương tự, rồi lại cùng trận pháp tuyệt nhiên không giống. Hiểu người, dễ dàng liền có thể lợi dụng thiên địa chi thế làm ra rất nhiều người khác khó có thể tưởng tượng sự tình đến, mà không hiểu người, dù cho tất cả mọi thứ đều phân tích ở trước mặt rồi, cũng không thể động vào mảy may. Thất tinh chấn hải cục ở người khác xem ra, thần bí không thể công hãm, có thể ở trong mắt Trần Vị Danh nhưng là tương đương rõ ràng. Cái này phong thủy đại cục nguyên lý nếu là nói thấu vô cùng đơn giản, Tinh Vân trên đảo có 7 cái ngọc thạch trụ cột, mỗi cái phương hướng tổng cộng có 7 cái địa mạch hội tụ đến. Nay 7 cái ngọc thạch trụ cột hóa thành thất tinh, đem 7 cái địa mạch đóng ở rồi Tinh Vân đảo hạ. Địa mạch là gọi chung là nguyên khí đất trời một loại hình thái, trên đất cùng trong nước bản chất không có khác nhau, nhưng hình thái nhưng là không giống nhau. Ở trong biển, địa mạch khí còn như nước biển. 7 cái trụ cột đinh trụ nước biển nguyên mạch, tự nhiên chính là cái gọi là thất tinh trấn hải của rồi. Nay cục nhất thành, nguyên khí bị tỏa ở trên đảo, trở thành bảo vệ cấm chế. Đồng thời cũng làm cho trên đảo linh khí hơn xa những nơi khác, có thể làm cho trên đảo tu luyện sinh linh được kích lợi không nhỏ. Bình thường tu sĩ đến phá giải động tác này đều là lấy liều mạng phương thức, trực tiếp bính kích. Không biết cái kia không chỉ có không hề tác dụng, trái lại còn đang giúp đối phương. Một khi ra tay, tất nhiên xúc động nguyên khí đất trời, tứ phương nguyên khí vọt tới sau, sẽ hòa vào nước biển nguyên mạch bên trong, bị Thất Tinh đinh trụ, làm cho sức phòng ngự càng mạnh hơn. Muốn phá giải này cục, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đem Thất Tinh đinh trụ nước biển nguyên mạch tàn đi, trận pháp bảo vệ tự sụp đổ cứ việc thất tinh chấn hải cục không phải đặc biệt gì lợi hại phong thủy đại cục cùng chân long nhìn lại cục cách biệt rất xa, bất quá cửu dương chân nhân tự mình bố trí đến, vốn nên là lợi hại phi phàm, khó có thể phá giải. bất quá cũng không biết là nguyên nhân gì, cửu dương chân nhân ở này phong thủy đại bên trong cục lưu lại rồi rất nhiều cái hở, những kia vốn nên bị đóng đinh địa mạch khí chỉ là thôi thúc phong thủy chi thuật tùy ý xúc động, liền dễ dàng bị dẫn dắt đi ra rồi. như vậy xuống, này phong thủy đại cục tự nhiên ung dung có thể phá. chân vị danh đúng là như thế nghĩ tới thời điểm, đột nhiên trong lòng cả kinh, đống nhiên phát hiện tình huống không đúng, trong lòng hơi động. Cái kia một tia mới vừa bị dẫn dắt rồi bình thường địa mạch khí lại là trở lại rồi tại chỗ. Lại dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn kỹ, đồng nhiên phát hiện cái kia bảy cái ngọc thạch trụ cột cũng không phải là lớn bằng tiểu, trong đó năm cái khá nhỏ, còn lại hai cái nhưng là trọng đại, hơi suy nghĩ một chút sau, nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ám đạo bất cẩn. Dựa theo phong thủy kinh lên thuật, bảy cái ngọc thạch trụ cột đinh trụ chỉ là bảy cái địa mạch đơn giản như vậy, có thể bố cục chi nhân là Cửu Dương chân nhân, tình huống liền trở nên không giống rồi. Hắn không chỉ có là phong thủy đại sư, vẫn là trận pháp đại sư. Phong thủy đại cục bên dưới lại còn ẩn giấu rồi trận pháp huyền diệu, cái kia bảy mạch hội tụ sau, không chỉ là nguyên khí đất trời đơn giản như vậy, trong đó cánh là có âm dương ngũ hành ảo diệu, trong đó năm cái ngọc thạch trụ cột, mỗi một cái đều đối ứng một nhánh ngũ hành, còn lại hai cái nhưng là đối ứng âm dương lý lẽ, âm dương ngũ hành đạo và lý, che giấu ở địa mạch khí hạ. Như chính mình vừa nãy đem cái kia một cái địa mạch khí rút ra, thì lại âm dương ngũ hành cân bằng bị đánh vỡ, hậu quả chỉ có một cái, hết thảy địa mạch khí sẽ trong nháy mắt nổ tung, đem hết thảy năng lượng phát tiết đi ra. đến lúc đó không chỉ là tinh vân đạo sẽ bị xóa đi. Tất cả mọi người đều sẽ chết, bao quát mình và xa hơn một chút nơi mình nào. Rất thú vị sự. Nghĩ mà sợ sau khi, chân vị danh lại không tên đối với cửu dương chân nhân ngay lúc đó tâm tư hứng thú. Chỉ xem phong thủy cục, cảm giác cửu dương chân nhân bố trí thời điểm, trong lòng mang cơn giận, thật giống là bị ép như vậy, vì lẽ đó sơ hở trăm chỗ. Có thể chỉ xem trận pháp thật vận, lại là động chân thực công phu. Trận pháp này thật vận thủ đoạn, là dùng trận pháp chuyển đổi lý lẽ, nhưng không có trận pháp vết tích. Như vậy thủ pháp, không dám nói trên đời không có người nào khác có thể làm được, nhưng ở địa tiên giới là thật tìm không ra người thứ hai rồi, chính mình cũng không thể. Bất quá như đem hai loại thủ đoạn liên lạc với đồng thời, cựu dương chân nhân tựa hồ lại cũng không muốn bảo vệ tầng ra, thậm chí còn có loại hy vọng có người lô mang thất thất dẫn ra một đạo địa mạch khí sau, đem toàn bộ tinh vân đảo nổ tung ý đồ. Hắn hận không thể tự mình ra tay, chỉ là ngại không được mặt mũi, vì lẽ đó dùng tâm tư như vậy. Hai loại thủ đoạn để sự tình trở nên phiền vãi một chút, khỏe ở trần vị danh nắm giữ phong thủy chi thuật đồng thời cũng là trận pháp hành ra. Nếu nhìn rõ ràng rồi âm dương ngũ hành lý lẽ liền có biện pháp rồi lần thứ hai thôi thúc phong thủy chi thuật, bất quá lần này không còn là dẫn dắt một cái địa mạch khí, mà là hai cái, đối ứng âm dương lý lẽ cái kia hai cái âm dương kết hợp lại lẫn nhau cân bằng, đồng thời bị dẫn ra sẽ không đối với toàn bộ nguyên khí đất trời cân bằng tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Lần này mới vừa có động tác, liền thấy rõ một trận khí tức mạnh mẽ vọt tới, một người mặc áo bào đen tu sĩ từ đằng xa bay tới, giơ tay một tấm cùng phong đại khí trong miệng đồng thời quát thầm, người nào dám đến ta tinh vân đảo năng ngược? Đây là một cái độ kiếp kỳ tầng 7 tu sĩ, nên tinh vân trên đảo bối phận cao nhất tu sĩ. Tu luyện phong chi đạo văn, một trưởng này đánh ra, sức chiến đấu hầu như so với trước kia bị chính mình dùng linh hồn sẽ rách giết chết cái kia cảnh giới đại viên mãn độ kiếp kỳ tu sĩ rồi. Bất quá chỉ dựa vào như vậy, là đối với mình không tạo thành được uy hiếp, trái lại còn tới đúng lúc. Trần vị danh kẽ mỉm cười, trong lòng hơi động, trực tiếp thôi thúc cái kia hai đạo địa mạch khí giết tới. Hắn cũng không có đem tất cả sức mạnh hoàn toàn bạo phát, mà là thu liêm cùng với xó chiêu. Đã như thế, không chỉ là có thể để cho thất tinh chân hải cục địa mạch khí tiêu tan càng nhanh, hơn còn có thể dẫn dắt hắn bên trong âm dương ngũ hành lý lẽ, để cho mình xem càng thấu triệt. Quả thật chính mình dù cho xem lại rõ ràng, hiện tại cũng không thể dùng ra Cửu Dương Chân Nhân cái này thủ đoạn, nhưng Âm Dương Ngũ Hành lý lẽ không chỉ là trận pháp, cũng là một loại tu hành, một loại đạo văn. Nếu có thể lĩnh ngộ, đối với tương lai, thậm chí đối với khắp cả tu hành đều là sẽ có trợ giúp. Âm Dương lý lẽ, cần tu luyện Âm Dương Đạo Văn người mới có thể diễn biến. Mà loại này thần bí, được xưng bao hàm thiên hạ tất cả đạo lý đạo văn, không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ. Có người từng đã đến thử đi tu luyện loại này mạnh mẽ đạo văn, nhưng đáng tiếc nhập môn dễ dàng, tinh thông khó phần lớn thậm chí đến không được Nguyên Anh, kỳ liền phai mở mọi người rồi. Lâu dần, liền đã không còn người tu luyện rồi. E sợ cũng là Cửu Dương chân nhân bực này học Cửu Thiên nhân chi nhân vừa mới có thể diễn biến trong đó đạo cùng lý, bây giờ hiếm thấy có cơ hội, Trần Vị danh tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hai người giao thủ, một cái đem hết toàn lực, thở hừng hực, khá là chật vật. Một cái khác nhưng là đi bộ nhàn nhã, thậm chí đối với so với chiến đấu mất hết cả hứng. Trong ngày thường bảo vệ tầng gia tinh vân đạo thất tinh trấn hải cục, bây giờ thành rồi Trần Vị danh tối lực chiến đấu mạnh mẽ thiết vị. Mặc dù là trở lại hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ đều không ý hiếp được hắn nửa điểm. Cái kia tầng gia lão tổ cũng thị phi phạm hạng người, Chính quá chốc lát đã cảm giác tình huống không đúng. Đơn giản làm trần chờ sau, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định, tay cầm huyền quang, hét lớn một tiếng, "Thái!" Tùy cơ thấy rõ biển rộng thiên ba, một trận gào thét, một con to lớn động vật biển từ trong biển rộng vọt ra. Chương 370: ác chiến. Đột nhiên lao ra động vật biển là một con to lớn hải sà, đầu mọc một sừng, dài chừng 50m, vận vẹo thân thể to lớn, như trong truyền thuyết giao long giống như vậy, cực kỳ đáng sợ mà đáng sợ hơn chính là yêu thú này tuy rằng khí tức là độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn nhưng có tiên nhân cảnh giới cảm giác hơn nữa thủy tộc yêu thú một khi ở trong biển sức chiến đấu tăng gấp đôi còn chưa hết nói yêu thú này có tiên nhân cảnh giới sức chiến đấu cũng không quá đáng rất thú vị sự tình chân vị danh dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét qua đi nhất thời sương sở. nay hải xa lại không phải sinh mệnh sắp từ nói nó không có thân thể mà là khác một dạng sự sống nhưng nếu nói nó là linh hồn cũng không giống trên người còn ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng tinh thần còn có nguyên khí nhìn kỹ lại Cánh là cùng cùng ngày, tà linh đạo quân hình thái cực kỳ tương tự. Hơn nữa nhìn kỹ sau khi phát hiện rồi một cái càng khiến người ta kinh ngạc sự, con thú giữ này là một con tiên nhân cảnh giới yêu thú, hoặc là nên nói nó khi còn sống là một con tiên nhân cảnh giới yêu thú, chết rồi lại bị biến thành loại này sinh mệnh hình thái. Bởi vì thiên địa áp chế duyên cớ, thực lực của nó đột phá giới hạn, thêm vào bộ mình duyên cơ ở lại rồi độ kiếp kỳ cảnh giới, con này hải xa có tiên nhân cảnh giới sức chiến đấu cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là cái này tăng ra lão tổ là làm sao thôi thúc nó? nay cũng linh hồn đạo văn thủ đoạn có chút tương tự, có thể này Tảng Gia Lão tổ tu luyện cũng không phải là linh hồn đạo văn, mặc dù là lực lượng tinh thần của hắn xác thực không thấp. trong lòng suy tư chỉ chốc lát sau, nghĩ đến Cựu Dương chân nhân thời gian, đống nhiên hơi động, Trần Vị Danh lập tức nhìn Tảng Gia Lão tổ hỏi, khu linh kinh, Cựu Dương chân kinh phong phú toàn diện, có thể nói là bảng môn tả đạo hội tụ một đoàn, trong đó có một quyển sách gọi khu linh kinh, cực kỳ thần bí, có người nói có điều động linh hồn sức mạnh, đối với phương gia tộc truyền thừa cùng Cựu Dương chân nhân có quan hệ, thần bí khu linh kinh vẫn tung tích không rõ tuần nữa giờ khắc này xuất hiện này một ít hắn chỉ có thể hướng khu linh kinh suy nghĩ rồi có chút kiến thức tăng gia lão tổ sưng sở hiện nhiên không hề nghĩ rằng đối phương một cái liền nói trừ ra chính mình sử dụng thần thông lai lịch ngày xưa cửu dương chân nhân lưu lại có thể không chỉ là thất tinh chấn hải cục cùng rất nhiều pháp bảo còn có một quyển khu linh kinh khu linh kinh nội dung là cùng u linh quỷ hồn linh thể có quan hệ nhập môn cũng là không khó chỉ cần lực lượng tinh thần đủ cường liền có thể tu luyện bất quá như muốn tu luyện đến đăng đường nhập thất vậy thì không phải người bình thường có thể làm được rồi Này Hàn Băng Ly chính là gia gia hắn đời ông nội phát hiện, cực kỳ hiếm thấy, bản thân chính là tiên nhân cảnh giới, nhưng là chết ở rồi vô số năm trước thiên địa đại biến bên trong. Tàn hồn bảo lưu, nhưng là đã thật tốt không sức chiến đấu. Cũng là có khu linh kinh thần thông giúp đỡ, cho nên nắm giữ rồi khác loại thực lực. Chỉ là bị thiên địa cấm chế áp chế, cho nên không khôi phục được tiên nhân cảnh giới sức chiến đấu. Có thể tức đã là như thế, sức chiến đấu cũng là kinh người rồi, dù sao đã từng là tiên nhân, lại là ở trong biển chiến đấu. Chỉ là giờ khắc này Trần Vị Danh cũng là không sợ, dựa vào thất tinh trấn hại cụ đừng nói một cái bị ép đến rồi độ kiếp kỳ tiên nhân yêu thú tàn hồn, dù cho là tà linh đạo quân tái sinh, hắn cũng có thể cùng với đại chiến một trận. giờ khắc này hắn càng cảm thấy hứng thú chính là khu linh kinh, nay đến tột cùng là một loại thế nào thần thông. gào, hàn băng ly hét lớn một tiếng, linh thể ánh sáng phóng ra, hóa thành mưa ánh sáng màu xanh lam tràn ngập tứ phương, vô số nước biển phóng lên trời, bị mưa ánh sáng màu xanh lam một chiếu, cánh là hóa thành vô số hàn băng trưởng màu quay về trần vị danh diệt tới. hàn băng ly là một loại xa loại thủy tộc yêu thú, trời sinh hàn băng đạo văn càng là có thủy tộc trời sinh khống thủy năng lực ở này trong nước chiến đấu nắm giữ những yêu thú khác chưa từng có một loại sắc bén loại hình sức chiến đấu độ kiếp kỳ cảnh giới tiên nhân chân linh còn có biển rộng ai bạo phát sức chiến đấu chính là minh đao cũng không nhịn được gây xích mích rồi lông mày che ngập bầu trời Hàn băng trường mâu, phản phát sao chổi ánh sáng chiếu nghiêng xuống Trần vị danh không chút hoang mang xúc động âm dương đạo vận hai đạo địa mạch khí lao ra còn như thần long bản thân bảo vệ kín kẽ không một lỗ hổng lẫn nhau quấn quanh trong lúc đó âm dương đạo vận càng hiện ra thần kỳ chân vị danh đứng ở không trung tỉ mỉ nhìn. Loại kia âm dương đạo vận thần kỳ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đặc biệt là đang tu luyện quy luật đạo văn chuẩn vị danh trong mắt. Chờ đến đơn giản nhập môn hạm sau khi, hắn thậm chí sản sinh rồi một loại rất thú vị cảm giác, tựa hồ bất kỳ đạo văn, bất kỳ thần thông cũng có thể hòa vào này âm dương đạo vận bên trong, lấy các loại đạo văn cùng thần thông lẫn nhau tác dụng đến diễn biến âm dương, cũng có thể dùng âm dương đến diễn biến các loại. Trước đây, thậm chí đến hắn bây giờ đều chưa từng thấy âm dương đạo văn, nhưng thời khắc này hắn có thể vững tin, nếu thật sự có người tu luyện âm dương đạo văn, còn có thể đăng đường nhập thất. Tất nhiên là thế gian ít có cường giả tuyệt thế, cùng thế hệ bên trong không nói vô địch, nhưng cũng tuyệt đối sẽ là đứng hàng đầu cái kia mấy cái. Cái kia một chỗ, Tàng gia lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, không đoạn thông qua khu linh phương pháp khởi động Hàn Băng Ly. Bắc Hải Tàng gia, mạnh nhất phòng ngự thất tinh trấn hải cục, công kích mạnh nhất chính là này Hàn Băng Ly chi hồn, bây giờ hai người liên thủ lại không bắt được đối phương, trong lòng khó tránh khỏi kinh hoàng. Chỉ là Trần Vị danh thôi thúc địa mạch khí, thêm vào âm dương đạo vận phảng phất kín kẽ không một lỗ hổng, để hắn không làm gì được. Chuyến quá chốc lát, Tàng gia lão tổ rốt cục không nhịn được trong tay kim quang lóe lên một cái bạch ngọc bình ở tay ầm ầm nổ vang bên trong bổ ra từng đạo từng đạo tia chớp màu tím mạnh mẽ khí tức dường như biển rộng phi ba bao phủ Băng hoang Tiên khí minh đau trong mắt tinh quang lóe lên nhận ra rồi tăng ra lão tổ trong tay pháp bảo dĩ nhiên là tiên khí thế giới này không phải là không có tiên khí nhưng số lượng cực nhỏ lộc môn sơn nhân ẩn giật kiếm là một cái đế quốc vương thất bên trong có một cái cái khác hai thế lực lớn đều là không có nhiều năm như vậy rồi cũng không nghe có ai luyện chế ra quá thiên khí ngày xưa cửu dương chân nhân lưu lại rồi pháp bảo Quả nhiên tuyệt đối không phải nói ngoa. Tiên nhân cảnh giới hồn, tiên khí, hai đại sát khí đều hiện, Trần Vị Danh cũng là thu liễm rồi tâm thần, giơ tay kế tục thôi thúc phong thủy chi thuật. Được sự giúp đỡ của tiên thần vạn thức thuật, đồng thời giải tỏa còn lại bảy cái ngọc thạch trụ cột, dẫn dắt trừ ra bị đinh trụ địa mạch khí. Toàn bộ quá trình cẩn thận từng ly từng tí một, e sợ cho một cái sơ xảy đánh vỡ cân bằng. Cũng may hắn đối với chân khí khống chế từ lâu là lô hỏa thuần thanh, đối với ở lòng đất khí xúc động cũng là người khác khó cùng. Đợi được sấm màu tím giễt tới thời gian, bị đinh trụ bảy đạo địa mạch khí đã bị hắn hết mức dẫn rồi đi ra phản phất thành rồi chân chính có sinh mệnh tồn tại, bị đinh ở mười mấy vạn năm ốc khí giờ khắc này cần gấp được phát tiết. Từng trận tiếng gầm gừ bên trong, bảy đạo địa mạch khí còn như thần long ngốn lượn trên không trung, triển khai thân thể to lớn. So sánh cùng nhau, Hàn Băng Ly trong nháy mắt trở nên nhỏ bé, cái kia tiên khí phát sinh lôi đỉnh cũng là không hề tác dụng, đều là bị ngăn trở. Từng ra con cháu đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, không hề nghĩ rằng sẽ là như vậy kết quả, một mặt giải ra. Mắt thấy tình huống đã mất khống chế, cái kia tằng gia lão tổ cũng là xem thời cơ, cánh là thu rồi tiên khí, để Hàn Băng Ly một lần nữa trở lại trong biển. Trong hư không, quay về Trần Vị Danh ôn quyền thi lễ. Không đánh, kính xin thiếu hiệp đem điệu mạch khí trả về. Chương 371, thỏa hiệp. Không nghĩ tới đánh tới vào lúc này, Tàng Gia lão tổ lại chủ động ngừng chiến tranh, động tác như thế làm cho tất cả mọi người đều sử sốt. Chính là Minh Đao cũng có chút bất ngờ, chỉ là muốn quá một phen sau, trong mắt nhưng là lấp lóe không tên tinh quang. Có được gián được, nay Tàng Gia có thể ở Bắc Hải đặt chân, siêu nhiên những thế lực khác, không phải vẹn vẹn bởi vì phong thủy đại cục cùng tiên khí đơn giản như vậy. Liên này tăng Gia lão tổ cứng cỏi, mình và chuẩn Vị Danh đều là không sánh được cái kia một chỗ, trần vị danh bản sẽ không có sát tâm, một thấy đối phương chủ động ngừng tay, trong lúc nhất thời cũng là ngừng lại. bất quá cũng không có đem địa mạch khí đổi về, mà là treo ở quân thân, làm ra phòng bị tư thái. tăng gia lão tổ túi người hành lễ, hai vị đạo hữu, gắt tội rồi, không biết hai vị lại đây là mục đích gì. hắn cũng là bất đắc dĩ, tăng gia không sợ kèm hai bên, này ở bắc hải là sừng tên, nhưng cũng không phải là không đại tuyến. cái gọi là không sợ bắt cóc, là bởi vì chết rồi một cái, còn có cái khác, dựa vào thất tinh Trấn hải cục, không người có thể đoạn gia can lại dựa vào cựu dương chân nhân lưu lại tiên khí, bất cứ lúc nào có thể làm cho người ta một đòn chí mạng. cái gọi là liên thủ là có điểm mấu chốt, không có cái nào thế lực sẽ chân chính vĩnh viễn liên thủ. Bắc Hải cương giả phần lớn đều là có sau lưng tương ứng thế lực. đã như thế, tự nhiên là không có thế lực kia dám chân chính đối với Tầng Gia động sát thủ rồi. đây là Tầng Gia cho tới nay dựa vào, mà mấu chốt trong đó chính là Thất Tinh Trấn Hải Cục, chỉ cần không chết hết, Tầng Gia thì có tuyệt địa xoay ngược lại khả năng. mà trận chiến đấu này hạ xuống, hắn đã rõ ràng biết được đối phương không chỉ có phá Thất Tinh Trấn Hải Cục năng lực thậm chí còn cũng có thể đem Thất Tinh Chấn Hải Cục biến hóa để cho bản thân sử dụng. Như vậy tiếp tục đánh, kết quả đơn giản hai loại. Một loại là chính mình bị thua, đối phương giết mình sau, thừa cơ diệt tăng ra. Một loại khác là chính mình liều mạng đối phương, nhưng này dạng vừa đến, Thất Tinh Chấn Hải Cục phòng trừng cũng trở thành quá khứ rồi, tàng ra to lớn nhất dựa vào cũng không còn. Mặc kệ là loại nào kết quả, đều không phải hắn có thể tiếp thu. Vì đại cục, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp rồi. Chân vị danh cũng không khách khí, trước tiếp nói, chúng ta đang tìm kiếm vương hoàng cung tam tích, ở phương diện này, các ngươi tàng ra là hành gia cho nên muốn tới hỏi hỏi. đạo hữu a, thằng gia lão tổ thở dài một tiếng, các ngươi này hỏi phương thức, thực sự là có chút không thích hợp a. nay không phải hỏi, thuần túy chính là cường đến, áp chế. chân vị danh làm sao không biết, nhưng hắn cũng biết, nếu là không cần chút kịch liệt thủ đoạn, giờ phút này thằng gia lão tổ chắc chắn sẽ không đối với mình khách khí như vậy. bất quá nếu đối phương khách khí rồi, chính mình cũng không tốt kế tục mặt đen, cũng là túi người hành lễ, xin lỗi, trong lòng gấp, vì lẽ đó cực băng rồi, xin hãy tha lỗi. ngược lại cũng đã qua đi, không sao cả. Tàng gia lão tổ lại là hỏi, ta xem đạo hưu đối với này thất tinh chấn hải cục quen tay làm nhanh, nhưng là tu luyện qua cựu dương chân nhân lưu lại phong thủy kinh rồi. chân vị danh cũng không phủ nhận, gật đầu, chính là đạo hưu thật tốt tạo hóa. Tàng gia lão tổ thở dài, tổ tiên may mắn cùng cựu dương chân nhân từng qua lại, biết cựu dương chân kinh, dựa theo ngày xưa cựu dương chân nhân cùng tổ tiên nói, này chín trong sách này, chu thiên tinh thuật số 1, thứ yếu chính là phong thủy chi thuật. Tổ tiên may mắn đạt được khu linh kinh, nhưng đang tiếp nhưng là chưa từng thấy cái khác mấy quyển, rõ ràng trước khi chết còn nhớ mãi không quên. Cái kia phong thủy chi thuật vốn là hiếm thấy, hơn nữa rất khó tu luyện. Đạo Hưu lại có thể tu luyện tới cái trình độ này, thực sự hiếm thấy. Tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, không biết đạo Hưu có thể đáp ứng hay không. chân Vị Danh vội vàng nói, Đạo Hưu mội nói. Cựu Dương chân Kinh, nhiều học một loại đều là mạc vận may lớn, bây giờ ngươi ta gặp phải cũng là cơ duyên. Tăng gia lão tổ nói rằng, ta nghĩ dùng khu linh kinh cùng đạo Hưu trao đổi, lẫn nhau xem một tháng lại đổi lại. Đạo Hưu ngươi xem, coi thế nào? Chuyện này. Trần Vị Danh hít một hơi, lại nhẹ nhàng phun ra, lắc lắc đầu, Đạo Hưu để cũng không gì không thể ta cũng là ý tưởng như vậy, đáng tiếc, thực không dám dâu dếm, phong thủy kinh không ở trong tay ta, chuyện này thực sự là không có cách nào đáp ứng à? a, chuyện này, quá đáng tiếc rồi. tăng gia lão tổ thở dài, lập tức nói rằng, như hai vị đạo hữu chỉ là muốn tìm vua hoàng cung, cũng không gì không thể, chúng ta hiện tại là có thể đi. bất quá đạo Hữu phải đáp ứng ta, nếu đạo hữu học được phong thủy kinh, liền phải biết phong thủy kinh ở đâu. hy vọng đạo hiếu có thể mượn tới phong thủy kinh, chúng ta đổi duyệt làm sao? chuyện này, chân vị danh lắc lắc đầu, nói đến, một lời khó nói hết, ta. Phong Thủy Kinh ngày xưa bị chính mình bố cục kéo xuống rồi, rơi vào rồi Yên Vân cắt trong tay. Theo lý mà nói là nên ở tà Linh Đạo quân trong tay, có thể tà Linh Đạo quân bây giờ chết rồi, hắn còn thật không biết này bản cửu dương trần kinh bây giờ ở nơi nào rồi. Chỉ là hắn mới vừa mở miệng liền bị một bên mình đao đánh gãy, không thành vấn đề, Phong Thủy Kinh chúng ta có thể tìm tới, đến thời điểm đội duyệt liền có thể. Khu Linh Kinh không phải bình thường, huyền diệu khó giò, chúng ta từ lâu chờ đợi. Như vậy rất tốt. Tăng gia lão tổ gật gật đầu, nếu như thế, hai vị sẽ theo ta đi thôi. Vô Hoàng Cung kỳ thực từ lâu xuất hiện. Ta ở cái kia bồi hồi rồi một quãng thời gian, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hai vị thần thông quảng đại cũng vừa hay có thể đi nhìn. Đã nói vài câu, hai người liền theo Tạng Gia lão tổ đồng thời hướng phương bắc mà đi, dọc theo đường đi nói chút thoại. Đối với Hoa Hoàng cung hiểu rõ, Tạng Gia so tưởng tượng còn muốn rõ ràng. Bọn họ thậm chí biết cái này cung điện chính là từ thời đại viễn cổ để lại, chỉ là không biết những kia viễn cổ thần linh mà thôi. Nhưng căn cứ Tạng Gia tổ tiên lưu lại tin tức, Hoa Hoàng cung bên trong cất giấu rất lớn bí mật, nếu có thể được, liền có thể dễ dàng trở thành cái thế cường giả. Vì lẽ đó Tằng gia các đời đều đang tìm kiếm Hoa Hoàng cung. Đến rồi bây giờ, đã là khá có tâm đắc rồi, chính là kiểu dương chân nhân đều cần bọn họ giúp đỡ. Dựa theo tình huống bình thường, Hoa Hoàng cung còn cần 30 năm mới sẽ lại xuất hiện mới là, chỉ là quãng thời gian trước có huyền vật xuất hiện, cánh là dẫn tới Hoa Hoàng cung sớm xuất hiện, bây giờ ngay khi Bắc Hải cực hàn chỗ. Cái kia một vùng biển hàn khí kinh người, đại cái hải vực bị đông cứng thành rồi băng sơn, có tuyết đánh băng hàn khí ngưng tụ dòng nước lạnh, cực kỳ nguy hiểm, hai vị sau đó còn xin cẩn thận một ít mới là. tăng gia lão tổ không đoạn cho hắn nói một ít Hoa Hoàng cung vị trí tình huống. Đồng thời không đoạn nhắc nhở bọn họ sự tỉnh các loại. Trần Vị Danh cùng Minh Đao không điểm đứt đầu, xem thằng gia lão tổ vô cùng chân thành, có thể hai người đều sẽ không tha hạ đề phòng. Sát thủ xuất thân bọn họ, làm sao có khả năng sẽ tin tưởng một cái người xa lạ, huống chi người xa lạ này trước đây không lâu còn giao thủ vi chiến. Giờ khắc này có thể là kế hòa bình, có thể là có mưu đồ khác, nói chung, Trần Vị Danh cùng Minh Đao nhìn như thả xuống rồi đề phòng, rất là tùy ý, nhưng trong lòng là không có chút nào dám xem thường. Dọc theo đường đi tiến lên, tốc độ khống chế xong, chắc chắn sẽ không đi ở thằng gia lão tổ phía trước nhưng cũng sẽ không lạc hậu bao nhiêu, trong chú theo. Chân vị danh thậm chí còn ngắt một cái phù khắc ở tay, một khi có tình huống liền có thể đánh ra. Ba người bắt được rồi gần 10 ngày, ở một mảnh trong núi băng, rốt cục nhìn thấy rồi một cái cung điện to lớn. Chương 372, ngạc nghiệm. Chỗ cần đến đến rồi, nhìn thấy rồi cung điện khổng lồ, nói một cách chính xác hơn, là nhìn thấy rồi cung điện mô hình, bị từng trận huyền quang bao vây. Bốn phía xương khí như núi, nhưng tụ ở huyền quang bên ngoài thật giống phải đem toàn bộ không gian hoàn toàn đóng băng. Chính là chỗ này rồi. tăng gia lão tổ chỉ về đằng trước nói rằng, Lần này Hoa Hoàng cung xuất hiện địa phương khá là phiền toái, tuyết Đoánh Băng xương giá khí đông lại bên ngoài, để ta khó có thể tới gần. Cũng không ta không giúp đạo hữu, mà là ta cũng không thể làm gì. Bắt lấy lại là thở dài, ai, ta thẳng ra tìm kiếm Hoa Hoàng cung nhiều năm, cực có tâm đắc, mỗi lần đều có thể tìm tới, có thể vẫn bị Hoa Hoàng cung bên ngoài cấm chế ngăn trở, không cách nào tiến vào. Vốn là lần này là có hy vọng nhất đi vào, đáng tiếc, rồi lại là đến rồi chỗ này. Minh Dao vừa nghe, không hiểu hỏi, vì sao trước đây không thể bảo, lần này trái lại có hy vọng rồi. tăng gia lão tổ giải thích: Hoa hoàng cung bên ngoài cấm chế cực cường, vượt qua địa tiên giới phàm chủ, như không có thủ đoạn đặc thủ, căn bản không thể tiến vào. Cũng là năm đó Cửu Dương chân nhân cường vượt qua người khác tưởng tượng, mạnh mẽ xé ra rồi hoa hoàng cung cấm chế, mới làm ra một cái lối vào. Đáng tiếc, năm đó Cửu Dương chân nhân không cho phép nhà ta tổ tiên với hắn đi vào, vì lẽ đó trở thành rồi tiếng đối. Sau khi các đời tổ tiên sau khi tìm được lần lượt thử nghiệm, nhiều lần đều là đến rồi bên giới, nhưng đáng tiếc đều là dã chẳng xe cát. Chân vị danh trong lòng hơi động, không nhịn được mở miệng hỏi, "Thứ ta nói thẳng, đạo hữu, ngày xưa" Ngươi tổ tiên cùng cựu Dương chân nhân ở chung có phải là không quá vui vẻ? Hả? Tăng gia lão tổ sửng sở, kinh ngạc hỏi, đạo hữu là làm sao mà biết? Trần vị danh đơn giản làm suy tư, lại giải thích, Thất Tinh trấn hải cục tuy rằng không phải đứng đầu nhất phong thủy lại cục, nhưng nếu có thể bố trí xong thiện, đặc biệt là lấy cựu Dương chân nhân năng lực tuyệt đối không phải người khác năng động, dù cho là ta hiểu phong thủy chi thuật cũng là không thể. Chỉ là Tinh Vân đạo Thất Tinh trấn hải bên trong cục có rất nhiều cái hở, để ta có thể dễ dàng điều động. Lấy Cửu Dương chân nhân năng lực chắc chắn sẽ không phạm bực này sai lầm, vì lẽ đó Ta suy đoán hắn lúc đó là nổi giận bên dưới bố trí, hẳn là đạo hữu tổ tiên làm cái gì áp chế việc để hắn bất đắc dĩ như vậy. Bất quá lại là không muốn xấu thanh danh của chính mình, cho nên mới bố trí như vậy. Hắn là chưa có nói ra cái kia âm dương ngũ hành việc, cửu dương chân nhân phải là một trứng mắt tất báo chủ, như vậy bố trí chính là chuẩn bị đẳng nào đó lô mang thất thất phong thủy sư lại đây phá trật thì, một lần đem toàn bộ tinh vân đảo nổ bay. Đạo hữu rất lợi hại, tăng gia lão tổ thở dài. Ngày xưa cửu dương chân nhân tìm tới môn thị, đầu tiên là ủy mạnh nhất yếu muốn tổ tiên quy phụ cho hắn bất quá ta cái kia đại tổ tiên tinh khí rất quật thà chết không tử Vì hoa hoàng cung cựu dương chân nhân chỉ có thể thỏa hiệp bất quá ta cái kia tổ tiên là cá cực kỳ thông minh chi nhân cũng là nhìn chúng rồi cựu dương chân nhân như vậy vì lẽ đó trái lại đưa ra rồi các loại yêu cầu nói chung cơ bản liền cùng đạo hưu nói như thế rồi chẳng trách rồi chân vị danh thầm nghĩ trong lòng cùng minh đau ánh mắt lưu chuyển một phen trong lòng cảnh giác tâm ý càng nặng chân vị danh hỏi như thế thoại không phải là tùy tiện hỏi một chút bắt quái người khác về nhà mà là hưu tâm thăm dò đây là gia bí mật Dễ dàng như thế liền nói ra, đơn giản hai trường hợp, số một, thành thật với nhau, thứ hai, đối phương muốn thắng đến hai người mình tín nhiệm, như đồ cái khác. Hai người tin tưởng, đối phương chắc chắn sẽ không là vì cái thứ nhất. Hai vị đi theo ta, ta có thể mang bọn người đến trước đại môn cấm chế đoạn thứ hai. Thằng gia lão tổ dẫn hai người hướng phía trước đi đến. chân vị danh đi theo phía sau, thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét tứ phương, nhìn rõ ràng hết thể địa phương, không dám buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Không nhanh không chậm, dập khuôn từng bước. Tàng gia lão tổ nhưng là nói gia tộc của bọn họ qua nhiều năm như vậy phát hiện, có quan hệ hoa hoàng cung phát hiện, bốn phía có nguồn ngang năng lượng, nhưng trung gian để lại dấu vết. Tàng gia lão tổ mang theo con đường này vừa vặn là trong đó một con đường sống, không bị những kia năng lượng lan đến. Đang không có phá vọng tồn chân chi nhãn điều kiện tiên quyết, có thể dưới tình huống như vậy tìm ra này điều đường sống. Tàng gia các đời tổ tiên xác thực đều là đáng giá bội phục người. Chính là trong lúc suy tư, đột nhiên nghe thấy Minh đao hét lớn một tiếng, đứng lại, cả người chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tàng gia lão tổ đột nhiên ra tốc. Cánh là nhạy và hỗn loạn tương bừng năng lượng bên trong, cũng không biết hắn dùng cách gì, cái kia mảnh năng lượng dĩ nhiên không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Minh Đao chính muốn xông tới thời điểm, đột nhiên nghe được bốn phía một trận điên cuồng gào thét, tùy cơ thấy rõ mười mấy ưu linh thứ tầm thường từ bốn phía vọt ra, từng cái từng cái đều là trong biển yêu thú giáng dấp, hóa thành rồi ưu linh thân thể, là khu linh kinh. Minh Đao trầm giọng nói rằng, tay dường lên, tử vong hắc đao ở tay, làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị. Nơi này mỗi một đầu yêu thú đều là độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn, tuy rằng không sánh được đầu kia Hàn Băng Ly. Tuy nhiên không thể khinh thường. Tàng gia lão tổ âm thanh truyền đến, phiêu bồng bảy phủ, như ẩn như hiện, khiến người ta phán đoán không ra vị trí của hắn. "Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, đem trên người gì đó đều móc ra, đặc biệt là phong thủy kinh, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Nơi này, không có ta dẫn đường, ai cũng đi không đi ra ngoài." Minh Dao lên lên, "Đừng đem mình xem quá cao rồi. Vậy các ngươi có thể thử xem. Nơi này cũng không có Thất Tinh trấn hải cục cho hắn dùng." Tàng gia lão tổ một trận cười dài, cực kỳ đắc ý, "Ta cho các ngươi thập tức thời gian cân nhắc, một, hai." Minh Dao liếc mắt nhìn Trần Vị Danh, đang đợi hắn ý kiến. Trần Vị Danh nhìn bốn phía, cũng không hoảng hốt, bốn phía tình huống không đoạn ở trong lòng hắn trình hợp, phân tích động thủ tình huống. Hơi suy tư sau, đã là định liệu trước. Rồi ra một cái ngón tay, hơi run run chỉ rồi cá phương hướng, lại chuyên âm đến, ta ngón tay phương hướng, cái khác đều giao cho ta, ngươi phụ trách đối phó hắn. Minh Dao nhíu nhíu mày, đã là đáp lại. Nam. Lúc này tầng ra lão tổ vừa vạn phun ra một con số, Trần Vị Danh theo tiếng mà động, linh Tê kiếm trong nháy mắt ra. Bây giờ tinh thần hắn lực lớn trướng đã có thể ngưng tụ hơn 900 chuôi lực lượng tinh thần đoạn kiếm, dường như mưa sối xả bình thường giết hướng về từ phương. Tàng gia lão tổ còn không phản ứng lại, mười mấy u linh thân thể đầu lâu bị trực tiếp xuyên thấu. Bực này u linh thân thể, sợ nhất lực lượng tinh thần công kích, chính là cái kia hàn băng ly ở bực này, linh tê kiếm trước cũng không chiếm được chỗ tốt, thúng chi những này độ kiếp kỳ cảnh giới yêu thú hồn thể. Một cái gào thét trong lúc đó, rất nhiều u linh thân thể hết mức biến mất, trần vị danh lại là thôi thúc phong thủy chi thuật xúc động bốn phía hỗn loạn năng lượng, một trận càn quét trong lúc đó, quay về tàng gia lão tổ che giấu chỗ giết tới, phải chết. Tang Gia Lão Tổ mắng to một tiếng, hắn chưa từng nghĩ đến Trần Vị Danh còn có bực này lợi hại lực lượng tinh thần công pháp. Tay vừa nhấc, lại lấy ra cái kia Bạch Ngọc Bình Thiên Khí, hạ xuống lôi đỉnh từng trận, quay về Trần Vị Danh thủ đoạn tới đón. Hai cường tấn công, một trận ầm ầm tiếng, kéo dài không dứt. Tăng Gia Lão Tổ đang muốn lại triển khai thủ đoạn khác, đột nhiên một đạo tử vong đao ảnh từ hắn phía sau lưng chém đi ra. Thiên hạ này có thể đồng thời nên chiến Trần Vị Danh cùng Minh Đao liên thủ, ra rồi chết đi, Tả Linh Đạo quân sợ là lại tìm không ra người thứ hai rồi. Dù là này Tang Gia Lão Tổ thực lực bất phàm cũng là phản ứng không kịp nữa, chỉ là kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền bị Minh Đao trực tiếp chém thành rồi hai nửa. Chương 373, địa thư kết giới. Một đao mất mạng, Minh Đao đem sát thủ Tắc Phong phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn, không ra tay thì tôi, vừa ra tay liền muốn đòi mạng. Tử vong khí cuốn một cái, liền thi thể đều không có để lại. Một trận huyền quang lướt qua, một quyển ngọc thạch giống như thư sách xuất hiện, chậm rãi hạ xuống. Minh Đao rối tay một cái, đem thư sách quyển vào trong tay, lại khoát tay, lại sẽ cái kia bạch ngọc bình tiên khí nắm ở trong tay. Dưới chân huyền quang từng trận, thân pháp bất quá thì trong khoảnh khắc lại trở về rồi chuẩn bị danh bên người. Có thể ở chết rồi hung hữu câu hát sức nổ bên trong có thể bảo tồn, sách này sách tất nhiên bất phàm, nhìn kỹ sau, nhất thời hơi thở nhẹ, khu linh kinh. Quyền sách này sách chính là cựu dương chân kinh một trong khu linh kinh. Bực này đồ trọng yếu, chỉ có mang ở trên người an toàn nhất, không nghĩ giờ khắc này nhưng là tiện nghi rồi hai người. Có thể được này các thứ, chính là minh đạo cũng không nhịn được mừng rỡ, đem thư sách ném cho Trần Vị Danh, người đã gặp qua là không quên được, liền để ngươi trước tiên xem, sau khi xem xong cho ta. Linh hồn cùng tử vong là không thể tách rời. Có lẽ đối với ta cũng có thể có trợ giúp." Chân vị danh gật đầu, đón nhận Khu Linh Kinh, thu vào hung hữu câu hắc bên trong, lúc này cũng không vội vã xem. Lại nhìn một chút minh đao trong tay Bạch Ngọc Bình nói rằng, "Cho ta nhìn một chút này tiên khí." Minh đao không chút do dự đem tiên khí ném đến rồi trong tay hắn. Bạch Ngọc Bình ở tay, chân vị danh thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn kỹ lại, nhìn rõ ràng bên trong đạo văn, nhìn rõ ràng bên trong cấu tạo, còn có luyện khí vật liệu. Tương đối với những tu sĩ khác mà nói, hắn rất am hiểu luyện khí, nhưng qua nhiều năm như vậy, vẫn có một cái khe ở trong lòng hắn. Hắn luyện chế không ra tiên khí. Hắn đã là làm hết sức đem tất cả mọi thứ làm được tốt nhất rồi, trên lý thuyết đã đầy đủ, nhưng đáng tiếc vẫn là luyện chế không ra. Bây giờ rốt cục bắt được tiên khí, hắn đương nhiên phải cẩn thận quan sát. Rất phổ thông đạo văn, quả thật với cái thế giới này mà nói toán là phi thường bất phàm rồi, nhưng đối với cùng cựu Dương chân nhân mà nói, đúng là quá đơn giản rồi, đơn giản đến những này, lôi điện đạo văn chính mình liền có thể dễ dàng khắc họa đi tới. Cấu tạo cũng không có cái gì đặc thù, hết thảy đều là rất đơn giản. Đặc biệt là vật liệu, càng làm cho Trần Vị danh giật này cả mình, rất phổ thông lôi ngọc cấp 6 tài liệu luyện khí. Nói cách khác, cái này Bạch Ngọc Bình, chính mình hoàn toàn có năng lực luyện chế ra đến. Nhưng Trần Vị Danh tin tưởng, như chính mình không giải quyết cái kia còn không tìm được nguyên nhân, chính mình khẳng định luyện chế không ra. Đến cùng nguyên nhân ở đâu? Trần Vị Danh lăn qua lộn lại không rời mắt, cho mày, tâm tình tích tụ. Thấy hắn như thế, Minh Dao hỏi, này tiên khí có vấn đề gì không?" Trần Vị Danh lắc lắc đầu, nói cho ngươi, ngươi khả năng không tin. Cái này tiên khí, trình độ nào đó mà nói, ta có thể luyện chế ra đến. Ra rồi tạo thành thủ pháp có chút tinh diệu, đạo văn của nó Vật liệu đều rất rất phổ thông. Ta thử nghiệm luyện chế tiên khí quá rất nhiều lần rồi, thủ pháp cùng đạo văn, còn có vật liệu đều so cái này được, có thể chưa từng có từng thành công. Hơn nữa Cửu Dương chân nhân nên trong lòng tăng thức vì lẽ đó luyện chế này tiên khí thời điểm rất không để tâm. Ta thực sự không nghĩ ra chỗ nào xảy ra vấn đề. Minh Dao suy nghĩ một chút, ngươi ngay khi lộc Sơn thư viện, dùng ngươi luyện khí lô luyện chế. Chân vị danh gật gật đầu. Minh Dao lập tức sắc mặt quái lạ, mang theo ý cười hỏi, ngươi thật không nghĩ tới. Ta như cho ngươi cấp một tài liệu luyện khí, ngươi có thể luyện chế ra cấp 9 linh khí sao? trần vị danh lắc đầu, tự nhiên là không thể. tuy rằng ta luyện khí trình độ tự nhận cũng là không sai, có thể muốn luyện chế ra tài liệu luyện khí, chí ít cần cấp 6 đến cấp 7 vật liệu rồi. cái kia là được rồi. minh nao cười lớn một tiếng, ngươi dùng cá như vậy bếp lò nát đã nghĩ luyện chế ra thiên khí, sợ là kiểu dương chân nhân đều không làm được a? bếp lò. trần vị danh như bị xét đánh, đống nhiên tình ngộ, chính mình vẫn xoắn xuyệt so với vật liệu, đạo văn, nhưng là quên rồi luyện khí lô. không bột đấu gột nên hồ, này suy không chỉ có riêng là vật liệu, còn bao gồm rồi luyện khí lô. quả nhiên là thân ở trong núi không biết mây mù nơi sâu xa. Luyện khí lô sự tình sau đó lại nghĩ đi, bây giờ địa tiên giới không có mấy cái thật tốt bếp rõ. Minh đao quay đầu lại nhìn Hoa Hoàng cung phương hướng nói rằng, trước tiên phán nơi này đi, rời đi rồi địa tiên giới, ta tin tưởng bên ngoài thế giới tất nhiên có thật tốt biết lò Chân vị danh đem bạch ngọc bình vứt trả lại hắn, lại nhìn về phía Hoa Hoàng cung phương hướng. Nơi đó rơi vào trong sương mù, còn muốn đi một đoạn đường mới có thể đến. Đi. Thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn, mang theo Minh đao hướng Hoa Hoàng cung đi đến. Ngăn ngắn một đoạn đường, cùng phong gào thét, từng trận hàn khí quần quật mà tới chân Vị Danh cùng Minh Đao cẩn thận từng ly từng tí một, không dám sơ sẩy. Những này hàn khí cũng không phải là bình thường tu sĩ triển khai những kia, mà là tuyết bánh băng, một loại cần tiên nhân cảnh giới, hoặc là đem hàn băng đạo văn tu luyện tới rồi cảnh giới cực cao độ kiếp kỳ tu sĩ có khả năng sử dụng năng lượng. Liên bây giờ địa tiên giới mà nói, sợ là tìm không ra hai cái đến. Đối với tầng Gia Tới nói, đoạn này lộ, chính là bọn họ cũng khó có thể vượt qua. Vốn là năng lượng hỗn loạn, còn thêm vào tuyết bánh băng, khó có thể tìm được đường sống. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên dưới cũng không lo ngại. Một trước một sau đi qua nửa canh giờ, rốt cục đi qua rồi cái kia một đoạn đường. Cảm giác thật giống có lưu thủy ở trên người chạy qua, thấy hoa mắt, đã là đến rồi một mảnh phiến đá lên. Ngẩng đầu nhìn lại, đã đến rồi hòa trước hoàng cung. Từng tầng từng tầng năng lượng ngưng tụ, như một tầng màng mỏng đem toàn bộ cung điện bao phủ. Lại nhìn về phía cửa, hai người nhất thời sương sờ. Nơi này cùng những nơi khác không giống, năng lượng ngưng tụ, nhưng là không có cùng với những cái khác hỏa làm một thể. Cuốn lấy trong lúc đó, phảng phất một tờ vải mảnh ở cửa run run. Chân vị danh lấy phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại, nhất thời biến sắc mặt, không được. Minh Dao nhìn không rõ ràng, nhưng hắn nhưng là xem rõ ràng. Này vừa ra năng lượng không phải những khác, chính là bay trở về cái kia một tờ địa thư tàn hiện. Tăng gia lão tổ đã nói, Hoa Hoàng Cung bên ngoài năng lượng tràn ngập, kết giới cực kỳ mạnh mẽ. Cái này cũng là tại sao tổ tiên bọn họ tìm tới Hoa Hoàng Cung nhưng không cách nào tiến vào nguyên nhân. Cũng chính là Cửu Dương chân nhân thực lực mạnh mẽ, cho nên mới có thể sẽ ra kết giới này. Nếu như đoán không sai, Cửu Dương chân nhân kéo xuống bộ phận chính là cái kia một tờ địa thư tàn hiện. Bây giờ địa thư tàn hiện bay trở về, sắp sửa một lần nữa hòa vào kết giới này một khi đem chỗ hở núi đắp, trừ phi là kiểu dương chân nhân trở lại, không phải vậy con đường này đều sẽ lần thứ hai ngăn chặn. bây giờ toàn bộ dung hợp đã vượt qua rồi 9 phần 10, chỉ có một chỗ còn có một đạo vết nước. muốn đi vào và hoa hoàng cung, chỉ có thể đi nơi này rồi. giơ tay, kiểu kiếm du long trực tiếp giết ra, quay về cái kia một chỗ vết nước dễ đi. minh đao cũng là xem thời cơ, giơ tay một cái đại minh đao đi theo kiểu kiếm du long sau khi. hai người liên thủ, chính là tà linh đạo quân đều phải cẩn thận ứng đối, địa tiên giới có thể nói vô địch, có thể đối mặt này địa thư tan hiện. Còn có Hoa Hoàng cung toàn bộ cấm chế, thực sự là có vẻ quá nhỏ bé rồi. Phản phất Địa Long vươn mình, có các bụi thân, Địa thư Tàn hiện nhẹ nhàng du lên, hai người công kích liền bị dễ dàng cấp sốc đi ra ngoài. Hai người còn muốn làm tiếp công kích, nhưng là phát hiện khó có thể làm được, Địa thư dung hợp dư âm năng lượng vào tới, hai người còn như trong gió lá cây bình thường bị trực tiếp thổi bay. Chờ đến sau khi rơi xuống đất, phát hiện toàn bộ kết giới đã dung hợp lại cùng nhau. Chương 374: Thất bại. Sau khi rơi xuống đất, Địa thư kết giới đã dung hợp. Chân vị danh một mặt dại ra, mồ hôi lạnh chẩn trệ. Minh Đao không nhìn thấy những này, chỉ là đã cảm giác không đúng, vội vàng hỏi, tình huống làm sao? Chậm, chậm. Chân vị danh không đoạn lặp lại hai chữ này. Tuy rằng hắn tin chắc cõi đời này không có không chê vào đâu được kết giới cùng cấm chế, nhưng khuyết điểm cùng nhược điểm đều là tương đối ứng. Địa thư kết giới, Cửu Dương chân nhân sẽ đến mở, có thể những người khác nhưng là không thể. Liền trước mắt mà nói, địa thư kết giới chính là hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Không thể. Minh Đao sững sờ sau khi đột nhiên giống to, cầm trong tay tử vong hắc hát đao, triển khai đại minh quay về địa thư kết giới điên cuồng tới. Từ vong khí sôi trào máy liệt, đao ý trùng thiên, phản phất một thanh tiên đao rơi vào cái kia mỏng như cánh ve địa thư kết giới lên, thị giác lên hiệu quả, nhưng không thể thay đổi bất kỳ. Minh đao này một đòn đáng sợ, thật giống như thanh phong thổi tới trên tường thành, không hư hao chút nào. Không thể, Minh đao không thể nào tiếp thu được, hắn một lòng nghĩ muốn rời khỏi địa tiên lên dưới, đang trên tiên đài, trần vị danh chém không ra phi tiên chi kiếm, đã để hắn rất là khó chịu. Thật vất vả tìm tới tân con đường, hơn nữa gần ngay trước mắt rồi, không nghĩ lại còn là chậm một bước. Nếu như địa thư tàn hiện chưa có trở về. Nếu như mình có thể sớm một bước, nếu như có thể sớm cả 3, 5 ngày lại đây, liền có cơ hội đi vào. Hắn rất khó chịu, không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. A, điên cuồng gào thét, điên cuồng công kích, đại Minh đao một đao tiếp một đao chém xuống, nhưng đáng tiếc lực công kích thực sự không đủ, thậm chí đều không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Chân vị danh không lúc ních, hắn có phá vọng tổn chân chi nhãn, có thể thấy rõ ràng hai người năng lượng sự chênh lệch. Đừng nói giờ khắc này mình và Minh đao không đủ, coi như là mạnh mẽ đến đâu hơn trăm lần, cũng không thể đối với địa thư kết giới tạo thành bất luận hành gì. A cái kia một chỗ minh đao hầu như đánh mất lý trí, giống to sinh bên trong, phía sau khói đen tầng tầng, cánh là nổi lên từng mảng từng mảng nguyễn ảnh. ngơ ngơ, có thể thấy được có thi thể cất bước, bạch cốt hoành hành, từng trận u minh thanh âm truyền đến, câu hồn bạc phách, để trần vị danh đều một trận hoảng sợ, không biết sao. chỉ là hảo ảnh kia trong nháy mắt biến mất, một cái khủng bố tử vòng chi đao mạnh mẽ bổ vào rồi địa thư kết giới lên, kết quả vẫn như cũ bất biến, không hư hao chút nào. a, nay một đao, phản phất phát tiết rồi hết thể sức mạnh, minh đao vô lực co quắp ngã trên mặt đất, không lúc ních. Chân vị danh còn đang vì vừa nãy nhìn thấy hiện ảnh hoảng sợ, không biết đó là làm sao xuất hiện, càng là không dám xác định chính mình nhìn thấy chính là ảo giác hay là chân thực. Trong lúc nhất thời, trước qua hoàng cung một loại quỷ dị yên tĩnh, khiến người ta thấu không khí đến. Một hồi lâu sau, Minh Dao mới chậm rãi bắt tay vào làm, nhìn chân vị danh, hai mắt trở nên có loại không nói ra được ý vị, đỏ đậm như máu, thậm chí có loại điên cuồng khí tức. "Ngươi làm sao rồi?" Chân vị danh không nhịn được nói hỏi, rất là quan tâm, "Ngươi vừa nãy, ngươi vừa nãy sau lưng xuất hiện rồi vật kỳ quái, là chuyện gì xảy ra?" "Không cái gì." Minh đau nhẹ giọng nói rằng, hai mắt dần dần khôi phục bình thường, trên người có chút không tên khí tức, phảng phất ở ngột ngạt cái gì. Thở hồn hển mấy hơi thở sau, mới lại hỏi, "Ngươi, giúp ta ngẫm lại, còn có phương pháp gì có thể rời đi địa tiên giới?" Trần vị danh suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, "Không biết, nhưng ta tin tưởng trời không tuyệt đường người, chúng có biện pháp." "Trời không tuyệt đường người?" Mình đau lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một loại có chút nụ cười tàn nhẫn, "Từng có lúc, ta tin tưởng thiên hạ này cũng có đến mãi không hết người căn ngươi như thế, có thể cuối cùng đây." "Ra rồi, ta linh đạo quân" mỗi một người đều chết ở rồi thời gian 5 tháng bên trong. Ngươi nói, ta có nên hay không cũng cùng người như thế tin tưởng đây. Minh Dao, chân vị danh cũng là tâm tình trầm trọng, nói không ra lời. Rời đi điệu tiên giới phương pháp chỉ có hai con đường, một cái là đăng tiên đài, một cái là hoa hoàng cung. Chính mình chém không ra phi tiên chi kiếm, cũng tin tưởng này trong thiên hạ rất khó có người ở thanh liên kiếm ca lên vượt qua chính mình. Chuyện này ý nghĩa là đăng tiên đài chính là một con đường chết. Cho tới hoa hoàng cung, trừ phi đạt đến cửu dương chân nhân như vậy cảnh giới, không phải vậy liền không cách nào sẽ ra này địa thư cai giới. Nhưng nếu không thể rời bỏ địa tiên giới, căn bản không thể đạt đến cựu Dương chân nhân như vậy cảnh giới. Nay thành rồi một cái chết tuần hoàn, bó tay hết cách. Nếu có thể mới đến mấy ngày, tình huống này liền hoàn toàn khác nhau đây. Đáng tiếc, cõi đời này không có nếu như. Ngươi nhìn lại một chút, còn có cơ hội hay không? Minh Đao vẫn là chưa từ bỏ ý định. Trần vị danh lắc lắc đầu, ta đã xem qua rồi, chí ít ở ta bây giờ tu vi không có nửa điểm cơ hội. Cái kia, đi ra ngoài đi." Minh Đao nói rằng, chỗ này để ta cảm giác khó chịu. Nói là khó chịu Nhưng hắn giờ khắc này đã hoàn toàn không có rồi trước điên cuồng răng dấp, tựa hồ đột nhiên một thoáng nghĩ rõ ràng rồi cái gì, trở nên bình tĩnh bình tĩnh. Trần Vị Danh luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng lập tức lại nói cũng không được gì, chỉ có thể gật gật đầu. Triển khai phá vọng tồn chân chi nhãn, phối hợp phong thủy chi thuật dẫn dắt năng lượng, cẩn thận từng ly từng tí một, từ khu vực này đi ra ngoài. Đi ra rồi những kia năng lượng phạm vi sau, quay đầu lại liếc mắt nhìn oa hoàn cung, Trần Vị Danh cực kỳ tiếc nuối lắc lắc đầu, lấy thêm ra khu linh kinh, cho ta mấy ngày, ta xem qua rồi cho ngươi. Minh Dao lắc lắc đầu, tạm thời không cần rồi. Ngươi cầm chính là nơi này không được rồi, ngươi chuẩn bị có tính có gì? Trần vị danh cao mày đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt, càng không biết trả lời như thế nào. Từng có lúc chính mình dự định là sống sót, bất tử là được, sau đó thực hiện rồi, không chỉ có sống sót rồi, còn giết chết rồi những kia đối với mình có địch lý đồng liêu. Sau khi dự định là thoát ly yên vân các sau đó lại là thực hiện rồi. Thiên tâm chỉ một trận chiến, chính mình được rồi Lý Thanh Liên lưu lại đồ vật, xóa rồi trên người phệ tâm cổ giả chết thoát thân, rời đi rồi yên vân cát. Lại sau khi dự định là học đồ vật. Học nhiều thứ hơn, vì lẽ đó bái vào lộc sơn thư viện, cho tới bây giờ mục tiêu cũng là thực hiện rồi. To lớn nhất dự định là được tự do, mà bây giờ, cũng coi như là thực hiện rồi. Lấy thực lực của chính mình, đủ để hoành hành thiên hạ, đặc biệt là giết tà linh đạo quân sau, hắn tin tưởng, hiện nay thiên hạ còn dám muốn châm đối với người của mình mấy không ra năm cái rồi. Hắn bây giờ, đã chân chính tự do rồi, nhưng trong lòng lại là không có trong dự liệu mừng rỡ, trái lại là một trận hoang mang, đối với tương lai hoàn toàn không có rồi dự định. Nếu như thật muốn có hóa, chính là rời đi địa tiên giới có thể chuyện này, Tựa Hồ không có cái gì khả năng để hắn không sinh được dự tính như vậy đến. Suy nghĩ kỹ một hồi, chỉ có thể lắc đầu nói rằng, không biết. Trên đại lục bản cổ mặt sự cơ bản đều rõ ràng rồi, mặt sau phân tranh cũng không muốn dính liễu rồi. Ta nghĩ đi hải ngoại nhìn, cũng có thể tìm tới cái khác rời đi điệu tiên giới phương pháp. Một cái bá chủ chết đi, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái chiến quốc thời đại, bốn thế lực lớn sắp sửa một lần nữa thanh tẩy. Hắn đối với loại này phân tranh, mệt mỏi, không muốn dính liễu. Minh Dao gật gật đầu, vậy ngươi tìm một chút đi, ngươi so với ta có hy vọng. Ta trước về bản cổ đại lục rồi. Quá thời gian 2 năm, trở về bản cổ đại lục một chuyến, chúng ta tính toán tính toán xem có hay không tân dấu hiệu. Chân vị danh gật gật đầu, lẫn nhau vỗ tay sau, liền ai đi đường lấy mà đi. Chương 375, ba đảo lại nổi lên. Giời đi hoa hoàng cùng, cùng Minh Đao mỗi người đi một ngả sau, Chân vị danh không có vội vã đi du lịch cái khác hải vực, chỉ là rời đi cái kia mảnh lạnh giá hải vực sau, tìm cá thích hợp không người hòn đảo, liền rơi xuống. Người mang bảo vật, há có thể vẫn cứ giấu. Cửu Dương chân kinh mỗi một quyển sách đều có lớn lao thần kỳ, tự thành một thể đồn đại bên trong, cửu dương chân nhân không có học tập đạo văn, đều là loại này có thể nói bảng môn tà đạo đồ vật, nhưng như thế rất lợi hại. Chính mình tuy rằng học quy luật đạo văn, nhưng ở một trình độ nào đó với hắn khác biệt không lớn, đều là khó có thể học tập cái khác đạo văn thần thông. Nhưng cũng không biết chính mình có phải là liền thích hợp những này bảng môn tà đạo, người khác khó có thể học được cửu dương chân kinh, chính mình lại rất có tâm đắc. Mỗi một bảng cửu dương chân kinh đều có thể mang cho mình rất lớn thu hoạch, hắn đã là vội vã không nhịn nổi rồi. Mở ra sau khi, lại là quen thuộc cảnh tượng, ra rồi huyền pháp kinh mỗi bản kiểu dương chân kinh đều là kiểu dương chân nhân tự mình trình bày, phối hợp trong thanh em loại kia thấu triệt lòng người hiệu quả, để người thật giống như ở phân tích chỉnh quyển sách. Nhìn bất quá chốc lát, chân vị danh đã cảm giác được rồi. Tàng ra tuy rằng đạt được quyển sách này, nhưng cũng không có người chân chính nhập môn. Khu Linh Kinh ghi chép chính là cùng linh thể có quan hệ thần thông, mà linh thể là một loại rất đặc thù cơ thể sống, nó cùng linh hồn có quan hệ, nhưng lại cũng không phải là linh thể. Dựa theo kiểu dương chân nhân ghi chép, loại này đặc thù sinh mệnh phương thức có thể bị gọi là quỷ. Dựa theo khu Linh Kinh miêu tả sinh mệnh chết rồi, linh hồn sẽ đi hướng về một người tên là Lục Đạo Luân Hồi địa phương. Sau đó một lần nữa đầu thai chuyển thế trở thành một cơ thể sống mới. Cơ thể sống mới đã không còn đã từng ký ức cùng năng lực, đoạn xác thực cùng đã từng quan hệ. Nhưng không phải hết thể linh hồn đều có thể thành công đi hướng về Lục Đạo Luân Hồi, bởi vì một số đặc thù tình hình, tỷ như gặp quá to lớn năng lượng oanh kích, tỷ như bị một loại nào đó phong thủy đại cục nút lại, lại tỷ như gặp rồi một loại nào đó thiên địa thai thường, mọi việc như thế làm cho linh hồn bị vây ở rồi bỏ mình nơi, làm năng lượng hội tụ cùng linh hồn kết hợp sau khi liên thành rồi loại này đặc thù linh thể gọi là quỷ khu linh kinh chính là một loại gia tại quỷ trên người thần thông cùng lực lượng tinh thần quan hệ rất lớn từ chính độ nào đó mà nói hắn cũng không có rất trực tiếp lực công kích không cách nào đối với một cái phổ thông sinh mệnh tạo thành ảnh hưởng quá lớn hơn nữa nếu không thể tu luyện tới cảnh giới đại thành triển khai bất kỳ công kích thần thông chỉ cần một cái phổ thông thân thể liền có thể ngăn cản dù cho là một cái thật tốt không tu vi cầu mà coi như là tu luyện tới rồi cảnh giới đại thành đối với thân thể lực công kích cũng phạm thiện có thể trần không sánh được bất luận một loại nào cùng cảnh giới có thể triển khai cái khắc năng lượng thần thông. Nhưng loại thần thông này đối với linh thể, đối với lộ ra nguyên thần nhưng là có không thể nào tưởng tượng được lực sát thương. So trực tiếp lực lượng tinh thần công kích tới kinh khủng hơn, thật giống như là tuân theo rồi một loại nào đó công bằng nguyên tắc, đem thân thể lên không cách nào tạo thành công kích, đều gấp mấy lần tích lũy đến rồi cái phương hướng này. Dựa theo khu linh kinh miêu tả, ở điệu tiên giới ở ngoài thế giới, bởi vì các loại loạn chiến, đáng sợ năng lượng cách trở, quỷ hồn rất dễ dàng liền có thể biến thành trời sinh linh thể trạng thái. Như vậy linh thể nắm giữ không thua gì khi còn sống, thậm chí khả năng so khi còn sống còn lực chiến đấu mạnh mẽ. Như tu luyện tu vi đầy đủ, rất dễ dàng liền có thể đem như vậy cơ thể sống biến hóa để cho bản thân sử dụng. Coi như không thể, mặt trên ghi chép thần thông cũng có thể làm cho mình đối mặt như vậy cơ thể sống thì nắm giữ càng mạnh hơn, hơn nữa là mạnh hơn rất nhiều lần sức chiến đấu. Nói đơn giản một chút, khu linh kinh người tu luyện đối mặt linh thể thì vượt cấp khiêu chiến là một chuyện rất dễ dàng. Mà cao thâm nhất khu linh nội dung còn cùng linh hồn, cùng luân hồi, cùng tội nghiệp, cùng nhân quả, cùng khí vận rất nhiều rất nhiều huyền diệu khó hiểu đồ vật có quan hệ chỉ là những thứ đó mặc dù là cựu dương chân nhân chính mình cũng còn không cách nào phỏng đoán ra đến tận cùng thuần tuy chỉ là suy đoán lý luận đây là một loại rất thú vị hệ thống sức mạnh để trần vị danh càng xem càng chăm chú càng nghe càng cẩn thận hắn đã tiếp xúc rồi vài bản cựu dương chân kinh nhưng cũng chỉ có này một quyển để hắn nhìn qua một lần sau lại là kế tục là xem một lần lại một lần e sợ cho chính mình để suất rồi cái gì đây là trước đều không từng có quá sự tình làm trần vị danh chìm đắm ở khu linh kinh bên trong Hết ngày dài lại đêm thâu bế quan tu hành thời gian, Minh Đao trở lại rồi bàn cổ đại lục, ác nhân gốc, sát thủ công đoàn trên đường bên trong đại sảnh, cổ linh quân, ám ảnh giả, hoang nguyên mọi người tọa thành một vòng, mặc vẫn cùng trang viên ngoại cũng ở trong đó. Chúng ta nhất định phải làm một ít chuyện rồi. Cổ linh quân lớn tiếng nói, đế quốc quyền thổ trọng lai, thiên đạo minh cũng ở điều động nhân mã, thậm chí liền ngay cả ma môn cũng rục giả rục dịch. Nếu như chúng ta vẫn là kế tục không hề làm gì, sẽ chỉ làm bọn họ cho chúng ta dễ ước hiếp, chúng ta nội bộ trống vắng, không đỡ nổi một đoàn rồi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ám ảnh giả gật đầu nói, nhiều năm như vậy rồi, chúng ta chưa từng có bị động như thế quá. Trang viên ngoại lắc đầu nói rằng, có thể các chủ trước khi đi nói rồi, ở hắn trở về trước, cái gì cũng không muốn làm. Này không ngươi nói chuyện phần. Cổ linh quân chợt quát một tiếng, ngươi là cái thá gì? Thật sự cho rằng minh đao để ngươi ngồi ở chỗ này, ngươi liền có thể cùng chúng ta đứng ngang hàng rồi. Trang viên ngoại cúi đầu, không dám nhiều lời. Hắn không có minh đao cùng trần vị danh bực này thiên phú, bây giờ vẫn như cũ vẫn là ở cảnh giới nguyên anh. Nếu không là minh đao thụ ý, hắn căn bản không có tư cách ngồi ở chỗ này dù cho có minh đao làm chỗ dựa, có thể đối mặt cổ linh quân những người này, hắn vẫn là không dám thản nhiên đối mặt. bất quá một bên hoang nguyên từ lâu không sợ, trực tiếp phản hỏi một câu, không phải vậy ngươi cho rằng các chủ để hắn ngồi ở chỗ này là làm gì? chỉ là nghe các ngươi nói chuyện. cổ linh quân cao mày, tuy là không vui, nhưng cũng không dám nhiều lời. bây giờ yên vân các bằng là chia làm rồi ba cái phép phái, hoang nguyên dẫn dắt minh đao dòng chính, hắn cùng ám ảnh giảm một cái hàng ngũ, vệ môn môn chủ cùng lao thái trung lập. hoang nguyên lại là nói rằng, nói chung, các chủ mệnh lệnh chính là như vậy, chờ hắn trở về, ta cũng cảm thấy nên như vậy, như hắn vẫn không trở lại đây, cổ linh quân lớn tiếng quát hỏi, nếu như ta vẫn không trở lại, liền để ngươi đến làm các chủ đi. Tiếng nói vừa dứt, nghe thấy ầm một tiếng vang lớn, cửa lớn mở rộng, minh đao nhanh chân đi vào, nhìn cổ linh quân chậm rãi hỏi, ngươi là như thế nghĩ tới sao? Mặt không hề cảm xúc, mắt vô thần quang, nhưng chính là như vậy, trái lại càng làm người run sợ, cảm giác được rồi hơi thở của cái chết. mạnh như cổ linh quân cũng là vội vàng túi đầu, lại lắc đầu, không dám. giờ khắc này trong lòng hắn run mạnh, vừa nãy, minh đao đi vào trước chính mình dĩ nhiên không có nhận ra được nửa điểm khí tức, chuyện này ý nghĩa là thực lực của hai người đã có có một cái chất trên lệnh, trừ phi có thể thắng vì đánh bất ngờ, không phải vậy ở chính diện chiến trường, chính mình sẽ không bao giờ tiếp tục nửa điểm phần thắng. các chủ, trang viên ngoại cùng mặc vẫn vội vàng chạm lên. minh đau khoát tay háo một cái, ở nhìn cổ linh quân cùng ám ảnh giả nói rằng, mặc dù nói là cường giả vi tôn, nhưng ta biết các ngươi đối với ta còn không là tâm phục khẩu phục. bây giờ vừa vặn là cơ hội rồi, lại nhìn có người nói, nếu bọn họ dục giả dịch, vậy thì khai chiến đi. Bàn cổ đại lục cần một cái tân vương rồi. Chương 376, bước thứ nhất. Ma môn. Ma môn có 5 tông, Thiên Ma tông, Linh Lung tông, Đan Thạch tông, Quỷ Sát tông còn có kỳ môn. Am hiểu đạo thuật, am hiểu ám sát, am hiểu trận pháp, am hiểu đan dược, có thể nói là chủ đáo. Vì lẽ đó từ khi Ma môn thành lập sau khi bất luận thời đại kia, đều không người nào dám coi thường Ma môn này một phe thế lực. Mà trong đó nổi danh nhất chính là Thiên Ma tông, bởi vì đây là một cái ra ma chủ nhiều nhất tông môn, cũng là công nhận Ma môn thực lực mạnh nhất một tông thứ yếu chính là đan thạch tông, không nói đan dược làm sao lợi hại, chỉ nói một điểm, cửu dương chân kinh bên trong đàn kinh ngay khi liền ở đây nơi, liền đủ để lệnh người trong thiên hạ liếc mắt. gần nhất ma môn phi thường náo nhiệt, liên tiếp phiên đại chiến hạ xuống, đế quốc nguyên khí đại thường, thiên đạo mình cũng là thường gần động cốt. tuy rằng có người nói lộc môn sơn nhân thương thế đã tốt lắm rồi, có thể thiên pháp môn môn chủ chết rồi, ngũ binh minh cũng là tinh nhuệ mất hết, hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có ất thái môn cung phương sĩ đảo có thể hai người này thế lực là sương tên đảm đương không nổi người dẫn đầu, đắc thế còn có thể phụ một tay. Thất thế chính là không lên tiếng loại kia, đặc biệt là Thiên Pháp môn môn chủ là Tà Linh đạo quân sự truyền ra sau, toàn bộ Thiên đạo Minh nghi thần nghi quỷ, mỗi một người đều dùng không tên trong lòng đối xử những môn phái khác người, cho tới yên vân các, cũng là tử thương vô số, liền ngay cả Tà Linh đạo quân cũng bị người chém giết. tuy rằng thắng được người là Trần Vị Danh, nhưng bây giờ Trần Vị Danh tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, một phen chiến tranh hạ xuống, cuối cùng người được lợi chính là cái này chưa từng ra tay ma môn. ở lơ đãng dưới sự dẫn đường, lượng lớn khắp nơi tu sĩ tiến vào nhập ma môn, trở thành rồi trên vùng đất này người mới. Thiên Ma Tông, Ma Môn thực lực tăng mạnh, làm là tối cường tông môn, tự nhiên cũng thành rồi rất nhiều tân nhập Ma Môn tu sĩ đệ nhất lựa chọn. Tông môn vị trí Định Hải Phong Hạ thành thị trở nên cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi tu sĩ đều là đến rồi nơi này. Có lúc thật không thể làm anh hùng, mạnh mẽ ra mặt lại có gì ý? Có mới vừa vào Ma Môn tu sĩ ở Tiểu Lâu cao tầng lên lắc đầu cảm thán, anh hùng cơ bách chiến chết rồi, anh dũng lộc môn sơn nhân cũng tổn thương, không sợ trần vị danh không rõ sống chết. Nói chung trong cuộc chiến tranh này ra mặt người đều không có kết quả gì tốt. Không biết lần này. Ma môn có phải là lại muốn sinh ra ma chủ? Có người than nhẹ, mà cái này cũng là phần lớn người đến định hải phong nguyên nhân. Dưới tình huống như thế, Ma môn xuất hiện một cái ma chủ độ khả thi rất lớn, mà có khả năng nhất xuất hiện ma chủ tự nhiên chính là này Thiên Ma Tông rồi. Thiên Ma Tông thu người là rất nghiêm ngặt, hàng năm chỉ có một cơ hội. Bất quá nên cảm giác được rồi gần đây tình huống, vì lẽ đó tuyên bố sắp sửa đặt cách lại thu một lần người, người người đều đang đợi bắt đầu. Ma chủ tự nhiên là muốn ra, có thể cũng chưa chắc là từ nơi này ra a. Trong hiệu lâu đột nhiên có người cười nói, lập tức hấp dẫn lượng lớn ánh mắt nhìn sang một người mặc áo đen người thanh niên trẻ ngũ quan thanh tú rất là anh khí vưng cá chén lớn rượu mặt mỉm cười khiến người ta cảm thấy cao thâm khó giỏ trên tiểu lâu nhất thời không nói gì một ít tới gần chút người mau mau hơi di chuyển để cho mình cách người này xa một chút nếu như vậy ở những nơi khác nói tự nhiên không ngại có thể ở này ở này định hải phong hạ nói như thế chính là dẫn hỏa rồi có thể nam tử này nhưng là không để ý chút nào một chén chén uống hứng thú rất tốt thấy người này như vậy có kẻ tò mò cười hỏi các hạ nói như thế vậy ngươi cảm thấy này mà chủ nên từ chỗ nào ra Quỷ sát tông sao? Nam tử mặc áo đen lắc đầu, quỷ sát tông không được, một cái chỉ thích ở sau lưng lén lén lút lút tông môn, làm sao có thể làm rồi ma chủ thân phận? Nếu bàn về sát thủ năng lực, thuốc ngựa cũng không sánh được yên vân cát, cái này tông môn không đủ phân lượng. Quỷ sát tông không được, chẳng lẽ là linh lung tông? Lại có người hỏi dò. Nam tử mặc áo đen giơ ly rượu lên, ở trong tay chuyển động, một đám nữ nhân mang chửi đồng, nói nhau nhau giá còn có thể, phải làm ma chủ cũng không có cái kia hùng phong. Ha ha, một tên tráng hán cười lớn một tiếng, này ba cái tông môn không được. Nếu ngươi nói là Đan Thạch tông cùng kỳ môn, vậy thì thực sự là làm trò cười cho người trong nghề rồi. Tự nhiên cũng không phải bọn họ. Nam tử mặc áo đen cười lớn một tiếng, kỳ môn người từ trước đến giờ không đủ tư cách, Đan Thạch tông mà, ra rồi có bản đan kinh đáng giá vừa nhìn, lại cũng chỉ có thể luyện luyện ăn rồi. Phải làm ma chủ, còn không đủ tư cách. Tiểu Lâu một tính, lập tức mọi người cười to, một người chỉ vào nam tử mặc áo đen nói rằng, điều này cũng không được, vậy cũng không được, Ma môn tổng cộng mới 5 tông, ngươi chẳng lẽ muốn tìm ra thứ tông hay sao? Thứ 6 tông tự nhiên là không có. Nam tử mặc áo đen lắc đầu cười nói, uống rượu trong chén, nắm bắt chén rượu chậm rãi nói, có thể này ma chủ là những nơi khác đến đây. Những nơi khác? Có người lớn tiếng reo lên, đừng đùa rồi. Nam tử mặc áo đen hơi mỉm cười nói, ta nhưng là nói rất nghiêm túc, nhiều năm như vậy rồi, ai quy định rồi ma chủ nhất định phải từ ma môn năm sản sinh sao? Mọi người sử sở, cánh là không nói gì. Ma chủ từ ma môn năm tông sản sinh là một loại quy luật, cũng là tiệm thức rồi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đương nhiên là không có nhân quy định quá. Quy củ rất đơn giản, cường giả là vương, hơn nữa mạnh hơn quá rất nhiều loại kia người nào dám ở này nói ẩu nói tả quát to một tiếng có lượng lớn thiên ma tông tu sĩ tới rồi nam tử mặc áo đen luôn ngữ đã sớm bị phụ trách kiến thức tình huống thiên ma tông đệ tử truyền đi tới như vậy lúc nô chốt thêm vào ma môn tác phong há có thể khiến người khác ở địa bàn của chính mình nói tông chủ không phải rất nhiều tu sĩ một bộ sớm biết sẽ như vậy giáng dấp đều là xa xa thoát đi phòng ngừa gặp thay bầy và gió ma môn tác phong cũng lười nhiều lời một cái không minh kỳ tu sĩ đầu lĩnh mang theo một đám đồ tử đồ tôn hướng về phía nam tử tóc đen dưới tới tuy rằng không phải nhiều đáng sợ đội hình nhưng có cá không minh kỳ tu sĩ toạ chấn cũng là không phải bình thường rồi. có thể nam tử tóc đen kia nhưng là không chút hoang mang, một tay nắm bắt chén rượu, một tay kia tùy ý vung lên, chân khí khuấy động trong lúc đó, tất cả mọi người đều bị xông ra ngoài, bao quát tên kia không minh kỳ tu sĩ. toàn bộ tiểu lâu trong nháy mắt lại là một tĩnh, những kia chờ xem trò vui tu sĩ đều há to miệng, một mặt thật thở, lại không người dám cười. có thể một cái tát đem không minh kỳ tu sĩ cấp đánh ra đi, không nghi ngờ chút nào, nam tử tóc đen này không phải độ kiếp kỳ cũng cách biệt không xa rồi, trừ phi cùng cảnh giới tu sĩ. Không phải vậy ở địa tiên giới không người nào dám đi cười nạo độ kiếp kỳ tu sĩ. Lúc này định hải phong lên vừa vặn hắc quang phun trào, tràn ngập mây xanh, phản phất một vầng mặt trời đen từ trên đỉnh ngọn núi thăng lên, một luồng mạnh mẽ chân khí từ trên núi dâng lên, gặp lại một bóng người xuất hiện ở thạch thê đỉnh đầu trong sân môn. Khí tức trung thiên, can quét tứ phương, chính là này một đời thiên ma tông tông chủ bang thịnh, tông chủ hiện thân, tự nhiên hấp dẫn rồi ánh mắt của mọi người, liền vừa nãy tiểu lâu sự tình cũng bị làm nhạt. Thiên ma thần uy, hoành hành tứ phương. Bang thịnh mới vừa mở miệng, đang muốn cố làm ra vẻ nói chút gì. Nhưng là đột nhiên nghe có người là lớn, Bàng Tông chủ hứng thú rất cao à. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy rõ một trận tử vong khí phóng lên trời, nam tử tóc đen đi từ từ đến rồi cựu lâu bên dưới, bưng một chén lĩnh rượu, quay về trên đỉnh núi Bàng Thịnh làm cá xin mời tư thế. Nhìn rõ ràng người này, Thiên Ma Tông Tông chủ nhất thời con ngươi co dù lại, lớn tiếng quát. Minh Dao. Chương 377, Tân đại chiến. Minh Dao hai chữ vừa ra, bốn phía một tĩnh, phản phất toàn bộ Định Hải Phong đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía nhìn nam tử tóc đen này. Đặc biệt là vừa nãy cái kia mấy cái trêu chọc quá người. Mai thành cuộc chiến, minh đao bại trận, Trần Vị Danh thanh danh chấn động mạnh, nhưng sẽ không có người coi thường hắn, đặc biệt là ở Trần Vị Danh đánh giết Tà Linh đạo quân sau, thanh danh của hắn không giảm ngược lại tăng. Rất nhiều người đều biết đến, mai thành cuộc chiến không phải hắn yếu, mà là nhân làm đối thủ quá mạnh mẽ. Dù sao Trần Vị Danh đã trở thành rồi địa tiên giới duy nhất một cái đi ngược chiều phạt tiên hoàn thành công người. Bây giờ ở nhạy cảm như vậy thời điểm, người này xuất hiện ở nơi này, sẽ phát sinh cái gì, không người nào có thể nghĩ đến, nhưng không nghi ngờ chút nào. Tất nhiên sẽ là một hồi đại bao táp. Khí phách hăng hái thiên ma tông tông chủ cũng là trở nên biểu hiện trở nên nghiêm túc. tiên minh đao luôn luôn đều là cùng trần vị danh hành giả đánh đồng với nhau. Bây giờ hành giả đã giết tiên, cái kia minh đao đây, có thể giết không được tiên, nhưng e sợ đã đến rồi lộc môn sơn nhân cấp bậc kia rồi. Tiên tính rồi một hồi lâu, thiên ma tông tông chủ mới chậm rãi hỏi, ngươi đến đây để làm gì? Minh đao khẽ mỉm cười, thích gặp thời loạn là rồi, ta cảm thấy a, ma môn nên muốn ra cá ma chủ. Nhất thống bắc vực, quét sạch tứ phương, kết ngàn vạn đại quân, ra binh mã cổ đạo, cỡ nào khí phách hăng hái. Bang tông chủ, ngươi cảm thấy cảm giác này làm sao?" Thiên Ma Tông tông chủ mặt không hề cảm xúc, từ từ nói đến, cảm giác tự nhiên là được, nhưng ta hy vọng là chính mình hoàn thành, có thể không cần các ngươi liên vân cắt trợ giúp. Trợ giúp? Không, ngươi hiểu lầm rồi." Minh Dao lắc lắc đầu, cười nói, "Ta nói đúng lắm, cái này ma chủ, để cho ta tới làm." Thiên Ma Tông tông chủ trên mặt chân mày cau lại, trong mắt tức giận lóe lên, "Đây là ma môn sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi." Minh Dao cười lớn một tiếng, "Ma môn ma chủ đều là xuất từ Ma môn Nam Tông, nhưng ngày hôm nay ta cảm thấy có thể sáng tạo một đoạn tân lịch sử rồi. nói như vậy, ngươi là chủ ý đã định rồi. thiên ma tông tông chủ chậm rãi nói, rồi tay một cái, trường đao ở tay. dựa theo hai người bọn ta nơi quy củ đến, người thắng làm vua, bại giả không nói gì. minh đao xong chỉ sờ một cái, chén rượu tạo thành rồi bột phấn, thân hình lóe lên, phóng lên trời, tử vong hắc đao ở tay, một cái đại minh đao, hóa thành một thanh núi liền đất trời thiên đao từ trên trời giáng xuống, quay về thiên ma tông tông chủ tới. thật mạnh. thiên ma tông tông chủ con ngươi co rụt lại, trong lòng hàn ý tư sinh, trước tiên đã làm ra rồi phản ứng không dám gắng đó nữa, trực tiếp né tránh. ầm, ở... ngập trời nổ vang, đại minh đao vững chắc chém xuống ở đỉnh hải phong lên. có hồ sơn trận pháp khởi động, hóa ra sức phòng ngự, nhưng là trong nháy mắt bị chém phá, lại nghe được nổ vang, đất rung núi chuyển, nhật nguyệt tạm đạo, tất cả mọi người cảm giác được rồi đại địa đang di động, các núi khắp nơi, đá vụn bắn tung trời trong lúc đó, xuyên thấu qua tầng tầng khói bụi, nhìn rõ ràng tình cảnh trước mắt sau, nhất thời giật nệ cả mình. to lớn ca hải phong, dĩ nhiên là bị minh đao trực tiếp chém thành rồi hai nửa. ha ha, sảng khoái. minh đao hét dài một tiếng. Chém không phải cựu Dương Sơn, nhưng tương tự đã nghiền. Ngày xưa Lý Thanh Liên một chiêu kiếm bổ ra cựu Dương Sơn, thành vì thiên hạ ca tụng, thậm chí dẫn được vô số người trẻ tuổi trong lòng sao động muốn nói theo, đáng tiếc bọn họ có thể đánh cho đều là vô danh ngoài sơn, không có chút ý nghĩa nào. Có thể đánh súng như thế một tòa danh sơn, tự Lý Thanh Liên sau khi cũng chỉ có mình đau rồi, từ vong hắc đao dơ lên cao, nhật quang soi sáng, từng tầng từng tầng hắc ám ánh sáng từ trên trời giáng xuống, phản phất thành rồi một vầng mặt trời đen, quang chiếu bát hoàng, đem chiếu dội nơi hóa thành từng mảng từng mảng màu đen sa mạc sức mạnh của cái chết thu gặt linh hồn tức giận. Bàng thịnh, không bí phụ, liền trở thành ta vương giả trên đường đạo thứ nhất chết hồn đi. thét dài liền thiên, vương tuyên ngôn thông cáo thiên hạ. đế quốc tây nam, đế quốc tinh kỳ phiêu phiêu, đại quân ác cảnh. năm đó tình hình trận chiến bất lợi, không thể làm gì vứt bỏ rồi lượng lớn lãnh thổ. bây giờ thế cuộc biến thiên, đã đến rồi có thể thu phục thời điểm. cơ bách chiến tuy rằng chết trận, có thể tà linh đạo quân cũng là bỏ mình. không có hai người này hàng đầu sức mạnh, đế quốc độ kiếp kỳ tu sĩ hay là muốn vượt qua điên vân các bây giờ thế cuộc tốt đẹp, quân chia thành ba đường. Tiến quân thần tốc, bất quá mấy tháng thời gian, đã đoạt lại rồi quá bán lãnh thổ. Một tòa cô sơn lên, linh quân tử gia Hoàng sư nhìn chăm chú phía trước, tâm tư lưu chuyển. Mấy tháng hạ xuống, đều không có gặp phải gia dáng chống lại, chiếu như vậy xem ra, đồ đại không giả, tà linh đạo quân chết rồi, Yên Vân các e sợ rơi vào rồi nội loạn, không cách nào chung một chiến tuyến đến rồi. Có phải là muốn cùng với những cái khác ba nhà thương lượng một chút, lần này không chỉ là muốn bắt trở về mất đất, còn muốn đưa tới thiên đạo minh hợp tác, một lần đánh vào ác nhân cốc thậm chí Cửu Dương Sơn, triệt để rút đi Yên Vân các cái này bản cổ đại lục cũ ác tính. Suy tư sau khi đang muốn người truyền tin, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến từng trận cảnh báo tiếng cái lệnh có kẻ địch tập kích. Như vậy gấp gáp, không phải người bình thường mã, thần thức quét qua, nhất thời cả kinh, là độ kiếp kỳ khí tức. Lúc này cũng không dám kéo dài, vội vàng bay lên trời vọt tới. Đến rồi phía trước sau khi, mới bỗng nhiên phát hiện, cũng không có địch đại quân người, đối phương chỉ đến rồi một người, có thể lại một cái người, nhưng là khiến người ta không dám kinh thường. Độ kiếp kỳ sát thủ vẫn là một cái danh tiếng cực hưởng độ kiếp kỳ sát thủ, Hoang Nguyên, sóng lớn đào xa, năm tháng bên trong. Anh Hùng Hào Kiệt đều là tầng tầng lớp lớp, một đời tiếp một đời. Nay một đời, từ lúc trước anh tài xuất hiện lớp lớp, đến kịch liệt cạnh tranh, mà bây giờ, thiên phú nghị lực không đủ giả như cơ thừa tín đám người đã đến rồi nấc thang thứ hai, nhất là đột xuất 3 người thì lại đều là từ Yên Vân cấp đi ra. Hoàng Nguyên danh tự này, xưa nay đều là cùng Minh Đao cùng hành giả đồng thời bị người nhắc lên. Bây giờ đối phương rủ cho chỉ đến rồi một người, cũng là không dám xem thường, nếu như ngày xưa Lộc Môn sơn nhân, một cái cường giả đủ để đỉnh quá thiên quân mã. Từ gia hoàng sư cẩn thận đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chỉ chờ đối phương đánh tới, cũng không định, Hoa Nguyên cũng không có ý xuất thủ, chỉ là lơ lửng ở không trung, rất xa nhìn. Chỉ cần mình tới gần, đối phương liền lùi về sau, chỉ cần mình dừng lại, đối phương liền dừng lại. Nhưng dù là như vậy, cũng khiến lòng người bên trong vô cùng e rẻ, Đại quân tốc độ tiến lên ở bất chi bất giác chậm rất nhiều, đặc biệt là ở khí tức uy thế bên dưới, làm cho tất cả mọi người cảm giác trong lòng tốt nhất như bị đè ép từng tòa từng tòa sơn giống như vậy, dù cho có quân lệnh như núi, cũng sẽ không nhịn được từng cái từng cái ngẩng đầu đến xem. Trong lúc nhất thời, có loại thú nhỏ bị con cọp nhìn xuống cảm giác mặc dù là bên mình nhân mã càng nhiều cũng không thể thoát khỏi điều này làm cho tử gia hoàng sư trong lòng cực kỳ khó chịu đường đường đế quốc vương thất há có thể bị người như vậy đối xử trong lòng hơi suy nghĩ một chút liền muốn hạ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước liều mạng này trái mệnh lệnh còn chưa bắt đầu liền nghe đến liền người lớn tiếng quát báo vọt tới trước người sau người đưa tin một mặt tức sắc thấp giọng nói rằng bẩm báo tướng quân nguyên xoáy lệnh đại quân đình chỉ đi tới gấp rút tiếp viện phương bắc phương bắc tử gia hoàng sư sững sờ phương bắc xảy ra chuyện gì rồi ma môn nhất thống Ma chủ lĩnh đại quân gia binh mã cổ đạo, hướng vương đô đánh tới. Cái gì? Tử gia hoàng sư kinh hãi, mới ra ma chủ, chuyện khi nào, là ai? Cái kia người đưa tin sắc mặt biến đến cực kỳ quái lạ, chậm rãi phun ra hai chữ. Minh ao, chương 378, đế quốc nguy cơ. Minh ao, ma chủ. Này đáp án để tử gia hoàng sư sướng sở, ngạc nhiên đứng ở không trung, nửa ngày không đến đáp lại. Một hồi lâu sau mới kinh ngạc toát lên một tiếng, người đùa gì thế? Thả cái gì cho má? Người đưa tin cúi đầu, tướng quân, tuy rằng khó có thể chi tâm, nhưng sự thực chính là như vậy. Minh Dao dùng thời gian một tháng đánh bại rồi Thiên Ma Tông Tông Chủ, Linh Lung Tông Tông Chủ, quỷ Sắt Tông Tông Chủ, Kỳ Môn Môn Chủ dùng trận pháp bị nhốt hắn nửa canh giờ, liền bị phá trận. Đan Thạch Tông căn bản không dám chống lại, trực tiếp đầu hàng. Nói chung, hắn liền thành rồi Tân Ma Chủ. Thời gian một tháng, nhất thống ma môn, nay ở tại hắn bất kỳ bên nào thực lực đều không thể nào làm được. Khí tiết thứ này tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Có thể ở ma môn, chuyện như vậy quá bình thường rồi. Chỉ cần làm cái kia thực lực cá nhân vượt qua những tông chủ này quá nhiều, có thể đạt đến nghiền ép thức hiệu quả này quân không có chi tiết xa đoạn tu sĩ tất nhiên vân tử tập ảnh càng nghĩ càng nhiều tử gia hoàng sư vớt cái chán đột nhiên cảm giác được một trận chóng vắng đầu cực kỳ khó chịu đây là một cái chuyện đáng sợ đế quốc giám đại quân xuôi nam cũng là bởi vì đều biết chỉ cần không ra ma chủ ma môn mãi mãi cũng được không rồi đại sự nhưng hôm nay bị minh đau như thế rút tuổi dưới đáy nổi liền hoàn toàn khác nhau rồi ma môn đại quân bị tụ tập gia binh mã cổ đạo bất quá một tháng liền có thể giết tới vương đô nếu không gấp rút tiếp viện vương đô tất nhiên sẽ luôn hãm nhưng nếu gấp rút tiếp viện, cách đó không xa hoang nguyên chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục bàng con rồi, kết quả đáng sợ đến mức nào? hắn còn có lựa chọn thứ ba, kế tục tiến công, đánh hạ ác nhân cốc, đánh hạ cựu dương sơn. có thể này thì lại làm sao? đế quốc cùng yên vân cắt một cái to lớn chỗ bất động, bọn họ là không có dễ, bọn họ có thể dễ dàng bỏ qua tất cả vật ngoại thân. ác nhân cốc, cựu dương sơn, đối với bọn hắn chỉ là cá lâm thời tụ tập địa, làm mất mặt chuyển sang nơi khác là được rồi. âm lưu, không, đây là dương lưu a. tử gia hoàng sư thở dài, biết rõ ràng kết quả nhưng không thể không bị nắm mũi dẫn đi. Nghĩ tới hồi lâu, rốt cục vẫn là thở dài một tiếng, thấp giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, lấy trăm người làm đơn vị, chính mình hoa phương pháp, phân tán rút về vương đô. Nhanh. Hắn không dám trực tiếp lui lại, như vậy hậu quả tất nhiên đáng sợ. Hắn có thể làm chỉ có thể như vậy, tận lực giảm thiểu tổn thất. Tuân mệnh. Người đưa tin gần đầu, vội vàng xuống truyền lệnh. Từ gia hoàng sư lợi cho không trùng, để cận vệ binh hết mức tụ tập đến rồi bên người, tất cả mọi người nhìn cách đó không xa Hoa Nguyên, thủ thế chờ đợi. Hữu Tâm bên dưới, Đại quân chia làm mấy vạn cỗ hướng bốn phương tám hướng tiến lên, đường cong đi tới, đi vòng núi lại, y đổ dấu giếm được Hoang Nguyên. Có thể là một người sát thủ, coi như là nhắm mắt lại, không nhìn tới Đại quân tiến lên phương hướng, chỉ là cảm nhận được sĩ khí cùng sát khí biến hóa, liền biết Đại quân toàn thể tình huống. Một khi Đại quân Đế quốc lui lại, liền ra tay truy kích. Đây là Minh Đao đi mà môn trước lưu ra lệnh, Hoang Nguyên không nghi ngờ có hắn, nhưng tụ chân khí một quyền hành trên đất, thổ chi đạo văn dường như thủy lên gợn sóng tản ra. Một trận ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, phạm vi mấy trăm dặm đại địa như sống bình thường bắt đầu hơi động. Giết. Từ gia hoàng sư ra lệnh một tiếng, dẫn cận vệ binh bay về Hoang Nguyên giết tới. Giết. Cùng thời khắc đó, lượng lớn sát thủ từ bốn phương tám hướng giết ra, chiến trường lập tức rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Đế quốc Vương Đô, một cái thành thị vượt quá vạn năm, thì sẽ bị gọi là vạn năm cổ thành, mà Đế quốc Vương Đô tuyệt đối là toàn bộ trên đại lục bản cổ lịch sử lâu dài nhất một tòa thành thị, bởi vì nó đã tồn tại 8 triệu năm. 8 triệu năm trước, Tà Linh đạo quân bất ngờ tiến vào địa tiên giới, cùng trấn nguyên tử đánh cá long trời lở đất, hủy diệt rồi trên đại lục bản cổ vượt quá 9 phần 10 độ vật. Hết thể thành thị hóa thành rồi phê tích, đều không ngoại lệ. Sau khi đế quốc vương thất tìm tới rồi cổ miếu, gần đây thành lập rồi thành thị, như vậy mới có hôm nay vương đô. Đế quốc thổ địa đều có thể có xá hiểu được, chỉ có vương đô tuyệt đối không thể từ bỏ. Mà những thế lực khác một khi công kích vương đô, liền mang ý nghĩa muốn cùng đế quốc vương thất một quyết sinh tử. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, mặc kệ thế lực kia cùng đế quốc vương thất phát sinh mâu thuẫn, đều sẽ không dễ dàng đi tổng cộng vương đô, trừ phi là có ma chủ xuất hiện. Mà bây giờ, lại là như vậy. Tân ma chủ dẫn đại quân nam gia binh mã cổ đạo một đường đấu đá lung tung, trực tiếp giết tới rồi Vương đô bên ngoài. Ma môn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, mấy chục triệu nhân mã, trực tiếp vây nốt rồi hơn nửa Vương đô. Tay cầm trường đao Thiên Ma tông tông chủ đứng ở Vương đô chủ ngoài cửa thành cung trung, dưới chân có mấy ngàn thi thể, đều là tàn chi đứt tay, không ra hình dạng gì. Nhìn hướng cửa thành, lớn tiếng quát, "Bàng Thịnh ở đây, có thể có người dám đi ra đánh một trận." Lấy Vương thất thân phận gốc gác, lấy Vương đô địa vị trọng yếu, thành lập thời gian, tự nhiên là các loại phòng hộ đại trận, cực kỳ bất phạm. Lại loại bỏ bản cổ thần miếu cùng oa hoàng cung điều kiện tiên quyết. Toàn bộ bản cổ đại lục phòng hộ đại trận, có thể so với nơi này đánh đồng với nhau sẽ không vượt quá 3 cái. Bây giờ toàn bộ đại trận bị toàn lực tôi thúc, như chỉ dựa vào Thiên Ma Tông tông chủ một người, sợ là không có mấy tháng không thể tấn công vào đi. Đế quốc hoàng sư có thể đến đều đến rồi, giờ khắc này toàn ở cửa thành lên, cách trận pháp nhìn bên ngoài thành. Đối mặt Thiên Ma Tông tông chủ khiêu khích, bọn họ thật tốt không biện pháp. Cơ Bách chiến bỏ mình, mặc dù là mạnh nhất hoàng sư, cũng nhiều nhất cùng Thiên Ma Tông tông chủ đánh cân sức ngang tải, Nhưng đối phương mạnh nhất cũng không phải là Thiên Ma Tông tông chủ mà là cái kia ngồi ở cách đó không xa trên chiến xa Minh Đao. Bọn họ không hiểu Minh Đao vì sao chỉ vì không công, nhưng kéo dài thời gian đối với bọn hắn có lợi. Chỉ có thể nhìn Thiên Ma Tông Tông chủ tại ngoại biên khiêu khích. Trên chiến xa, Minh Đao bán nằm ở một tấm da hổ lên, nhắm mắt lại, tắm nắng. Không ít Ma môn tu sĩ nhìn nơi này, tuy rằng không rõ cố, nhưng không người nào dám nói cái gì. Cương giả thế giới, không có thực lực liền không có tư cách nghi vấn. Cạnh chiến xa, một cái thức tha cô gái mặc áo đen cười duyên một tiếng. Ma chủ bệ hạ, ta có một kế có thể để đế quốc những này con rùa đen rút đầu chính mình chạy đến. Này cách đó không xa chính là bọn họ tổ miếu, trận pháp phòng ngự xa xa không sánh được vương đô. Chúng ta bắt tổ miếu, toàn bộ chuyển tới nơi này, tùy tiện làm chút gì tiết độc hành vi, bọn họ dĩ nhiên là sẽ lao ra rồi. Những này vương thất đệ tử à, cũng không cách nào chịu đựng bọn họ tổ tiên chịu nhục, ngu xuẩn vô cùng. Cô gái này là Linh Lung Tông tông chủ, được xưng dạng đường, tuy rằng tên rất đu, có thể phương thức chiến đấu nhưng là cực kỳ bá đạo, tu luyện sẽ rách đạo văn, thực lực phi phàm. Tuy rằng nàng đến hiện tại đều có loại xem trò vui tâm tư có thể minh đao chỉ vì không công đại quân đóng quân ngoài thành mấy tháng chúng quy vẫn để cho nàng có chút không kiềm chế nổi rồi này không gọi ngu xuẩn đây là khí tiết minh đao lắc lắc đầu biện pháp không sai bất quá không ý nghĩa này vương đô ta muốn phán nó dễ như trở bàn tay dưới cái nhìn của ta ra rồi hành giả cũng hoặc là một số thượng cổ kỳ trận bất kỳ cái gọi là phòng hộ đại trận đều là một con lưỡi làm thịt con cọp nhìn như mạnh mẽ có thể một đao dưới đao đi chống đỡ không được bao lâu đã chết rồi ta không vội vã tiến công không phải không bắt được chỉ là đang chờ người mà thôi đang ai? Dạ Nương có chút ngạc nhiên, hành giả, hắn hiện tại như đến rồi, ta liền mãn bàn đều vua." Minh Nao cười nói, "Ta đang đợi một cái đại biểu rồi cái gọi là chính đạo sĩ khí người, chỉ cần đánh bại hắn, tất cả liền đều ở trong lòng bàn tay rồi." Dạ Nương hơi suy nghĩ một chút, đống nhiên tỉnh ngộ, "Hắn, đúng, hắn." Minh Nao đống nhiên mở mắt ra, nhìn Đông Vương, "Hắn đến rồi." Chương 379: Sống sót truyền thuyết. Khí tức như núi, hóa thành mây tiến chạy trồn mà đến, một bóng người cắt phá trời cao, vọt thẳng đến rồi đại quân cùng Vương đô trong lúc đó, Khí thế hừng hực, tích uy vị trí, dù cho cũng không có làm công kích tư thái, cũng làm cho Thiên Ma Tông Tông Chủ đều không tự chủ được lùi về sau rồi mấy bước. Thiên hạ này có thể làm cho Thiên Ma Tông Tông Chủ kiên kỵ như vậy người không nhiều, mà Lộc Môn Sơn Nhân chính là một người trong đó. Dù cho người đàn ông này thua ở rồi tà linh đạo quân trong tay, thân thoại bị đánh vỡ, nhưng ẩn giật kiếm truyền thuyết vẫn luôn làm người sợ hãi. Ngươi, ngươi, Thiên Ma Tông Tông Chủ muốn nói điều gì, lại phát hiện Lộc Môn Sơn Nhân căn bản cũng không có nhìn hắn, chỉ là nhìn cách đó không xa trên chiến xa minh đao. Không khỏi trong lòng giận dữ. Trường đao run lên, đã nghĩ làm chút gì, minh đao nhưng là đúng hắn khoát tay háo một cái, thân hình nói lên, đã đến rồi bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói rằng, dẫn dắt đại quân, lùi lại 500 trăm dặm, không có mạng của ta lệnh, không từng chiếm được đến. thiên ma tông tông chủ không dám phản kháng, gật gật đầu, liền lùi xuống, sau đó đại quân xuất phát, hướng 500 dặm ở ngoài lùi lại. minh đao lúc này mới nhìn về phía lộc môn sơn nhân, túi người hành lễ, vạn bối minh đao, xin đợi tiền bối đã lâu rồi. lộc môn sơn nhân nhìn minh đao, khe nhũ mày, ngọn lửa chiến tranh mới vừa tức, ngươi lại gây chuyện, gây nên làm sao? ngọn lửa chiến tranh không phải là ta nhén lửa. Minh Dao khe khẽ thở dài. Nếu như ta không có đem ma môn nhét vào dưới trướng, không có nam gia binh mã cổ đạo, không có đem đại quân giết đến chỗ này, nhưng hiện tại thiên hạ lại là cục gì thế? Đại quân đế quốc vây kín, thu phục cố thổ. Làm cố thổ thu phục sau khi, bọn họ sẽ không liền như vậy dừng lại, mà sẽ chọn kế tục xôi nam. Ta linh đạo quân bọn mình, yên vân các tinh nhuệ tổn thất nặng nề. Đây là diện trừ yên vân các này có thể ưu át tính cơ hội tốt nhất. Mà thiên đạo minh cũng sẽ không chỉ là xem của vui, nhưng đế quốc lựa chọn kế tục suối nam. Mục tiêu nhắm thẳng vào ác nhân cấp hoặc là Cựu Dương Sơn thời điểm, Thiên đạo minh tất nhiên sẽ từ Đông Bắc mà đến, giết vào Yên Vân các địa bàn cùng Đế quốc liên thủ. Ma môn cái thế lực này, nếu như không có ma chủ nhất thống, người hy vọng hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khẳng định là không, có hy vọng, nhưng bỏ đa xuống giếng chuyện như vậy, bọn họ đều là tổ sư cấp bậc. Kết quả là, ba thế lực lớn vây công Yên Vân các, chúng ta những sát thủ này sắp thành chó mất chủ. Cùng với nói là ta phát động chiến tranh, chẳng bằng nói là ta yêu cầu tự vệ. Lộc Môn Sơn nhân nhất thời không cách nào phản bác, hắn không thích chiến chiến nhưng không có nghĩa là không có kiêu hùng chi ý nghĩ. Như Minh Đao không có binh hành hiểm chiêu, trở thành ma chủ, thế cốt sẽ như đối phương từng nói, Yên Vân các coi như không cách nào bị nhổ cỏ tận gốc, trong thời gian ngắn cũng đem không còn tồn tại nữa. Trầm mặc chốc lát, chỉ có thể nói nói, bây giờ ngươi đã hóa giải, có thể kết thúc rồi. Kết thúc? Minh Đao lắc đầu, đừng đùa rồi, chiến tranh là quá ra ra sao? Là có thể cảm thấy hành liền đánh, cảm thấy không xong rồi liền đỉnh. Chiến tranh là hung thú, ai đều không cách nào khống chế. Nếu như hôm nay đổi làm là bọn họ chiếm cứ như thế, bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Không nói những ngày rồi, ta ở đây vây thành 3 tháng, không phải vì dồi dọa bọn họ, chỉ là vì đan tiền bối lại đây. Minh Đao từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc quay về Lộc Môn Sơn nhân ném tới, đây là đan thạch tông cứu mạng đan dược, rất là quý giá. Tiền bối trong cơ thể thương thế được rồi thất thất bát bát, như thêm vào đan dược này, một ngày liền có thể phục hồi như cũ. Tiền bối nếu như cảm thấy Vãn bối không phải nham hiểm chi nhân, tính xin ăn vào. Lộc Môn Sơn nhân cầm đan dược, ngửi một cái, lại một mặt không rõ nhìn Minh Đao hỏi, người đây là ý gì? Minh Dao cười nhạt, cao thân khó giỏ", tiền bối ăn vào ta sau đó tự nhiên nói cho nguyên nhân việc này rất trọng yếu lộc môn sơn nhân không nghi ngờ có hắn đem trong bình đan dược đổ ra trực tiếp ăn vào chân khí vận chuyển bắt đầu điều động dược hiệu cất bước toàn thân cái kia một ngày ta linh đạo quân đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn chưa chết đã là rất may thương thế đã khôi phục rồi thất thất bát bát nhưng không có nghĩa là tiếp tục nữa liền có thể hoàn toàn khôi phục hiện nay thiên hạ e sợ cũng chỉ có nắm giữ đan kinh đan thạch tông có thể luyện chế ra trợ hắn chữa thương dược đến tuy rằng hắn không rõ ràng ở trước mắt lập trường minh ao tại sao phải cho chính mình đan dược giúp đỡ Nhưng trực giác nói cho hắn, khôi phục rồi thực lực đối với mình càng có lợi. Hắn toàn lực điều tức chữa thương trong lúc đó, Minh Dao cũng không có quấy rầy, chỉ là ở một bên nhìn, lặng lặng chờ đợi. Vốn là Dương cung Bạt Kiếm Vương đô trước, xuất hiện rồi quỷ dị yên tĩnh. Hai cái người mạnh nhất, một cái ở chữa thương, một cái đang đợi, Song Phi nhân mã xa xa nhìn, không có người nào dám lên tiếng. Một ngày, chính là ngày thứ hai vào buổi trưa, Quên quần ở Lộc Môn Sơn nhân trên người từng tầng từng tầng sương mù biến mất, trong cơ thể vết thương cũ rốt cục hoàn toàn khôi phục rồi. Nhưng Lộc Môn Sơn nhân tâm tình cũng không có tha lỏng. Bởi vì hắn phát hiện mình đoán không ra Minh Đao Tâm Tư, đây là một cái chuyện rất nguy hiểm. Nhìn trước mắt người, trầm giọng nói rằng, "Ta được rồi, ngươi nói đi." Minh Dao chậm rãi xoay người, dỗi người một chút, chậm rãi nói, "Chiến tranh đã bắt đầu, cái kia liền sẽ không dễ dàng kết thúc." Mỗi một đời ma chủ mục tiêu đều là quét ngang bản cổ đại lục, hoàn thành một cái vấn đỉnh ngôi cửu ngũ vĩ nghiệp. Ta này ma chủ tuy rằng đến là tù, nhưng mục tiêu cũng là như thế. Cái này bản cổ đại lục cần một cái tân vương rồi, mà cái này vương sẽ không từ vương thất bên trong xuất hiện. Muốn cùng thiên hạ là được sao? Lộc môn Sơn Nhân nói rằng, Trần Vị Danh từng nói ngươi cùng với những cái khác sát thủ không giống, xem ra là hắn nhìn lầm rồi. Ngươi cũng không phải một cái da nước bùn mà không nhiễm người tốt ta. Hắn muốn là thích xem sai người. Minh Đao cười nói, ta sai người đã nói với hắn, người không tốt xấu chi nhân, chỉ có lập trường không giống. Mà từ ta bước vào ma môn một khắc đó, ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu từ hôm nay, ta cùng hắn không còn là đồng nhất cá lập trường, mà cái này cũng là ta tại sao ở bực này ngươi tới nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, tay dưng lên, thử vong hắc đao ở tay. Truyền là bị khen ngợi đi ra vĩ nhân, sống sót bất hủ. Lý Thanh Liên sau này ngàn năm, chỉ có hai cái truyền thuyết, một cái là Tà Linh Đạo Quân, một người chính là ngươi, Lộc Môn Sơn Nhân. Truyền thuyết, đối với người bình thường mà nói, là đứng ở người tu hành đỉnh cao nhìn xuống thiên hạ thần thoại. Nhưng đối với chúng ta mà nói, nhưng là dũng tới khiêu chiến mục tiêu, là chúng ta muốn vượt qua sự kiện quan trọng. Các ngươi là một bức tường, chặn ở rồi phía trước, chúng ta muốn vượt qua đi, nhất định phải đánh bại các ngươi. Tà Linh Đạo Quân đã ngã vào rồi hành giả thủ hạ, truyền thuyết không lại, chỉ còn tiền bối một người ta có thể không cam lòng bị hắn bỏ qua, vì lẽ đó sẽ chờ ở đây ngươi rồi. Lộc Môn Sơn nhân uy, ngươi làm nhiều như vậy, chỉ là vì khiêu chiến ta. Một tấm chiến thư đưa đến Lộc Môn Sơn là được rồi. đương nhiên không ngừng. Minh Dao lắc đầu nói rằng, ta linh đạo quân sau khi thiên hạ này tu sĩ, ta không nhìn ra Tu Vi cũng chỉ có hành giả một người rồi. Lập trường thay đổi, ta cùng hắn đem trở thành kẻ địch. Nghe Văn Tiền Bối học được nửa chiêu Thanh Liên Kiếm Ca, hôm nay vọng vui lòng chỉ giáo. Trong khi nói chuyện, Minh Dao trong mắt thần quang đột nhiên trở nên kiên định, như không đón được Tiền Bối Thanh Liên Kiếm Ca. Ta liền đứng ở trước mặt hắn tư cách đều không có rồi. Tiếng nói vừa dứt, khí tức trung thiên, chỉ một thoáng, đất trời tối tăm. Chương 380, truyền thuyết cấp độ chiến đấu. Lộc Môn Sơn nhân như thần, là minh đao tiến vào chiến trường thời điểm, tất cả mọi người liền cũng đã linh cảm đến rồi hắn đem muốn khiêu chiến truyền thuyết. Chỉ là khi hắn bắt đầu thôi thúc chân khí thời điểm, tất cả mọi người, bao quát Ma môn tông chủ môn, vẫn là lộ ra rồi kinh ngạc. Lộc Môn Sơn nhân bị bại, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn truyền thuyết sự tích, dù sao hắn là thua ở rồi duy nhất tiên trong tay. Mấy năm trước cái kia một cuộc chiến tranh, Không có nhân là người thất bại, mặc kệ là sinh giả vẫn là người chết, đều là hào hùng. Không giống chính là, có thêm một cái người thắng trận mà thôi. Hành giả giết một cái truyền thuyết tà linh đạo quần, bây giờ cùng hắn nổi danh minh đao lại muốn khiêu chiến một cái khác truyền thuyết rồi. Khí tức cực tốc tăng lên, tử vong khí tràn ngập tứ phương, nối liền đất trời, khiến cho thế giới một vùng tăm tối. Phảng phất tất cả mọi người cùng vật đều biến mất rồi, bên trong đất trời chỉ còn dư lại rồi hai người bọn họ. Tay vừa nhấc, thần giật kiếm ở tay, cường giả khí tức va chạm, để lộc môn sơn nhân biết đối phương đã thành rồi tuyệt không kém gì chính mình tu sĩ không dám kinh thượng Người khát vọng công bằng nhưng có vẻ như vẫn là không công bằng lộc môn sơn nhân chậm rãi nói trong tay ta chính là tiên khí thời gian này tiên khí không nhiều lộc môn sơn nhân ẩn giật kiếm chính là cái này cũng là hắn có thể được công nhận vì là đệ nhất thiên hạ người trọng yếu một trong những nguyên nhân không sao cả minh ao nuốt miệng nở nụ cười ta nếu như không có pháp đánh bại nắm tiên khí ngươi tự nhiên cũng không cách nào đánh bại hành giả ta muốn thành bản cổ đại lục vương hắn là ta to lớn nhất chặn đường thạch lộc môn sơn nhân tựa hồ còn muốn nỗ lực khuyên bảo chậm rãi nói tính cách của hắn tựa hồ cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Có lúc ngăn cản không phải ý chí và tính cách. Minh Đao dừng rồi trên mặt vẻ mặt, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Phải làm vương, lại không thể có uy hiếp. Đến rồi một thế giới cao nhất, sự tồn tại của hán, chính là uy hiếp. Đây là ta không thể chịu đựng. Như tiền bối muốn tự tin thân phận, để ta mới chiêu, vậy ta liền không khách khí rồi. Tiếng nói vừa dứt, Tử Vong hắc Đao quyển tập Bàng bạc Tử Vong khí đánh tới, phàm phất, vung vãi rồi sức mạnh đất trời, cuốn lấy rồi nửa cái thế giới. Lộc Môn Sơn nhân rốt cục từ bỏ, ẩn giật kiếm lóe qua một đạo ánh sáng màu xanh dường như thiên địa hoàng quang tiến lên liên tiếp trực tiếp bổ vào rồi tử vong hắc hát đau lên ầm tử vong khí quyển tích đổ nát kiếm khí sung kích tứ phương phản phất một viên sao chổi đụng vào rồi một ngôi sao lên bùng nổ ra vô hạn năng lượng kinh khủng thời khắc này đừng nói một ít thực lực không đủ tu sĩ chính là những kia độ kiếp kỳ hoàng sư cùng tổng chủ môn đều là một mặt túc sắc thấp thỏm trong lòng bất an bất quá một chiêu cũng chỉ một chiêu liền để bọn họ cảm giác được rồi thực lực chênh lệnh loại kia trong nháy mắt bạo phát sức mạnh loại kia thiên địa bình thường như thế loại kia điên cuồng tốc độ cùng oanh kích nói là đồng dạng cảnh giới nhưng là đã là không giống trình độ sức chiến đấu rồi. Đặc biệt là những tông chủ kia môn, bọn họ ngay khi trước đây không lâu từng cái bại bởi rồi minh lao, tiến tới lựa chọn rồi đầu hàng. Nhưng vào giờ phút này, bọn họ phát hiện, trước đây không lâu chiến đấu đối phương căn bản là không hề sử dụng toàn lực, nhân vì chính mình không xứng. Đánh giá thấp đối thủ là đáng sợ, mà chí mạng nhất chính là tự cho là đánh giá cao rồi đối thủ lại phát hiện vẫn là đánh giá thấp. Cái này cũng là giờ khắc này lộc môn sơn nhân cảm giác từ trôi này tử vong hấp hát đau lên, hắn cảm giác được rồi áp lực lớn lao, cực kỳ đáng sợ áp lực. Rõ ràng trong tay đối phương năm chính là cấp 9 linh khí, chính mình năm chính là tiên khí, nhưng căn bản không có có thể vượt trên đối phương cái kia cảm giác. Bất quá trong chốc lát, hai người đã là so chiêu mấy trăm, mấy trăm chiêu còn không thể tách rời trên lệnh, này liền mang ý nghĩa một chuyện, dứt bỏ binh khí không tính, cái này nhân tài mới xuất hiện đã bắt đầu vượt quá chính mình rồi. A! Minh đao hét lớn một tiếng, một đòn đại minh đao hạ xuống. Tử vong khí sôi trào liệt, như một thanh thế giới tử vong đánh tới thiên đao, xét qua hư không, ngậy vào địa tiên giới. Phản phất, liền muốn một quyết sinh tử rồi. Lộc Môn Sơn nhân bình tĩnh khí, không chút hoang mang, chân khí tôi thúc, trong tay vẫn giật kiếm lao ra ngàn trượng thần quang, xoay người, kiếm khí hạo nhiên, hóa thành một đạo nửa tháng mạnh mẽ bổ vào rồi Đại Minh đau lên. ầm, Thiên Đao cùng Thần Kiếm đồng thời đổ nát, Đại địa nổ vang, vô số cự thạch phóng lên trời, như từng tòa từng tòa ngọn núi, trong chớp mắt lại là bị đáng sợ năng lượng đã qua, trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành cắt bụi khắp nơi tung bay. Có máu tươi phi giật, như từng viên một vó ánh hồng thạch xẹt qua hư không, nhắm phía Đại địa nơi sâu xa nhất. Chiến quá hồi lâu, rốt cục có người bị thương rồi, chuẩn sắt nói. Hai người đều bị thương rồi. Như vậy một chiêu, đều là 10 phần công lực, đàn hồi sức mạnh, không người nào có thể lại duy trì không tổn hại. Tiền Bối, như không cần tiếp tục thanh liên kiếm ca, có thể có thể sắp sửa không có cơ hội rồi. Thét dài trong tiếng, minh đao phóng lên trời, tử vong khí chạy trồm, quyển tích vô số loạn thạch cắt đất, hóa thành một cái hung thú, tay cầm u minh, tạo thành một cái to lớn nắm đấm quay về Lộc Môn Sơn nhân đập xuống. Như vừa bắt đầu liền trực tiếp lấy ra lá bài tẩy, cuộc chiến đấu này chẳng phải là liền hoàn toàn không có gì hay rồi. Người tiền đồ vô lượng, nhưng còn không nên xem thường người tiền bối chúng ta lão gia hỏa này cũng không có như vậy dễ dàng vua. Lục Môn Sơn nhân trầm quát một tiếng, ẩn giật kiếm mang theo vô song kiếm khí chém ra. Một đạo, một đạo, trong khoảnh khắc, đem cái kia tử vong hung thú chém thành rồi mảnh vỡ. Kiếm chiêu liên tục, kiếm khí tràn ngập, một đạo tiếp một đạo, trong khoảnh khắc cánh là tạo thành rồi một đóa to lớn thanh liên. Kiếm pháp của hắn, một phần đến từ khắp nơi kiếm chiêu, một phần đến từ thanh liên kiếm ca. Hắn không cách nào đạt đến lý thanh liên như vậy độ cao, mà đang đi ra chính mình kiếm đạo đồng thời, cũng không thể tránh khỏi chịu đến thanh liên kiếm ca ảnh hưởng. Những tia ánh kiếm tuy rằng không phải thanh liên kiếm ca, nhưng cũng là trở nên đáng sợ cực kỳ. Minh Dao lại không lên tiếng cơ hội, cũng là không có né tránh, cầm trong tay tử vong hắc đao trực tiếp giết vào rồi thanh liên kiếm quang bên trong. Đây là một hồi rồng thực sự tranh hồ đấu, truyền thuyết cấp bậc cường giả tranh tài, đến ngàn vạn người đang xem cuộc chiến đều nín thở, không dám buông tha bất luận một nơi nào. Có thể càng là như vậy, bọn họ vượt qua phát hiện mình trên lệnh. La Minh Dao cùng Lộc Môn Sơn nhân hoàn toàn chiến thành một đoạn sau, lại cũng không nhìn thấy hai người bất kỳ công kích vết tích, chỉ có thể nhìn thấy bạo loạn năng lượng từng mạnh từng mạnh một hồi lèm về chiến tranh, từng ngày từng ngày qua thứ, cánh là đầy đủ đánh hơn một tháng vừa mới dừng lại, từng người lui về phía sau, đứng ở hư không, thở hừng hực. Hơn một tháng toàn lực chém giết, để cho hai người tiêu hao khá lớn, xiêm phá nát, cực kỳ chật vật, nhưng không người dám cười nhạo hai người. Cuộc chiến đấu này nhất định sắp sửa sản sinh một cái tân truyền thuyết. Tiền bối, ta cảm thấy được rồi. Nếu như ngươi còn không muốn triển khai thủ đoạn khác, nên kết thúc rồi. Minh Dao giơ tay, tử vong khí mãnh liệt mà đến, trong lúc nhất thời, cả người phảng phất cùng tử vong hắc Dao hòa làm một thể rồi giống như. Mọi người hoảng sợ, một tháng chiến đấu hạ xuống, người này khí tức cánh là có loại càng cảm giác mạnh mẽ rồi. Nghĩ như vậy muốn gặp Thanh Liên Kiếm Ca, cái kia sẽ tắt thành người rồi. Lộc Môn Sơn Nhân trong tay quận giật kiếm rung lên, biểu hiện nghiêm nghị. Cô phàm sa ảnh bầu trời sinh tận, duy tăng trưởng giang thiên tế lưu. Thanh Liên quang phát hiện, kiếm khí hóa thành một chiếc to lớn thuyền buồn quay về minh đao giết tới. Chương 381, Phương Sĩ Đảo. Một hồi kéo dài chiến đấu, để Lộc Môn Sơn Nhân biết đã đến rồi thời khắc cuối cùng, không thể thắng chính là thua. Thanh Liên kiếm ca giết ra đồng thời, minh đao cũng là cầm trong tay tử vong hắc hát đao. Phản phất hòa làm một thể, trực tiếp chém nhập thanh liên kiếm ca bên trong, chỉ một thoáng bị to lớn thanh liên vây quanh, thanh liên đổ nát, vô số ánh kiếm như từng cái từng cái gấm vóc ở trên chiến trường cán quét, cuốn lên vô số cát đá, khiến cho chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Nhất nguyệt tạm đạm trong lúc đó, không người nào có thể nhìn thấy trung gian tình hình trận chiến làm sao. Bất quá trong chốc lát, kiếm rìa đao khiếu đột nhiên dừng lại, cắt bụi trong lúc đó, một cánh tay bay lên cao cao, mặt vỡ nơi, máu tươi bay tung tóe, phảng phất từng mảng từng mảng xích ngọc, bóng ánh khiến người ta con mắt đau đớn. Chờ đến nhìn rõ ràng cánh tay kia sau khi tất cả mọi người đồng thời trong lòng cả kinh cánh tay kia lên nắm một thanh kiếm ẩn giật kiếm mà này liền mang ý nghĩa một kết quả tháng bại đã phân tân truyền thuyết sinh ra chờ đến bụi mù tiêu tan hai bóng người lộ ra lộc môn sơn nhân quỷ một chân trên đất một tay che cùi tay nơi sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh tràn trề. cũng là hắn trong ngày thường nuôi thành tâm tính để hắn giờ khắc này không đến nỗi bởi vì cụt tay mà kêu ra tiếng minh đao cầm trong tay tử vong hắc hát đau đứng ở không trung cao cao vung lên nhật quang hạ xuống xuyên thấu qua bụi mù chiếu ở trên người hắn khiến người ta không thấy rõ ràng, dấp, phản phất là một cái hắc ám tử thần, dùng tử vong khí nướng toàn bộ đại địa, lưu lại từng mảng từng mảng màu đen sa mạc. Tân truyền thuyết nên đón rồi một thời đại mới. Song phe nhân mã đưa mắt tụ tập ở cùng trên người một người. Một phương là kinh, kinh ngạc so với kết quả của cuộc chiến đấu này. Một phương là sợ, mạnh nhất người bảo vệ ngã xuống, thế giới này sẽ là làm sao? Tất cả mọi người nghe lệnh, thiến công, mục tiêu đế quốc vương đô. Ra rồi cơ hàn nhạ, bất luận người nào dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Giết, giết. Theo minh đao lớn tiếng ra lệnh. Ma môn đại quân lập tức giống như là thủy triều quay về đế quốc vương đô giết tới. Vạn năm cố đô, trung uy bị nhấn chìm ở hát triều bên trong. Đông hải, xuyên vân đạp vũ mà đi, trần vị danh tốc độ cực nhanh, hướng về phía nam hải phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, tình cờ gặp phải hải đảo, hoặc là tu sĩ tụ tập địa đều không có dừng lại. Hắn lúc này có chút mở cờ trong bụng, không chỉ là bởi vì khu linh kinh tu luyện hơi có tiểu thành, càng bởi vì hắn lại được rồi một cái tin tức trọng yếu, bảo kinh bị người tìm tới. Bây giờ ngay khi phương sĩ đảo lên, bảo kinh là cựu dương chân kinh một trong mặt trên ghi chép đều là phương pháp luyện khí. Trần Vị danh đối với luyện khí hưng thú vẫn luôn ở, tuy rằng bởi vì luyện chế không ra tiên khí mà để hắn một lần tự tin bị hao tổn, nhưng mình Đao chỉ rõ then chốt không phải bản thân hắn, mà là luyện khí lâu sau, suýt chút nữa tắt ngùi lửa lại đã biến thành lửa lớn rừng rực. Mặc dù nói cái gì Cựu Dương Trân Kinh, Chu Thiên Tinh Thuật số 1, Phong Thủy Kinh thứ hai, nhưng ở Trần Vị dành trong lòng, Bảo Kinh mới là muốn lấy được nhất. Bây giờ vừa nhưng đã biết tâm tích, không có tác dụng thủ đoạn gì, chính mình cũng phải thu được. Bỏ ra mấy tháng thời gian, từ Bắc Hải vượt qua Đông Hải, lại tiến vào Nam Hải chỉ là tiến vào Nam Hải sau, nhưng là phát hiện một cái phiền phức chuyện, hắn không biết Phương Sĩ Đảo ở đâu, hắn chỉ là nghe nói qua, Phương Sĩ Đảo ở bản cổ Đại Lục phía Đông Nam, nhưng cũng không biết cụ thể phương vị. phóng tầm mắt nhìn lại, một vùng biển, liền phương hướng đều chỉ có thể miễn cưỡng phân rõ ràng, căn bản không biết nên đi phương hướng nào tìm. trong lòng hơi suy nghĩ một chút, nhất thời có chủ ý xoay tay một cái, đem tinh thần bản lấy ra, vật này cụ thể tác dụng còn muốn tìm rồi, nhưng bên trong tựa hồ có toàn bộ địa tiên giới địa đồ, lực lượng tinh thần thôi thúc, thần thức do vào, một bộ to lớn địa đồ lập tức xuất hiện ở trước mắt tâm tùy ý động địa đồ như đấu chuyển tinh gì rất nhanh sẽ na đến rồi nam hải khu vực từng mảng từng mảng đảo qua từng cái từng cái hòn đảo nhìn sang ở đông hải cùng nam hải chỗ giao giới rốt cuộc tìm được một cái tiếp cận thu hồi thân thức lại thu rồi tinh thần bản trần vị danh nhận biết rồi một thoáng phương hướng liền đi vội vã phương sĩ đảo ở bản cổ đại lục đông nam các đại lục khoảng cách khá xa cho tới nay đều có chút phân kỳ từ vị trí địa lý này thuộc về hải ngoại rồi nhưng từ nhân viên tới nói này lại là bản cổ đại lục tu sĩ lại đây sáng tạo thế lực nói là thuộc về thiên đạo minh có thể trừ phi sinh đại chiến không phải vậy phương sĩ đảo chưa bao giờ dính liễu thiên đạo minh sự tình mà bây giờ cái thế lực này tựa hồ hữu tâm thoát ly bản cổ đại lục rồn rập hỗn loạn cùng bản cổ đại lục liên hệ càng ngày càng ít cùng hải ngoại thế lực liên hệ trái lại càng ngày càng nhiều lần này như không phải từ hải ngoại tu sĩ nơi hỏi thăm được tin tức sợ là căn bản không chỗ biết được bỏ ra mấy ngày rốt cục đến rồi chính mình suy đoán cái kia hòn đảo chỉ là vội vã dùng thần thức quét qua cũng đã xác định đây chính là phương sĩ đảo rồi trên đảo tu sĩ rất nhiều phần lớn đều là tu luyện niệm lực đạo văn thật tốt một vài chỗ thậm chí có thể nhìn thấy có tu sĩ ở luyện khí nên vương sĩ đảo vì mở rộng sức ảnh hưởng của mình hay hoặc là là hưu tâm cùng hải ngoại tu sĩ thành lập càng nhiều liên hệ lần này được rồi bảo kinh sau khi hết sức tuyên dương ra ngoài thậm chí còn chuẩn bị tổ chức một cái giám bảo đại hội tuyên dương hiệu quả đã đạt đến lượng lớn tu sĩ từ bốn phương tám hướng tới rồi tổng hợp trận này việc trọng đại nhìn như thủy triều phun trào đám người chân vị danh đột nhiên cảm giác được rồi đến hải ngoại đến đúng lúc nơi chính mình không cần biến hóa thân hình liền có thể tùy ý đi lại nơi này nhận biết mình người hẳn là không nhiều chỉ là đống nhiên nhớ tới phương sĩ đảo đảo chủ từng ở lộc sơn thư viện gặp qua chính mình trần vị danh vẫn là tùy ý thay đổi chút dáng dấp lẫn vào rồi trong đám người hôm nay phương sĩ đảo rất náo nhiệt ra tầm thường trong ngày thường cái này lấy luyện khí cùng trận pháp xương địa phương không phải là tùy tiện một người liền có thể đi vào bốn phía trận pháp đủ để ung dung chống đối một cái độ kiếp kỳ tu sĩ tiến công phóng tầm mắt thiên hạ cũng chỉ có đế quốc vương đô đẳng rất ít mấy châu có thể so với cũng chính là hôm nay vì biểu lộ ra thực lực cho nên mới dừng lại rồi bốn phía đại trận chỉ duy trì trên đảo trọng yếu địa phương trận pháp bảo vệ mắt thấy này người ta tấp nập, không ít trên đảo tu sĩ còn có nghe tên mà đến một ít vật liệu pháp bảo thương nhân, đều ở trên đảo tìm kiếm địa phương thích hợp bày xuống sạp hàng, chờ khách tới cửa. Bất quá những chỗ này khó có thể ra thứ tốt, chân chính tài liệu tốt hòa hảo pháp bảo, nhiều sẽ đưa đến trên đảo phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá. Cái loại địa phương đó cũng không đủ tài lực, căn bản không cần đi vào. Không thiếu niên khinh tu sĩ nên theo trong nhà trưởng bối đi ra mở mang hiểu biết. Giờ khắc này chính là trùng quanh đi lại, thiếu kỳ đánh giá sạp hàng lên các loại đồ vật. chân Vị danh cũng không ngoại lệ, lấy thực lực của hắn. Bây giờ chỉ có người đảo chủ này mấy người miễn cưỡng có thể ngang hàng luận ở giao, nhưng đối với thế giới nhận thức vẫn có hạn. Phát bảo cái gì, hắn không có hứng thú, không có mấy cái có thể như hắn pháp nhãn, có thể vật liệu cái gì liền không giống rồi. Cái này nơi sạp hàng lên kỳ kỳ quái quái đồ vật nhiều vô cùng, nếu nói là nổi danh tự hắn đều là biết, nhưng nếu chỉ nhìn dáng vẻ, căn bản cũng không nhận ra bao nhiêu. Này một đường đi, một đường hỏi, một đường hỏi thăm, một đường âm thầm ghi nhớ, đúng là như học tập. Lên đảo vừa mới nửa ngày thời gian, rất lớn phong phú rồi hắn vật liệu tri thức. Đồng thời cũng làm cho hắn nghe được rồi một cái cực kỳ hưng phấn tin tức. Phương sĩ đạo đạo chủ tuyên bố, sau 3 ngày cử hành luyện khí giải thi đấu, như có người có thể sử dụng khiến người ta cảm giác mới mẹ phương pháp luyện khí, cũng đem phương pháp lưu lại, liền có thể mượn đọc bảo kinh 3 ngày. Chương 382, Hà Đại Khuê. Lại còn có thể có cơ hội như vậy, Trần vị danh trong lòng hắn chính là đau đầu làm sao đi được bảo kinh, còn mượn đọc 3 ngày cái gì, cái kia cũng không đáng kể. Tuy rằng không muốn làm sát thủ, có thể vô lại vẫn có, chỉ cần bảo vật đến rồi trong tay mình, thời gian cái gì, nhưng là không thể kiếm được người khác làm chủ rồi cho tới cái điều kiện kia, chân vị danh căn bản là không lo lắng. Hiện nay thiên hạ chuyển thừa đoạn tuyệt, luyện khí cũng không ngoại lệ, rất nhiều phương pháp luyện khí cũng đã thất truyền. Mà hắn, nhưng là ở Lang già thư khố xem qua luyện khí thư tịch, bên trong có quá nhiều biến mất phương pháp luyện khí rồi. Hơn nữa hắn gần nhất vừa học đến rồi tân đồ vật, chính là thích hợp nơi này. Con mặt kia, hắn cũng thán phục Phương sĩ đạo đạo chủ quả nhiên không phải người bình thường. Luyện khí cùng tu hành là như thế, không phải tu vi cao, liền nhất định có thể chủ đạo. Đồng nhất loại đạo văn, còn có thể tu luyện ra không giống thần thông, luyện khí tự nhiên cũng là như thế có không ít người luyện khí trình độ có thể có hạn, nhưng sức sáng tạo bất phàm, có thể nghĩ ra không phải bình thường phương pháp. Bây giờ có này bảo kinh làm mỹ hoặc, đến rồi nơi này người sao lại không liều mạng phát triển phát hiện phương pháp của chính mình? Mỗi một bản cựu dương chân kinh, chí ít đều cần thời gian một tháng mới có thể xem xong, ba ngày cũng không thể học được cái gì tinh túy. Trái lại người khác lưu lại rồi tân phương pháp luyện khí, bị bọn họ những này luyện khí có thể người trình hợp sau khi, tất nhiên có thể rực rỡ hào quang, làm cho cả phương sĩ đảo luyện khí hệ thống càng gần hơn một bước. Bước đi này là cực kỳ tiểu đều không trọng yếu trọng yếu chính là đột phá rồi, chính là cảm thán. đột nhiên nghe thấy phía trước có người thở nhẹ một tiếng, ồ, là bạch hoa thạch, lại có thể tại ngoại biên gặp phải có người bán bạch hoa thạch. nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên tráng hán tựa ở trên một tảng đá ngồi, trước người thả một hòn đá nhỏ, chính là bạch hoa thạch nguyên thạch. đây là vật liệu thương nhân thói quen, bọn họ không sẽ đem tất cả mọi thứ lấy ra, chỉ có thể mang lên một chút xíu, nói cho người khác biết chính mình có vật này. dù sao cưỡng đoạn, giết người cấp của chuyện như vậy ở giới tu hành quá thông thường rồi, đặc biệt là ở hải ngoại, khá hơn một chút người vi ở bên cạnh nhìn. Dù sao bạch hoa thạch có thể là cực kỳ quý giá đồ vật. Xem qua chốc lát, có người mang theo lo lắng hỏi: "Ngươi có bạch hoa thạch, không đi phòng đấu giá, trái lại ở này bên ngoài bán, không phải là giả chứ?" Tráng Hán nhắm mắt lại, đều không nháy mắt một thoáng, tùy ý nói rằng: "Ta Hà Đại Khuê là người nào, không dối trên lửa dưới. Không ngờ đi bên trong, chỉ là không nghĩ ra không cần thiết tiền thôi. Tin ta, mang nguyên tinh thạch đến đàm luận, không tin, tùy tiện xem, nhìn liền đi đi." Là Hà Đại Khuê." Có người đánh giá thấp một tiếng, tuy rằng không có nhân báo giá, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có ai nghi vấn rồi. Nai Hà Đại Khuê là cá không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn cường giả, ở Đông Hải vùng này rất nổi tiếng. Bất quá hắn nổi danh nhất không phải thực lực, mà là tầm bảo, thường thường có thể tìm tới rất độ tốt, đặc biệt là hiếm thấy vật liệu. Hơn nữa người này làm ăn rất có cá tính, một khi giao dịch đạt thành, như có yêu cầu, thậm chí còn sẽ bảo vệ giao dịch đối tượng ba đến năm nhật, vì lẽ đó ở Đông Hải một vùng danh vọng rất tốt. Bất quá Bạch Hoa thạch giá cả không ít, trong lúc nhất thời cũng không có ai tùy tiện ra giá. A, Bạch Hoa thạch. Chỉ chốc lát sau, có người thiếu niên vào tới, một thân hoa phục, tuy rằng tu vi bất quá kết kỳ, Nhưng nhìn ra được tất nhiên là xuất thân danh môn. Sau người theo hai cái không minh kỳ tu sĩ, xem tình huống nên bên người hộ vệ rồi. Thấy thiếu niên này đối với Bạch Hoa Thạch có hứng thú, cũng là biết tài liệu này giá trị bất phàm, một tên hộ vệ tiến lên hỏi, ngươi tảng đá kia, ra giá đi. Hà Đại Khuê rỗi ra một cái ngón tay, tùy ý nói rằng, 1000 cao cấp nguyên tinh thạch. 1000. Ngươi điên rồi. Hộ vệ kia hô to một tiếng, mua một cái cấp 9 linh khí đều chỉ cần 2000 cao cấp nguyên tinh thạch mà thôi. Hà Đại Khuê liền con mắt đều không trợn, từ tốn nói ta hà đại khuê bán đồ vật chỉ bán cấp hai loại người loại thứ nhất là dẫn theo tiền có thành ý người loại thứ hai là người biết hàng hai người các ngươi loại đều không phải không cần nói nhiều ai nói hộ vệ kia hừ một tiếng chợ to chó của ngươi mắt nhìn rõ ràng rồi đây là hàn vũ phủ thượng Cửu công tử là hàn vũ phủ địch gia người có người kinh ngạc thốt lên một tiếng đông hải có ba chỗ thế lực phi thường có tiếng một cái là hàn vũ phủ địch gia một cái là kim quang phủ ninh gia còn có một cái chính là phương sĩ đảo rồi phương sĩ đảo vẫn chưa thể toán thuần túy đông hải thế lực có thể cái khác hai cái thế lực chính là sinh trưởng ở địa phương Đông Hải tu sĩ rồi. Hàn Vũ phủ địch ra, lấy Hàn Băng đạo văn, Thủy Chi đạo văn nghe tên, thực lực cực cường. Bình thường báo lên tên, Đông Hải tu sĩ đều sẽ thoái nhượng ba phần. Bất quá này không bao gồm Hà Đại Khuê, vẫn là không cần thiết chút nào lánh rên, coi như là địch lao ra tử đến, đến rồi, ta cũng là những câu nói này. Ngươi? Hộ vệ kia giận dữ, nhưng lại bởi vì nơi này là Phương Sĩ đạo không tiện làm lớn chuyện, chỉ có thể trầm giọng nói rằng, ngươi như? Lời còn chưa dứt liền bị Hà Đại Khuê đánh gãy. 1.500 cao cấp nguyên tinh thạch. Ngươi, 2.000 cao cấp nguyên tinh thạch, không mua cũng đi. Hà Đại Khuê chút nào không nể mặt mũi, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng kinh ngạc. Ngươi này xú rất rưởi. Thiếu niên kia giận tí mặt, liền muốn động thủ. Hà Đại Khuê nhìn hắn lênh lên ngươi, đến thêm 100 cái, cũng có thể một đầu ngón tay bóp chết. Hai tên hộ vệ xem thời cơ, vội vàng đem thiếu niên kéo, thấp giọng truyền âm, thiếu gia, quên đi, lao ra nói rồi, Ngày hôm nay ở Phương Sĩ Đảo không nên chọc sự, đặng rời đi Phương Sĩ Đảo rồi lại nói, ngày sau còn dài giấu ra tức giận nghiến răng, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể để hai tên hộ vệ kéo đi ra rồi. Trừ ra chuyện này, để người vây xem càng nhiều, đều là đối với Hà Đại Khuê chỉ chỉ trỏ, nhưng là không có người nào tái xuất dưới. Chính như hộ vệ kia từng nói, Hà Đại Khuê định giá thực sự quá không hợp lý rồi. Một cái cấp 9 linh khí cũng là đều giới 2000 cao cấp nguyên tinh thạch, lúc này mới một khối cấp 8 vật liệu mà thôi. Nhưng Trần Vị Danh không phải như thế nghĩ, Bạch Hoa thạch là một loại đặc thù tài liệu luyện khí, đặc biệt là đối với hắn mà nói. Trên người hắn cấp 9 linh khí trường kiếm mặc dù không thể có thể cũng không đủ dùng. Thanh trưởng kiếm kia dùng hành hỏa tài liệu luyện khí, dùng hành hỏa thần thông hiệu quả không sai, nhưng dùng cái khác thần thông liền mất giá rất nhiều rồi. Hắn chính là muốn sưu tập đầy đủ Bạch Hoa Thạch đến luyện chế một thanh trưởng kiếm, như vậy mới thích hợp hắn sử dụng các loại đạo văn thần thông. Bất quá tảng đá kia số lượng thực sự quá hi thiếu, đã không phải dùng cấp 8 vật liệu có thể định giá rồi. Bây giờ nếu nhìn thấy tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha, trong lòng hơi suy nghĩ một chút sau, tiến lên một bước, ngồi xổm xuống, xuống, bước lên khối này hàng mẫu truyền âm hỏi, có bao nhiêu? Tựa hồ kinh ngạc lại còn có người hỏi do Hà Đại Quê mí mắt túi rồi một thoáng, truyền âm nói, năm khối. Trần Vị Danh gật gật đầu, bạch hoa thạch sắp sửa có thể gặp không thể cầu rồi, ta cũng không trả giá, liền như trước ngươi nói tới 1.000 ngàn ngân cao cấp nguyên tinh thạch một khối, làm sao? Hà Đại Quê mở hai mắt ra, nhìn Trần Vị Danh chốc lát, lại gật gật đầu, thành giao.